Nói rõ, hắn lời nói này ý tứ đơn giản điểm tới nói, cũng chỉ nói cho Dương Kiệt Khải nhất cái tin tức, cẩn thận hai người này. Câu nói này thật ra thì cho dù Trần Bồi Phong không nói, Dương Kiệt Khải cũng minh bạch, giống Hà Nguyên cùng Chu Đông thành loại này nhân vật quan trọng có thể cùng mình ngồi ở quán bán hàng uống rượu nói chuyện phiếm, dĩ nhiên không phải bởi vì tình huynh đệ, cùng bọn hắn hai tạm thời còn không có cái gì lợi ích có thể nói. Hai người này sợ dĩ sẽ làm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Dương Kiệt Khải trước mắt mà nói đối bọn hắn rất trọng yếu, bởi vì việc này chung quy có một chim đầu đàn. Dương Kiệt Khải biết, coi như đánh bại Ngô Liên Hải, hai người này cũng sẽ không thống thống khoái khoái tiếp nhận chính mình, thậm chí sẽ không trừ thủ đoạn nào tới đối phó chính mình. An Hải Thành phố Giang Hồ thế giới vốn là sư nhiều cháo ít cục diện, hai thế lực lớn này, tuyệt sẽ không đối với một cỗ thế lực mới quật khởi mà ngồi xem mặc kệ. Tiểu Man, ngươi nói cho ta nghe một chút chiến thắng tập đoàn cùng tay bên trong mười trôi đao nhọn chuyện nhi. Dương Kiệt Khải hỏi một câu, cho đến bây giờ, kỳ thực Dương Kiệt Khải đối với chiến thắng tập đoàn cũng không phải hiểu rất rõ. Long Tiểu rất đang bóc lấy một cái nhỏ tôm hùng, giật cái khăn giấy lau miệng. Đạo, chiến thắng tập đoàn không nói, thực lực tại toàn bộ tỉnh tuyệt đối có thể xếp vào trước ba, thủ hạ chính là mười chuôi đao nhọn kỳ thực chính là 10 cái phân đà đại chủ, người người cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tùy tiện xách một ra tới, cũng là có thể độc bá nhất phương nhân vật hung ác. Vậy ngươi nói một chút, nếu như toàn bộ An Hải thành phố giang hồ thực lực đều liên hợp lại, đồng loạt đối với phó Ngô Liên Hải, của người nào phần thắng lớn hơn một chút? Dương Kiệt Khải lại hỏi. Long tiểu man đạo, đó là đương nhiên là An Hải thành phố thực lực, chiến thắng tập đoàn cho dù cường đại hơn nữa, chung quy là thuộc về ngoại lai thực lực, Ngô Liên Hải chỉ là 10 trôi đao nhọn bên trong trong đó một cái, chỉ bất quá, An Hải thành phố giang hồ thế lực là không thể nào đoản kết lại đối với phó Ngô Liên Hải. Phải biết mặc dù đối với Giao một cái Ngô Liên Hải dễ dàng, nhưng hắn sau lưng thế nhưng là cường đại chiến thắng tập đoàn. Dưới loại tình huống này, bao quát Hà Nguyên cùng Chu Đông Thành ở bên trong là không có có ai dám ngang tàng hướng Ngô Liên Hải khai chiến, ai cũng không dám đắc tội chiến thắng tập đoàn. Đây cũng chính là Ngô Liên Hải vì cái gì có thể trong đoạn thời gian tại An Hải thành phố cấp tốc cuộn khởi đồng thời làm lớn nguyên nhân. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, Long Tiêu Man thái độ cùng hắn một dạng, có câu tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, Ngô Liên Hải sau lưng thế nhưng là chiến thắng tập đoàn, hơn nữa Ngô Liên Hải cũng không phải cậu, ai muốn làm chim đầu đàn, chẳng khác nào trực tiếp cùng chiến thắng tập đoàn kêu chiến. Bất quá mặc dù những đạo lý này Dương Kiệt Khải đều hiểu, nhưng lần này lại không lựa chọn khác, đối với Long Đường tới nói, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần thắng, liền có thể cấp tốc dương danh lập vạn. Long Đường muốn tại An Hải thành phố giang hồ thực lực chiếm xong một chỗ ngồi chi vị, trận này ác chiến nhất thiết phải đối mặt. Sáng sớm hôm sau, Dương Kiệt Khải liền đem Long Đường mấy cái cốt cán triệu tập đến Long Cung quán ba họp, chủ yếu là thương nghị như thế nào đối với Phó Ngô Liên Hải. Long Đường trải qua hơn 3 tháng kiểu ma quỷ huấn luyện, bây giờ sĩ si khí tăng vọt, sức chiến đấu lấy hỏa tiện phương diện tốc độ thăng, cho nên người người ma quyền sát trưởng, nghe thấy muốn đối phó Ngô Liên Hải sau đó vô cùng kích động. Tần Phong lơ tay múa chân nói, để cho người ta đi cho Ngô Liên Hải hạ chiến thư, hẹn xong thời gian địa điểm. Tiếp đó chân nước chân giáo cùng bọn hắn làm một lần. Dương Kiệt Khải nghe xong không còn gì để nói, hoài nghi Tần Phong đầu óc có phải hay không trong khoảng thời gian này Ma Quỷ đặt huấn cho hấn hỏng, còn hạ chiến thư đâu? Hắn tưởng rằng cổ đại hai quân giao chiến Á Công Tôn Thiết chứng Đạo, ta cảm thấy vẫn là mánh khoẹt đằng sau tốt hơn, ta sẽ không kỹ cẩn Ngô Liên Hải không có phóng đơn thời điểm, chúng ta phái người hai mươi tư sát hắn chỉ cần hắn dám phóng đơn, liền xông đi lên đem hắn làm. Lão cây gậy gật đầu một cái, ta đồng ý thiết đạn cách nhìn, mánh khỏe đằng sau. Hồng Hải Nhi, Vương Tam Khuy cùng Viên Đại Đầu cũng riêng phần mình đưa ra cái nhìn của mình. Dương Kiệt Khải lấy tay nâng cầm lên, một ngón tay nhẹ nhàng tại bàn tử thượng đặt đậm, chấm ngâm chốc lát sau đó, đạo thu thập một cái Ngô Liên Hải tất nhiên đơn giản, nhưng chúng ta lần này đối mặt, thế nhưng là không chỉ là Ngô Liên Hải bản thân, mà là sau lưng hắn chiến thắng tập đoàn, cho nên lần này thảo luận trọng điểm không phải như thế nào đối với phó Ngô Liên Hải, mà là xử lý Ngô Liên Hải. Sau đó làm sao có thể nhường chiến thắng tập đoàn đám lửa này không đốt tới trên người chúng ta? Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn thảo luận phải phi thường náo nhiệt đám người một chút liền trở mặc. Độ khó này quá mức một ít, chiến thắng tập đoàn thay mắt khắp bốn phía, muốn lặng yên không tiếng động xử lý Ngô Liên Hải, còn không thể gây nên chiến thắng tập đoàn chú ý, cái này thật có điểm khó khăn. Lần này thảo luận cuối cùng không có thảo luận ra cái gì biện pháp khả thi, khiến cho Dương Kiệt Khải đau cả đầu. Trương Bộ trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Cuối cùng, Dương Kiệt Khải không thể không đem hy vọng đặt ở quân sư Trương Hoa trên thân. Trương Hoa cũng là thở dài một ngụm, khe khẽ, khẽ lắc đầu, cái này tựa hồ có chút khó khăn muốn triệt để che giấu chiến thắng tập đoàn, cái này tựa như là một hạng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kiệt Khải ngây cả người, tiếp đó hoạt động một chút cánh tay, vặn eo bẻ cổ đạo, tất nhiên rằng này, vậy hôm nay liền đến chỗ này à, ngày khác lại thương nghị, tan hoạ. rời đi Long Cung quán ba phía sau, Dương Kiệt Khải lại không có cùng đám người cùng một chỗ trở lại đông giao, mà là tự mình tìm ở giữa trà lâu phòng, điểm một bình trà long tĩnh, nghiêng dựa vào thư thích trên ghế salon hơi hít mắt, dường như đang chờ đợi cái gì. sau một lúc lâu, cửa bao xương bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một cái hào hòa phong nhãn nam nhân. Dương Kiệt Khải mở to mắt, rót hai chén trà tướng về phía nam nhân cười nói trương bộ trưởng mời uống trà người tới chính là trương hoa hôm nay hắn mặc dù đang trong hội nghị nói không có biện pháp nhưng kỳ thật vụng trộm cho dương kiệt khải đưa mắt liếc ra ý qua một cái dương kiệt khải gọi trương hoa sau khi ngồi xuống vấn đạo trương bộ trưởng bây giờ cũng chỉ có hai người chúng ta có lời gì liền rộng mở nói đi trương hoa điểm điểm đầu đạo xin tha thứ lần này ta có một kế chỉ bất qua kế sách này nhất thiết phải giữ bí mật nếu là truyền đi một điểm phong thanh liền sẽ cả bàn đều thua cho nên ta vừa rồi tại trong buổi họp mới cũng không nói lời nào dương kiệt khải gật đầu một cái phía trước hắn trong buổi họp nhìn thấy trương hoa muốn nói lại thôi biểu lộ liền đoán được hắn nhất định là có kế sách trương hoa cũng không có nói nhảm nói thẳng vào vấn đề ta kế sách này có hai bước đệ nhất chúng ta trước được diễn một màn hí kịch tìm mấy cái cơ hội làm cho long đường nội loạn đứng lên nội loạn dương kiệt khải khe nhíu chân mày trương hoa gật đầu tiếp tục nói không tệ nội loạn bất quá là giả nội loạn chúng ta trước tiên trong vòng loạn vì ngụy trang làm cho tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề dương kiệt khải điểm điểm đầu đạo nói tiếp trương hoa rồi nói tiếp chúng ta đem động tĩnh làm lớn chuyện Huyên náo càng lớn càng tốt, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta nội bộ xảy ra phiền thoáng. Tiếp đó mà bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Trương Hoa dừng một chút, nói tiếp, bước thứ hai liền tương đối đơn giản một chút. Ta biết Dương Ca đưa tay bất phàm, đến lúc đó ngươi tìm một cơ hội, Lạc yên không tiếng động đem Ngô Liên Hải xử lý. Có trong chúng ta đấu ngụy trang, Ngô Liên Hải vừa chết, tin tưởng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Như vậy, chúng ta liền có thể triệt để cùng chuyện này phân rõ giới hạn. Ngay sau đó, Trương Hoa lại nói một chút liên quan tới hai bước này một chút chi tiết, có thể nói là ngay ngắn rõ ràng dọn nước không lọt. Dương Kiệt Khải nhất thẳng nhìn chăm chăm Trương Hoa. Kiên nhận chờ hắn sau khi nói xong, nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhìn Trương Hoa nghiêm mặt nói: "Trương Bộ trưởng, ngươi mới vừa nói kế sách rất tinh diệu, nhưng mà ta muốn nói một câu để lời nói với người xa lạ." Dương Ca mời nói. Trương Hoa cung kính nói. Dương Kiệt Khải nhìn xem Trương Hoa, có câu cách ngôn gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, ngươi nói kế sách này hoàn toàn chính xác cần giữ bí mật, nhưng mà ngươi lòng nghi ngờ vẫn là quá nặng đi. "Tần Phong, Láo Cây vậy, công tôn, thậm chí là Hồng Hải nhi viên đại đội vương Tam khôi bọn người, cũng là chính chúng ta huynh đệ, ngươi đại khái có thể không cần giấu giếm bọn hắn." còn có Long Tiểu Dứt, ngươi đừng quên, bây giờ nàng mới là Long Đường Lão Đại, chuyện này ngươi tìm được ta hơn nữa, liền Long Tiểu Dứt đều phải gõng, bản sự liền xúc phạm kiến kỵ, ta nói những thứ này cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, cái gì là huynh đệ, huynh đệ chính là chỉ cần một khi nhận định, liền có thể đem phía sau lưng giao phó cho người của đối phương, lần sau những lời này, mọi ngươi ngay trước mọi người cùng một chỗ nói, tuyệt đối không nên lệnh các huynh đệ tâm, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay ngươi ta bí mật đơn độc gặp mặt chuyện nếu là truyền giang ngoài, lao cây gậy bọn hắn làm như thế nào nghĩ? Dương Kiệt Khải mấy câu nói đó mặc dù nói rất thẳng chỉ hoãn, nhưng Trương Hoa lại nghe được trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt độ. Kỳ thực Dương Kiệt Khải nói những lời này cũng không có trách cứ Trương Hoa ý tứ, hắn là ở bên gõ đánh xuyên hông ố nắn Trương Hoa nhược điểm. Trương Hoa xem như long đường quân sự, tương đương với toàn bộ hội đoàn đại não, nhược điểm của hắn nếu như chế gôn nắn mà nói, rất có thể chính là toàn bộ long đường mầm tai họa. Dương Kiệt Khải không hoài nghi chút nào Trương Hoa năng lực cùng đối với long đường trung thành, Dương Kiệt Khải dám khẳng định, nếu như tất yếu phải vậy, liền xem như nhường Trương Hoa vì long đường đi chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mà Trương hoa nhược điểm chính là quá mức cẩn thận, mà lại là cẩn thận quá mức. Cái này cùng hắn trưởng thành kinh lịch thoát không ra liên quan, hắn từ nhỏ trong nhà nghèo, khắp nơi bị người bận nhãn, về sau đi tới thành phố lớn, một bước một cái dấu chân đánh liều, chung quy là trở nên nổi bật. Giống hắn loại người này, đặc điểm lớn nhất chính là lòng nghi ngờ quá nặng, đối với tất cả mọi người đều không yên lòng. Trên giang hồ hành tẩu, cẩn thận một chút việc đúng, nhưng cẩn thận quá mức, đó chính là một cái chính công tối xấu lớn, hơn nữa có một loại đồ và so với cẩn thận trong yếu, đó chính là tín nhiệm. Nếu như ngay cả nhà mình huynh đệ đều không tín nhiệm, vậy làm sao có thể ở trên giang hồ đặt chân? Sức mạnh của một người, vĩnh viễn không ngăn nổi một đoàn đội sức mạnh. Xế chiều hôm đó, Dương Kiệt Khải lần nữa đem Long Tiểu rất Hòa lao cây gậy còn có hùng hài nhi bọn người triệu tập cùng một chỗ. Nhường Trương Hoa ngay trước tất cả mọi người đem hắn kế sách nói một lần, mọi người đều là ngay cả gật đầu liên tục phụ hoa. Hơn nữa Dương Kiệt Khải còn đem Trương Hoa kế sách sửa đổi một chút, tới một kế trong kế, chiến thuật đã xác nhận, còn dư lại chính là khai chiến. Dương Kiệt Khải đầu tiên tìm được là Chu Đông Thành, đồng thời nói mình hỏa lực không đủ, muốn Chu Đông Thành cung cấp cho mình một ít người. Đồng thời cũng đem kế sách nói một lần, nhưng đương nhiên không phải là Trương Hoa chính là cái kia kế sách. Chu đại ca, ngoại trừ tìm ngươi mượn chút gia hỏa bên ngoài, có một sự tình có thể muốn làm phiền ngươi một chút. Dương huynh đệ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta Chu Đông Thành có thể làm được chuyện, chắc chắn hết sức nỗ lực. Chu Đông Thành ngồi ở rộng lớn trên ghế salon, vì Dương Kiệt Khải rót một chén trà, đối với cái này lần Dương Kiệt Khải tới chơi cảm thấy bất ngờ đồng thời, cũng cảm thấy là ở hợp tình lý. Dương Kiệt Khải nguyện ý cùng Long Đường làm cho này lần sự kiện chim đầu đàn, Chu Đông Thành tự nhiên cảm thấy cao hứng, cho nên cùng Dương Kiệt Khải nói chuyện cũng là khách, khách khí khí. Nô Liên Hải thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chắc hẳn không cần ta nói, Chu Ca cũng so với ta rõ ràng hơn, chúng ta long đường thế đơn lực bạc, nếu như lại lớn như vậy giống chống giết đi qua mà nói, e rằng một điểm phần thắng cũng không có. Dương Kiệt Khải đạo. Chu Đông thành điểm một chút đầu đạo, Dương huynh đệ khiêm tốn, gần nhất long đường phát triển thế rất mạnh, đây là đại gia quá rõ ràng. Dương Kiệt Khải nói tiếp, nếu như là tầm thường đã mỗ hợp, ta cũng sẽ không tới phiền phức Chu đại ca, chỉ là lần đối mặt chuyện chiến thắng tập đoàn mười trôi đao nhọn một trong Ngô Liên Hải, để cho thỏa, ta muốn nhờ Chu đại ca giúp ta một chuyện. Dương huynh đệ có chuyện cứ việc nói. Dương Kiệt Khải điểm một chút đầu đạo ta muốn Chu Đại Ca điều ra một nhóm nhân mã tới giúp ta. Cái này sáu. Chu Đông Thành nghe xong sẽ không vui lòng. Hắn sợ gì đối với Dương Kiệt Khải khách khách khí khí cũng là bởi vì đối phương nguyện ý làm con này chim đầu đàn. Nếu như trực tiếp tìm hắn yếu nhân lời nói, vậy còn không bằng chính hắn tự mình động thủ. Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, Chu Đại Ca đừng hiểu lầm, ta tìm ngươi muốn người, cũng không phải muốn ngươi trực tiếp đi đánh Ngô Liên Hải. Ớ. Chu Đông Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, cái kia đánh ai? Long Đường. Dương Kiệt Khải chỉ chỉ chính mình. Cái gì? Long Đường. Chu Đông Thành nghe không hiểu ra sao, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, tiếp tục nói: Không tệ, ta muốn nhường Chu Đại Ca điều ra nhân mã, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ở trong vài ngày này, điên cuồng đối với Long Đường phát động công kích. Chu Đông Thành cảm giác đầu có chút chóng, cao mày nói: Dương Hinh đệ có lời gì có thể nói thẳng? Tại sao ta cảm giác ta có chút nghe không hiểu chứ? Dương Kiệt Khải uống một hơi nước, lúc này mới rõ ràng mười mươi đem mình nêu kế nói một lần. Dương Kiệt Khải có ý tứ là dạng này, trước hết để cho Chu Đông Thành điều nhân mã, làm bộ đối với mình điên cuồng phát động công kích, tiếp đó đối ngoại làm ra một bộ loạn lạc không dứt mùi trang, nhường Ngô Liên Hải phất lờ, thay đổi vị trí Ngô Liên Hải chú ý của lực cuối cùng lại tìm cơ hội thích hợp, nhất cử cầm xuống ngô liên hải. "Như kế hay, cứ làm như thế." Chu Đông Thành nghe xong cười ha ha, vỗ tay đạo, "Dương Minh đệ có thể nói là thiếu niên anh hùng, hữu dũng lưu lưu, tới, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. Chờ một chút." Dương Kiệt Khải đánh gãy Chu Đông Thành đạo, "Chu đại ca, ta còn có một chuyện muốn nhờ, chuyện này trước mắt chỉ có hai người chúng ta biết, nếu là lan truyền ra ngoài mà nói, e rằng lần này kế sách liền phải toàn bộ thất bại, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được." Chu Đông Thành dùng sức chút một chút đầu đạo, "Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nuốt vào trong bụng, ta bảo đảm sẽ không còn có người thứ ba biết." Vậy làm phiền Chu đại ca. Tại Dương Kiệt Khải cùng Chu Đông Thành bí mật gặp mặt ngày thứ hai, Long Đường một chỗ trưởng tử cũng bởi vì cùng Chu Đông Thành nhân sẽ ra khoe miệng, tiếp đó ra tay đánh nhau. Hơn nữa Long Đường còn chụp xuống Chu Đông Thành nhân, Chu Đông Thành tìm Long Đường đàm phán không có kết quả phía sau, vào lúc ban đêm nổi trận lôi đình, đối ngoại tuyên bố cùng Long Đường chính thức khai chiến. Lại tiếp sau đó mấy ngày bên trong, An Hải thành phố giang hồ một màn mưa máu gió tanh, Long Đường mấy chỗ trưởng tử, thậm chí ngoại ô địa bàn đều bị Chu Đông Thành điển cuồng tiến công. Chuyện này cũng truyền đến Ngô Liên Hải trong tai, chỉ bất quá hắn căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, trong mắt hắn cái gì Long Đường xa đường cũng chỉ là chút đám hỗ hợp mà thôi thậm chí ngay cả Chu Đông Thành hắn cũng xem thường trong mắt hắn An Hải Thành phố Giang Hồ thế giới sớm muộn là bọn hắn chiến thắng tập đoàn Chu Đông Thành cái này đám hỗ hợp sớm muộn muốn bị hắn diệt đi xong khi lúc trời tối Nô Liên Hải một cái thủ hạ tìm được Nô Liên Hải nói là Long Đường có người cầu kiến nhưng hắn lăn miêu cầu gì đều tới thực đáng ghét Nô Liên Hải lúc đó đang ôm lấy một cái gợi cảm diêm dúa loẹt loẹt nữ nhân rất là không kiên nhẫn cái kia danh tiệu đệ ngây cả người tiếp đó đi ra phía trước tại Ngô Liên Hải bên thay gì thay một hồi Ngô Liên Hải nhẹ nhàng nhử mẩy vỗ vỗ nữ nhân cái mông để cho nàng ở trong nhà đi chờ đợi, tiếp đó phủ thêm áo khoác, nhường hắn vào đi. Dương Kiệt Khải lần đầu tiên trông thấy Ngô Liên Hải thời điểm, suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù là chiến thắng tập đoàn 10 trôi đao nhọn một tròng, nhưng Ngô Liên Hải, nhưng là cái nhỏ gầy nồng cốt tiểu lão đầu, chiều cao nhiều nhất một M4, cả người gầy đến liền cùng giao giá tựa như, hơn nữa còn là một tiểu đầu trọc, một đôi đậu xanh tựa như mắt nhỏ trong đáy mắt, đặc biệt có hài hước cảm. Bất quá Dương Kiệt Khải trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là một mặt khất cấu, chuyện cũ Ngô ca đại danh, hôm nay tiểu đệ cậu kiến, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Ngô Liên Hải đốt một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, hướng về phía Dương Kiệt Khải đạo, vừa rồi nghe ta huynh đệ nói, ngươi chuẩn bị cho ta lễ gặp mặt. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, từ trong túi áo lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới, một điểm tâm ý, còn quên ngô cả không muốn ngại ít. Lô Liên Hải tiếp nhận chi phiếu, nhìn thấy bên trên là 500 vạn con số, lông mày không khỏi giãn ra, ra, vội vàng ra hiệu Dương Kiệt Khải ngồi xuống nói chuyện. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lô Liên Hải đem chi phiếu đặt hảo, giọng nói chuyện cũng khách khí không thiếu. Hắn tới An Hải sau đó, ngày bình thường cũng có một chút An Hải thành phố địa phương thế lực nhỏ cho hắn chỗ tốt, nhưng 500 vạn vẫn là lần đầu mà chút thu vào đều không cần nộp lên trên, toàn bộ thuộc về hắn tài sản cá nhân. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm đạo, gần nhất chúng ta Long Đường xảy ra một số việc, chắc hẳn Ngô Ca cũng nghe nói, Chu Đông Thành tên vương bắt nạt kia, đây là muốn đem chúng ta hướng về chết bước à? Nghe nói qua, Ngô Liên Hải chớp cái kia song đậu xanh mắt nhỏ đạo, Chu Đông Thành ta sớm muộn phải thu thập, bất quá không phải bây giờ. Nếu như ngươi cho rằng ngươi cho ta chỉ là 500 vạn liền để ta xuất thủ tương trợ, vậy ngươi có thể đi. Ngô Liên Hải không phải đầu đất, mặc dù hắn cũng không có đem Chu Đông Thành để vào mắt, nhưng là biết đối phương tại An Hải thế lực, chiến thắng tập đoàn phái hắn tới An Hải chính là muốn nhường hắn tại An Hải thành phố chậm rãi làm lớn. Nếu như lúc này cùng Chu Đông Thành khai chiến, e rằng tiền phức không nhỏ. Nếu là có cái gì sơ suất lời nói, bên trên trách tội xuống hắn nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Dương Kiệt Khải sớm đoán được Nô Liên Hải có thể như vậy nói, vội vàng nói, Nô Ca hiểu lầm, ta cũng không phải muốn cho Nô Ca trực tiếp ra tay đánh Chu Đông Thành, mà là muốn cầu Nô Ca cho chúng ta Long Đường một cái an thân chỗ đứng chỗ. Nô Ca ngươi cũng biết, chúng ta sắp bị Chu Đông Thành ép điên, tiếp tục như vậy nữa, tại toàn bộ An Hải thành phố, ta sợ nhưng là ngay cả một cái chỗ đứng chỗ cũng không có. Thì ra là như thế. Nô Liên Hải sau khi nghe xong, lập tức hào khí đạo, cái này không thành vấn đề. Nếu như đến lúc đó các ngươi thực sự tìm không thấy chỗ đi, Đại Khái có thể đến chỗ của ta, ta có thể thông qua hai nhà trạng tử cho các ngươi, mỗi tháng lợi nhuận chỉ cần cho ta sáu thành là được. Vậy cảm ơn Nô Ca. Dương Kiệt Khải vội vàng làm ra mừng rỡ không thôi biểu lộ, lại nhìn xem Nô Liên Hải đạo. Nô Ca, trừ cái này sự tình bên ngoài, ta còn có chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Nô Liên Hải đậu xanh mắt nhỏ loe sáng loe sáng. Dương Kiệt Khải ra vẻ nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Đông Thành tiên vương bắt nạt kia, đem chúng ta long đường dồn đến tuyệt cảnh muốn một ngụm đem chúng ta chàng tử toàn bộ nước vào ta biết ta đánh không lại hắn nhưng cũng không thể tiện nghi tiểu tử kia tiếp lấy dương kiệt khải lại ra vẻ tức giận tiếp tục nói cho nên ta không cam tâm cứ như vậy đem chàng tử hai tay giăng lên ta phải cùng hắn đụng một cái coi như hắn đem chúng ta chàng tử tất cả đều ăn ta cũng muốn nổ hắn mấy quả răng cửa xuống Ú, ý của ngươi là nô liên hải nhìn xem dương kiệt khải đạo ngươi còn chuẩn bị cùng hắn đụng một cái dương kiệt khải điểm đầu đạo không tệ ta dự định cùng hắn lại đụng một cái ba ngày về sau ta muốn cùng chu đông thành quyết chiến ta biết ta đánh không lại nhưng mà ta nhất định phải nhường hắn trả giá giá cao tham trọng nói Dương Kiệt Khải ngẩng đầu nhìn Ngô Liên Hải tiếp tục nói chỉ là đến lúc đó chúng ta đánh thua, Nô Ka nhưng phải chiều ứng nhiều hơn chúng ta mới là Ngô Liên Hải nơi nào không biết Dương Kiệt Khải ý tứ hào sảng nói cái này chuyện nhỏ các ngươi cứ mở rộng đánh đánh xong cứ hướng về ta chỗ này chạy ta cũng không tin hắn Chu Đông Thành ăn gan hùm mật gấu dám đổi tới đất của ta trên đầu tới vậy ta cảm ơn trước Nô Ka từ Ngô Liên Hải chẳng tử rời đi thời điểm Dương Kiệt Khải khẹt miệng câu khởi nhất xóa không thôi phát giác giả hoạt vào lúc ban đêm Dương Kiệt Khải liền triệu tập Long Đường mấy cái cốt cán mở ra một đơn giản tụ hội tiếp đó cho Chu Đông Thành gọi điện thoại Chu Đại Ca chúng ta dự tính trời tối ngày mai liền muốn đối với Ngô Liên Hải phát động công kích, làm phiền ngươi hết khả năng nhiều triệu tập một số nhân mã, hướng Long Đường làm bộ phát động công kích, lấy làm sáo trộn Ngô Liên Hải ánh mắt. Không có vấn đề, cái này dễ xử lý. Ngày mai sau đó, ta chở uống ngươi khánh công rượu. Đúng Chu Đại Ca, chuyện này ngươi không có nói cho người khác. Cả. Nếu là để lộ ra ngoài mà nói, không chỉ có là Tiểu đệ ta, liền Chu Đại Ca ngươi có thể đều sẽ bị liên lụy. Yên tâm đi, chuyện này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, không có người thứ ba biết. Thoát Chu Đại Ca, làm phiền ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải ánh mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo. Đồng thời hướng Long Tiểu rất dị thai vài câu, nghe Long Tiểu rất lớn kinh thất sắc. Chu Đông Thành quả nhiên coi trọng chữ tín, vào lúc ban đêm, liền điều ra dưới tay hắn hai ba nhân mã, hướng về Long Đường mỗi cái chẳng tử khởi sướng mãnh liệt thế công, mà Long Đường cũng là liên tục bại lui. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi tối. Nô ca ca không xong. Dương Kiệt Khải lão đảo vọt tới Ngô Liên Hải một nhà trong sân, tìm được Ngô Liên Hải, lo lắng nói, Nô ca, chúng ta nếm mùi thất bại, bây giờ Chu Đông Thành đang hướng bên này đổi tới Nô Liên Hải nhìn xem Dương Kiệt Khải bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng rất là coi thường, ngồi ở phòng ra trên ghế salon, tay trái ôm một cái diêm dúa nữ lang, tay phải kẹp lấy một cái khói, chậm rãi nói: Vội cái gì? Chu Đông Thành coi là một cái quái gì? Coi như cho hắn mười cái lòng can đảm, hắn cũng không dám bước vào ta địa bàn một bước. Vừa dứt lời, một danh tiểu đệ vội vã hướng ra ngoài vừa chạy vào, không xong Nô Ca, chúng ta mấy nhà chàng tử đều lọt vào một đám không rõ thân phận người tập kích. Cái gì? Nô Liên Hải một tay lấy nữ nhân bên cạnh đẩy ra, hô một chút từ trên ghế salon đứng lên, lớn tiếng nói: Ngươi xác định không có tính sai? cái kia danh tiểu đệ điểm đầu đạo, xác định, bây giờ chúng ta mấy nhà chàng tử đều bị người đập. Dương Kiệt Khải vội vàng ở bên cạnh nói, Nô ca, nhất định là Chu Đông Thành đổi tới. Vô ảnh. Nô Liên Hải giận dữ, một cước đạp lộn mèo bàn trà, cả giận nói, ngươi giỏi lắm Chu Đông Thành, đơn giản ăn gan hùm mật gấu. Ngay lúc này, bên ngoài lại hoang mang rối loạn bận rộn chạy vào một tiểu đệ, nhìn xem Nô Liên Hải hốt hoảng nói, Nô ca, không xong, có một đám người hướng bên này giết tới. Nô ca ngươi mau tìm cái địa phương tránh một chút, ta tránh mụ nội nó cái chân nhi. Nô Liên Hải tức giận đến khòe miệng đều sai lệch xoát một chút từ trên eo rút ra một khẩu súng lục, Chu Đông Thành tên vương bắt đàn này thực sự là quá tiêu ngạo Đi, đi ra xem một chút. Đêm nay ta ngược lại muốn nhìn hắn Chu Đông Thành có mấy cái đầu. Trong đại sảnh, một đám không rõ thân phận người đang vung lên phiến đao bốn phía chém lung tung. Nô Liên Hải nhân bị đánh thất linh bất lạc, trên mặt đất đã nằm xuống một mảnh. Bảnh. Nô Liên Hải hướng về trần nhà bắn một phát súng, đều mẹ hắn cho lão tử dừng tay. Trong đại sảnh lập tức gan tính lại, Nô Liên Hải hướng về một đám người kêu gào đạo, Chu Đông Thành, ngươi đi ra cho lão tử. Tương kiến đại ca của chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này từ đối diện trong đám người chậm rãi đi ra một người, làn da có đen một chút, đứng thẳng lôi kéo mí mắt, vĩnh viễn một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, nói chuyện hưu khí vô lực. Nô liên hải đem thương nhắm ngay người kia, phẫn nộ quát, ngươi là ai? người kia ung dung tự mình chân một chi không có khói miệng xì gà, mê hoặc mắt, hưu khí vô lực nói, ta là ai không sao? quan trọng là, chu lao đại có lệnh, ngươi hôm nay phải chết. đánh dám! nô liên hải thẳng đến lúc này cũng không đem đối phương để vào mắt, kêu gào đạo, ta chu đông thành ngay ở chỗ này, ta nhìn các ngươi ai dám động đến ta một cái lông tơ. lúc này lại từ phía trước đi ra một người, có được trắng tinh mọc ra một cặp mắt đào hoa, ngập lấy xì gà, mắt liếc thấy Chu Đông Thành Đạo, Nô Liên Hải, chỉ sợ ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng trước mắt ta, người của ngươi đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt, hiện tại chính là một cái quan can tư lệnh. Nô Liên Hải khinh thường cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Trở về nói cho Chu Đông Thành, tử kỳ của hắn đến rồi. Cặp mắt đào hoa khe khẽ khẽ lắc đầu, tiếp đó thản nhiên nói, Nô Liên Hải, ngươi sai liền sai tại trọng chúng ta Chu Lão Đại. Nói, một đám người chậm rãi hướng Nô Liên Hải tới gần. Nô Liên Hải lại không chút nào bối rối, chậm giọng nói, nói cho Chu Đông Thành, ta cuối cùng cho hắn một cơ hội, tới cho ta đập mười cái khấu đầu. Về sau nghe chúng ta khải toàn tập đoàn mà nói, hôm nay chuyện này ta có thể không vân báo, còn có thể lưu hắn một cái mạng chó. Hay là trước quản tốt chính ngươi a." Cặp mắt Đào Hoa thở dài nói một câu, tiếp đó chậm rãi hướng về sau bên cạnh chân một bước. Cùng lúc đó, cặp mắt Đào Hoa bên cạnh cái kia vĩnh viễn ngủ không tỉnh bộ dáng nam nhân đột nhiên động. Chỉ thấy hắn giảng xì gà quan ra, thân hình lóe lên, một cái bước xa liền cấp đến Ngô Liên Hải trước mặt, Ngô Liên Hải vừa mới chuẩn bị nổ súng, đột nhiên cảm giác trên lưng đau nhói một chút, ăn một lần đau, động tác cũng liền chậm lại. "Oành!" Tiếng súng vang lên, chỉ là vẫn là chậm một điểm ngay tại Ngô Liên Hải sau lưng bị đau một cái chớp mắt, người đối diện đã vọt tới trước mặt hắn, đưa tay một cái trường đao cắt tại hắn trên cổ tay, cái kia một thường, nhưng là đánh vào trên trần nhà. Ngô Liên Hải dù sao cũng là Khải Toàn Tập Đoàn mười chuôi đao nhọn một trong, tự nhiên không phải chủ nghĩa hình thức, dưới loại tình huống này, quả quyết khẩu súng ra, tiếp đó từ sau eo rút thủy thủ ra cùng người đối diện chiến thành một đoàn, có thể trở thành Khải Toàn Tập Đoàn mười chuôi đao nhọn một trong Ngô Liên Hải, đưa tay chắc chắn không thể chê, nếu là người bình thường, một hai chục cái chỉ sợ cũng không gần được hắn thân, cho dù hắn bây giờ đã trở thành quan can tư lệnh, thế nhưng là hắn cũng có đầy đủ lòng tin từ nơi này lao ra chỉ bất quá hắn hôm nay tựa hồ rất xui xẻo, chỉ là ba chiêu sau đó, hắn liền phát hiện sự tình hoàn toàn không phải trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện hắn đối thủ này thực sự quá cường đại, một chiêu một thức đặc biệt quỷ dị, hai người phá hủy đại khái ba mươi mấy chiêu sau đó, Chu Đông Thành ngực cuối cùng chịu đối phương một cái hung ác đấm thẳng, toàn bộ thân thể bị đệm phải hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Cao thủ ở giữa số chiêu, chỉ cần có một chiêu thua trận, liền đã tuyên cáo thắng bại. Lô Liên Hải không hổ là mười trôi đao nhọn một trồng, bại phía dưới trận sau đó miệng phun một ngụm máu tươi, liếc mắt trở lấy phía trước người kia hung ác nói, "Ta hôm nay nhặt thua, bất quá ta nhớ kỹ ngươi." Ngươi và Chu Đông Thành, cam đoan sống không quá một tuần lễ." Người kia không nói gì, bay khởi nhất chân đem Ngô Liên Hải đạp lăn trên mặt đất sau đó, hướng về bên cạnh tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy chục người lập tức vung lấy Khai Sơn đao liền vây quanh, hướng về Ngô Liên Hải trên thân chính là một trận chém lung tung đâm loạn. "Trở về nói cho các huynh đệ, mấy ngày nay toàn bộ ở tại Đông Dao, nơi nào cũng đừng đi, nhớ kỹ, chúng ta đã bị Chu Đông Thành đánh bại." Đi về trên đường, Dương Kiệt Khải hướng về Tần Phong nói một câu. Tần Phong vừa trả xong Ngô Liên Hải, lúc này vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Ta xem Khải Toàn Tập đoàn cũng chẳng có gì đặc biệt, cái gì mới trôi đao nhọn, nghe quái đoan người, còn không phải bị lao cây gậy hai ba lần liên phóng ngã xuống đất. Dương Ca, chiếu ta nói, chúng ta cũng không tất yếu lại dấu dím, trực tiếp xách theo cán đao Chu Đông Thành cùng Hà Nguyên cùng một chỗ diệt. An Hải thành phố chính là ta, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm niếc. Một bên lão cây gậy lười biếng nói một câu, vừa rồi ta và Ngô Liên Hải so chiêu thời điểm, phát hiện hắn tự tay không kém, xem ra Khải Toàn Tập đoàn mới trôi đao nhọn không phải chỉ là hư danh. Dương Kiệt Khải cũng điểm nâu đạo có thể hòa lão cây gậy phá hủy ba mươi mấy triệu, xem ra bọn hắn muốn so ta tưởng tượng bên trong cường đại, nhớ kỹ, đây chỉ là khải toàn tập đoàn mới chôi dao nhọn bên trong một cái, bọn hắn còn thừa lại chín chôi dao nhọn, nếu như hôm nay cái mưu kế này truyền đi, phiền toái chính là chúng ta. Mặc dù thu thập hết rồi Ngô Liên Hải, nhưng mà Dương Kiệt Khải lại một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Ngô Liên Hải nhìn bề ngoài rất dễ đối phó, không chút tốn sức Nhi liền đem chi xử lý, nhưng Dương Kiệt Khải hết sức rõ ràng, đây cũng chính là Ngô Liên Hải khinh địch, hắn căn bản liền không có nghĩ đến An Hải thành phố thế lực dám hướng hắn động thủ, hơn nữa lần này long đường cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng mới có thể tại ngắn như vậy thời gian cầm xuống Ngô Liên Hải Dương Kiệt Khải lo lắng nhất chính là chỗ này chuyện bại lộ nếu để cho Khải Toàn Tập Đoàn biết đây là Long Đường ở sau lưng dở trò quỷ cái kia Dương Kiệt Khải chỉ sợ cũng chỉ có mang theo tất cả Long Đường huynh Đệ nước chạy trốn may mắn chính là vẹn vẹn ngày thứ 2 Dương Kiệt Khải liền biết Khải Toàn Tập Đoàn trung kế vào lúc ban đêm đối với chuyện này hoàn toàn không biết Chu Đông Thành còn cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại nói muốn bày một bàn rượu cho Dương Kiệt Khải ăn mừng nhưng trên thực tế nhưng căn bản cũng không có chờ được buổi tối ăn cơm Chu Đông Thành liền chết thảm trong nhà mình mặc dù không có người tận mắt nhìn thấy là ai nổi nhưng toàn bộ An Hải thành phố giang hồ đều biết chuyện này người hiểm nghi lớn nhất là ai Khải Toàn tập đoàn hoàn toàn bị chọc giận ám sát Chu Đông Thành sau đó tiếp tục phái ra đại đội nhân mã hướng về Chu Đông Thành tàn binh khởi xướng công kích mạnh liệt nhất Chu Đông Thành vừa chết dưới tay nhân thể lực liền thành rắn mất đầu trạng thái lại thêm Khải Toàn tập đoàn thế tới hung hăng lần này vậy mà xuất động ba cái đại chủ chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem Chu Đông Thành thế lực còn sót lại triệt để đánh tan để cho An Hải thành phố còn lại giang hồ thế lực lo lắng chính là Khải Toàn tập đoàn lần này xuất động ba thanh đao nhọn lại triệt để diệt đi Chu Đông Thành sau đó cũng không hề rời đi, mà là bá chiếm Chu Đông Thành lúc đầu chàng tử tiếp tục lưu lại. Kỳ dụng ý rất rõ ràng, nhiều thừa dịp cơ hội lần này nhất cử chiếm đoạt toàn bộ An Hải thành phố dưới mặt đất Giang Hồ thế. Trong đó nhất là nóng nảy chính là Hà Thị tập đoàn, bọn hắn trước đây cùng Chu Đông Thành chia đều lấy toàn bộ An Hải thành phố thế giới dưới đất. Bây giờ Chu Đông Thành vừa chết, nếu như Khải Toàn tập đoàn muốn động thủ mà nói, thứ nhất phải đối phó chỉ sợ sẽ là bọn hắn. Mà Dương Kiệt Khải cùng Long Đường thì đem chuyện này liếc phải không còn muộn mảnh, Mày may mắn không có người hoài nghi chuyện này là bọn hắn dở trò quỷ. Liên Hà Nguyên cũng không hoài nghi đến bọn hắn trên đầu, nguyên nhân chính là lòng Đường trong mắt bọn hắn thật sự là quá yếu, như thế nào cũng không tin tưởng bọn họ sẽ có dễ dàng đem Nô Liên Hải giết chết thực lực. Hà Nguyên chỉ là cho rằng Nô Liên Hải chết chỉ là một cái nguy trang, đây là Khải Toàn tập đoàn tự biên tự diễn một màn cho hay, mục đích đúng là kiếm cơ chính thức hướng An Hải thành phố giang hồ thế lực khai chiến. Mà Dương Kiệt Khải thì tiếp tục ốm tại Đông Giao U Thay Du hai trải qua tháng ngày. Dương Ca, bây giờ toàn bộ An Hải thành phố giang hồ đều huyên náo phí phí dương dương, chúng ta là không phải nên có chút biểu thị. Tần Phong Tử chém Nô Liên Hải sau đó, cả người liền cùng như điên cuồng, một khắc cũng không yên tĩnh. Dương Kiệt Khải rối lưng một cái, ngáp dài đạo, tiên tâm đi, rất nhanh chúng ta liền sẽ có động tác lớn. Sau khi nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét là Hà Nguyên đánh tới, Dương Kiệt Khải cầm điện thoại lên lung lay, cười nói, Hà Nguyên ngồi không yên, chúng ta thời cơ cũng đến rồi, nói cho các Minh đệ chuẩn bị mở chiến, Khải toàn tập đoàn đại quy mô tiến công, cuối cùng nhường Hà Nguyên ngồi không yên, vội vàng thông chi An Hải thành phố mỗi cái thế lực lớn nhỏ, tại một nhà câu lạc bộ tư nhân trong phòng khách gặp mặt, mà lần này tới cũng không phải Hà Nguyên mà là Hà Nguyên phụ thân, Hà Thị gia tộc tộc trưởng, Dị Tiêu. Dị tiêu người này phải khôi ngô cao lớn mắt to mày rậm, hướng về nơi đó một tòa, cai eo thẳng tắp, ngược lại thật sự là có mấy phần tiêu hùng hương vị. Người này đã từng là lính trinh sát xuân ngũ, đưa tay tự nhiên phải, Nghe đồn người này vừa lập nghiệp thời điểm, dựa vào trong tay một cái khai sơn đao, trải qua trong tay nàng thả ra huyết, đủ để có thể đem hai đầu đường cái rửa sạch sẽ. Lời hong tiếng ve, nói nhảm, xả đạm lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ hình thức tin tưởng mọi người đều biết, toàn bộ An Hải thành phố Giang hồ tràn ngập nguy hiểm, nếu như chúng ta lại không liên hợp lại khai thác hành động, uy hiếp được nhưng là không phải chúng ta Hà Thị tập đoàn đợi đến tất cả mọi người đều đến đủ về sau, Dì Tiêu đi thẳng vào vấn đề, cũng không cho mọi người cơ hội nói chuyện. Hôm nay đem tất cả gọi vào tới nơi này, chính là muốn nói cho đại gia, Chu Đông trở thành huynh đệ đi, nhưng cũng không đại biểu An Hải thành phố liền không có người, chỉ cần có ta Dì Tiêu ở đây, coi như Thiên Vương Lão Tử tới, cũng đừng hòng tại chúng ta An Hải thành phố xui vào. Không thể không nói, Dì Tiêu người này nói vô cùng có trình độ, vài câu lời đơn giản, liền đem ngô thuẫn chuyển tới tất cả mọi người trên đầu. Chúng ta nguyện ý để cử Hà Lão gia tử vì chúng ta minh chủ, chính là vị trí minh chủ, không phải Hà Lão thái gia không ai có thể hơn. Phía dưới đang ngồi mỗi cái Giang Hồ đại lão lập tức nhao nhao tỏ thái độ. Bây giờ tình thế không đồng dạng, cho nên dì Kiêu không có tiếp tục chối từ, điểm đầu đạo, tất nhiên các vị như thế tín nhiệm ta hạ mỗ lệnh, ta cũng sẽ không từ chối nữa. Hảo, ta liền gánh vác nhiệm vụ lớn này, bây giờ, chúng ta liền đến thương lượng một chút ứng đối ra sau lần này nguy cơ. Toàn bộ tụ hội mở ra kéo dài hơn một giờ, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trước mắt tình thế tràn ngập nguy hiểm, tất cả mọi người cũng không có lại che giấu, xem như tại nguy cơ trước mặt, chân chính đạt tới nhất trí. Mà Dương Kiệt khai nhưng từ đầu đến đuôi cũng không có nói gì cũng không có ai chú ý tới hắn. Mặc dù Ngô Liên Hải đã dìu vong, nhưng căn bản liền không có người hoài nghi chuyện này là Long Đường làm, bởi vì trong mắt bọn hắn, Long Đường chẳng qua là một cái ngu tôm kép nhãi nhép mà thôi. Đợi đến tụ hội hoàn tất, đám người lúc rời đi, Dương Kiệt Khải mới khiến cho Trần Bồi Phong cho Dị Tiêu gọi điện thoại. Nói cho Dị Tiêu, ta muốn thấy hắn, liền nói ta có phá địch kế sách dâng lên. Dương Kiệt Khải đối với Trần Bồi Phong nói, Trần Bồi Phong gật đầu một cái, lập tức cho Dị Tiêu gọi điện thoại. Vốn là Dị Tiêu là hoàn toàn không đem Long Đường để ở trong mắt, nhưng nghe gặp có phá địch thượng sách, lập tức cũng liền mang thử nhìn một chút thái độ, quay trở về phòng khách. Hà lao ra tử, hạnh nộ. Dương Kiệt Khải liền vội vàng đứng lên lên tiếng chào, tiếp đó đi thẳng vào vấn đề. Lần này Khải Toàn Tập đoàn thế tới hung hăng, ta ngược lại có một kế, có thể làm cho bọn hắn có đi không về. Dị tiêu nghe đến lời này, lập tức hứng thú, nói chuyện cũng liền khách khí rất nhiều. Tiểu Hinh đệ có chuyện nói thẳng. Dương Kiệt Khải điểm một chút đầu đạo, kế sách của ta rất đơn giản, chúng ta long đường mặc dù thế đơn lực bạc, muốn đối phó Khải Toàn Tập đoàn ba cái phân đà năng lực chắc chắn không có, bất quá đi sáu. Nói, Dương Kiệt Khải dừng một chút. Bình tĩnh nói, bất quá muốn để bọn hắn ba cái kia phân đà chủ nằm ngang trở về, chúng ta vẫn có cái này nắm chắc. Dị kiêu nghe xong khẽ nhũ mày một cái đầu, vấn đạo, tiểu huynh đệ vì cái gì nói như vậy? Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, tiếp đó lại hoạt động một chút cổ, đạo, chúng ta Long Đường mặc dù thế đơn lụy bạc, nhưng trong tay của ta lại có một chi ám sát tiểu đội, khải toàn tập đoàn ba cái phân đà chủ coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thể xác phản tụ, ta có lòng tin này, càng có năng lực này, có thể làm cho bọn hắn tại vô thanh vô tức ở trong hoàn toàn biến mất tại An Hải thành phố. Nghe xong Dương Kiệt Khải mà nói, Dị tiêu tự nhiên không tin, chỉ là còn chưa kịp mở miệng. Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, ta biết Hà Lão gia tử trong lòng còn có nghi hoặc, như vậy đi, chúng ta trước tiên đệ trình một phần nhập đội, ba ngày trong vòng, ta bảo đảm xử lý Khải Toàn Tập đoàn một cái phần đà chủ. Dị Tiêu sau khi nghe, trầm ngâm chốc lát đạo, hảo, vậy ta liền chờ tin tức tốt của các người, nếu như các ngươi thật có thể làm đến, quay đầu chờ đánh bại Khải Toàn Tập đoàn phía sau, ta Dị Tiêu nguyện ý cùng các ngươi long đường chia đều toàn bộ An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ. Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, bất quá chỉ dựa vào chúng ta long đường, chỉ sợ sẽ có chút độ khó, cho nên ta còn có một chuyện muốn nhờ, Tiểu Hinh đệ mời nói. Dương Kiệt Khải tiếp tục nói, "Ta muốn nhường Hà lão gia tử lập tức tổ chức tất cả an hải thành phố giang hồ thế lực, lập tức đối với Khải toàn tập đoàn khởi xướng tiến công, chỉ có đem bọn họ lực chú ý dẫn ra, chúng ta mới có cơ hội ra tay." Thấy gì Kiêu còn có chút chần chờ, Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, "Hà lão gia tử không cần nể cảm, lần này ác chiến đã là tên đã trên dây không thể không phát, đánh sớm cũng là đánh, đánh trễ cũng là đánh, chọn ngay không bằng đụng này, không bằng lập tức động thủ, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp." Hà Nguyên cau mày trầm tư một lát sau, hung hăng một cái tát vỗ lên bàn, "Đi, liền nghe ngươi, ta bây giờ lập tức cùng bọn hắn khai chiến." Vào lúc ban đêm, Dì Kiêu liền tổ chức tất cả An Hải thành phố Giang Hồ thế lực hướng Khải Toàn tập đoàn phát khởi mãnh liệt phản công. Bây giờ Song Phương đã không nể mặt mũi, tất cả Dì Kiêu không cố kỳ nữa, phất cờ giống chống đánh Hà Thị gia tộc, cờ hiệu đánh đông về bắc. Khải Toàn tập đoàn tất nhiên cường đại, nhưng mà tại An Hải thành phố, hắn sao dù sao thuộc về ngoại lai thế lực, thiên thời địa lợi đều không chiếm được. Trong lúc nhất thời Song Phương đều có thắng bại, hiện lên đánh rằng có trạng thái. Nội thành, Long Cung Quán 3 Dương Ca, chúng ta lúc nào đầu thủ. Tần Phong Hư phấn xoa xoa tay trưởng, kích động, hắn bây giờ tại Long Đường tiên hiệu gọi là Liều Mạng Tam Lang không sợ trời không sợ đất gan to bằng trời liền xem như thiên vương láo tử tới hắn cũng dám vung lấy phiến đao liền xông đi lên liều mạng đúng vậy a ta đều nhanh biệt xuất khuyết điểm công tôn thiết chứng cũng phụ họa theo nói thông qua 3 tháng tiểu ma quỷ huấn luyện bây giờ công tôn thiết chứng xem như thoát thai hoàn cốt phân quản long đường nội bộ điều tra nhiệm vụ hắn trước đó chính là đạo thánh bây giờ trải qua một đoạn thời gian huấn luyện điều tra một chút điểm tình báo ngược lại là nước chảy thành sông dương kiệt khải thì không nhanh không chậm uống vào một ly rượu đỏ hướng công tôn thiết chứng đạo ngươi bên đó như thế nào ba cái kia đả chủ tình huống thăm dò rõ ràng không có Công tôn thiết chứng liếm môi một cái nói, bọn hắn bây giờ vội vàng cùng gì kêu đánh nhau, hành tung cũng tại trong lòng bàn tay của ta, bằng ngươi hỏa lão cây gậy đưa tay đi lên làm một cái đánh lén không thành vấn đề. Dương Kiệt Khải khẽ gật đầu một cái, chờ một chút, thông chi trong tay ngươi huynh đệ tiếp tục điều tra, nhất định muốn đem ba cái tia đả chủ hành tung coi chừng. Cứ như vậy một mực chờ đến ba ngày về sau, Dương Kiệt Khải mới hạ một đạo mệnh lệnh, nhường Long Tiểu rất thông chi tất cả Long Đường huynh đệ, toàn bộ trở lại đông giao, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện tiến vào nội thành, vây quanh gia pháp xử trí. Mệnh lệnh được đưa ra sau. Dương Kiệt Khải lại hỏi Công Tôn Thiết chứng ba cái kia phân đà chủ Hành Tung, biết được bọn hắn phân biệt cố thủ thị khu ba nhà trọng yếu chẳng tử, đang cùng gì kiêu thế lực giằng co. Lao cây gậy, nên làm việc. Dương Kiệt Khải cười hướng lao cây gậy ném đi một điếu thuốc đi qua. Lao cây gậy đưa tay tiếp lấy khói, ung dung đem thuốc nhóm lửa, đứng thẳng lôi kéo mí mắt, nghiêng rượi vào trên ghế salon, nhưng là không nói câu nào, chỉ là ánh mắt lóe lên một vòng âm ngoan lạnh lẽo. Nội thành một nhà được tạm hỏi A nói cho các huynh đệ, hôm nay chính là chúng ta cùng An Hải thành phố giang hồ thế lực thời điểm quyết chiến, chúng ta chỉ cần nhất cổ tác khí giết ra ngoài, toàn bộ An Hải thành phố chính là chúng ta một cái cạo lấy gù đầu nam nhân đang đứng tại bàn tử thượng cầm trong tay một cái phiến đao hướng về bên cạnh trên trăm hào tiểu đệ ra lệnh người này chính là tới An Hải thành phố ba thanh đao nhọn bên trong trong đó một cái đại ca bọn hắn giết tới ngay lúc này một danh tiểu đệ vội vàng hướng ra ngoài vừa chạy vào gù đầu mặt lộ hung ác nói tới tốt lắm các huynh đệ cầm vũ khí theo ta giết ra ngoài bên ngoài là từ gì kêu xuất lệnh An Hải thành phố thế lực ngầm đảo mắt liền cùng tên này gù đầu thủ hạ hôn chiến thành một đoàn gù đầu thân là khải toàn tập đoàn mười chui đao nhọn bên trong trong đó một cái hắn thực lực tự nhiên không tầm thường, một cái khai sơn đao vung mạnh phải vụ vụ xé gió, chỗ đến đều là ngã xuống một mảng lớn. chỉ chốc lát sau, hắn người từ từ bắt đầu chiếm thượng phong. uy, bên này, ngay tại gù đầu kịch chiến thời điểm, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái sâu kín âm thanh nam nhân. gù bên đầu mắt xem xét, trông thấy một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt hơi tái nhợt người trẻ tuổi đang đứng cách hắn chừng 5 mét khoảng cách. gù đầu thấy đối phương không phải người của mình, không nói hai lời, vung lấy khai sơn đao liền hướng về người này nọ tới. hô một đao này gù đầu dùng toàn lực, đao quang lóe lên, xen lẫn bốn phía không khí phát ra hô một thanh âm vang lên vốn là hắn là muốn một đao kết quả người kia, thế nhưng là đao vung ra về sau, đột nhiên phát hiện, một đao này vậy mà chẳng giống. bất quá gù đầu cũng không phải hạ người bình thường, nhất kích không trúng, lập tức quay lại lưỡi đao, chém liền vì gọn, nghiêng viễn đao hướng về bên cạnh hung hăng, kéo một phát, một mảnh đao quang liền hướng lấy hung đối phương bộ hung hăng gọi qua. một đao này vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá, có thể một đao gọt ra sau đó, gù đầu vừa lại kinh ngạc phát hiện, một đao này vậy mà cũng nạo cái khoảng không. người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. gù đầu lập tức liền ý thức được, đối phương là một cái cao thủ, người là người nào? Gù đầu trầm giọng hỏi một câu. Người trẻ tuổi hé mắt, mỉm cười nhàn nhạt nói một câu, "Thu người của ngươi." Thao, đi chết." Gù đầu thẹn quá hóa giận, vung lên Khai Sơn đao lần nữa hướng người kia nhào tới, Song Phương lập tức ngươi tới ta đi chiến thành một đoạn. Mấy hiệp sau đó, gù đầu phần eo cuối cùng bị đối phương đá trúng một cước, tốc độ cũng liền chậm lại xuống. Đối phương lại không chút nào cho gù đầu phản ứng quá lai cơ hội, tiếp lấy lại là một cái bén nhọn trưởng đao lấy một cái xảo trá góc độ gọn bên trong gù đầu Huyết Thái Dương, tiếp theo chính là một bộ Vĩnh Xuân quyền tiếp thân mau đánh. "Phanh phanh phanh phanh." Trong đáy mắt, gù đầu Huyết Thái Dương, cái cảm Cổ và bộ ngực chờ chỗ chí mạng, lập tức chịu mấy chục lần, toa một tiếng phun ra bùng máu tươi lớn, thân hình liền chậm rãi ngã xuống. Dáng người thon gầy người trẻ tuổi mà không thay đổi đi tới, dơ chân lên, hướng về phía gù đầu cổ hung hang đạp xuống sáu. Di Tiêu vui như điên, vốn đang ôm thử một lần tâm tính, lại không nghĩ rằng đối phương thật sự nhẹ nhõm diệt đi chiến thắng tập đoàn một cái đao nhọn. Huynh đệ, cái ly này ta kính ngươi, về sau chỉ cần là tại An Hải thành phố, có ta ăn thì có ngươi một ngụm. Di Tiêu ngay tại chỗ xa hoa nhất một gian tử lâu, bày một bàn lớn diễn kịch vì Dương Kiệt khai chúc mừng. Đây coi như là chiến thắng tập đoàn ổng ác xâm phạm đến nay, đánh trận đầu thắng trận, phía trước cũng là liên tục bại lui. Hơn nữa lần này Dì Tiêu bày rượu khánh công, chỉ mời Dương Kiệt Khải nhất người, có thể tưởng tượng được hắn đối với Dương Kiệt Khải tán thưởng. Dương Kiệt Khải cũng giơ ly lên cùng Dì Tiêu đụng phải một ly. Đạo, Hà Lão gia tử khách khí, bây giờ mặc dù đánh dụng đối phương một cái đao nhọn, nhưng mặc cho nhiên còn có hai thanh đao nhọn chiếm cứ tại An Hải, tin tưởng bọn họ sẽ khởi sướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Nhắc lên chuyện này, Dì Tiêu mới vừa hưng phấn nhiệt tình cũng tiêu tan hơn phân nửa. Dương Kiệt Khải nói không sai. Đây chỉ là trận đầu thắng trận, chiến thắng tập đoàn bên kia trong nháy mắt lại lộn đi vào một cái đao nhọn, tin tưởng kế tiếp chắc chắn điên cuồng trả thù. Dương huynh đệ đưa tay bất phàm, không biết kế tiếp có tính toán gì không. Dị Tiêu đây là đang thăm dò Dương Kiệt Khải, phía trước Dương Kiệt Khải cho hắn hứa hẹn qua, cái kia ba thanh đao nhọn tính mệnh từ long đường tới xử lý. Dương Kiệt Khải làm ra khổ sở bộ dáng, thở dài nói, lần này đánh dụng chiến thắng tập đoàn một cái đao nhọn, quá trình nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật so với ta tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, kế tiếp e rằng không dễ dàng như vậy, ta muốn, tiếp đó sẽ là một hồi lâu bền đánh giằng co. Dị Tiêu điểm điểm đầu đạo. Còn tốt Bắc Hải thành phố bên kia ra nhiễu loạn, nếu không chỉ ta điểm ấy em một chút, còn chưa đủ chiến thắng tập đoàn nhìn. Nói xong, hắn thở dài một ngụm, tiếp tục nói, ta là nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, một buổi sáng một ngày sẽ cùng chiến thắng tập đoàn quái vật khổng lồ này đối đầu, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, tên đã trên dây cũng không thể khương phát, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết à? Tiếp lấy, hai người lại tiếp tục uống rượu trò chuyện một chút chuyện giang hồ. Dương Kiệt Khải đang tán gẫu bên trong, cũng nhìn ra gì kêu cũng không phải là như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, người này lòng can đảm là đủ, không quá mức não còn kém chút nhì, cho tới bây giờ cũng không có chút nào nhìn ra Dương Kiệt Khải bất kỳ đầu mối nào gặp hỏa hầu không sai biệt lắm Dương Kiệt Khải đột nhiên nói Hà Lão gia tử Văn Bối có một chuyện muốn nhờ gì tiêu đạo Dương Huynh đệ mời nói Dương Kiệt Khải nâng khởi nhất chén rượu đạo Văn Bối đã sớm biết được Hà Lão gia tử đại danh đối với Hà Lão gia tử kính ngưỡng không thôi Văn Bối có một yêu cầu quả đáng ta muốn mang theo tất cả Long Đường huynh đệ quy thuận Hà Lão gia tử về sau toàn bằng Hà Lão gia tử điều phối gì tiêu nghe xong sưng sở trợ to trong mắt Dương Hinh đệ lời ấy quả thật Dương Kiệt Khải gật đầu một cái một mặt thành khẩn nói Thành Quân thất hỏa hai bay vạ gió đạo lý này ta hiểu Long Đường bây giờ cũng chính là tiểu đà tiểu náo, nếu như muốn sinh tồn tiếp, liền phải dựa vào càng lớn thế lực, cho nên nếu như lão gia tử không chê, liền để chúng ta quy thuận ngươi. Như vậy tốt quá. Dị Tiêu kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, mặc dù hắn bây giờ mặc nhiên không có đem Long Đường để vào mắt, nhưng mà Dương Kiệt Khải trong nháy mắt đánh liền rơi mất chiến thắng tập đoàn một cái đao nhọn, nếu như người này quy thuận mình, vậy bọn họ sức chiến đấu đem thẳng tắp tăng gọn. Lão gia tử, ta nghĩ chúng ta gia nhập vào ngươi, dù sao cũng phải làm chút cái gì. Dương Kiệt Khải nhìn xem Dị Tiêu cung kính nói, lão gia tử để mắt ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi giầu dến. Lời nói thật nói với ngươi à, Long Đường bây giờ lên được thái diện, cũng liền trừng trăm người, muốn để chúng ta xông vào phía trước đi đối phó chiến thắng tập đoàn, nhất định là phá hôi, không được cái tác dụng gì. Dị Kiêu gật đầu một cái, Dương Minh đệ có lời gì không ngại nói thẳng. Dương Kiệt Khải nhìn xem Dị Kiêu, vừa tiếp tục nói, ta là nghĩ như vậy, không thể bởi vì chúng ta thế lực yếu đứng ở một bên xem náo nhiệt, lần này cùng chiến thắng tập đoàn đắc chiến, chúng ta đại khái có thể giúp Hà lão gia tử trùng coi hậu phương, chút chuyện nhỏ này chúng ta vẫn có thể làm được. Nói, Dương Kiệt Khải dừng một chút, rồi nói tiếp, hơn nữa ta có thể làm Hạ lão gia tử sống pha chiến đấu. Long đường các minh đệ chấn thủ hậu phương, ta ở phía trước bên cạnh liều mạng, dạng này cũng coi như là chúng ta Long đường vì sao lão gia Tử ngài cống hiến ra một phần sức mạnh a? Dị Kiêu nghe xong cười ha ha, hảo, liền theo Dương huynh đệ nói đi làm. Tiếp lấy hai người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới ai đi đường đấy. Trên đường trở về, Dương Kiệt Khải trầm mặc không nói, chỉ là khoe miệng câu khởi nhất xóa ngoạn vị đường quang, nghĩ thầm Dị Kiêu cũng bất quá như thế. Mà Dị Kiêu nhưng là gương mặt hứng phấn, không giải thích được liền phải một viên manh tướng, cái này khiến hắn cao hứng không thôi. Kỳ thực gì kêu mặc dù không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, nhưng là không phải kẻ ngu. Bọn hắn ở phía trước bên cạnh sông pha chiến đấu, đem hậu phương nhường lại, cái mưu kế này e rằng tiểu hải tử đều có thể nhìn thấu. Nhưng cú vọ cũng không muốn như vậy, bởi vì cho tới bây giờ, hắn mặc nhiên không có long đường để và mắt, suy nghĩ cái kia chỉ là trăm lời, cũng không là gan kia, hoặc giả thuyết là không có cái năng lực kia làm ra ý đồ xấu gì tới. Hơn nữa gì kêu cũng có tính toán của mình, hắn nhìn chúng không phải long đường, mà là dương kiệt hải. Phía trong lòng suy nghĩ, chờ chuyện này vượt đi qua, hắn tất nhiên sẽ đem ngoại trừ dương kiệt hải ra tất cả long đường thế lực cùng nhau diệt trừ. Đến lúc đó co như Dương Kiệt Khải muốn tạo phản cũng mất cơ hội. Kế tiếp trong vài ngày, Dị Tiêu xuất lĩnh lấy An Hải thành phố giang hồ thế lực cùng chiến thắng tập đoàn kịch chiến liên tục, song phương đều có thắng bại, trong lúc nhất thời đánh thành đánh giằng co. Trong đoạn thời gian này, Dị Tiêu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhường long đường nhân vào ở hậu phương lớn mỗi cái trận tử. An Hải thành phố giang hồ thế lực chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm Bắc Hải thành phố giang hồ cũng bắt đầu loạn lạc không thôi, cho nên chiến thắng tập đoàn qua sau một thời gian ngắn, liên tục đánh giá lợi và hại, cuối cùng lựa chọn rút lui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ An Hải thành phố giang hồ thế lực nhảy cẳng hoan hô. Mà vừa lúc này, Dương Kiệt Khải lại tìm đến Dị Tiêu, đồng thời hướng hắn Dị Thay mấy câu. Dị Tiêu nghe liên tục gật đầu. Đông Dương một ngày, ở vào thành phố khu Đông một nhà không lớn không nhỏ chẳng tử, một cái đại lao tại mấy danh bảo tiêu vây quanh phía dưới đi vào uống rượu. Người này tên là làm Lý Trí, tại An Hải thành phố coi như là một không lớn không nhỏ đầu mục, hắn thực lực cùng Trần Bội Phong không sai biệt lắm. Căn này chẳng tử đúng là hắn kỳ hạ sở nghiệp. Gọi mấy cái cô nàng qua tới bồi láo tử uống rượu. Lý Trí là một cái ba thô ngũ đại há tử, tuy tiện hướng về ghế dài trên ghế salon một tòa, mà bắt đầu la lối om sòm đứng lên. Lý Tông Hạo. Một cái nhân viên phục vụ vội vàng tới chào, Lý Chí lườm người phục vụ kia một mắt, "Đạo, nhanh, đi cho lão tử tìm mấy cái cô nàng tới uống rượu." Thế nhưng là qua nửa ngày sau đó, tên kia nhân viên phục vụ nhưng là đứng tại chỗ động cũng không động. Lý Chí nhíu mày, cho là đối phương là muốn tiêu phí, ngẩng đầu phẫn nộ quát, "Con mẹ nó ngươi lô thai đích có phải hay không, nhận biết ta là ai không? Sự ở đây còn muốn tiêu phí à. Tên kia nhân viên phục vụ dáng dấp trắng tình, hơn nữa có một đôi cực lấy nữ tính yêu thích cặp mắt đào hoa, nhưng là hướng về phía Lý Chí mỉm cười nói, "Ngượng ngùng Lý tổng, hôm nay sợ rằng không có nữ nhân nguyện ý giúp ngài." "Cái gì?" Lý trí nhú mày, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, con mẹ nó ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Cái kia cặp mắt đảo hoa nhân viên phục vụ tiếp tục mỉm cười đem lời lặp lại một lần, ta nói, hôm nay không có nữ nhân nguyện ý cùng ngươi. Con mẹ nó ngươi hay vậy? Lý trí trọng trọng vỗ bàn một cái, chỉ vào người phục vụ kia mắng, ngươi chán sống rồi phải không, lại mẹ hắn giải dòng liền cởi quần áo rời đi. Nhân viên phục vụ tiếp tục cười nói, cái này e rằng không được, bởi vì ta là long đường nhân. Long đường tính toán cái chim. Lý trí mảy may không đem Long Đường để vào mắt, mặc dù trong khoảng thời gian này nghe gì kêu mệnh lệnh, đem chàng tử dành ra tạm từ Long Đường trông giữ, nhưng ở trong mắt của hắn, Long Đường chẳng qua là mình một đầu chó giữ nhà mà thôi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Long Đường người đều đối với hắn một mực cung kính, Hắn tại Long Đường nhân trước mặt la lối hong sòm đã thành thói quen, chỉ vào người phục vụ kia tiếp tục mắng, nghe, ngay lập tức đi tìm cho ta mấy cái cô nàng tới. Nếu là dài dòng nữa, lao tử phế bỏ ngươi. Người phục vụ kia lại tuyệt không sinh khí, cũng không có nửa điểm sợ ý tứ, hướng về phía Lý trí cười nói, ngượng ngùng Lý tổng, ta vừa rồi hỏi. Những nữ nhân kia nói bọn hắn không muốn bồi một cái người sắp chết. Con mẹ nó ngươi nói gì? Lý Chí ngay xong, một cơn lửa giận đằng một chút liền lên tới, chỉ vào nhân viên phục vụ đạo, ngươi lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nhân viên phục vụ tiếp tục mỉm cười từng chữ từng câu đem lời lặp lại một lần, ta nói, trên thế giới này, không người nào nguyện ý bồi một cái người sắp chết uống rượu. Bành! Lý Chí hung hăng một cái tát đập vào bàn từ thượng, phẫn nộ quát, đem tiểu tử này miệng cho ta sẽ rách. Bên cạnh mấy doanh bảo tiêu nghe vậy, lập tức rút ra chùy thủ liên hướng về người phục vụ kia đánh tới. Người phục vụ kia lại tuyệt không sợ, chỉ là mỉm cười nhường ra một cái khe hở, đột nhiên thoáng qua một cái bóng đen, một quyền liền đem xông vào trước nhất đầu một danh bảo tiêu đánh ngã trên mặt đất. Còn lại mấy danh bảo tiêu cũng còn chưa tới kịp phản ứng quá lai, cũng bị nhao nhao đánh ngã. "Người sáu, người là người nào?" Lý Trí một chút liền luống cuống, lúc này mới phản ứng quá lai sự tình giống như có điểm gì là lạ. Cái kia cặp mắt đào hoa nhân viên phục vụ hướng về phía Lý Trí cười nói, "Ta là tới thu người của ngươi." Lý Trí dù sao cũng là người từng thấy cảnh tượng hành trạng, cố nén khống chế lại tâm tình của mình, phẫn nộ quát, "Các ngươi lòng đường là ăn hùng tâm báo tử đảm?" Đây là ta địa bản, ta cũng không tin các người dám đụng đến ta. Cặp mắt đào hoa nhân viên phục vụ một chút liền cười, nhìn xem bên cạnh mới vừa xuất thủ người kia cười nói, lão cây gậy, hắn nói đây là hắn địa bản, cái này có thể làm sao xử lý à? Cặp mắt đào hoa nhân viên phục vụ chính là tần phong, mà mới vừa xuất thủ người kia, nhưng là lão cây gậy, lão cây gậy không nói gì, chỉ là chậm rãi từ trong túi lấy ra một điều thuốc, tiếp đó ung dung gọi lên, giống như là một bức chưa tỉnh ngủ bộ dáng, đứng thẳng lôi kéo mí mắt đứng ở một bên. Lúc này lại từ bên cạnh đi tới một cái nhìn qua gầy gò nho nhỏ nam nhân, nhìn qua giống như một khỏa rau giá đồng dạng nhìn xem Tần Phong đạo đường trách nào hắn nứt vào Tần Phong điểm điểm đầu đạo ân, nào hắn hoàn toàn chính xác có chút vấn đề Lý Chí thấy mấy người kia tự lo nói chuyện phiếm, mà mảy may không đem hắn để vào mắt, lập tức giận tím mặt hung hăng vô bàn một cái, quá to người tới ngay sau đó trong phòng khách âm nhạc đột nhiên ngừng, thay vào đó là mấy trăm chén nhỏ đèn chân không một chút sáng lên, đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng như ban ngày, mà vừa rồi tại trong sàn nhảy khiêu vũ những người kia cũng đình chỉ động tác, mặt không thay đổi nho nho hướng bên này đi tới sáu phúc một thanh cương đao hung hăng đâm vào Lý Chí buồng tím tử hắn cho đến chết cũng là đem hai cái con ngươi tử trận cho lên, nhưng là như thế nào cũng không tin tưởng, chính mình cứ như vậy không minh bạch chết. Tần Phong lắc lắc trên cương đao vết máu, bấm một chiếc điện thoại. Dương Ca, sự tình thỏa. ở xa Đông Giao Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, ngay sau đó lại tiếp một trận điện thoại, cũng là Hồng Hải Nhi cùng Viên Đại Đầu còn có Vương Tam Khuy mấy người bọn hắn đánh tới. Không đến một hai ngày, An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực liền bị càn quét sạch sẽ. Những người này trước khi chết cũng là cùng lý trí một dạng biểu lộ, tròn tròn trong mắt tràn đầy không khả tư bản bạc. Kỳ thực bọn hắn bị chết một điểm không ngoan ngoong, bởi vì hướng bọn hắn động thủ không chỉ là Long Đường. Hơn nữa còn có Dị Kiêu như thế cái quái vật khổng lồ. Hôm đó Dương Kiệt Khải tại Dị Kiêu bên thai Dị Thai vài câu, nói chính là chỗ này chút chuyện. Đi qua cùng chiến thắng tập đoàn một phen cư chiến, mấy cái này tất cả lớn nhỏ giang hồ thế lực có thể nói tổn binh hao tướng tổn thương nguyên khí nặng nề, ác chiến đi qua, Dị Kiêu đột nhiên thay đổi đầu đau, lại thêm có Long Đường nhân từ bên cạnh hiệp trợ, có thể nói là phong quyển tầng vân. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực liền bị Dị Kiêu thống nhất. Dương huynh đệ, cái ly này ta kính ngươi." Hà Nguyên bưng chén rượu lên, nhìn xem Dương Kiệt Khải ha ha cười lần này là gì kêu phải hắn đến đúng Dương Kiệt Khải đến nhà bái tạ, mặt ngoài là đối Dương Kiệt Khải ngỏ ý cảm ơn, kỳ thực vụ trộm lại có khác một phen dự định, An Hải thành phố còn lại thế lực nhỏ tất cả đều bị phá tan, thế nhưng là chàng tử mặc nhiên tại Dương Kiệt Khải trong tay, cho nên gì kêu sau đó muốn làm chính là như thế nào hợp nhất Long Đường. Lần này Hà Nguyên ngoại trừ một người tài xế bên ngoài, không có bất kỳ ai mang, làm như vậy một mặt là để tỏ lòng đối với Dương Kiệt Khải thành ý, còn mặt kia chính xác căn bản là không có đem đối phương để vào mắt. Hai người uống một ly sau đó, Hà Nguyên đặt chén rượu xuống, đạo gia phụ mấy ngày nay thân thể ôm việc gì? Không thể tự mình đến nhà bái phỏng, cho nên liền phái ta tới cùng Dương Huynh Thương nghị đem như thế nào cải tổ Long Đường một việc thích hợp. Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo, vậy theo Hà tổng nhìn, làm như thế nào cải tổ đâu? Hà Nguyên cười nói, rất đơn giản, gia phụ đã thiết lập sẵn phương án, về sau An Hải thành phố chẵn tử, phân hai thành từ Long Đường chung nong. Hai thành? Dương Kiệt Khải nhũ nhũ mày, Hà Lão gia tử có phải là nhớ lộn rồi hay không? Trước đây cũng không phải nói như vậy à? Nói xong, Dương Kiệt Khải vừa tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không lầm, trước đây Hà Lão gia tử cũng đã qua nói, chờ chuyện này đi qua, liền cùng Long Đường chia đều thiên hạ này làm sao liền biến thành hai thành nữa nha? Hà Nguyên cười nói, Dương Minh đệ có chỗ không biết, lần này ác chiến chúng ta tổn thất nặng nề, có thể lấy ra hai thành địa bàn, đã là hạn độ lớn nhất. Hơn nữa, Dương Minh cũng cùng gia phụ nói qua, chờ chuyện này về sau, liền mang theo Long Đường quy thuận chúng ta Hà Thị tập đoàn, tất nhiên tất cả mọi người là người một nhà, cần gì phải phân lẫn nhau đâu. Dương Kiệt Khải ngẹo đầu làm suy tính bộ dáng, sau một lúc lâu mới làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đạo, ước, đúng, ta nhớ ra rồi, quả thật có một màn như thế. Ha ha, nhìn ta đây trí nhớ. Hà Nguyên cũng cười ha ha nói trong khoảng thời gian này ác chiến liên tục đừng nói dương Vinh, liền đầu của ta có chút nghi chóng. hai người lại rảnh rỗi Hàn nguyên một hồi sau đó dương kiệt khải đột nhiên hỏi hà nguyên đúng hà tổng các ngươi trước kia là như thế nào đối đại bội bạc nhân hà nguyên ngây cả người hoàn toàn không biết đối phương cớ gì nói ra lời ấy nghi ngờ nói uy cử giang hồ bội bạc nhân muốn chịu ba đao sáu động trừng phạt dương Vinh vì cái gì đột nhiên hỏi cái này Ú, ba đao sáu động a dương kiệt khải không có trả lời hà nguyên mà nói mà là lầm bầm lầu bầu một câu sau đó hướng bên cạnh tần phong đạo tần phong đao là tần phong lên tiếng sau đó Từ sau eo lấy ra một cây chùy thủ dùng sức vỗ lên bàn. Dương huynh đệ ngài đây là sáu. Hà Nguyên vẻ mặt nghi hoặc. Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cổ, nhìn xem Hà Nguyên đạo. Hà Tổng mời được dao a. Hà Nguyên không hiểu ra sao, Dương huynh có ý tứ gì? Dương Kiệt Khải tùy tiện đạo, ngươi không phải mới vừa nói đi, các ngươi đối đãi bội bạc nhân hay dùng ba đạo sáu động hình phạt. Bây giờ thỉnh Hà Tổng động dao, bởi vì ta cũng định bội bạc. Dương Kiệt Khải nói, đứng lên nhìn xem Hà Nguyên đạo. Phía trước Hà lao ra từ nói sự tình sau đó muốn cùng ta chia đều thiên hạ, thế nhưng là về sau lại đổi ý, chỉ cấp chúng ta chỉ là hai thành trạng tử cho nên ta phía trước nói qua phải thuộc về thuận mà nói, cũng tự nhiên là không thể chắc chắn. Dương Kiệt Khải, Hà Nguyên sau khi nghe xong, lúc này mới phản ứng quá lai, like, chỉ vào Dương Kiệt Khải cái mũi nổi giận mắng, đừng đạp mũi tử thượng khuôn mặt, cho ngươi hai thành trạng tử là gia phụ để mắt ngươi. Không cần. Dương Kiệt Khải từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc, ung dung gọi lên, phun ra một điếu thuốc sương mù phía sau, nhìn xem Hà Nguyên đạo, ta không cần người để mắt, đừng tưởng rằng các ngươi sau lưng tính toán điều gì, e rằng chờ thế cục ổn định lại sau đó, các ngươi liền sẽ trợ mặt không quan biết. Làm cản. Hà Nguyên hung hăng vỗ bàn một cái. Dương Kiệt Khải, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy kết quả là cái gì? Dương Kiệt Khải cười lạnh nói, Hà Nguyên, ngươi có thể còn chưa hiểu hình thức à? Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể bình yên vô sự từ nơi này rời đi sao? Vừa mới nói xong, bên cạnh lão cây gậy đột nhiên động, một cái bước xa bước đến Hà Nguyên bên cạnh, tiếp đó như thiểm điện ra tay, hung hăng một cái trưởng đao đập nện tại Hà Nguyên bên cạnh tài xế cái cổ tự thượng, tiếp đó bắt lấy đối phương, cái cầm dùng sức vặn một cái, chỉ nghe cờ giáp bốn, một tiếng, nhưng là sinh sinh đem tài xế kia cổ bẻ gãy. Hà Nguyên cực kỳ hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới đối phương dám động thủ, ngay tại lúc đó bên cạnh tần phong mấy người cũng chậm rãi hướng hà nguyên vây lại dương kiệt Khải, người sáu ba hà nguyên còn chưa có nói xong liền bị dương kiệt Khải hung hăng quạt một bận hay chỉ vào hắn cái mũi đạo hà nguyên tử kỳ của ngươi đến, đến rồi đừng đừng động thủ hà nguyên lúc này mới ý thức được đối phương lần này là thật muốn mệnh của hắn vụn trộm hối hận phía trước quá mức khinh địch không có mang nhiều mấy người tới mà trên thực tế nhưng là mặc kệ hà nguyên hôm nay mang bao nhiêu người đến cũng không có ý nghĩa bởi vì dương kiệt hải đã sớm làm xong dự định hôm nay liền muốn trừng trị hắn mặc dù dương kiệt hải phía trước cùng hà nguyên điểm này ăn tết không tính là gì. Dù nói thế nào hai người cũng là sóng vai chiến đấu một cái trận, hơn nữa lại kết thành liên minh. Dương Kiệt Khải cũng không chán ghét Hà Nguyên. Hôm nay sợ dĩ độc thủ đó là bởi vì đây là Giang Hồ quy luật mạnh được yếu thua đạo lý này Dương Kiệt Khải hiểu. Bây giờ mặc dù chiến thắng tập đoàn đã bị đánh lui, nhưng An Hải Thành Phố Giang Hồ thế lực lại không có vững chắc xuống. Một khi vững chắc xuống sau đó dì Tiêu trăm phần trăm phải hướng Dương Kiệt Khải đạo thủ. Cho nên Dương Kiệt Khải không thể chờ cũng không có thời gian chờ, hắn nhất định phải thừa Dị loạn cùng Dị Tiêu đụng một cái, nhất cổ tác khí cầm xuống toàn bộ An Hải thế lực ngầm. Đây đối với Dương Kiệt Khải cùng với Long Đường tới nói cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thở, nếu như chờ đến Hà Thị gia tộc khôi phục nguyên khí, vậy thì quá muộn. cho nên nói Dương Kiệt Khải đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn nhường Hà Nguyên nằm tại chỗ này. liên quan tới chàng tử sự tình, ta có thể đi trở về cùng gia phụ thương lượng. Hà Nguyên dọa đến đầy đầu cũng là mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. ố, là như thế nào thương lượng pháp? Dương Kiệt Khải ngậm lấy điếu thuốc, có chút hăng hái nhìn xem Hà Nguyên. Hà Nguyên giống như nắm được một cái phao cứu mạng đồng dạng, ta có thể cùng gia phụ nói, dựa theo nước đi trước, nhường gia năm thành chàng tử cho các ngươi. Dương Kiệt Khải khe khẽ lắc đầu, đạo. Năm thành quá ít. Vậy thì sáu thành, bảy thành sáu. Hà Nguyên bị hù nói chuyện đều bất lợi lấy, nếu không thì tám thành cũng được, chỉ cần ngươi hôm nay thả ta, ta điều kiện gì cũng đáp ứng. Dương Kiệt Khải khẽ gật đầu một cái thở dài, ta muốn không phải những thứ này, Hà Nguyên, ngươi hôm nay phải chết. Nói xong, Dương Kiệt Khải liền hướng bên cạnh Tần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tần Phong híp mắt, khóe miệng câu khởi nhất xóa âm ngoan đường cong, cầm chùy thủ lên, chậm rãi hướng về Hà Nguyên từng bước một tới gần. Dương Kiệt Khải, phụ thân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là Hà Nguyên nói ra tối hậu nhất câu nói, Thần Phong tay nhanh như thiểm điện, một cây chủy thủ trong nháy mắt liền xuyên thủng Hà Nguyên cổ, tiên huyết bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Dương Kiệt Khải thì cũng không thèm nhìn Hà Nguyên thi thể một mắt, đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa. "Thần Phong." Dương Kiệt Khải hô một tiếng. "Tại, Dương ca." Thần Phong đáp. "Ngươi mang một đội nhân mã, phụ trách khu đông tất cả trận tử." "Đúng vậy." Thần Phong lên tiếng, liền nhanh đi gọi nhân mã. "Hùng Hải Nhi, Vương Tam Quế, Viên Đại Đầu." "Tại, Dương ca." Ba người các ngươi, phụ trách khu nam, khu bắc, còn có khu tây tất cả trận tử. Là công tôn thiết chứng. Ở đây, Dương Ca, ngươi mang một đội nhân mã phụ trách trợ giúp, địa phương nào đụng tới phiến phức, ngươi liền tiếp viện địa phương nào. Không có vấn đề. Một phen mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất sau đó, Long Tiểu rất hỏi Dương Kiệt Khải, vậy ta thì sao? Dương Kiệt Khải đưa tay giúp Long Tiểu rất đem mấy sợi tán lạc tại cái chán mái tóc vuốt đạo sau thai, ôn nhu nói, ngươi và Trương Hoa cùng một chỗ, chấn thủ hậu phương lớn, lần này ta cũng chỉ có năm thành chắc chắn, nếu như đụng tới ngoài ý muốn gì, còn phải dựa vào các ngươi thế ứng. Ân. Long Tiểu rất hếm hái lên tiếng. Mặc dù nàng cũng rất muốn nhấc lên phiến đao tiến đến chính phạt, nhưng mà tất nhiên Dương Kiệt Khải đều nói như vậy, nàng cũng liền lại không hai lời, bởi vì chỉ cần là Dương Kiệt Khải mà nói, nàng cũng sẽ nghe. Màn đêm buông xuống, tại An Hải ngoại ô thành phố một gian xa hoa câu lạc bộ tư nhân bên trong, Di Kiêu đang nằm tại một đầu trên ghế bành nhắm mắt ngưng thần. Lao ra, công tử giữa chưa tiểu ra cửa, bây giờ còn chưa trở về, điện thoại cũng không gọi được, muốn hay không cứ gọi người đi qua nhìn một chút. Một danh bảo tiêu cung kính ở bên cạnh nói một câu. Di Kiêu liền mí mắt cũng không có giơ lên, "Không cần, đoán chừng hắn đang uống rượu, lòng đường những cái này đã mỗ hợp." Bây giờ được hai thành chẳng tử, e rằng cao hứng quên hết tất cả, liền để Hà Nguyên cùng bọn họ uống cái cao hứng a. Lao ra, thuộc hạ nhiều hơn nữa một câu miệng, long đường đám kia đám ô hợp, chúng ta muốn động hắn chỉ là câu câu ngon nút chuyện nhi, tại sao còn muốn sáu? Người đây liền không hiểu được. Di Kiêu mở to mắt, từ ghế dựa tử thượng ngồi dậy, bưng khởi nhất chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt lóe lên một vòng rào hoạt, đạo: "Chúng ta bây giờ cùng chiến thắng tập đoàn đã vạch mặt, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó thêm một cái phá hôi, lại làm sao không được chứ?" Lao ra anh Minh. Di Kiêu cười lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu thở dài chỉ là đáng tiếc, người tuổi trẻ kia đưa tay tốt như vậy, lại không thể làm việc cho ta, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận à. Mà vừa lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền tới một sâu kín âm thanh nam nhân, không có gì có thể tiếc, con người của ta vốn là không thích bị người chỉ đông ngôn tây. Ai? Di Kiêu đột nhiên quay đầu. Di Kiêu, xem ra ta hôm nay là tới đúng, nếu như ta chậm một bước nữa, e rằng toàn bộ long đường liền bị ngươi đoạt thủ. Dương kiệt khải nhất mặt nói, một mặt từng bước một hướng Di Kiêu tới gần. Có nhiều việc bây giờ, Di Kiêu cũng không cần lại rối trá, trực tiếp nghiêm nghị nói, đem hắn cầm xuống. Dị Tiêu bên cạnh cái kia danh bảo tiêu một chút liền tiêu Dương Kiệt Khải nào tới. Chỉ là Dương Kiệt Khải, nhưng là ngay cả động cũng không hề động một chút, sẽ ở đó danh bảo tiêu năm đấm sắp đến Dương Kiệt Khải một lúc, bên cạnh lão cây gậy đột nhiên động. Cái kia danh bảo tiêu còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, trên ngực cũng trọng trọng chịu một quyền, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. "Người tới?" Dị Tiêu hét lớn một tiếng, nhưng mà lại cũng không có người đi vào. Dương Kiệt Khải nhìn xem Dị Tiêu, khẽ gật đầu một cái thở dài nói, "Đừng tốn sức nhi, bên ngoài thủ vệ đã toàn bộ bị ta xong rồi đi, Dị Tiêu, từ kỳ của ngươi đến, đến rồi." Dị Tiêu cực kỳ hoảng sợ, Tận lực không chế lại tâm tình của mình, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, không, có thương lượng sao? Dương Kiệt Khải nhìn xem Di Kiêu, thở dài một ngụm đạo, nếu như ngươi là lợi của ta, ngươi cảm thấy nên làm những gì đâu? Di Kiêu thở dài một hơi, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, ta là thể diện người. Dương Kiệt Khải nhíu mày mau đạo, yêu cầu này ta có thể thỏa mãn ngươi. Cảm tạ. Di Kiêu nói, chậm rãi từ trong ngăn kéo móc ra một cây súng lục, tiếp đó nhắm ngay mình Huệ Thái Dương. Ngay tại hắn muốn bóp cò một cái chớp mắt, đột nhiên đem họng súng nhắm ngay Dương Kiệt Khải. Bằng. Tiếng súng vang lên, nhưng mà Dương Kiệt Khải lại lông tóc không hư hại bởi vì gì kêu tại sấp boss có một cái chớp mắt, con mắt đột nhiên bay vào một cái tàn thuốc, cổ tay rung lên, liền đem một thương này đánh lệnh. lao cây gậy bắn ra tàn thuốc phía sau, thân hình hướng phía trước khé động, nắm gì kêu hầu kết, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe cỡ giáp bốn, một tiếng, tại An Hải thành phố hành hành nhiều năm gì kêu cứ như vậy đoạt khí, vào lúc ban đêm, gì kêu hơn cái chẳng tử gần như đồng thời lọt vào long đường quy mô tiến công, Tần Phong, Công Tôn nhất chứng, Hồng Hải Nhi, Vương Tam Khê, Viên Đại Đầu các lính một đạo nhân mã lấy liều mạng khí thế đánh gì kêu toàn bộ liên tục bại lui. Mà Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy cũng lấy tiểu đệ Tư Thái gia nhập vào chiến đoàn, nơi nào xuất hiện phiền phức, hai bọn họ liền hướng nơi nào tiếp viện. Ba ngày sau, Dị Kiêu toàn bộ tán phải tán chết thì chết, Long Đường xem như nhất thống An Hải thành phố Giang Hồ. Dương Kiệt Khải thoải mái tựa ở trên ghế salon, hơi hơi hí mắt, cảm thấy một loại trước này chưa có nhẹ nhóm. Nhất thống An Hải dưới mặt đất Giang Hồ, mặc dù quá trình rất đơn giản, nhưng không có mặt ngoài dễ dàng như vậy, Long Đường lần này cũng là ôm lưới rách cá chết tâm tính cùng Dị Kiêu thế lực quyết đấu. Nếu như không có Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy dạng này đỉnh tiêm cao thủ, thắng bại chỉ sợ vẫn là chưa biết. Một ngày này, Trần Bồi Phong chủ động tìm được Dương Kiệt Khải, đồng thời còn mang đến kỳ danh phía dưới tất cả tráng tử cổ phần. Dương lão đệ, quy củ ta hiểu, đây là ta danh nghĩa tất cả tráng tử cổ phần. Trần Bồi Phong đem một chồng hợp đồng đưa tới Dương Kiệt Khải trước mặt. Dương Kiệt Khải lập tức liền vui vẻ, Trần ca ngươi đây là ý gì? Trần Bồi Phong thở dài một ngụm đạo, quy củ ta hiểu, bây giờ toàn bộ An Hải thành phố dưới mặt đất Giang Hồ đều là các ngươi, ta giao ra những vật này, chỉ là hy vọng ngươi có thể cho đầu linh hoạt. Dương Kiệt Khải nghe xong lập tức cười ha ha, Trần ca, xem ra ngươi là hiểu lẫm ta, những vật này ngươi thu, ngươi chẳng tử ta một nhà cũng không cần. Dương Lão đệ ngươi đây là sáu. Trần Bồi Phong gương mặt không hiểu. Dương Kiệt Khải móc ra khói ném đi một cây cho Trần Bồi Phong, cười nói, Trần Ca ngươi có thể hiểu lầm ta, kỳ thực ta cũng không lớn như vậy dạ tâm. Nhất thống An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực cũng không phải bản ý của ta, ta làm đây hết thảy chỉ là đang giúp bằng hưu vội vàng mà thôi. Dương Kiệt tạm câu nói này tuyệt đối không phải khiêm tốn, hắn kỳ thực thật sự không lớn như vậy dạ tâm, làm đây hết thảy chỉ bất quá thực sự giúp Long Tiêu man vội vàng mà thôi. Hắn biết Long Tiêu rất đi con đường này, hoặc là làm lớn hoặc là dì vong, hắn là không có khả năng trơ mắt nhìn thấy Long Tiêu rất dì vong. Trần Ca. Con đường đi tới này, ngươi cho chúng ta trợ giúp ta nhìn ở trong mắt. Về sau ngươi tiếp tục kinh doanh ngươi chẳng tử, ta dám cam đoan, chỉ cần là tại An Hải thành phố trên địa bàn, không ai dám động tới ngươi một sợi lông. Xảy ra nhiều chuyện như vậy đến nay, Trần Bồi Phong hành động Dương Kiệt Khải toàn bộ nhìn ở trong mắt. Mặc dù người này hơn phân nửa là xuất phát từ lợi ích đang trợ giúp Dương Kiệt Khải, nhưng Dương Kiệt Khải biết, người này mặc dù lòng dạ sâu điểm, nhưng đối với mình và Long Đường không thể chê, cho nên từ đấy lòng nhận xuống người bạn này. Nếu là Bằng Hưu, cũng sẽ không cần rút dao khiêu chiến. Đưa tiễn Trần Bồi Phong phía sau. Dương Kiệt Khải vốn là định tìm Long Tiêu rất ra ngoài đi dạo phố. Nhưng là khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Long Tiểu Man thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét, là vương mẹ đánh tới. "Cô gia, tiểu thư xảy ra chuyện rồi sáu." Đầu bên kia điện thoại, vương mẹ nói thanh âm nói chuyện mang theo tiếng khóc nước nở. Dương Kiệt Khải cả kinh một chút từ trên ghế xả lọn ngồi dậy, sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn, mang theo thanh âm rung động đạo: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi hiện tại ở đâu nhi. Ở thành phố bệnh viện, cô gia ngươi nhanh tới đây a sáu." Vương mẹ tại đầu bên kia điện thoại nước nợ nói: "Chờ lấy, ta lập tức tới." Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải đem lái xe được nhanh như điện chớp, hấp tấp liền hướng bệnh viện giáng đi dọc theo đường đi khẩn trương đến trên chán tất cả đều là mồ hôi đến rồi bệnh viện nhìn kiến Hàn Ngưng mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh bên cạnh ngoại trừ Vương Mẹ bên ngoài còn có mấy cái kẻ không có biết Hàn Ngưng Dương Kiệt Khải nhìn kiến Hàn Ngưng lần đầu tiên cảm giác nước mắt đều nhanh đi ra ba tháng không thấy mỗi ngày tưởng niệm cũng là Hàn Ngưng lúc này Hàn Ngưng trên đầu bọc lấy băng gạc gương mặt tiểu thụy trông thấy Dương Kiệt Khải sau đó cũng không biết vì cái gì chỉ cảm thấy cái mùi hế hẩm có loại xung động muốn khóc hai người cứ như vậy nhìn nhau ai cũng không có mở miệng nói chuyện kỳ thực trong ba tháng này không chỉ là Dương Kiệt Khải mỗi ngày đều đang tưởng niệm Hàn Ngưng Mà Hàn Ngưng lại làm sao không có ở tưởng niệm hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không nói câu nào, giữa lẫn nhau đã có an ý vương mẹ, xảy ra chuyện gì. Nhìn kiến Hàn Ngưng không có gì đáng ngại, Dương Kiệt Khải lần này thở phào một hơi, vội vàng hướng Vương mẹ hỏi một câu. Vương mẹ đỏ lên viền mắt, nước nở nói, "Hôm nay tiểu thư lúc ra cửa, bị xe đụng, còn tốt tiểu thư phản ứng nhanh, lúc này mới biến nguy thành an, nếu như tiểu thư nếu là có chuyện gì như mà nói, ta cũng sẽ không sống sáu." Bị xe đụng. Dương Kiệt Khải cau mày nghi nghĩ, hướng Hàn Ngưng vấn đạo, "Ở đâu đụng?" Hàn Ngưng nhẹ nhàng hít một hơi, "Đạo, ngay tại cửa tiểu khu." Hôm nay ta vừa lái xe đi ra ngoài, liền từ bên cạnh ra một chiếc xe taxi cùng ta xe đụng vào nhau. Xe taxi. Dương Kiệt Khải hơi trầm tư phút chốc, một chút đã cảm thấy chuyện này có kỳ vặt. Hạng Ngưng chỗ ở, thế nhưng lại An Hải thành phố nổi tiếng biệt thự sang trong khu, bên trong nhân không phú thì quý, vì sao lại có xe taxi xuất hiện tại đó? Đúng người của ngươi đâu? Dương Kiệt Khải hỏi. Hạng Ngưng có chút cật lực khe khẽ lắc đầu, thở dài, đụng xong sau liền chạy. Ta cũng không thấy rõ ràng là ai. Dương Kiệt Khải do dự một hồi sau đó, phía trong lòng liền đoán được đại khái, chuyện này khẳng định bất là lỗ nhiên, tám phần mười là cố ý hướng về phía Hạng Ngưng đi. Chờ lấy, ta ra ngoài gọi điện thoại." Dương Kiệt Khải nói, liền đi ra phòng bệnh, đi tới cầu thang gốc rẽ, cho Long Tiểu rất gọi điện thoại, nhường Long Tiểu rất phát động tất cả long đường huynh đệ, triệt để thanh tra chuyện này. Sau khi gọi điện thoại xong, Dương Kiệt Khải vừa tới phòng bệnh, liền nghe Kiến Hàn Ngưng ở bên trong sơn nát, "Lan, các ngươi đều cút cho ta, lập tức từ trước mặt ta tiêu thất." Dương Kiệt Khải nhất cái bước xa thoăn đi vào, nhìn Kiến Hàn Ngưng đang chạy xuống nước mắt, hướng về trong phòng bệnh mấy cái người xa lạ gầm hét. "Chuyện gì xảy ra?" Dương Kiệt Khải nhìn một chút mấy người kia, nhưng đều là gương mặt lạ, trước đó một cái cũng không có gặp qua. "Tiểu Ngưng!" Vốn là những lời này hôm nay nói không thích hợp, nhưng ta cũng thật sự là không có biện pháp. Một cái tuổi nhìn qua đại khái khoảng 60 tuổi, lão nhân thở dài một hơi, tiếp đó nói tiếp, ngươi cũng biết, Hàn gia có Hàn gia quy củ, bây giờ tiểu Hàn tập đoàn đụng tới phiên phước, ngươi thân là Hàn thị gia tộc thành viên, hẳn là dựa theo quy củ toàn lực tương trợ mới là. Thành viên gia tộc. Hàn ngưng mắt liếc thấy tên lão giả kia cười lạnh nói, các ngươi bây giờ biết ta là Hàn thị gia tộc thành viên. Trước đây ta thời điểm khó khăn nhất, các ngươi đều đi chỗ nào rồi? Nói, rồi nói tiếp, chuyện này không có thương lượng, tím ngọc công ty là ta cùng Hàn Vi một tay sáng lập cùng Hàn thị tập đoàn không quan hệ, các ngươi bây giờ lập tức ly khai nơi này." Lão giả kia nghe xong, sắc mặt một chút liền đứng thẳng kéo xuống, "Chuyện này không phải do ngươi, trên người ngươi cuối cùng chạy là Hàn thị gia tộc huyết dịch bây giờ ta lấy Hàn thị gia tộc đại gia gia thân phận, mệnh lệnh ngươi giao ra tím ngọc công ty 60% cổ quyền." "Giao em gái ngươi à?" Lúc này, một bên Dương Kiệt Khải đột nhiên đứng ra nói một câu, hắn trung quy là nghe rõ, lão đầu này chính là trong truyền thuyết Hàn thị gia tộc đại gia gia, hôm nay chạy đến nơi đây cũng không phải tới thăm Hàn Ngưng, mà là nhằm vào lấy Hàn Ngưng tài sản tới. Đối với cái này loại sự tình, phát sinh ở hàn ngưng trên thân cũng không phải một hai lần dương kiệt khải liếc mắt liếc hàn trí cốc đạo tím ngọc công ty là ta con rồng ai cũng đừng nghĩ lấy đi cho các ngươi một phút thời gian mau tử ở đây xéo đi làm cản dương kiệt khải sau khi nói xong hàn trí cốc bên cạnh một danh bảo tiêu lập tức gầm thét một tiếng ba hộ vệ kia tiếng nói vừa hạ xuống đã nhìn thấy trước mắt thoáng qua một cái bóng đen còn chưa kịp phản ứng trên mặt cũng trọng trọng chịu một cái cái tát dương kiệt khải đánh xong cái tát phía sau lại làm một cái đấm móc hung hăng nện ở hộ vệ kia bụng tửu thượng còn lại mấy danh bảo tiêu lập tức nào tới cũng là bị Dương Kiệt Khải tam quyền lưỡng cước liền đánh ngã trên mặt đất. làm xong đây hết thảy phía sau, Dương Kiệt Khải chỉ vào Hàn Chí cốc đạo, ngươi, bây giờ cho ta lập tức cút đi, nếu không, đừng trách Lão Tử không khách khí. Hàn Chí cốc nhưng là mặt không đổi sắc nhìn xem Dương Kiệt Khải, trầm giọng nói, ngươi chính là Dương Kiệt Khải à? trước sớm nghe ta nhị đệ nói qua ngươi đưa tay không tệ, bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. nói lời vô dụng làm gì, cút nhanh lên, cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Dương Kiệt Khải lúc này đang bực bội, căn bản cũng không quản đối phương là thân phận gì, ngươi trẻ tuổi, ta muốn khuyên ngươi một câu thế giới này so với trong tưởng tượng của người phức tạp thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân không muốn nhỉ vào tự có mấy phần công phu liền dám làm ẩu sáu ta lặp lại lần nữa lan ra ngoài lập tức dương kiệt khải phía trong lòng muốn là phiền lấy lúc này lại nghe thấy đối phương huy tuyên lập tức sẽ không vui lòng chỉ vào hàn chí cốc cái mũi đạo ta nể tình ngươi số tuổi lớn không muốn để cho ngươi mất mặt lại không cút đi cẩn thận ta không khách khí long tiểu rất phát động tất cả long đường thế lực truy tung chuyện này thế nhưng lại không có chút nào bất kỳ đầu mối nào chuyện này cũng đã thành án chưa giải quyết Trong khoảng thời gian này, Trương Hoa làm rất nhiều chuyện, từ Long Đường nhất thống an hải thành phố thế lực ngầm phía sau, Trương Hoa mà bắt đầu đối với Long Đường tiến hành quyết đoán cách cách, thay người thu sổ sách cùng nhìn chẳng tự hình thức không thay đổi bên ngoài, Trương Hoa còn thành dựng lên tất cả lớn nhỏ mười mấy công ty. Những công ty này đều treo ở Long Tiểu Man danh nghĩa, Long Tiểu rất hơi lắc người, liền biến thành danh nghĩa có mười mấy công ty tập đoàn tổng giám đốc. Một ngày này, Dương Kiệt Khải nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, đầy trong đầu cũng muốn là Hàn Ngưng, sau một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, cuối cùng quyết định cắn răng cho Hàn Ngưng gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên hai tiếng, phía sau liền bị kết nối. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Hàn Ngưng Thanh em máy, Uy Uy, con dâu à, là ta. Có chuyện gì sao? Hàn Ngưng giọng của rất phảng chỉ hoãn, mị may nghe không ra có cái gì cảm xúc. Không có chuyện gì, chính là cái tia sáu. Có chút nhớ ngươi, đánh liền điện thoại hỏi một chút ngươi ở đây làm gì? Ta đang làm gì chính ngươi trở lại thăm một chút chẳng phải sẽ biết? Hàn Ngưng sau khi nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy lợi hại. Một trương gương mặt xinh đẹp giống như hai cái chín đỏ như trái táo. Dương Kiệt Khải lại cầm điện thoại gần ra hơn nửa ngày. Nhân hậu nhất phía dưới từ trên giường nhảy dựng lên cười ha ha, ta dựa vào, lần này phát đạt. Chính mình trở lại thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Đây là ta cô vợ trẻ để cho mình về nhà a, ha ha ha. Dương Kiệt Khải kỳ thực căn bản cũng không có hy vọng xa vậy Hàn Ngưng sẽ tha thứ hắn, gọi điện thoại tới cũng liền chỉ là muốn cùng Hàn Ngưng trò chuyện một hồi nhi thiên, để giải nỗi khổ tương tư, lại không nghĩ rằng Hàn Ngưng trực tiếp nhường hắn về nhà. Vô cùng lo lắng lái xe đuổi tới biệt thự thời điểm, trông thấy Vương mẹ đang tại trong phòng khách quét dọn vệ sinh. Cô gia đã về rồi. Vương mẹ trông thấy Dương Kiệt Khải cũng làm mười phần mừng rỡ. Dương Kiệt Khải dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân, vương mẹ tại Đại Ma, hơn nữa lần này trở về ta nhất định sẽ lại không dọn ra ngoài." Dương Kiệt Khải lần này là quyết định chủ ý, tất nhiên Hàn Ngưng đều chủ động nhường hắn về nhà, như vậy lần này nói cái gì hắn cũng sẽ không lại rời đi, cho dù chết ra ỉ lại khuôn mặt cũng muốn ở chỗ này. Dương Kiệt Khải đem mình hành lý hướng về gian phòng qua ra, liền vô cùng lo lắng hướng trên lầu Hàn Ngưng căn phòng chạy tới. "Cô vợ trẻ, Ta Đại Ma." Dương Kiệt Khải đứng ở cửa hô một câu. Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến Hàn Ngưng thanh âm, "Vào đi, cửa không có khóa." Dương Kiệt Khải lúc này mới vui dạo dục đẩy cửa đi vào trong thấy Hàn Ngưng mặc một tiếng màu trắng nghề nghiệp bộ váy đang ngồi ở ghế dựa tử thượng lật xem một đống văn kiện. Cô vợ trẻ, chúng ta hòa hảo a. Dương Kiệt Khải đại mã kim đao hướng về Hàn Ngưng trước mặt ngồi, cười ha ha nói. Ơn. Hàn Ngưng nhưng là cũng không thèm nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt, tiếp tục lật xem một đống tư liệu. Mặc dù chỉ là một cái ơn chữ, nhưng tại Dương Kiệt Khải nghe tới lại giống như tiên nhạc đồng dạng, vội vàng hắc hắc vui vẻ nói. Cô vợ trẻ, lần này ta trở về ngươi sẽ lại không đem ta đuổi ra ngoài a. Hắt hắt. Bất quá ta đặt quyết tâm, lần này coi như ngươi đuổi ta ta cũng không đi, đợi này liền ị lại ngươi nơi này. Hàn Ngưng nghe xong liền vui vẻ. Thả xuống trong tay tư liệu, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, "Ta lúc nào nói qua muốn đuổi ngươi đi ra ngoài? Lần trước ta đúng là đang nổi nóng tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới ngươi còn tưởng là thật, đồng dạng ra ngoài chính là hơn 3 tháng, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đã trở về." "Hắc hắc, làm sao có thể à, 3 tháng này ta mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây suy nghĩ làm sao trở về, cô vợ trẻ, lần trước thương thế tốt lên điểm không có, ngươi yên tâm đi, lần này ta trở về, còn dự định cùng ngươi đàm luận một kiện chính sự." "Chính sự?" Hàn Ngưng Nghi hoặc nhìn Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải dùng sức nhẹ gật đầu. Trân Thành nói: "Lần trước chiếc diện Bao Sa kia, mặc dù ta bây giờ còn chưa có tra ra manh mối, nhưng ta dám xác định, đối phương nhất định là cố ý hướng về phía ngươi tới." Nhớ tới lần trước bị xe đụng chuyện, Hàn Ngưng cũng là nhẹ nhàng thở dài một ngụm, "Ta biết, tại trong thương giới đánh liều, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người, chỉ là ta đắc tội nhiều người, cũng không tốt xác định là ai ra tay." Dương Kiệt khải điểm đầu đạo, "Bằng hữu của ta mở một nhà bảo tiêu công ty, ta cũng không khả năng 24h mỗi ngày trông coi ngươi, cho nên liền nghĩ cùng ngươi nói một chút, nếu không thì ngươi cùng ta bằng hữu công ty ký tên một phần hiệp nghị, cho ngươi đặt mua mấy cái cần vệ." Nói, cũng không đợi Hàn Ngưng mở miệng, Dương Kiệt Khải vừa tiếp tục nói, chuyện này không cho ngươi không đáp ứng, ta làm chủ, bắt đầu từ ngày mai, ta liền sẽ tự mình cho ngươi chọn mấy cái tốt nhất bảo tiêu, dạng này ta cũng yên tâm. Ưc, bất quá ta quen thuộc thì quen thuộc, mỗi tháng bảo tiêu phí tổn ngươi vẫn là phải cho. Hàn Ngưng nghe xong liền vui vẻ, tiểu tử này vẫn thật là tiến vào tiền con mắt bên trong đi, thuận miệng cười nói, chồng bảo vệ lao bà thiền kinh địa nghĩa, ngươi làm sao còn nói lên phí tổn tới, ta nhìn ngươi là sáu. Nói, Hàn Ngưng đột nhiên sững sờ, một chút phản ứng quá lai mình nói sai, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng. Dương Kiệt Khải nhất nghe lời này, lập tức mừng rỡ từ ghế dựa từ thượng dậy, gãi đầu cười hắc hắc nói, "Đối với chồng bảo vệ cô vợ trẻ tiên kinh địa nghĩa, cho nên ta đã quyết định, bảo tiêu phí tổn cho ngươi đánh 85%, lão công ngươi ta hảo phòng a, hắc hắc." 6. Hàn Ngưng không còn gì để nói, phía trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là một cái tham tiền a cuối cùng, Hàn Ngưng lấy 85% VIP hội viên giá cả, đáp ứng cùng Dương Kiệt Khải bảo tiêu công ty hợp tác. "Vậy được, cô vợ trẻ, ta ngày mai sẽ đem hợp đồng lấy tới, chúng ta liền xem như chính thức hợp tác." Dương Kiệt Khải vui vẻ nói. "Ngày mai không được." Hàn Ngưng đạo Đoán chừng mấy ngày nay đều không được, gần nhất công ty gặp phải một cái tương đối nhức đầu sự tình, thời gian của ta đều xếp hàng rất vội toàn. Không có chuyện gì, hợp đồng lúc nào ký đều được, ngày mai ta liền để bên kia đem Bảo Tiêu an bài cho người tới." Dương Kiệt Khải thuận miệng nói một câu sau đó, lại hiếu kỳ mà hỏi, "Ngươi đụng tới chuyện gì? Nói một chút, nói không chừng ta có thể có biện pháp giải quyết." Nhắc lên chuyện này, Hàn Ngưng một đôi lông mày lập tức hơi nhíu một chút, khẽ thở dài một cái đạo, "Hợp tác chuyện, gần nhất Ty Nhị tập đoàn cầm cùng một chỗ tương đối khá mặt đất, chúng ta đang tìm kiếm nhập cổ phần hợp tác, thế nhưng là một mực không tìm được đột phá khẩu." Các loại, người mới vừa nói cái gì? Ty Nhị Tập đoàn? Dương Kiệt Khải nhất nghe sướng sốt, Ty Nhị Tập đoàn, không phải liền là chính mình lúc trước làm bảo an chính là cái kia công ty sao? Như thế nào, người biết Ty Nhị Tập đoàn? Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải bộ dáng này, nghi ngờ hỏi, Dương Kiệt Khải nhất chụp đùi, há lại chỉ có từng đó nhận biết ta, cô vợ trẻ ngươi chờ, ta đi gọi điện thoại, không chừng chuyện này ta có thể xử lý. Nói Dương Kiệt Khải lấy điện thoại cầm tay ra liền hướng bên ngoài đi. Các loại, Hàn Ngưng đột nhiên gọi lại chạy tới cửa Dương Kiệt Khải có chút lo lắng nói, ngươi nhưng không cho dùng sức mạnh a, hợp tác lần này vốn chính là chúng ta có việc cầu người. Dương Kiệt Khải gật gật đầu cười hắt hắt nói, yên tâm đi cô vợ trẻ, ta sẽ rất ôn nhu. trở lại gian phòng của mình phía sau, Dương Kiệt Khải vội vàng tìm được Lâm Toa dễ số gọi tới. uy, Lâm Đại Mỹ Nữ, là ta đâu, rất lâu không thấy, bận rộn nữa thứ gì đâu. Lâm Toa là Ti Nhị Tập Đoàn Tổng Tài của trợ lý, tại Ti Nhị Tập Đoàn quyền lên tiếng thế nhưng là so phó tổng đều lớn hơn, cho nên Dương Kiệt Khải thứ nhất nhớ tới Lâm Toa. Lâm Toa tại đầu bên kia điện thoại tựa hồ có chút hưu khí vô lực, đạo còn không phải chuyện của công ty. Tìm ta có chuyện gì? Dương Kiệt Khải nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ đêm, liền hỏi, ta còn thực sự thì có một sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ, trong điện thoại một hai câu cũng nói không rõ ràng, nếu như ngươi bây giờ có rảnh rỗi chúng ta gặp mặt chuyện vẫn đi, mời ngươi ăn ăn kia Đầu bên kia điện thoại trần chờ một chút, sau đó mới chuyển đến lâm toa thanh âm, tốt ta ngươi tìm xong chỗ đem địa chỉ phát cho ta, ta lập tức liền đến. Dương Kiệt Khải vẫn như cũ đem địa chỉ tuyển tại hắn tôi yêu quý bờ sông quán bán hàng. Dương Kiệt Khải cảm thấy quán bán hàng bên trong đồ vật mới thật sự là ăn ngon, giống những cái này tình cấp trong tiệm cơm đồ ăn, tại Dương Kiệt Khải xem ra người người cũng là trông được không chúng ăn, hơn nữa giá cả vẫn rất quý, còn lâu mới có được quán bán hàng bây giờ tới. Dương Kiệt Khải chọn một tới gần bờ sông chỗ ngồi, đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đã nhìn thấy Lâm Toa chậm rãi đi tới. Hôm nay Lâm Toa mặc chính là một bộ cắt xén vừa người màu hồng phấn tu thân liên y váy ngắn, hai đầu tụ trưởng thẳng đùi ngọc bao bọc tại một tầng băng ti phía dưới, đi một đôi thủy tinh dày sáng đạn, cùng nhau đi tới cái kia quay đầu tỷ lệ quả thực là 100%. Mà Dương Kiệt Khải cũng là thấy nước bọt đều nhanh chạy xuống tới, đã lâu không gặp, Lâm Toa phảng phất trở nên càng thêm mê người. Lâm đại mỹ nữ, đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không a? Dương Kiệt Khải liền vội vàng cười đứng dậy cho Lâm toa chào hỏi, đợi đến đến gần một chút, mới nhìn đến Lâm toa trên mặt tựa hồ có một vòng vẻ u sầu, giống như có tâm sự gì tựa như. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm toa ngồi tại Dương Kiệt Khải đối diện một đầu ghế dựa tử thượng, nói chuyện cũng có khí vô lực. Như thế nào ngươi xem đứng lên có điểm là lạ a, đụng tới phiền toái gì sao? Dương Kiệt Khải nhìn xem Lâm toa cái bộ dáng này, tò mò hỏi một cái câu. Lâm Toa khẽ thở dài một cái đạo, còn nhớ rõ lần trước ta từng nói với ngươi cô nhi viện kia không? Nhớ kỹ. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, Lâm Toa những năm này một mực tại giúp đỡ cô nhi viện chuyện. Dương Kiệt Khải cũng là rõ ràng, liền hỏi, thế nào? Cô nhi viện bên kia xảy ra chuyện rồi sao? Lâm Toa gật đầu một cái, thở dài một ngụm đạo, ngày mai, cô nhi viện kia cũng sẽ bị phá hủy. Phá hủy? Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói, là muốn di chuyển sao? Cái này không có gì ghê gớm a. Lâm Toa khẽ khẽ lắt đầu, thở dài muốn thực sự là như thế liền tốt, cô nhi viện mảnh đất trống kia bị một xí nghiệp vừa ý nhiều lần tìm cô nhi viện hiệp thương không có kết quả phía sau, mỗi ngày tụ tập một chút lưu manh du côn ở cô nhi viện náo sự, báo cảnh sát cũng vô dụng, những người kia chân trước cương trạo đi vào, chân sau liền lại xuất hiện, cuối cùng viện phương cân nhắc đến bọn nhỏ an uy, không thể làm gì khác hơn là cùng bọn hắn thỏa hiệp, sách thiên thời gian liền định vào ngày mai, cái kia cô nhi viện phá hủy về sau, bên trong bọn nhỏ như thế nào an trí, dương kiệt khải nghi hoặc vấn đạo, lâm pha vẽ mặt buồn rầu hít sâu một hơi nói, ta lo lắng nhất chính là chỗ này sự tình bên kia chỉ xuất một phần rất nhỏ tiền, mà những số tiền kia căn bản cũng không đủ lại nắp một gian cô nhi viện. đợi ngày mai về sau, ta đều không biết những cái này bọn nhỏ nên làm cái gì. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, lập tức giận tí mặt, ta đi mụ nội nó cái chân nhi, cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao? Ngày mai ta và ngươi cùng đi cô nhi viện, ta ngược lại muốn nhìn đám này cháu trai dáng dấp ra sao. Dương Kiệt Khải bản thân mình cũng là cô nhi, cho nên nghe được có người muốn mạnh mẽ hủy đi cô nhi viện cảm thấy mười phần phẫn nộ. sáng sớm hôm sau, Dương Kiệt Khải thật sớm liền lái xe tiếp vào lâm tòa, nhân hậu nhất lên đi cô nhi viện. Tiểu Lâm khở lìa tới a, nhanh ngồi, ta rót nước cho người đi. Viện trưởng của Cô Nhi Viện là một cái Tử Mi Thiện Mục Lão bà bà, bởi vì Lâm Toa một mực tại giúp đỡ bọn hắn Cô Nhi Viện, cho nên ngày bình thường đối đãi Lâm Toa phi thường tốt. Không cần triệu Viện trưởng, Sách Thiên người lúc nào tới. Lâm Toa vấn đạo. Nhắc đến Sách Thiên truyện, triệu Viện trưởng lập tức mặt buồn rầu, thở dài một ngụm đạo, đoán chừng một hồi liền đến rồi a. Ai, cái này Cô Nhi Viện xem như giữ không được, đáng thương những cái này hải tử, đến bây giờ ta cũng còn không biết nên đem bọn hắn hướng về nơi nào ăn chí. Bọn nhỏ đâu? Lâm Toa hỏi. Triệu Viện trưởng thở dài nói đều ở đây trong phòng học xem TV, ai, bọn hắn e rằng còn không biết, khả năng này là bọn hắn ở nơi này ở giữa cô nhi viện nhìn tối hậu nhất lần phim hoạt hình. Nhìn xem mặt buồn rầu Triệu viện trưởng, lại nghĩ đến trong phòng học những cái kia khả ái tiểu bằng hữu, Dương Kiệt Khải lập tức tức giận không thôi, hướng về phía Triệu viện trưởng đạo: "Triệu viện trưởng, ngươi không cần lo nỗi, công tác như thường lệ tiến hành, nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động cô nhi viện một mảnh ngói." Trong lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được phía dưới hành lang bên trên truyền đến một hồi huyên náo tiếng bước chân. "Lão thái bà, không biết chúng ta hôm nay trở về phá nhà cửa sao?" Người của ngươi thế nào còn không có rời đi, có tin ta hay không liền người mang phòng ở cùng một chỗ phá hủy. Theo thanh âm này, mấy cái ba thô ngũ đại đại hán đi từ cửa vào, cầm đầu làm một cái mặc lưng rộng lòng quang đầu đại hán, cái cổ tử thượng mang theo một đầu ngón nút giống như lớn bằng dây chuyền vàng, gương mặt dữ tợn, nhìn qua đằng đằng sát khí. Các ngươi xin thương xót ta, ta hiện tại cũng còn không biết nên nhường bọn nhỏ đi chỗ nào, nếu không thì ngài lại thư thả mấy ngày sáu. Nói lời vô dụng làm gì. Cái kia quang đầu đại hán thu bạo đánh gãy triệu viện trưởng cầu khẩn. Trừng trong mắt cả giận nói: Rẽ sai bây giờ liền dừng ở cửa chính, cho ngươi một giờ thời gian, đem tất cả mọi người đều rút lui. Một giờ sau, nếu là ta nhìn thấy bên trong còn có người, ta liền người mang phòng ở cùng một chỗ san bằng. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một sâu kín âm thanh nam nhân: Các ngươi là xuất sinh sao? Quang đầu đại hán lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng người trẻ tuổi, không khỏi Trừng Dương Kiệt Khải nổi giận nói: Con mẹ nó ngươi là ai? Dám hỏa lao tử nói như vậy? Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng: Các ngươi chơi thương thế kia thiên hại lý chuyện nhi, sẽ không sợ bị trời phạt sao? Ngươi là ai a? Ta thao. Quang đầu đại hán mày may không có đem Dương Kiệt Khải để vào mắt, một mặt nói một mặt đưa tay thì đi xô đẩy Dương Kiệt Khải, trong miệng còn hùng hùng hồ hồ, "Con mẹ nó ngươi tốt nhất cút xa một chút đi." Miễn cho đến lúc đó lao tử rẻ sai đi vào, sụp đổ ngươi gương mặt huyết. Ngay tại bàn tay của hắn vừa muốn chạm đến Dương Kiệt Khải thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên giơ lên khởi nhất một tay, một mực kẹp lại cái này danh đại hán cổ tay, sau đó dụng lực một cách ra, chỉ nghe thấy cờ giật bốn. Một tiếng vang giòn, nhưng là sinh sinh đem cổ tay của đối phương bẻ gãy. Giao đại hán phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đau trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạ độ. Dương Kiệt Khải nắm vuốt Đại Hán cổ tay đẩy về phía trước, nhân hậu nhất quyền hung hăng nện ở Đại Hán trên cằm, trực tiếp đem cái này danh Đại Hán nện đến ngất đi. Đời ít mơ mà mày, tự tìm cái chết. Ngay tại lúc đó, mấy tên khác phản ứng quá lai Đại Hán vội vàng quơ năm đấm liền hướng về Dương Kiệt Khải đánh tới. Nhưng bọn hắn chỗ nào là Dương Kiệt Khải đối thủ, chỉ là Tam Quyền Lưỡng Cước liền bị Dương Kiệt Khải toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi có gan đừng chạy. Mấy danh Đại Hán lão đảo từ dưới đất nằm sấp đứng lên, hướng về phía Dương Kiệt Khải hung hăng nói. Dương Kiệt Khải thì lạnh rên một tiếng, liền con mắt cũng không có nhìn một mắt, lạnh lùng nói: Các ngươi còn có bao nhiêu người? Toàn bộ kêu đến, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Đợi đến mấy danh đại hán lão đạo đỡ hắn dậy nhóm ngất đi lao đại sau khi rời đi, Triệu viện trưởng vội vàng hướng về phía Dương Kiệt Khải kinh hoàng nói: "Ngươi chạy mau à, những người này đắc tội không nổi, nghe nói là băng đảng, bọn hắn nhất định sẽ tìm người trả thù ngươi." Xã hội đen. Dương Kiệt Khải nghe được cái từ này vậy mà cảm thấy có chút hài hước, trước đó không lâu hắn mới vừa vận thống nhất toàn bộ an hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực, thế nhưng là không nghĩ tới chân sau đã có người nhảy ra tìm phiền toái. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Kiệt Khải vẫn là móc điện thoại ra cho Trần Phong đánh qua, nhường Trần Phong nhanh chóng điều động một số người tới. Kỳ thực cũng không phải Dương Kiệt Khải sợ, chỉ là Dương Kiệt Khải lo lắng cho mình vừa đi. Những người này quay đầu liền lại chạy tới phá nhà cửa, cho nên quyết định phải duy nhất một lần đem những này người triệt để thu thập ăn xong. Chờ đám kia Đại Hán mang theo mấy chục cái cầm trong tay hung khí nhân đến lớn cửa thời điểm, vừa Vận Tần Phong cũng mang theo một đội nhân mã hấp tấp chạy tới. Dừng lại, làm cái gì? Tần Phong khẩu chiến sấm mùa xuân, nhìn xem đám người kia gầm thét một tiếng. Đám người này rõ ràng không biết Tần Phong, trong đó một tên dẫn đầu nhìn xem Tần Phong đạo, ngươi là hôn nơi nào? Nói cho ngươi, hôm nay chuyện này thế nhưng là Hồng Phát công ty. Thưa thầy, mau mang người của ngươi rời đi đừng trôi tranh vào vũng nước đục này, miễn cho sụp đổ người gương mặt huyết, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Tần Phong nhất nghe liền phát hỏa, vừa rồi Dương Kiệt Khải ở trong điện thoại nhường hắn nhanh chóng mang một đội người tới, Tần Phong liền biết xảy ra chuyện rồi, cho nên xem xét đám người này, liền biết là địch nhân. Tần Phong cũng cười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp rút ra dây lưng chính là hung hăng một chút hướng về đối phương quả tới. Chỉ nghe thấy ba một tiếng vang dọn, người kia bất ngờ không đề phòng, trên mặt kết kết thật thật chịu một dây lưng, lập tức xuất hiện một đạo bầm đen. Chỉ là không đợi hắn nổi giận, Tần Phong người bên kia cũng đi theo động, hai đám người sao lập tức liền hỗn chiến lại với nhau mặc dù về số người hai phe không kém nhiều, nhưng mà tần phong mặt này nhân, thế nhưng là đều đi qua dương kiệt khải ba tháng tiểu ma quỷ huấn luyện, người người sách đi ra cũng là ngon nhân, không đến mấy phút, liền đem người của đối phương toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. tần phong nhất chân đạp dẫn đầu mặt của người kia, hung hăng nói, nghe cho kỹ, lao tử là long đường tần phong, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, quay đầu nếu là còn dám đánh căn này cô nhi viện chủ ý, lao tử đem hắn ra cho lột. a, long đường. bị tần phong dẫm ở trên mặt người này, vừa nghe đến long đường danh hào, lập tức bị sợ cái giật mình phía trước một hồi An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực gắt chiến liên tục cơ hồ tất cả người trong giang hồ đều biết hiện tại An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực toàn bộ thuộc về Long Đường người này lập tức hối hận phát điên nếu sớm biết chuyện này Long Đường cũng sẽ xúi vào coi như mượn hắn là một cái lòng can đảm hắn cũng không dám ôm công việc này cuối cùng Dương Kiệt Khải liền xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng thời điểm chuyện này liền bị Tần Phong giải quyết hơn nữa Tần Phong tựa hồ còn không giải hận trực tiếp mang người sát tiến Hồng Phát công ty lúc đó Hồng Phát công ty tổng giám đốc nghe được Long Đường cái danh hiệu này lúc thiếu chút nữa không có dọa đến tiểu trong quần ân ta đã biết thả ra lời nói đi Về sau căn này cô nhi viện chính là lòng đường cái lồng, nếu ai dám lại đánh chú ý, chẳng khác nào cùng lòng đường đối nghịch. Dương Kiệt Khải cầm điện thoại phân phó vài câu sau đó, quay đầu nhìn xem Lâm Toa, giang tay ra, "Đạo, không có chuyện gì, căn này cô nhi viện ta bảo đảm về sau sẽ không bao giờ lại có người đến tìm phiền báis." Triệu viện trưởng nghe xong, lập tức đối với Dương Kiệt Khải cảm động đến rơi nước mắt. Giờ đi thời điểm, Dương Kiệt Khải vẫn không quên viết một tờ chi phiếu đưa cho Triệu viện trưởng, Triệu viện trưởng thiên ân và tạ, một mực đem Dương Kiệt Khải cùng Lâm Toa đưa đến cửa chính. "Chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi, giải quyết đi cái phiền toái này sau đó." Lâm Toa như chút được gánh nặng, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cũng bị chuyện này thối nhiễu. Dương Kiệt Khải nhất mặt lái xe một mặt treo chọc nói, cảm tạ liền miễn đi. Cho cả một chút thực tế, tỷ như nói, hôn ta một cái các loại. Câu nói này vốn là một câu nói đùa, nhưng mà liền tại Dương Kiệt Khải vừa nói hết lời, Lâm Toa đột nhiên cắn răng tại Dương Kiệt Khải trên má hôn một cái. A, Dương Kiệt Khải lập tức kinh ngạc kêu to một tiếng, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Toa sẽ đem lời này quả thật, một chốc cũng không biết nói cái gì cho phải. Kiệt Khải, hỏi ngươi vấn đề. Lâm Toa thì càng làm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, giống như là một cái đã làm sai chuyện tiểu nữ hài một bên túi đầu nhẹ nói. Ngươi nói đi. Dương Kiệt Khải cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cảm giác lúng túng không thôi đồng thời sắc mặt vậy mà cũng có chút hơi đỏ lên. Lần trước ngươi nói ngươi đã kết hôn rồi, chuyện này là có thật không? Lâm Toa nhỏ giọng hỏi một câu. Dương Kiệt Khải điểm một chút đầu đạo, đúng vậy a, ta thật sự đã kết hôn rồi, làm gì? Có chuyện gì? Lâm Toa ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, lao bà ngươi là một cái hạng người gì sao? Nhấc lên hàng ngưng. Dương Kiệt Khải lập tức mặt mày hớn hở đạo: "Cái này thật là có điểm không tốt hình dung, nên nói như thế nào đâu. Nếu như dùng tục một điểm ví dụ mà nói, ta cái kia cô vợ trẻ liền cùng tiên nữ nhi một dạng, người xinh đẹp, cũng rất thông minh, vẫn rất thiệt lương, hơn nữa có sự nghiệp của mình, ngược lại nàng trong lòng ta bên cạnh chính là Hoàn Mỹ, một điểm khuyết điểm cũng không có." Kỳ thực Dương Kiệt Khải câu nói này còn chưa nói hết, nếu như nói thật muốn tại Hàn Ngưng trên thân tìm một khuyết điểm, đó chính là đều đã lâu như vậy, nhưng xưa nay không đệ cho mình bên trên giường của nàng. Lâm Ba sau khi nghe, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, ngẩng quay hàm nhìn ngoài cửa sổ giống như đang sức sợ. Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói một câu, hai người các ngươi cảm tình chắc chắn rất tốt. Dương Kiệt Khải vừa há to miệng, lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì. Hắn cùng Hàn Ngưng loại này hợp đồng vợ chồng hình thức phía dưới, quan hệ của hai người có thể dùng cảm tình tốt xấu để hình dung sao? Có thể, Hàn Ngưng đối với mình có thể không có chút nào một điểm tình cảm. Á. Nghĩ tới đây, Dương Kiệt Khải phía trong lòng lập tức tuôn ra khởi nhất cỗ thất lạc, cười cười xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng, hôm qua ta không phải là nói có chuyện gì muốn tìm ngươi giúp một tay sao?" Kỳ thực chính là ta con râu sự tình. Vợ ta là Tím Ngọc Công ty người phụ trách, nói có một hạng mục muốn cùng các ngươi Ti nhị tập đoàn hợp tác, chuyện này ngươi biết không? Lâm Toa nghe xong sững sờ, kinh ngạc nói: Tím Ngọc Công ty tổng giám đốc Hàn phải thì phải vợ ngươi. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc, như thế nào? Ngươi biết nàng? Toàn bộ An Hải thành phố giới kinh doanh, ai không nhận biết tổng giám đốc Hàn A? Lâm Toa cảm thán nói: Tím Ngọc Công ty xem như An Hải thành phố phát triển được nhanh nhất, xí nghiệp một trong, tổng giám đốc Hàn tại An Hải thành phố giới kinh doanh thế nhưng là nội danh nữ cường nhân, không nghĩ tới, nàng chính là ngươi cô vợ trẻ. Dương Kiệt Khải nghe được người khác khen mình cô vợ trẻ, phía trong lòng thật cao hứng. Liên hỏi: "Vậy lần này hợp tác sự tình, ngươi có thể không thể nói bên trên lời nói?" Lâm Phong nghĩ nghĩ, điểm đầu đạo: "Hợp tác lần này không thể coi thường, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, ta cũng không dám cùng ngươi đánh cược, nhưng mà ta sẽ tận chính ta năng lực lớn nhất đi giúp Tím Ngọc công ty tranh thủ." Lâm Phong ngày thứ hai đánh liền điện thoại tới: "Xin lỗi nói cho Dương Kiệt Khải chuyện này giúp không được gì, bởi vì lần này có mấy đồ gia dụng có thực lực xí nghiệp cũng tại tìm kiếm lần này hợp tác." Dương Kiệt Khải nghe xong nhíu mày, hỏi: "Đó cùng các ngươi hợp tác điều kiện là cái gì? Hoặc có lẽ là, nếu như Tím Ngọc công ty muốn lần này hợp tác bên trên cạnh tranh công bằng mà nói, cần làm chút cái gì?" Lâm Toa tại điện thoại Na đầu đạo, cái này ban giám đốc đã làm ra quyết định, lần này mấy nhà cạnh tranh công ty, nếu ai có thể cầm xuống hạng mục lần này bên cạnh mảnh đất chống kia, liền cùng người đó hợp tác. Dương Kiệt Khải trầm ngâm phút chốc, điểm điểm đầu đạo đã biết, mặt khác mấy nhà tham dự cạnh tranh công ty tư liệu ngươi nơi đó có không có, nếu như thuận tiện, đem bọn hắn tư liệu phát cho ta, cái này không thành vấn đề, quay đầu phát ngươi hồng thư. Ân, cảm tạ. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải lại chạy đến Tím Ngọc Công ty tìm Hàn Ung. Vừa tới Tím Ngọc Công ty dưới lầu, đã nhìn thấy một đám người ngăn ở cửa chính công ty, ồn ào, cũng không biết đang làm ầm ĩ cái gì ngượng ngùng, mượn qua một chút. Dương Kiệt Khải bây giờ phía trong lòng nhớ cạnh tranh sự tình, cũng không có đem những này người thả ở trong mắt, chỉ muốn mau mau tìm đến Hàn ngưng. Lại không nghĩ, Dương Kiệt Khải vừa đi đến bên cạnh bước một bước, liền bị một người mặc lưng rộng lòng hắn tự thô lỗ đẩy ra ngoài, đồng thời kêu gào đạo, hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ nơi này ra vào. Nhà a. Dương Kiệt Khải bị người đẩy một chút, không chỉ không có tức giận, ngược lại cảm thấy có chút hài hước. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ An Hải thành phố, đoán chừng cũng không ai dám như thế xô đẩy hắn a các vị đại ca, lừa các ngươi cũng không phải công ty, các ngươi tại dạng này nào xuống, chúng ta nhưng là muốn báo cảnh sát a lúc này Tím Ngọc công ty bộ an ninh bộ trưởng mang theo mấy danh bảo sao cũng tới đến lớn môn cùng đám người kia rằng có đứng lên báo a đi báo a làm gì các ngươi khất nợ nông dân công tiền lương còn lý luận phải không hôm nay tiền này nếu là lấy không đến tay các ngươi ai cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi cái kia tên là bài đại hán kêu gạo mọi người bên cạnh cũng nhao nhao phụ hòa theo chính là hôm nay nếu là không nhìn thấy tiền người nơi này một cái cũng đừng hỏng từ nơi này ra ngoài Dương Kiệt Khải ở một bên ngây cả người lập tức khẽ nhũ mày một cái đầu hắn xem như đã hiểu hóa ra là chính mình cô vợ trẻ khất nợ dân công tiền lương Bất quá Dương Kiệt Khải lại cảm thấy có chút kỳ quái, hàng Ngưng cả người mặc dù nhìn bề ngoài cao lãnh, bất quá nội tâm nhưng là rất hiền lành, muốn nói rất nợ nông dân công tiền lương sự tình, nàng vẫn thật là làm không được. Một phen suy nghĩ sau đó, Dương Kiệt Khải nhìn xem Bộ An ninh Bộ trưởng đạo: "Ai đó, ngươi qua đây một chút, hỏi ngươi vấn đề." Bộ An ninh Bộ trưởng xem xét là Dương Kiệt Khải, lập tức giống như là bắt được một quả cây có cứu mạng đồng dạng, phía trước hắn nhưng là bị Dương Kiệt Khải đánh qua một trận, cũng cảm thấy người này không đơn giản, liền ngay cả vội vàng tự nguyện nhi tự nguyện mã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Những người này là làm gì? Dương Kiệt Khải hỏi. Bộ an ninh giải gấp đến độ đầy sau đầu cũng là giọt mồ hôi, một mặt leo mồ hôi một mặt đạo, đoạn thời gian trước công ty làm một cái công trình, những người này là dưới tay một cái diễn hai nơi đốc công khai ra, về sau cái kia đốc công lấy tiền chạy, những người này bỏ chạy chỗ này đòi nợ tới. Dương Kiệt Khải những mày, đối với cái này một ít thuật ngữ chuyên nghiệp nghe không hiểu nhiều lắm, liền hỏi: "Đừng kéo những thứ lung ta lung tung này, ngươi liền nói, chuyện này công ty là không phải nên ra số tiền kia, có phải hay không đối lý?" Công ty không có chút nào đối lý. Bộ an ninh giải nuốt nước miếng một cái, "Đạo, lần này chúng ta cùng cái kia diễn hai nơi đốc công ký tên hợp đồng." tiền cũng cho quyền này cái đốc công, những người này cũng là đốc công người mang tới, nên phụ trách những người này tiền công, cùng công ty không hề có một chút quan hệ. Cái gì gọi là không quan hệ? Bên cạnh tên kia dẫn đầu đại hán nghe thấy đối thoại của hai người, một chút sẽ không vui lòng, bây giờ đốc công chạy, ta chỉ nhận công ty của các người, chúng ta mấy tháng này cũng không thể làm không công đúng không? Dương Kiệt Khải coi như nghe không rõ một chút diễn hai nơi các loại thuật ngữ chuyên nghiệp, thế nhưng làm rõ ràng đại khái, những người này là bị người khác lựa, thế nhưng là cuối cùng lại ủy lại đến Tím Ngọc công ty trên đầu. Tím Ngọc công ty là con râu nhà mình Nghi sản nghiệp, chuyện này tất nhiên đâu phải cái kia dương kiệt khải há có mặc kệ lý lẽ, vị đại các kia, phàm là đều phải đem đạo lý. dương kiệt khải nhìn xem đầu lĩnh kia đạo, các ngươi bị người lừa, ai lừa các ngươi các ngươi tìm ai đi, dạng này đi lại công ty trên đầu, e rằng không thích hợp à? con mẹ nó ngươi là ai, là công ty này nhân không? đầu lĩnh kia chỉ vào dương kiệt khải lớn tiếng nói, dương kiệt khải những mày vốn là chuẩn bị một cái tắt đi qua, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tính toán, liền cố nén lửa giận trong lòng, nhìn xem người kia nói, ta không phải là cái công ty này nhân, nhưng cái này không trọng yếu, ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy may mắn ngươi là nông dân công. sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải thân hình lóe lên, tựa như cùng quỷ mị đồng dạng vòng qua ngăn ở cửa công ty mấy người, cũng không quay đầu lại hướng cửa thang máy đi đến. Dương Kiệt Khải là thực sự không dám ở nơi này dừng lại lâu phút chốc, hắn sợ lại ở lại xuống, hắn sẽ nhịn không được động thủ. Vừa rồi đầu lĩnh kia mở miệng mắng Dương Kiệt Khải, nếu là bọn hắn không phải nông dân công mà nói, Dương Kiệt Khải đã sớm thai to con chim chào hỏi, trực tiếp đi tới Hàn Ngưng tổng tài của văn phòng, trông thấy Hàn Ngưng đang tại một tay gặm bánh mì một tay lật xem một chồng văn kiện. Cô vợ trẻ, ngươi đây là làm gì vậy? Ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, dạng này đối với cơ thể không tốt. Trông thấy Hàn Ngưng đối công tác như thế liều mạng, Dương Kiệt Khải nhất thời cảm thấy có chút đau lòng, liền vội vàng đi tới từ Hàn Ngưng trong tay đoạt lấy cái kia chồng văn kiện tiện tay để ở một bên. "Sao ngươi lại tới đây?" Hàn Ngưng trông thấy là Dương Kiệt Khải, cảm thấy có chút kinh ngạc. Dương Kiệt Khải ngồi ở ghế dựa tử thượng, nhìn xem Hàn Ngưng đạo, "Cô vợ trẻ, công ty dưới lầu chặn lại một đống người, chuyện này ngươi biết à?" Hàn Ngưng gật đầu một cái, "Đạo, biết, bọn hắn bị đốc công lửa gạt, bây giờ đem sự tình tất cả đều ủy lại công ty trên đầu." Dương Kiệt Khải trông thấy Hàn Ngưng một bộ phong khinh vân đạm thái độ, phía trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Xem ra Hàn Ngưng có thể từng bước một huấn cho tới hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên, chỉ là phân tâm lý tố chất, chính là rất nhiều người đồng lứa khó mà sánh bằng. Chuyện này bị ta đụng phải, ngươi liền nói chuyện này giải quyết như thế nào a, chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức xuống đem đám người kia đánh nằm xuống. Dương Kiệt Khải sợ lấy cái mũi nói một câu, "Đừng." Hàn Ngưng nghe xong Dương Kiệt Khải lại muốn đánh, vội vàng nói, "Ta đã cho bộ tài vụ gọi điện thoại, để bọn hắn chuẩn bị một dương tiền mặt, chờ một lúc ta tự mình cầm xuống đi phát cho bọn hắn." Dương Kiệt Khải nghe xong nghi ngờ nói, "Thế nhưng là chuyện này không liên quan chuyện của công ty a, tại sao còn muốn cho bọn hắn tiền?" Đây không phải sắp hết năm sao? nông dân công đi ra rẫy mấy đồng tiền không dễ dàng, mặc dù chuyện này vô luận đi chỗ nào phân xử cũng không quan công ty chuyện gì, nhưng ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn toi công bận rộn một năm, tay không về nhà đi. Hàn Ngưng nói một câu sau đó, lại thuận tay từ bên cạnh cầm khởi nhất phần tư liệu nhìn lại. Dương Kiệt Khải buồn bực sờ lỗ mũi một cái, đối với Hàn Ngưng cách làm này rất là không hiểu, hắn thấy, oan có đầu nợ có chủ, ai nợ tiền tìm ai đi, tại sao phải làm cái này oan đại đầu á Dương Kiệt Khải mặc dù không là người xấu. Bất quá cũng không phải cái gì quân tử, tại tràn ngập huyết tinh sát phạt trên chiến trường trưởng thành kinh lịch, nhường tính cách của hắn biến có chút kiên cường, ngày xưa huấn luyện viên của hắn từng đã nói với hắn, trên chiến trường, thứ nguy hiểm nhất chính là thương hại, nếu như mang theo thương hại trên chiến trường, vậy thì cách cái chết không xa. Nhưng cái này cũng không phải nói Dương Kiệt Khải chính là một cái động vật máu lạnh, chỉ là tại một ý chuyện bên trên, ai đúng ai sai Dương Kiệt Khải rất phân rõ ràng, hôm nay chuyện này nếu là đổi lại hắn, nhất định là sẽ không ra một phát tiền. Bất quá đây là tím ngọc công ty chuyến nhi, tất nhiên cô vợ trẻ đều lên tiếng, Dương Kiệt Khải cũng không tốt nói cái gì lúc này, bộ trưởng bộ tài chính đột nhiên gõ cửa đi vào, nhìn xem Hàn Ngưng hơi có mấy phần xin lỗi đạo, tổng giám đốc, công ty tiền đều ở đây trong ngân hàng, bây giờ không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy tới. Hàn Ngưng cúi đầu trầm ngâm chốc lát phía sau, đạo, đi, đã biết, ngươi trước đi làm việc đi, chuyện này ta tới xử lý. sau khi nói xong, Hàn Ngưng liền đứng dậy hướng ra ngoài vừa đi đi. Dương Kiệt Khải tại phía sau vấn đạo, cô vợ trẻ, ngươi đi nơi nào à? cho lầu dưới những nông dân kia công việc huynh đệ phát tiền lương đi. Dương Kiệt Khải liền vội vàng đứng lên đi theo ra ngoài. Vừa rồi sau khi vào cửa trông thấy những người kia hung thần sát, hắn lại không yên tâm Hàn Ngưng một người đi. "Các vị nông dân công hinh đệ, ta là tím Ngọc công ty người phụ trách, mời mọi người yên tâm, các ngươi tiền lương chúng ta tím Ngọc công ty sẽ toàn mạch thanh toán, một phân tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi." Hàn Ngưng mặc một bộ trắng ngà cắt sén vừa người nghề nghiệp bộ váy, chậm rãi đi đến cửa chính, nhìn xem đám kia nông dân công mỉm cười nói. Đám kia nông dân công nghe lời này một cái, lập tức liền yên tĩnh trở lại. "Ngươi nói chuyện chắc chắn không?" Tiên địa dẫn đầu nửa tin nửa ngờ nhìn xem Hàn Ngưng vấn đạo. Nhung Dương kiệt khai có chút khó chịu là, người này tại nhìn Hàn Ngưng thời điểm, con mẹ nó nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cũng không lớn thích hợp gì, cái này khiến Dương Kiệt Khải cảm thấy có chút nho nhỏ ghen. Kỳ thực cũng không trách cái này nông dân công, dựa theo Hàn Ngưng gương mặt cùng dáng người còn có khí chất, chỉ cần là cái giống được động vật thấy đoán chừng đều phải có phản ứng. Hàn Ngưng mỉm cười nói, ta là Tím Ngọc Công ty tổng tài của, chuyện này ta làm chủ. Tiền đâu? Đầu Linh kia hỏi một câu. Hàn Ngưng mỉm cười nói, yên tâm đi, tiền một điểm không phải ít, chỉ là công ty hôm nay rất không khéo, không có nhiều tiền mặt như vậy. Các vị nông dân công huynh đệ trước tiên đem thẻ của mình hào tại trước đài đăng ký một chút. Mai đầu ta nhất định sẽ trước tiên đem các ngươi tiền công đánh tới các ngươi trên thẻ. Vì tên kia dẫn đầu nghe xong sẽ không vui lòng, nói thật dễ nghe, lớn như vậy một công ty sẽ không có hiện kim. Đăng ký số thẻ cái gì, lựa gạt quỷ đi thôi, còn không phải hôm nay kéo ngày mai, ngày mai kéo sau tiền, lão tử không ăn bộ này, đưa tiền, tiền mặt, hôm nay chúng ta nếu là gặp không được tiền, liền nghỉ lại các ngươi trô này không đi. Hàn Ngưng liền vội vàng giải thích, đại gia trước tiên đừng có gấp, công ty hôm nay thật không có nhiều tiền mặt như vậy, ngân hàng bên kia bây giờ cũng sắp tan việc, nếu như đại gia muốn tiền mặt, có thể ngày mai lại đến, sáng sớm ngày mai. Ta bảo đảm đem tiền giao cho các vị trong tay. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử không ăn bộ này. Đầu linh kia vọt thẳng Hàn Ngưng giống lên đi qua, chỉ vào Hàn Ngưng lớn tiếng nói: Các ngươi mấy cái này gian thương không có một cái tốt, ngược lại ta một cái mạng tuổi. Hôm nay nếu là gặp không được tiền, ta liền đem ngươi cái này tiểu nương môn lộ sạch quần áo kéo đến trên đường đi du hành. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời cười vang đứng lên, mà Hàn Ngưng bở môi cũng hơi khẽ nhăn một cái. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một lưỡi tiếng âm thanh nam nhân: Mẹ ngươi không có giáo dục qua ngươi, nói chuyện phải có lễ phép sao? Tiết Hải, không muốn. Hàng Ngưng hiểu rất rõ Dương Kiệt Khải tính tình, rất rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Dương Kiệt Khải góp áo. Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàng Ngưng, gàn tương chữ, mắng ta, có thể, mắng ngươi, thiên vương lão tử tới cũng không được. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàng Ngưng bả vai, chỉ vào đầu lĩnh kia nhân đạo, bây giờ cuối cùng cho ngươi một cơ hội, vội vàng xin lỗi, tiếp đó xéo đi. Con mẹ nó ngươi là ai? Lan 6. 3. Dẫn đầu người này lời còn chưa dứt. Đột nhiên trông thấy một cái bóng đen tại trước mặt lung lay một chút, liền phản ứng cũng không kịp, trên mặt cũng trọng trọng chịu một bạt thai, tại chỗ đánh một vòng sau đó, một cái chạm đứng không vững ngã trên mặt đất, hoa một ngụm phun ra một ngụm máu lớn cùng mấy khỏ răng. Dương Kiệt Khải một bạt thai này không có chút nào khách khí dùng mấy phần sức mạnh, này cũng còn tính là dưới tay hắn lưu tình, không phải vậy người này cổ cần phải bị tắt đến nứt ra tới. Các ngươi dám động thủ. Còn lại một đám nông dân công thấy thế, vội vàng gào khóc chiêu Dương Kiệt Khải nhào tới, Dương Kiệt Khải cũng không nói nhảm, vung lên quyền cước liền cùng đám người này đánh nhau cùng một chỗ. Bên cạnh mọi người vây xem vốn là có chút bận tâm Dương Kiệt Khải, thế nhưng là đại khái qua mấy chục giây về sau, bọn hắn mà bắt đầu lo lắng bọn này nông dân công đứng lên. Chỉ thấy Dương Kiệt Khải thân hình vào một đạo tia chớp màu đen đồng dạng, trong đám người xây dịch né tránh, mỗi một lần thân hình cho đến, cũng sẽ ngã phía dưới mấy người. Không đến một phút thời gian, dưới mặt đất liền bị đánh ngã mười mấy người, mà còn dư lại lại sớm bị sợ cho váng, cũng liền lại không có can đảm tiếp tục nào tới. Dương Kiệt Khải tùy ý hoạt động một chút cánh tay, bắt lấy người đầu lĩnh kia cổ áo của, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, nhìn xem hắn gần từng chữ, "Tiền, một điểm sẽ không thiếu các ngươi." các ngươi có thể lựa chọn đăng ký thẻ của mình hảo, cũng có thể lựa chọn bây giờ liền đi. bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, chỉ là hôm nay hữu hiệu, qua hôm nay, công ty tổng thể không để ý tới. lúc này, một bên Hàn Ngưng cũng đi lên phía trước nói, hắn nói không sai, tiền ta một điểm sẽ không thiếu các ngươi, nhưng mà các ngươi phải chú ý một điểm, công ty cho các ngươi tiền không phải là bởi vì đối lý, mà là xuất phát từ nhân đạo. hiện tại các ngươi đi sân khấu, đem mình số thẻ viết xuống, chậm nhất buổi sáng ngày mai tới sổ. Hàn Ngưng mặc dù đối với Dương Kiệt Khải đánh có chút không vui, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể theo tới. Nàng biết, cái phiền toái này nhất thiết phải lập tức giải quyết, bằng không vô cùng hậu họa. Đám kia dân công bị Dương Kiệt Khải đánh thất văn bát tố, rung động nhất nhưng là nội tâm, bọn hắn lớn đến từng này, vẫn là lần đầu gặp thực lực mạnh mẽ như vậy người. Cuối cùng cũng không có người dám tiếp tục náo sự, từng cái ngoan ngoãn tại trước đài đi đăng ký chính mình số thẻ đi. Dương Kiệt Khải giống như là một cái anh hùng đồng dạng bị tím ngọc công ty nhân viên vây xem, đem hắn làm cho có chút lúng túng. Hàn Ngưng thấy thế, hướng về phía Dương Kiệt Khải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương Kiệt Khải sau khi nhìn thấy, cũng liền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún vai, trực tiếp đến dưới đất nhà để xe đi chờ đợi Hàn Ngưng chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy Hàn Ngưng từ cửa thang máy xuống, Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng bất đắc dĩ cười cười, "Cô vợ trẻ, ta biết ngươi lại muốn mắng ta, vừa rồi loại tình huống kia ngươi cũng nhìn thấy, ta nếu là không động thủ nữa mà nói, có thể chuyện này là không được đi qua." Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng thở dài một ngụm, "Đạo, ta không trách ngươi, chỉ là ta rất đồng tình với bọn họ, thời đại này nông dân công kiếm chút tiền không dễ dàng, ta cũng hiểu bọn hắn." Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, cũng không có đang xoắn xuýt chuyện này, liền đem ty nhị tập đoàn chuyện bên kia cùng Hàn Ngưng nói một lần. Hàn Ngưng nghe xong điểm đầu đạo, chuyện này ta biết, lần này tham gia cạnh tranh mấy nhà công ty thực lực đều rất mạnh mẽ. Dương Kiệt Khải hỏi, vậy là ngươi cái này có ý định gì, còn đi tham gia cạnh tranh sao? Hàn Ngưng gật đầu một cái, mặc dù có chút độ khó, nhưng cơ hội này chúng ta phải đi tranh thủ, chúng ta đã làm xong hết thể chuẩn bị. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, trầm lâm chốc lát, đạo, cô vợ trẻ, như vậy đi, ngươi ở đây tím ngọc công ty cho ta cái chức vị, phó tổng giám đốc cái gì, chuyện này ta đi giúp ngươi xử lý, Cam Đoan đem cái này hạng mục lấy xuống, ngươi đi. Hàn Ngưng hồ nghi nhìn xem Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải biết Hàn Ngưng phía trong lòng đang suy nghĩ gì cũng liền cười cười xấu hổ. Đạo, yên tâm đi cô vợ trẻ, ta chắc chắn đi chính quy con đường. Ngươi cũng đừng tự tuyệt, ta là lão công, những này là ta hẳn là tận nghĩa vụ, không nói gạt ngươi. Ta trước đó tại Ti nhị tập đoàn làm qua bảo an, ở bên trong nhận biết mấy người, ta đi làm chuyện này, khẳng định so với ngươi muốn phương tiện nhiều. Nhìn xem Hàn Ngưng muốn cự tuyệt bộ dáng, Dương Kiệt Khải vội vàng nói bổ sung, cứ như vậy à, nếu như lần này ta giúp ngươi đem hạng mục tranh thủ xuống, ngươi thích hợp cho ta một chút phí dịch vụ được, xem như ta và ngươi ở giữa thương nghiệp hợp tác Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghiêm túc bộ dáng, sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu đáp ứng. Đi, nếu như ngươi thật có thể tranh thủ được cơ hội này, ta cho ngươi 10 cái phần trăm trích phần trăm." Nói, Hàn Ngưng dừng một chút, lại nghĩ tới cái gì, nói tiếp, "Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, lần này nhất thiết phải đi chính quy con đường, nếu như bị ta biết ngươi dùng thủ đoạn bạo lực mà nói, ta liền sáu." Hàn Ngưng ta liền nửa ngày cũng không nói ra một cái cái gì tới, Dương Kiệt Khải lại cười ha ha nói, "Yên tâm đi cô vợ trẻ, nếu như lần này ta dùng thủ đoạn bạo lực, ta về sau cũng không bên trên giường của ngươi." Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền cười ha ha lấy từ dưới đất nhà để xe rời đi. Mà Hàn Ngưng lại tại tại chỗ ngẩn ra nửa ngày luôn cảm thấy gia hỏa này lời mới vừa nói có điểm gì lạ lạ, hơn nửa ngày sau đó mới phản ứng quá lai, like, cái gì gọi là cùng lắm thì không hơn giường của mình. Nói liền cùng hai nàng mỗi ngày ngủ ở cùng một chỗ tựa như. Nghĩ tới đây, hàng ngưng trên mặt không khỏi phủ khởi nhất xóa đỏ ửng, hướng về Dương Kiệt Khải đi xa bóng lưng cười cười, lẩm bẩm một câu, gia hỏa này cả ngày liền không có cái đứng đắn. Dương Kiệt Khải sau khi rời đi, lập tức cho Long Tiểu rất gọi điện thoại, cũng đem lần này tham dự cạnh tranh mấy nhà công ty người phụ trách tư liệu phát tới. Tiểu Man, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta đem mấy người này hẹn ra gặp mặt. Ân, không có vấn đề, ta đây liền cùng bọn hắn liên hệ chờ ta điện thoại. Long Tiểu Man hiệu suất làm việc rất cao, ngày thứ hai liền cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại, nói sự tình làm xong. Thời gian ăn cơm liền định tại xế chiều hôm đó, tại thị khu một nhà tiểu lầu sang trọng bên trong. Đối với cái này Dương Kiệt Khải cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Long Tiểu rất thân phận bây giờ thế, nhưng là danh nghĩa mang theo mười mấy công ty tổng giám đốc, muốn hẹn mấy người đi ra ăn cơm cũng không phải một kiện khó khăn giường nào chuyện. Xế chiều hôm đó, Long Tiểu rất liền đổi một tiếng nghề nghiệp bộ váy, kéo Dương Kiệt Khải cánh tay tại trong phòng chờ. Không bao lâu, mấy nhà công ty người phụ trách chủ yếu liền lục tục đến. Long cuối cùng, hành nộ hành nộ. Những người này từng cái cùng Long Tiểu rất nắm tay, ngược lại là đem Dương Kiệt Khải gạt ở một lần, chỉ là Dương Kiệt Khải lại không có cảm thấy bất luận cái gì không vui, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết mình, hơn nữa cũng chỉ biết Long Tiểu rất mới là lần này nhân vật chính. Khách mời đến đủ sau khi ngồi xuống, Long Tiểu rất phần đỉnh khởi nhất chén rượu, đứng lên nói: "Các vị xem như tiền bối của ta, hôm nay thật cao hứng các vị có thể đến, đến dự, cái ly này ta mời các vị tiền bối, hy vọng đại gia ăn ngon uống ngon." Những người còn lại cũng là bưng lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ trên bàn ăn, Long tiểu rất cùng mấy người kia đều nói chuyện là một chút chuyện buôn bán, thường thường liền đến một cái chuyên nghiệp từ ngữ, ngược lại để Dương Kiệt Khải nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá trong lòng bên cạnh nhưng là cũng đối Long tiểu rất thầm khen không thôi, nàng cơ hồ liền không có trải qua một ngày học, từ nhỏ đã tại đầu đường hỗn, từng bước một đi đến hôm nay, giống như là từ phá kén mà ra hồ điệp đồng dạng. Ăn nói ở giữa không có chút nào nửa điểm giang hồ khí, ngược lại là có mấy phần hàn ngưng thời điểm làm việc dáng vẻ. Dương Kiệt Khải cũng liền tức thời không có chen vào nói, chỉ là hướng về phía một bàn lớn rượu ngon tức ăn ngon ăn như gió cuốn. Long Tiểu rất đối với Dương Kiệt Khải bộ dạng này, Thô Lỗ tướng ăn rất là không vui, vụng trộm tại dưới mặt bàn vừa dùng giày cao gót đạp Dương Kiệt Khải nhất chân, đau đến Dương Kiệt Khải nhẹ răng trợn mắt. Đã quên giới thiệu, đây là ta Lão Công. Long Tiểu rất đột nhiên cười chỉ vào Dương Kiệt Khải nói một câu. Lúc đó Dương Kiệt Khải trong miệng đang bao lấy một miếng thịt ngay lấy, nghe xong lời này suýt nữa không có mới mở miệng phun ra ngoài. Lão Công. Dương Kiệt Khải cười khổ không thôi, mặc dù biết Long Tiểu rất đã nhận định chính mình, có thể chính mình dù sao cũng là kết hôn nhân, trong âm thầm gọi một chút Lão Công cũng không cái gì, bất quá đối với người khác dạng này giới thiệu. Liền để Dương Kiệt Khải cảm thấy rất không đỡ nele. Những người còn lại kỳ thực từ vừa mới bắt đầu căn bản liền không có đem Dương Kiệt Khải để vào mắt, bằng không cũng sẽ không chờ Long Tiểu rất giới thiệu. Long Tiểu rất giới thiệu một chút, mấy người ngại mặt mũi, cũng bưng chén rượu lên cùng Dương Kiệt Khải uống một cái. Toàn bộ bữa tiệc bất tri bất giác đã đến hồi cuối, Long Tiểu rất lúc này mới nhớ tới tựa hồ quên hết chuyện gì, liền đứng dậy nói muốn lên phòng vệ sinh, đồng thời nhường Dương Kiệt Khải cùng đi. Người đi nhà vệ sinh còn muốn ta bồi tiếp a? Đi ra phòng phía sau, Dương Kiệt Khải rất là bất mãn đi theo Long Tiểu rất phía sau. Long Tiểu rất thì quay người lại, nhìn xem Dương Kiệt Khải vẫn đạo Hôm nay ngươi để cho ta đem mấy người này hẹn ra ăn cơm, ta còn không hỏi ngươi là cái gì mục đích đâu. Hắc hắc, không có gì mục đích, chính là muốn tìm người bồi tiếp uống chút rượu." Dương Kiệt Khải cười hắc hắc. Long Điểu rất tức giận trừng Dương Kiệt Khải nhất mắt, biết ra hỏa này trong bụng 8,9 phần 10 đánh cái gì ý nghĩ xấu, chỉ là Dương Kiệt Khải không nói, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. "Kế tiếp ta cần làm chút cái gì?" Long Điểu rất hỏi. Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, "Đạo, kế tiếp ngươi mỗi ngày thỉnh đám người này sống phóng túng, chuyện gì cũng đừng nói, cứ đem bọn hắn bồi cao hứng là được." Bọn hắn thích uống rượu ngươi liền bồi bọn hắn uống rượu, bọn hắn nữa thích đánh cuộc thì dẫn bọn hắn đi sòng bạc, nếu là ưa thích nữ nhân sáu. Ách, cái này liền để Tần Phong bọn hắn cùng đi nhà tắm hơi à, tóm lại, một tuần lễ này bên trong, ngươi nhất định muốn đem bọn hắn bồi cao hứng. Long tiểu rất không có hỏi nhiều, đối với Dương Kiệt Khải lời nói hắn luôn luôn lười nhắc động tâm tư đó, làm theo là được. Sau đó Dương Kiệt Khải lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng, mấy người này có biết hay không ngươi là Long Đường lão đại thân phận. Long tiểu rất điểm đầu đạo, biết, không phải vậy ta có thể không mời được bọn hắn, mấy người này đều là bạn xứ nổi tiếng sĩ nghiệp gia, mặt mũi hướng đây. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải nhìn bốn phía một mắt, đem đầu tiến đến Long Tiểu rất bên thai gì thai vài câu, Long Tiểu rất sau khi nghe xong, vui vẻ nói, "Ta liền biết ngươi khẳng định có mục đích, tốt à, xem ra lần này ta muốn khi dễ người tiếp xuống một tuần lễ thời gian bên trong." Long Tiểu rất cùng Tần Phong bọn người đem mấy cái này người phụ trách xí nghiệp xem như tổ tông một dạng toàn trình làm bạn, mỗi ngày đều là thịt cá hầu hạ, uống trà uống rượu ăn uống chơi gái đánh tụ mọi. Thứ đều đủ. Mà Dương Kiệt Khải kể từ thấy mấy người này sau lần thứ nhất, phía sau cũng không có đứng ra, cả ngày đều ở nhà ngủ ngon chỉ là đối với Long Tiểu rất bọn người điện thoại điều khiển chỉ huy đến rồi ngày thứ bảy Long Tiểu rất nhận được Dương Kiệt Khải điện thoại của mời ăn uống lâu như vậy là nên lộ ra lá bài tẩy Long cuối cùng không thể tiếp tục uống lại uống như vậy ta đây đám xương giả nhưng không phải đi nằm bệnh viện mấy ngày không thể Long Tiểu rất ha ha cười nói chính cuối cùng Kim tốn, ngài là người giả nhưng tâm không giả bất quá mấy ngày nay cũng chơi đến thật vui vẻ hôm nay chỉ tới đây thôi chúng ta lần sau lại tìm cơ hội thật tốt tụ một chút nói Long Tiểu rất liền đứng dậy đem mấy người một mực đưa đến dưới lầu Đến mấy người sắp lên xe thời điểm, Long Tiểu rất mới giống như là thuận miệng nói một câu, gần nhất ta nhìn chúng khu đông khối kia mặt đất, suy nghĩ thử thử xem có thể hay không đi đấu đầu, mấy vị đều là của ta tiền bối, đến lúc đó còn phải thỉnh các vị giúp ta kiểm định một chút, nếu quả thật có thể đem khối kia mà lấy xuống, ta lại mời đại gia uống rượu. Mấy người nhẹ nhàng thở dài một ngụm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng phía trong lòng đã hết sức rõ ràng. Sống phong túng này sao nhiều ngày, câu nói này mới là Long Tiểu rất chân chính muốn biểu đạt. Mà mấy cái công ty người phụ trách phía trong lòng cũng đã có chú ý, Long Tiểu rất là ai. Mặc dù trên danh nghĩa là mười mấy công ty người đại biểu pháp lý, nhưng là bọn họ lại biết Long Tiểu rất thế, nhưng là An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế giới nữ hoàng. Rượu cũng uống, cơ cũng ăn, mặt mũi cấp đủ về sau, lại thả ra một câu nói, làm như thế nào lấy, nhưng là được bản thân thật tốt cân nhắc một chút. Bất quá thật là có cái không tin tà, kỳ thực Thế chiều hôm đó cũng không uống bao nhiêu rượu, trong đó một cái giữ lại đầu hối của bên trong niên nam nhân cũng không biết đầu óc rút vẫn là say, nghe xong câu nói này sau đó, hướng Long Tiểu rất nói một câu, ta biết ngươi là lăn lộn giang hồ, có thể vậy thì thế nào? Lăn lộn giang hồ liền như bức Nói cho các người biết, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ. Ba ngày sau đấu đầu, công ty của chúng ta tham gia định rồi, đến lúc đó đại gia cạnh tranh công bình. Nói xong, người này tiến vào trong xe liền chuẩn bị rời đi. Long tiểu rất hơi hơi ngây ra một lúc, hoàn toàn không ngờ rằng lại có thể có người dám cùng nàng nói như vậy. Bất quá Dương Kiệt Khải trước đó đã hảo chiêu hồ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, muôn ngàn lần không thể dùng vũ lực. Hồng Hải Nhi, ngươi và Viên Đại Đầu còn có tam khuê đưa tiến trình cuối cùng. Long tiểu rất vội vàng nói một cái câu, Hồng Hải Nhi bọn người nơi nào không biết Long tiểu man ý tứ cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không, vội vàng chui theo vào trịnh cuối cùng trong xe. ta không muốn các ngươi tiễn đưa, ta biết các ngươi muốn làm gì, không phải liền là muốn uy hiếp ta thôi, ta cũng không sợ. tên này trịnh cuối cùng nhìn không có chút nào đem lòng tiểu rất bọn người để vào mắt. hưng hài nhi ngồi ở phía sau, mặt không chút thay đổi nói, trịnh cuối cùng ngài uống nhiều quá, vẫn là để chúng ta tiễn đưa ngươi về nhà đi. trịnh cuối cùng lạnh rên một tiếng, tiễn đưa sẽ đưa, ta còn sợ các ngươi không thành. ta cũng không tin cái này ta, các ngươi thật đúng là có thể đem ta thế nào. Chính cuối cùng xe sau khi rời đi, Long Tiểu rất vội vàng cấp Dương Kiệt Khải gọi điện thoại, đem chuyện này nói một lần. "Nhã A, vẫn rất hoảnh, người này lai lịch ra sao?" Dương Kiệt Khải lúc đó đã tắm xong chuẩn bị ngủ. "Long Tiểu Man đạo, ta phái người điều tra qua, ngọn ngành người này tử rất sạch sẽ, hơn nữa tại An Hải thành phố giới kinh doanh có chút danh khí, cùng thượng tầng quan hệ tốt hơn." "Đã biết, người trước nhường Hồng Hải Nhi bọn hắn đem hắn đưa về nhà, không nên khinh cử vọng động, ta đây liền đến." Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải mặc quần áo từ tế, lái xe trực tiếp đi Long Cung quận 3. "Dương ca, tên kia không biết điều." mấy ngày nay ta thế nhưng là liều mạng lại cùng hắn uống rượu, không nghĩ tới không cho mặt mũi như vậy. nếu không thì ta bây giờ liền mang một đội người đem hắn nhà phòng ở nhấc lên cái út dốc. Tần Phong tức giận bất bình, tính tình của hắn mười phần xúc động. vừa rồi tại dưới tiểu lâu bên thời điểm, nếu không phải là long tiểu rất lôi kéo, hắn e rằng xem như liền muốn đánh. mà long tiểu rất nhường hồng hải nhi mấy người bọn hắn đi tiễn đưa trịnh cuối cùng, mà không phải nhường Tần Phong đi tiễn đưa, chính là cân nhắc đến Tần Phong tính nết nguyên nhân, ra hỏa này là điển hình một chút việt nhi đều giấu không được, vô cùng có khả năng trên đường liền đem trịnh cuối cùng đánh đập một trận. chính là ta mẹ nói một tuần lễ đều ngủ hào cảm giác liền cho người làm cháu, ta đề nghị một mùi lửa đem hắn nhà phòng ở đó đi. Công tôn thiết chứng cũng là tức giận bất bình bộ dáng, lao cây gậy nhưng là trầm mặc không nói, chỉ là ngồi ở một bên không nhanh không chậm quất lấy một chi chưa từng có đầu lọc thấp kém thuốc lá. Dương Kiệt Khải từ Long Tiểu Dật trong tay tiếp nhận một chén nước uống một ngụm, cao mày suy nghĩ sau một lát, hỏi Long Tiểu Dật: người đây, ngươi là cái này có ý định gì? Long Tiểu Dật ngồi tại Dương Kiệt Khải bên cạnh, chống lên hai đầu chân ngọc to lớn dài, nghĩ nghĩ, đạo, ta cảm thấy chuyện này tương đối huyền, người này thật không thượng đạo, mấu chốt là người này nội tình cùng nhanh chóng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì màu đen bối cảnh chúng ta nếu là tùy tiện động đến hắn, e rằng phiền phức không thiếu. Dương Kiệt Khải buồn bực vút vút Huyệt Thái Dương, một chốc cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. đối với cái này cá nhân phản ứng lúc trước hắn là một chút cũng không ngờ tới, hắn cho là dựa vào lòng tiểu rất dưới mặt đất giang hồ thế giới nữ hoàng thân phận, những người này như thế nào đi nữa cũng phải đưa ra mặt mũi này, nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế trang thượng đạo. lúc này Hồng Hải Nhi ba người cũng đưa xong trịnh cuối cùng từ bên ngoài đi đến. mẹ nó, tức chết ta rồi! hôm nay nếu không phải là Hồng Hải Nhi lôi kéo, ta không phải đem cháu trai kia ra cho rút ra không thể. Vương Tam Khê vỡ vào cửa liền giận đùng đùng. Long Tiểu rất liền vội hỏi xảy ra chuyện gì. Vương Tam Khuê đại mã kim đao hướng về ghế dựa Tử Thượng ngồi xuống. Đạo, mẹ nó, Lão Tử bao nhiêu năm không bị qua dạng này điều khí. Vừa tiện hắn trên đường trở về, một mực đang mắng chúng ta, ta là nhị lại nhẫn. Nếu không phải là Hồng Hải Nhi cùng đầu to ngăn ta, ta tại chỗ liền phải đem hắn miệng xé. Dương Ca, chuyện này làm sao bây giờ? Ngươi cho một cái lời nói. Hồng Hải Nhi là trong mấy người đầu não tỉnh táo nhất một cái, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có tính khí, hắn cũng là tức giận đến nghén răng, liền đợi đến Dương Kiệt Khải hoặc Long Tiêu rất một tiếng hiệu lệnh. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, tiếp đó hỏi. Các ngươi mấy ngày nay cùng bọn họ sống phóng túng, có phát hiện hay không chỗ này có cái gì đặc biệt yêu thích? Long tiểu rất nghĩ nghĩ, đạo, người này không ưa thích uống rượu, nhưng mà rất ưa thích đánh cược. Dương Kiệt Khải vỗ tay cái độp, cái này thì dễ làm, Tiểu Man, ngươi cho hắn thêm ghế gọi điện thoại, hẹn hắn ngày mai đến chúng ta sòng bạc tới. Long tiểu rất gật đầu một cái, đứng dậy liền cho trịnh cuối cùng gọi điện thoại đi. Dương Kiệt Khải thì nhẹ nhàng lung lay trong tay một ly rượu đỏ, suy nghĩ một lát sau, đối với bên cạnh Công Tôn thiết chứng đạo, thiết đản, nếu như người kia ngày mai tới đánh cược, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng hắn? Công tôn thiết chứng vô ngự nói, nếu như là tại chính chúng ta chẳng thử, ta có tự tin trăm phần trăm, nhưng chính là sáu, chính là cái gì? Nói điểm chính. Dương Kiệt khai đạo. Công tôn thiết chứng lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một ngụm đạo, nhưng này gia hỏa không giống như là vậy dân cờ bạc, hắn đối với mình có hạn chế, mỗi lần chỉ cần thua đến nhất định kim ngạch, hay là thắng đến nhất định kim ngạch, liền sẽ lập tức thu tay, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục đánh cuộc nữa xuống. Một bên Hồng Hải Nhi cũng đi theo điểm đầu đạo, không tệ, người này rất khó giải quyết. Trước đây Long Tỷ cũng nghĩ qua tại sòng bạc bên trên đem hắn kéo xuống nước, thế nhưng là người này chính là không trùng kế. Dương Kiệt Khải nhất nghe, đầu lập tức liền lớn, trên thế giới này khó đối phó nhất ngay cả có nguyên tắc người, vừa vặn lại hôm nay lại bị hắn cho đụ phải. Lúc này, Long Tiểu rất cũng nói chuyện điện thoại xong đi đến, hắn nói hắn hôm nay không có tận hứng, để chúng ta tìm xong chẳng tử, hắn lập tức tới ngay. Dương Kiệt Khải sau khi nghe, đứng lên nói, vậy là tốt rồi, đi, đi xe bạc. Giờ đi Long cung quẩy rượu thời điểm, Dương Kiệt Khải tại Hồng Hải Nhi bên thai dị thai vài câu, sau đó mới cùng Long Tiểu rất bọn người một đạo lên xe sổng bạc, mà Hồng Hải Nhi, nhưng là Hòa Vương Tam Khê cùng Viên Đại Đầu mở ra một cái khác chiếc xe hướng về một phương hướng khác đi. Mấy người đang sòng bạc đợi đại khái mười mấy phút, đã nhìn thấy Trịnh cuối cùng ăn mặc chỉnh tề đến đây. Trịnh cuối cùng, ngài đã tới sáu. Long tiểu rất vừa nhìn thấy Trịnh cuối cùng, vội vàng đi lên chào hỏi. Đừng lôi kéo làm quen. Trịnh cuối cùng lại không có cùng Long tiểu rất nắm tay, giương lên tay đạo, ta biết các ngươi có chủ ý gì, không phải liền là nghĩ tại trong sòng bạc kéo ta xuống nước sao? Nói cho các ngươi biết, đừng phí tâm tư này, ta hôm nay liền mang theo 50 vạn tới, vô luận ấn xong vẫn là tháng 50 vạn, ta lập tức rời đi. Long tiểu rất thấy đối phương vô lễ như thế, khóe miệng cũng là tức giận hơi hơi khẽ nhăn một cái, bất quá lại không có phát tác mặc nhiên cười nói, trịnh cuối cùng chỗ đó, tới đây liền đổ cái việc vui, chúng ta cũng sẽ không ép lấy ngươi đánh cược, ngươi nghĩ chơi bao lâu liền chơi bao lâu. tiếp lấy, trịnh cuối cùng tìm một chương chơi toa cấp cái bàn, cùng công tôn thiết chứng đánh cược. công tôn thiết chứng lợi dụng nó cao siêu trộm trình độ chơi bài xảo, chỉ chốc lát sau liền đem trịnh cuối cùng mang tới 50 vạn thắng sạch sành sanh. trịnh cuối cùng lại không chút nào cảm thấy đau lòng, đứng lên nhìn xem long tiểu ma đạo, đi, cái này 50 vạn coi như là ta cho ngươi long tiểu rất mặt mũi. ba ngày sau đấu đầu, ta chắc chắn còn muốn tham gia, đến lúc đó cạnh tranh công bình. nói, trịnh cuối cùng liền chuẩn bị rời đi. Dương Kiệt Khải cho Tần Phong đưa mắt liếc Ra ý qua một cái, Tần Phong lập tức mấy bước đuổi theo đưa tay đem Trịnh cuối cùng ngăn lại. Trịnh cuối cùng, nếu không thì ta đang chơi chơi, bây giờ thời gian còn sớm đây. Trịnh cuối cùng không nhịn được đẩy ra Tần Phong nhất phía dưới, đạo, ta nói qua, 50 vạn thua sạch ta sẽ không chơi, lui ra, đừng cản ta, làm gì, các ngươi còn dám đem ta chụp xuống không thành? Cẩn thận ta ngày mai sẽ nhường cảnh sát tới bắt các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi là lan lộn giang hồ liền nữa, ta không phải là chưa từng va chạm xã hội, cũng không phải bị sợ lớn sáu. Trịnh cuối cùng, ta biết ngươi không phải là bị dọa lớn, ta cũng biết ngươi không sợ chúng ta. Lúc này. Dương Kiệt Khải chậm rãi đi đến trịnh cuối cùng bên cạnh, nhìn đối phương nói: Ngươi nếu biết chúng ta là người trong giang hồ, ta cũng sẽ không cho ngươi vòng gò. Vò. Ba ngày sau đấu thầu, ngươi liền cho chúng ta giao cho thực chất, muốn như thế nào ngươi mới có thể từ bỏ lần này đấu thầu à? Trịnh Sơ lược tiểu sử khinh thường lạnh rên một tiếng, không có điều kiện. Tóm lại ba ngày sau đấu thầu ta khẳng định muốn tham gia. Nói xong, trịnh cuối cùng liền lách qua Dương Kiệt Khải ngẩng đầu lưỡi ngực rời đi. Ta thao. Tấn Phong vừa mới chuẩn bị phát tác, lại bị Dương Kiệt Khải ngăn lại, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nhường hắn đi thôi giang hồ có quy củ của giang hồ. Đồng dạng. Chủ lưu xã hội cũng có chủ lưu quy tắc của xã hội. Nếu ai xúc phạm một ít danh giới cuối cùng, sự tình liền không có thú vị như vậy. Đối với trịnh cuối cùng khối này, dương có gặm, dương kiệt khải là triệt để không cách nào. Nếu như đối phương cũng là người giang hồ thì dễ làm, cùng lắm thì ác chiến một trận. Nhưng đối phương chính xác chủ lưu xã hội giới kinh doanh doanh nhân. Nếu như dương kiệt khải đối với chuyện này thật động đối phương, é e rằng kết quả là không có dễ dàng như thế. Sau một lát, hồng hải nhi cho dương kiệt khải gọi điện thoại tới. Dương ca, người này vợ con hiện tại cũng trong nhà, vẫn là giữ nguyên kế hoạch đem bọn hắn trói lại sao? Không cần. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Các ngươi về tới trước ga. Dương Kiệt Khải trước đây rất thực động đậy đem chỉnh cuối cùng người nhà chói lại dùng cái này tới uy hiếp ý niệm. Thế nhưng là đến cuối cùng, Dương Kiệt Khải đột nhiên từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như chuyện này là Long Đường chuyện, hoặc chỉ là chính hắn chuyện, Dương Kiệt Khải nhất định sẽ không chút lưu tình nhường hồng hài nhi bọn người đạo thủ. Nhưng này sự kiện nhưng là chính mình cô vợ trẻ Hàn Nương chuyện, nói cách khác, chuyện này cùng Long Đường căn bản cũng không có cái gì quan hệ. Long Đường nhân nguyện ý giúp trợ Dương Kiệt Khải, cũng chỉ là xây dựng ở về mặt tình cảm. Dương Kiệt Khải không muốn bởi vì chính mình tư nhân việc tư đem Long Đường lôi xuống nước mấy người buồn bực tại quán ba uống một hồi tiểu chi phía sau Dương Kiệt Khải điện thoại của đột nhiên vang lên xem xét là Hàn Ngưng đánh tới ngươi ở chỗ nào làm sao còn không trở lại Hàn Ngưng tại điện thoại na đầu đạo Dương Kiệt Khải sau khi nghe chợt cảm thấy phía trong lòng một cô ấm áp nàng đây là đang quan tâm chính mình sao ta tại bên ngoài uống rượu đâu có chuyện gì không Dương Kiệt Khải cười nói đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc sau đó nói ta cũng không biết phải hay không ta đa tâm hôm nay từ trong công ty đi ra ta liền luôn cảm thấy có người ở phía sau đi theo ta vừa rồi lúc ngủ ta cũng nghe đến giống như trong phòng văn động ta xấu ta có chút sợ, đừng sợ cô vợ trẻ, trong nhà chờ lấy ta, ta đây liền về nhà. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải xin lỗi hướng về phía Long Tiểu rất cười cười, lúng lay điện thoại đạo, ngượng ngủng, vợ ta để cho ta về nhà, ta trước về đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, muốn ta tiễn đưa ngươi sao? Long Tiểu rất đứng lên, không cần, ta tự lái xe trở về được. Nhìn xem Dương Kiệt Khải vui tươi hớn hở bóng lưng rời đi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Long Tiểu rất cảm thấy trái tim giống như là bị đồ vật gì dùng sức néo một cái, có loại không giải thích được khổ sở cùng chua xót. Lúc nào? Hát tiếp vào điện thoại của ta cũng có thể vui vẻ như vậy liền tốt. Long Tiểu rất lầm bầm lầu bầu thở dài một câu sau đó, sau đó mới trở lại phòng tiếp tục cùng Tần Phong bọn người uống rượu. Dương Kiệt Khải khi về đến nhà, trông thấy Hàn Ngưng đang mặc một bộ tơ chất áo ngủ, ôm gối đầu đốn tại trên ghế salon. Cô vợ trẻ, ta đại mạ, làm sao lại một mình ngươi a? Vương mẹ đâu? Dương Kiệt Khải ngồi ở Hàn Ngưng bên cạnh, cười ha hả vấn đạo. Hàn Ngưng trông thấy là Dương Kiệt Khải đã trở về, không khỏi cảm thấy an toàn không thiếu. Ôn Nu nói, Vương mẹ lao ra có chút việc nhi trở về, có thể muốn mấy tiên trở lại. Ân. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái. Bốn phía quan sát một cái sau đó, đạo, thời gian quá muộn, ngươi trước lên đi nghỉ ngơi à, có chuyện gì lại gọi ta, yên tâm đi, ta đêm nay liền cành giữ ở trong nhà, cũng không đi đâu cả. hàn Ngưng lúc này mới gật đầu một cái, đứng dậy lên lầu. Dương Kiệt Khải thì một thân một mình ngồi ở trên ghế salon xem tivi, đại khái qua mười mấy phút về sau, điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét, lại là hàn Ngưng đánh tới. Kỳ quái, nàng ngay tại trên lầu, làm gì gọi điện thoại cho ta à? Dương Kiệt Khải nghi hoặc nhận điện thoại, cô vợ trẻ, thế nào? Kiệt Khải, ta sợ xấu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hàn Ngưng có chút run rẩy thanh âm, Dương Kiệt Khải lập tức lông mày căng thẳng, vội vàng cọ cọ mấy lần lên lầu. Chuyện gì xảy ra? Dương Kiệt Khải đẩy cửa ra, trông thấy Hàn Ngưng có rúm ở trong chăn, chỉ nô ra một cái đầu, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Vừa rồi, vừa rồi ta nhìn thấy có một tiểu hài nhi đứng tại trên cửa sổ 6. Hàn Ngưng chưa tỉnh hồn chỉ vào cửa sổ nói. Dương Kiệt Khải nhíu mày, đi đến cửa sổ nơi đó liếc mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không phát hiện, chỉ là cho là Hàn Ngưng trong khoảng thời gian này nhất định là không có ngủ ngươi tốt, sinh ra ảo giác, liền ăn đuổi, đồ nốc, ở đây như thế sẽ có tiểu hài nhi đâu? ngươi an tâm ngủ đi, không có việc gì nhi. Nói, Dương Kiệt Khải liền chuẩn bị hướng ra ngoài vừa đi đi. Các loại, Hàn Ngưng đột nhiên gọi lại Dương Kiệt Khải, sắc mặt có chút đỏ ửng, nhỏ giọng nói, ngươi có thể không thể chờ ta ngủ tiếp đi, ngươi lại đi, ta có chút sợ sáu. Dương Kiệt Khải nhất xứng sở, ha ha vui lên đạo, tốt ta, ta an vị ở đây, chờ ngươi ngủ tiếp đi, ta mới rời khỏi. Yên tâm đi, có ta đây, coi như trời sập xuống ta cũng có thể giúp ngươi treo lên. Có Dương Kiệt Khải ở bên người, Hàn Ngưng cảm giác an tâm không thiếu, không đầy một lát liền ngủ mất. Dương Kiệt Khải gặp Hàn Ngưng ngủ, liền vội vàng đứng lên rón rén đi qua giúp hàn ngưng lôi kéo chân mện, lúc này mới quay người rời đi hàn ngưng căn phòng. Nhưng mà mới vừa đi tới hành lang thời điểm, Dương Kiệt Khải sắc mặt đột nhiên ngưng lại, trầm giọng nói, ai, đi ra. Ngay lúc này, một người cao trí ít có hai em mở to con chậm rãi từ Dương Kiệt Khải trong phòng đi ra, nhìn xem Dương Kiệt Khải mặt không chút thay đổi nói, Dương Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Dương Kiệt Khải trông thấy người này, lập tức biến sắc, là ngươi. Cái này to con Dương Kiệt Khải nhận biết, ban đầu ở phía sau núi thời điểm, suýt chút nữa cùng một cái tiểu người lùn đồng loạt muốn Dương Kiệt Khải mệnh. Lúc đó nếu không phải là lão đạo sĩ kia xuất hiện, chỉ sợ hắn cũng sớm đã gặp bộc thủ lại không nghĩ rằng cái này to con thế mà tìm tới cửa. Cút ra ngoài cho ta, có tin là ta giết ngươi hay không?" Dương Kiệt Khải phản ứng quá lai like sau đó, lập tức giận tím mặt, nguyên Lai like Hàn Ngưng vừa rồi nói nghỉ định kỳ bên trong nghe được quái thanh thật sự. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình còn chưa có trở lại thời điểm, trong nhà bên cạnh cất giấu một cái nam nhân xa lạ, Dương Kiệt Khải lập tức liền người đổ mồ hôi lạnh. "Dương tiên sinh đừng kích động." To con mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, tục ngữ nói người đến cũng là khách, chẳng lẽ Dương tiên sinh chính là như vậy đại khách sao?" Dương Kiệt Khải nhíu mày, chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống nắm chặt trong quyền, trầm giọng nói, các ngươi là người nào, làm gì năm lần bảy lượt tìm được ta? To con mặt không chút thay đổi nói, cái này ngươi tạm thời không cần biết, hôm nay đến tìm ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi hợp tác. Là như thế nào hợp tác pháp? Dương Kiệt Khải trầm giọng vấn đạo. To con hoạt động một chút cổ, đạo, chúng ta thần vương coi trọng ngươi, nghị chiêu ngươi gia nhập vào chúng ta thiên thần dạy. Thiên thần dạy. Dương Kiệt Khải nghe cái từ này cảm thấy rất lạ lẫm. To con lại giải thích tiếp đạo, thiên thần dậy là trên thế giới này trí cao vô thượng nhất tổ chức, thế giới này sớm muộn là chúng ta, ngươi có thể có được chúng ta thần vương ưu ái, là của ngươi may mắn. Ta nếu là không thì sao?" Dương Kiệt Khải phía trong lòng vốn là rất phẫn nộ, tự nhiên cũng sẽ không đối với cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Thần dạy cảm thấy hứng thú. To con cười lạnh một tiếng, "Cự Tuyệt Thần Vương chính là tội chết, không chỉ có ngươi muốn chết, trên lầu nữ nhân kia cũng muốn chết, còn có người người bên cạnh, tất cả bằng hữu toàn bộ đều phải bị thần trừng phạt." Sau khi nói xong, to con lại hướng về phía Dương Kiệt Khải lộ ra một nụ cười âm hiểm, "Bây giờ tiểu bất điểm ngay tại trên lầu người nữ nhân kia trong phòng, nếu như ngươi cự tuyệt, trên lầu nữ nhân kia liền sẽ lập tức bị thảm chết đi." "Ngươi dám?" Dương Kiệt Khải gầm thét một tiếng giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi hàn ngưng nói trên cửa sổ đứng cái tiểu hài nhi lần này xem ra tám thành chính là lớn vóc dáng trong miệng nói tới tiểu bất điểm cũng chính là trước đó lúc nào cũng đứng tại to con trên bả vai cái kia tiểu người lùn vi phạm ý chỉ của thần bất luận kẻ nào cũng là tội chết ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập vào chúng ta thiên thần dạy vì chúng ta vĩ đại thần vương hiệu lực dương kiệt khải đem răng cắn khanh khách vang rội nhưng không thể làm gì bởi vì lúc trước tại hậu sơn bên trên hắn cùng hai người kia giao thủ qua chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương hơn nữa bây giờ cái kia tiểu người lùn ngay tại hàn ngưng trong phòng Dương Kiệt Khải vô luận đến cỡ nào phân nộ cũng chỉ có thể cố nén. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, các ngươi cần ta làm cái gì? Dương Kiệt Khải nhất đối quyền đầu bóp thật chặt, cắn răng nói. Toa con lúc này mới cười ha ha một tiếng. Đạo, hoan nghênh Dương Tiên sinh gia nhập vào, ngươi sau này sẽ là chúng ta thiên thần dạy người, đến nỗi ngươi ý chỉ, thần vương bây giờ còn chưa có hạ đặt, bởi vì ngươi bây giờ còn là quá nhỏ bé, chờ ngươi cường đại về sau, thần vương tự nhiên sẽ hướng ngươi hạ đặt hắn tôn quý ý chỉ. Đừng nói những thứ vô dụng này, đã các ngươi bây giờ không có việc gì để cho ta đi làm, liền thỉnh các ngươi lập tức ly khai nơi này, còn có. Về sau có chuyện gì vọt thẳng đến ta tới, nếu như các ngươi dám đụng đến ta bên cạnh bất kỳ người nào một sợi lông, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Lúc này, từ hành lang bên trên lướt xuống một đầu tiểu thác ảnh, giống như một phiến lá cây đồng dạng, lăn lăn rơi xuống lầu dưới trên sàn nhà, đồng thời truyền tới một âm thanh sắc nhọn chói tai. Ha ha ha, ta thích nghe nhất chế cười. Ngươi bây giờ chỉ là một cái sơ cấp không hóa cốt, giống như ngươi vậy, ta nhắm mắt lại cũng có thể diệt mấy cái. Ngươi muốn tìm ta liều mạng, đợi đến ngươi tiến hóa thành cao cấp không hóa cốt thời điểm rồi nói sau. Nói chuyện, nhưng là đứng tại chỗ trên nền một người cao không đủ một m tiểu người lùn. Lan lập tức cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Dương Kiệt Khải giận tí mặt, nếu là hai người này trực tiếp tìm tới hắn cũng nên nhận, nhưng bọn hắn vậy mà chạy đến trong nhà mình, cầm Hàn Ngưng tới làm nguy hiểm. Có thể Dương Kiệt Khải hết lần này tới lần khác nhưng lại không có biện pháp, hắn biết mình căn bản cũng không phải là hai người này đối thủ. đợi đến hai người này sau khi rời đi, Dương Kiệt Khải mau tới lầu đi Hàn Ngưng căn phòng, trông thấy Hàn Ngưng đang bình yên vô sự ngủ, lúc này mới thở phào một hơi tới. sau khi trở lại phòng, Dương Kiệt Khải vội vàng bật máy tính lên, thật nhanh tại trên máy tính khóa vào Thiên Thần Dạy ba chữ, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối có giá trị. Thiên thần dạy. ta như thế nào trước đó chưa nghe nói qua. Đột nhiên, Dương Kiệt Khải tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong ngăn kéo đem quyển kia thượng cổ dị chí lấy ra, trực tiếp lộn tới thượng cổ dị chí bên trong cương thi thiên. Thượng cổ dị chí chi cương thi thiên, dạng này viết, dựa theo thực lực mạnh yếu, cương thi tổng cộng chia làm 8 cái đẳng cấp, phân biệt là, tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, thây nằm, không hóa cốt sáu. Dương Kiệt Khải suy nghĩ vừa mới đó tiểu người lùn nói lời, giống như nói mình là cái gì sơ cấp không hóa cốt sáu. Nghĩ tới đây, Dương Kiệt Khải đầu óc lập tức ông một tiếng, chẳng lẽ? Chính mình thật là một cái cương thi. Ban đêm hôm ấy, Dương Kiệt Khải trên giường lật qua lật lại ngủ không được, đầy trong đầu cũng là liên quan tới cương thi sự tình, thượng cổ dị chí bên trong chỉ là ghi lại cương thi đẳng cấp xếp hạng, nhưng lại không có kỹ càng miêu tả cương thi đặc thù, cái này khiến Dương Kiệt Khải đối với mình thân phận nửa tin nửa ngờ, nhưng lại có một chút, Dương Kiệt Khải đại khái có thể chắc chắn, vậy chính là mình có thể đã căn bản cũng không phải là một nhân loại, trước đây lọt vào viên kia sinh hóa bom tập kích phía sau, hắn tại trong đống người chết rước trường hôn mê hơn 1 tháng mới tỉnh lại, dựa theo lẽ thường tới nói, một người căn bản không có khả năng chống đỡ thời gian lâu như vậy mình có thể tại không ăn không uống trạng thái hôn mê bên trong chịu cái trước nhiều tháng, này liền không có cách nào giải thích. Hơn nữa tại chính mình hôn mê một cái kia nhiều tháng bên trong đến cùng phóng sinh cái gì, những thứ này tựa hồ cũng là bí ẩn. đến nỗi tên to con đó cùng cái kia tiểu người lùn nói thiên thần dạy, Dương Kiệt Khải phía trước càng là chưa từng nghe thấy, chỉ là Dương Kiệt Khải có thể xác định chính hắn đã lọt vào một cái sâu đậm trong nước xoáy, trong cõi u minh cảm thấy đường sau này của chính mình nhất định không tầm thường. dạng sáng hôm sau Dương Kiệt Khải điện thoại của liền vang lên, xem xét lại là Trương Hoa đánh tới. Trương bộ trưởng chuyện gì? mặc dù trương hoa bây giờ xem như tiểu đệ của mình, bất quá dương kiệt khải đối với này người hay là tương đối kính trọng, sưng hô cũng là quen thuộc dùng trương bộ trưởng. trương hoa tại đầu bên kia điện thoại vấn đạo, dương ca, ngươi bây giờ thuận tiện hay không? dễ dàng, nhanh tới đây long cung quán ba một chuyến, ta có việc bận tìm ngươi thương lượng. ừ, ta lập tức tới. sau khi cúp điện thoại, dương kiệt khải dùng sức lắc đầu, ý đồ đem những cái kia cái gì cường thi a thiên thần dạy chờ đồ vật loạn thất bát tao vung ra đại não. chờ đến long cung quán ba, trương hoa cũng tại nơi đó chờ đã lâu. dương ca, trương hoa trông thấy dương kiệt khải, liền đội vàng đứng lên chào hỏi. Dương Kiệt Khải khoát tay áo, ra hiệu Trương Hoa ngồi xuống nói chuyện, tiếp đó nhìn thấy chỉ có Trương Hoa một người, liền hỏi: "Như thế nào chỉ có một mình ngươi, tiểu man bọn họ đâu?" Trương Hoa đạo, "Có thể còn đang ngủ a, bây giờ mới buổi sáng hơn 6h." Dương Kiệt Khải nhìn đồng hồ, phát hiện thật chỉ là buổi sáng hơn 6h, bởi vì đêm qua một đêm không ngủ, cho nên đối với thời gian quan niệm tương đối nhạt. Sớm như vậy tìm ta có chuyện gì? Dương Kiệt Khải nhìn xem Trương Hoa vẫn đạo, biết Trương Hoa sớm như vậy tìm hắn nhất định có chuyện gì, bằng không Trương Hoa cũng khẳng định bất sẽ dành đến nhức cả trứng. Trương Hoa hôm nay mặc một bộ màu xanh đậm đô vét, mang theo mắt kính gọng vàng nhìn qua hào hoa phong nhã hắn có thể là toàn bộ long đường nhìn qua không có nhất giang hồ thói xấu nhân mãi mãi cũng đem mình dọn dẹp thể thể diện diện không giống tần phong mấy tên kia cả ngày tùy tiện lôi thôi lết thiết trương hoa đưa tay giơ lên hắn tơ vàng ngọc kính nhìn xem dương kiệt khải chân thành nói dương ca ta đã phái người nghe qua lại trải qua của chính ta phân tích ta cảm thấy lần này đấu thầu nếu như là nhất định phải được lợi nói chúng ta hoàn toàn có thể đi chính quy con đường chính quy con đường dương kiệt khải nghi hoặc nhìn trương hoa không biết trương hoa vì cái gì nói như vậy đối với chính quy con đường trương hoa nhìn xem dương kiệt khải đạo Căn cứ vào ta phái người dò xét tin tức, cùng ta chính mình nghiêm cẩn phân tích, ta cảm thấy lần này chúng ta muốn bắt lại mảnh đất kia ra, tối đa cũng liền 5000 vạn, chút tiền ấy long đường bây giờ còn là cầm ra được. "Đồ chơi gì, thiện nghi như vậy?" Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền trợn to trong mắt, hắn thấy, cầm mặt đất loại chuyện này, động thì chính là mấy ức, lại không nghĩ rằng chỉ có chỉ là 5000 vạn. Nói, Dương Kiệt Khải lại nói, "Không thể nào, ta mặc dù không hiểu địa sản, nhưng biết mảnh đất chống kia cách nội thành rất gần, tương lai nhất định rất có tiềm chất, làm gì cũng sẽ không chỉ trị giá 5000 vạn a." Trương Hoa gật đầu một cái, tiếp tục nói, 5.000 vạn chỉ là giá quy định, nhưng ta muốn cao nhất đấu giá sẽ không vượt qua một chút. Mảnh đất chống kia cố nhiên là hoàng kim khu vực, có thể khó khăn nhất chỗ không phải mua xuống mảnh đất này, mà là mua xuống mảnh đất này chuyện sau này. chuyện sau này. Dương Kiệt Khải nhẹ không hiểu ra sao, Trương Hoa gật đầu một cái, lại nói, mảnh đất kia bên trên ở đại khái mười mấy nhà người, cũng là nổi danh hộ không chịu di rời, đối với sách thiên phí tổn cũng là công phu sư tử ngạo, cho nên cầm xuống mảnh đất kia, liền mang ý nghĩa phải đối mặt đám kia hộ không chịu di rời. Nếu như phá rỡ không thể tiến hành thuận lợi mà nói, coi như cầm xuống mảnh đất kia, cũng chỉ có thể xem như đổ xuống sông xuống biển. Dương Kiệt Khải nghe xong hơi suy xét sau một lúc, lập tức liền hiểu, hộ không chịu di rời loại vật này, tại Hoa Hạ cũng không hiếm thấy, đồng dạng hộ không chịu di rời chia làm hai loại, một là đãi nội sắc thực không công bình, đệ nhị chính là muốn đòi hỏi nhiều, nhưng vô luận là loại nào, đều rất khó khăn đối phó. Suy nghĩ sau một lúc, Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, ta đã biết, chuyện này chờ một lúc chờ tiểu man bọn hắn tới, chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút. Trương Hoa gật đầu, đứng lên nói, vậy được, Dương ca nếu có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, vậy ta gấp đi trước. Nói, Trương Hoa liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Dương Kiệt Khải đột nhiên gọi lại Trương Hoa. Dương Ca còn có chuyện gì sao? Trương Hoa nghi ngờ hỏi. Dương Kiệt Khải chỉ chỉ trước mặt ghế sofa bọc em, đạo, ngươi trong khoảng thời gian này vì Long Đường không ít lo lắng, hôm nay liền cho mình nghỉ, ngồi xuống trò chuyện một hồi đi à? Trương Hoa nghĩ nghĩ, cũng liền ngồi xuống. Đối với Trương Hoa tại Long Đường hành động, Dương Kiệt Khải là nhìn trong mắt toàn bộ Long Đường, muốn nói tối bận tâm người, vậy thì không phải Trương Hoa không ai có thể hơn. Dương Kiệt Khải chính mình cũng nói, tại Long Đường bên trong không có bất kỳ cái gì chức vụ, chỉ cần không phải đụng tới cái đại sự gì, mỗi ngày đều mừng rỡ tiêu diêu tự tại. Mà Long Tiêu rất mặc dù là Long Đường lao đại. Nhưng suốt ngày cũng không nhìn nàng bận rộn thế nào, Tần Phong bọn người không nói, mỗi ngày thịt cá tham ăn tham uống hưởng thụ nhân sinh. Chỉ có Trương Hoa đối với Long Đường chuyện chú đáo, có thể nói là không rõ chi tiết, giống như một trung thực quản gia đồng dạng, đem riêng lớn Long Đường quản lý ngay ngắn rõ ràng, có thể nói là lao khổ công cao. Cho nên Dương Kiệt Khải muốn mượn cơ hội này thật tốt cùng Trương Hoa trò chuyện chút. Muội muội của ngươi bên đó như thế nào? Những ngày này rất bận, cũng một mực không có tự mình đi thăm muội muội của ngươi. Dương Kiệt Khải hỏi. Kỳ Thực nói những lời này thời điểm, Dương Kiệt Khải nội tâm có chút ngượng ngùng, nói là rất bận, Kỳ Thực mỗi ngày cũng không có vội vàng cái gì chẳng qua là xác thực không nhớ tới trương hoa còn có một cái muội muội tại trong bệnh viện nói lên muội muội của mình trương hoa lập tức sắc mặt vui mừng đạo muội muội ta bệnh tình cơ bản đã ổn định bác sĩ nói nhiều nhất lại có hơn một tháng liền có thể xuất viện qua cuộc sống của người bình thường vậy thì tốt quá tin tưởng ngươi muội muội nhất định có thể chờ xuất viện về sau nhường hắn bên trên long đường tới cho làm một cái chức vị tốt đến lúc đó các ngươi huynh muội cùng một chỗ vì long đường làm việc xấu dương kiệt khải nói đột nhiên cảm giác lời này có chút không đúng đây không phải rõ ràng để người ta muội muội chạy tới lăn lộn giang hồ sao liền ngay cả vội vàng đổi lời nói đạo Ta không phải là nói cái này, ta ý là, bây giờ chúng ta Long Đường không phải có thật nhiều chính quy công ty sao? Đến lúc đó có thể nhường muội muội của ngươi đi chính quy công ty đi làm. Trương Hoa dùng sức gật đầu, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, muội muội ta có thể sống sót, may mắn mà có Dương Ca cùng lắm tỷ, từ các ngươi xuất tiền cứu ta em gái bắt đầu từ ngày đó, ta Trương Hoa cái mạng này chính là các ngươi, chỉ có có cần thiết, ta coi như thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp các ngươi đại ân. Trương Hoa lúc nói lời này, biểu lộ rất chân thành, lời văn câu chữ tất cả đều là phát ra từ lời từ đáy lòng, không có chút nào nửa điểm dáng vẻ cưỡng hắn từ nhỏ không cha không mẹ huynh nội hai tướng theo vì mệnh trên thế giới này trương hòa quan tâm nhất chính là em gái của hắn đều là từ gia huynh đệ đừng khách khí dương kiệt khải khoát tay nào nói tiếp đó lại hỏi đúng ngươi mỗi ngày thời gian và tâm tư đều toàn bộ nào vào trong công tác muội muội của ngươi tại bệnh viện ai kéo chiếu cố trương hoa đạo bệnh viện muội hộ công muội muội ta mỗi ngày từ hộ công chiếu cố dương kiệt khải nghe xong không gọi cảm giác thật xin lỗi trương hoa long đường bây giờ quy mô cùng trước đây đã không thể so sánh nổi mỗi ngày tất cả mọi chuyện lớn nhỏ một đồng lớn trương hoa một lòng nhào vào làm việc bên trên ngược lại là không còn nhường hắn chiếu cô em gái cơ hội nghĩ tới đây dương tiệt khải đột nhiên nhìn xem trương hoa vỗ tay cái đầu đạo đúng bây giờ thời gian còn sớm ta và ngươi cùng đi bệnh viện thăm hỏi nội bộ của ngươi a ta muốn nàng nhất định là một cô gái xinh đẹp nhi trương hoa nghe vậy mặt lộ vẻ mấy phần ngượng nhỉ đạo thế nhưng là hôm nay ta còn có một đồng lớn công tác muốn làm sáu chuyện công tác để trước vừa để xuống a đi hai ta lập tức xuất phát Dương Kiệt Khải nhất mặt nói, một mặt lôi Trương Hoa liền hướng bên ngoài đi. Ở trên đường thời điểm, hai người nhắc tới Trương Hoa nguội nguội, Trương Hoa lập tức giống như là biến thành người khác tựa như, nhấc lên nguội nguội của mình gương mặt tiêu ngạo. Hai người đi trước tiệm hoa mua một chùm hoa tươi, tiếp đó lại mua một chút hoa quả, sau đó mới hướng về bệnh viện đi. Đến rồi bệnh viện về sau, Trương Hoa không kịp chờ đợi đẩy cửa ra đi vào. Ca, ngươi tới rồi. Bên trong truyền tới một như trung bạc nữ hài âm thanh, Dương Kiệt Khải đi vào xem xét, phát hiện Trương Hoa nguội nguội quả nhiên là một cái rất thủy linh tiểu cô đường, một đôi mắt to thủy ung ung khóe môi nhếch lên một vòng tính trẻ con nụ cười, nhìn qua cũng liền 17, 18 tuổi. Muội muội, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Dương ca, là ta huynh muội ân nhân cứu mạng, ngươi nằm viện tiền, chính là hắn cho. Trương Hoa vội vàng chỉ vào Dương Kiệt Khải giới thiệu nói, "Dương đại ca cháu ngươi, ta gọi Trương Văn Oánh." Trương Hoa muội muội tự nhiên hảo phóng hướng Dương Kiệt Khải đưa tay ra nói, "Ta phía trước nghe ta ca nói qua, ta tất cả nằm viện tiền đều là ngươi cho, Dương đại ca ta cảm ơn ngươi, chờ ta khỏi bệnh rồi, ta nhất định cố gắng kiếm tiền, tranh thủ sớm một chút đem tiền trả lại cho ngươi." Nhìn xem Trương Văn Oánh nụ cười ngập nào, Dương Kiệt Khải cũng cảm giác trong lòng ấm áp cười nói, tiền này không phải cho ngươi mượn, mà là ngươi nên được. Các của ngươi bây giờ tại trong công ty lẫn vào rất tốt, là dám nốc đâu. Số tiền này cũng là hàng hiếm. Trương Ánh Ánh lập tức gương mặt kiêu ngạo, ta biết, anh ta giỏi nhất. Tiếp lấy ba người mà bắt đầu vui vẻ hòa thuận nói chuyện hiếm. Dương Kiệt Khải mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng một mắt thích cái nụ cười này làm người hài lòng tiểu cô đơn, cảm thấy trên người nàng không nhìn thấy một tia tục khí, cả người giống như là một đóa thanh tân đạm nhã hoa lan đồng dạng, cũng không trách được Trương Hoa sẽ như thế thương nàng. Ngay tại ba người vui vẻ hòa thuận nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên từ bên ngoài hấp tấp đi tới mấy người, trương hoa cùng trương oanh oanh vừa nhìn thấy mấy người kia, sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Vô oanh oanh a, bác gái tới thăm người tới. trong mấy người này đi ở phía trước chính là một cái mặt tròn phụ nữ trung niên, một bộ nông thôn ăn mặc, nhưng trên mặt lại thoa thật dày son phấn, nhường nhân nhất mắt thấy đi lên cảm giác có chút át tâm. đồng thời đi theo hắn phía sau cũng là mấy cái nhìn cùng nàng niên kỷ không lớn bao nhiêu nam nam nữ nữ. ta không dùng các ngươi nhìn, các ngươi đi thôi. trương oanh oanh nhưng là tuyệt không chào đón cái này mấy nhân nhất giống như, vội vàng đem đầu chật khớp một cái bên cạnh. Cái kia tự sưng trương bánh ngấn cô mụ mặt tròn phụ nhân không chút nào không cảm thấy lung túng, cười híp mắt đi đến trương bánh ngấn bên cạnh, bánh ngấn à, thân thể ngươi thế nào? Ngươi cũng biết, ta hồi trước có chút bận điệu, cho nên một mực không đến xem ngươi, cái này không, ta vừa mới rảnh rỗi, liền trước tiên tới nhìn ngươi một chút thân thể thế nào. Bác gái, bánh ngấn cơ thể đã toàn bộ tốt, bác sĩ nói nàng bây giờ cần nghỉ ngơi, nếu như không có chuyện gì mà nói, xin các ngươi rời đi. Trương Hoa cũng là một bộ sắc mặt không vui nói một câu, một bên dương kiệt khải nhưng có chút buồn chồn, nhân gia hảo ý tới thăm, như thế nào này hai huynh nội có vẻ như tuyệt không vui lòng bộ dáng. Bác gái biết, trông thấy doanh doanh không có chuyện gì ta an tâm. Mặt tròn phụ nhân nói, lập tức lại cười yêu kiều nhìn xem trương hoa đạo. Ấy ra ra, tiểu hoa à, nghe nói ngươi ở đây thành phố lớn kiếm lời không thiếu tiền, bác gái đây là nhờ cậy ngươi tới. Cháu của ngươi bây giờ đang lo cưới vợ, nhà phong ở cũng cần nắp mới. Thế nhưng là bác gái thực sự không lấy ra được tiền, ngươi xem ngươi chỗ nào nếu như thuận tiện, có thể hay không cầm một bộ phận đi ra. Trương Hoa trầm mà nói, không có, một phân tiền cũng không có. Ngươi sao đi nhanh đi. Viên Tiêu Quân mặt phụ nhân sau khi nghe, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, đạo tiểu hoa ngươi thật là biết nói đùa thôn đầu đông lão vương đầu, ngươi tháng trước không phải vừa cho hắn 10 vạn đồng tiền đi? Lão kia vương đầu cùng ta không quen không biết, ngươi cũng đối với hắn hảo phóng như vậy, ta mà là ngươi thân cô mụ à, bây giờ bác gái đụng tới việc khó nhi, ngươi cũng không thể mặc kệ à? Quẩn. Trương Anh Anh nghiêng mắt cười nhạo một tiếng, ngươi từ nhỏ quản qua chúng ta sao? Kể từ cha ta mẹ sau khi qua đời, ngươi liền chiếm đoạt nhà ta tài sản không nói, còn đem ta huynh muội hai đổi ra, may mắn mà có trong thôn vương bá bá giúp đỡ, huynh muội chúng ta hai mới không để chết đói, bây giờ anh ta lấn vào tốt, các ngươi liền đến làm thân thích, ngươi có muốn hay không khuôn mặt à? Như thế nào cùng bác gái nói chuyện đâu? Mặt tròn phụ nhân nhất nghe sẽ không vui lòng, vừa mới còn cười ha hả khuôn mặt, lập tức liền đứng thẳng kéo xuống, cạnh trương ngây ngấy ngạo, dù nói thế nào ta cũng là người thân cô mụ, cái tầng quan hệ này nói toạc trời cũng không cải biến được. Sau khi nói xong, lại quay đầu hướng về phía Trương Hoa đạo, tiểu hoa, bác gái biết ngươi bây giờ tại thành phố lớn tiền đồ, bác gái cũng không tìm ngươi muốn nhiều hơn, cháu ngươi cưới vợ, nắp phòng ở mới, ngươi cầm 50 vạn đi ra là được rồi. 50 vạn. Trương Hoa lạnh rên một tiếng, nhớ ngày đó, ta và muội muội quả thực đói bụng không có biện pháp, bên trên ngươi chỗ nào muốn ăn? ngươi tình nguyện đem cơm nút cho cậu ăn, cũng không chịu cho ta huynh ngồi hai ăn một điểm, hiện tại mới mở miệng liền muốn 50 vạn, ta bảo ngươi một tiếng bác gái, xin hỏi ra mặt của ngươi là thế nào làm, làm sao lại như vậy không biết liêm sỉ đâu. Phi, mặt tròn phụ nhân nhất nghe, lập tức liền đổi một bộ hung ác sắc mặt, một tay chống ngực một tay chỉ vào Trương Hoa chính là một trận đổ ập xuống trời mắng, nói chuyện muốn bằng lương tâm a, trước đây chính ta cũng nghèo, nơi đó có đồ dư thừa cho ngươi hai ăn, hiện tại kiếm ra hơi thở, lại trở mặt không quên biết, hôm nay tiền này ngươi nếu là không cầm, ta sẽ không đi, 30 vạn, một điểm không thể thiếu. Một bên Dương Kiệt khai cuối cùng nghe rõ, Trương Hoa mấy cái này thân thích trước đó không có để ý huynh muội bọn họ hai chết sống, bây giờ biết Trương Hoa lẫn vào tốt, bỏ chạy tới đòi tiền. Tiền, một điểm không có. Trương Hoa cũng đem đầu chật khớp một cái bên cạnh, lạnh lùng nói, bây giờ muội muội ta muốn nghỉ ngơi, xin các ngươi ly khai nơi này. Không được. Mặt tròn phụ nhân nhất phó người khác thiếu nợ tiền nàng bộ dáng, đột nhiên đại mã kim đao ngồi xếp bằng hướng về trên mặt đất một tòa, vỗ bộ ngực liền một mặt bắt đầu chửi đồng một mặt bắt đầu đắng gào đứng lên. Ấy Ây Các người hai cái này không có lương tâm cân hoàng, đem tiền cho ngoại nhân cũng không cho chính mình thân cô mụ, vong ân phụ nghĩa đổ vận, Bạch nhãn lang à, một cái tiểu tiện chủng, một cái tiểu tiện nhân, hôm nay nếu là không đưa tiền ta sẽ không đi a sáu. Mà lúc này đây, cái này mặt tròn phụ nhân bên cạnh một cái khôi ngô hán tử một chút hướng phía trước bước một bước, hung tận Trừng trương Hoa đạo, trương Hoa, hôm nay tiền này ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Sau khi nói xong, lại chỉ vào ngồi ở trên giường bệnh trương bánh bánh đạo, tên tiểu tiện nhân này bệnh ta biết, không có 180 vạn y không tốt, ngươi có tiền chữa bệnh cho hắn, liền không có tiền cho chúng ta nạp phòng mới. Con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút đi. Một bên Dương Kiệt Khải cuối cùng nghe không nổi nữa, những người này nói chuyện đặc biệt khó nghe, trái một cái tiểu tiện nhân, phải một cái tiểu tiện nhân mắng. Cái này cũng là Trương Hoa tốt tính, chuyện này muốn đổi làm tần phong đám người kia, đã sớm rút ra khai sơn đào chém tới. Con mẹ nó ngươi là ai? Ta tại cùng cháu ta nói chuyện đâu, cút qua một bên đi. Nam nhân kia căn bản không đem Dương Kiệt Khải để vào mắt. Dương Kiệt Khải nắm đấm nắm chặt lại, nhưng lại chậm rãi buông ra. Vốn là hắn là dự định ra tay dạy dỗ một chút những người này, nhưng đột nhiên phát hiện Trương Hoa từ đầu tới đuôi không chút phản ứng nào ngay cả mình nguội nguội bị người khác mắng tiểu tiện nhân không nói không rằng cho nên liền hạ quyết tâm nhường trương hoa tự mình xử lý chuyện này trương hoa mặc dù không trực tiếp tham dự giang hồ đánh nhau nhưng là trước mắt long đường dưới một người trên vạn người quân sự đường đường long đường quân sự há có thể bị bị người làm nhục như thế hơn nữa dương kiệt khải cũng biết trương hoa thở nhỏ xuất sinh cùng khổ cho nên trong xương cốt có nhiều thứ không cải biến được cho nên liền suy nghĩ mượn cơ hội này nhường tính cách của hắn trở nên cường ngạnh một chút trương bộ trưởng đừng quên thân phận của ngươi có người vũ nhục ngươi chẳng khác nào vũ nhục tất cả chúng ta ta hy vọng ngươi có thể đem chuyện này xử lý tốt Dương Kiệt Khải nhìn xem Trương Hoa đạo, thế nhưng là xấu. Trương Hoa cũng biết Dương Kiệt Khải là chỉ cái gì, thế nhưng là vẫn còn có chút chần chừ. Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, có một số việc, không cần ngươi tự mình đến làm, thân phận của ngươi bây giờ, có thể điều động tất cả nhà mình hưng đệ, lúc cần thiết, ta và Tiểu Man cũng phải nghe lời ngươi, đường sau này còn rất dài, hôm nay cái khẩm này, ngươi nhất định phải vượt qua. Dương Kiệt Khải phía trong lòng đã quyết định chủ ý, Trương Hoa trong tính cách một chút hư điểm, hôm nay nhất thiết phải mượn cơ hội này vượt qua. Trương Hoa cắn răng, tựa hồ do dự, nhìn xem viên kia khuôn mặt phụ nhân đạo, bác gái, coi như ta và ngươi Ngươi mau chóng rời đi, ta thật sự không muốn thương tổn các ngươi. Tiền kia đâu?" Mặt tròn phụ nhân nhức nghe, lập tức đình chỉ kêu khóc. Trương Hoa khẽ thở dài một cái, "Lão, tiền một điểm không có, nhưng mà xin các ngươi lập tức ly khai nơi này, ta đây là vì các ngươi khỏe." "Không có tiền." Mặt tròn phụ nhân sau khi nghe lạnh rèn một tiếng, lại tiếp tục bắt đầu kêu khóc đứng lên, "Vong Ân phụ nghĩa à, Bạch Nhãn lang à, hai cái tiểu tiện trùng a sáu." "Trương Hoa, ngươi mẹ nó chính là một hèn nhát." Dương Kiệt Khải nhìn xem Trương Hoa hèn yếu bộ dáng, tức giận đến nghiến răng, "Cái này mặt tròn phụ nhân trái một câu tiểu tiện nhân, phải một câu tiểu tiện chủng." Nếu không phải là Dương Kiệt Khải muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút Trương Hoa tính cách, chỉ sợ sớm đã lưỡng đại thai con chim đập tới đi. Trương Hoa cắn răng suy nghĩ một lát sau, chậm rãi làm một cái hít sâu, tiếp đó cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số, chỉ nói một câu nói, "Ta ở thành phố bệnh viện có hơi phiền toái, các ngươi lập tức tới." Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào một hơi, đây có lẽ là Trương Hoa từ gia nhập vào long đường đến nay, lần thứ nhất tìm người giúp hắn giải quyết chính hắn tư nhân sự tình. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy bệnh viện hành lang truyền đến một hồi huyên náo tiếng bước chân. Dương Kiệt Khải ra ngoài xem xét, trông thấy là Hồng Hải Nhi mang theo mười mấy tiểu đệ khí thế hung hăng đi tới. "Dương ca." Hồng Hải Nhi nhìn thấy Dương Kiệt Khải cũng ở nơi này, liền vội vàng tiến lên lên tiếng chào, "Dương ca, ngươi làm sao sẽ ở nơi này Nhi? Vừa rồi Trương bộ trưởng gọi điện thoại cho ta, nói hắn đụng phải một chút phiền phức, ngươi biết chuyện này không?" Dương Kiệt Khải lấy ra một điếu thuốc chậm rãi gọi lên, "Chỉ chỉ phòng bệnh, đạo, lần này là Trương bộ trưởng gọi các ngươi tới, hắn ở bên trong, các ngươi nghe hắn à." Hồng Hải Nhi ngây cả người, cũng không có rảnh rọc nữa, mang người liền khí thế hung hăng vọt vào phòng bệnh. Không bao lâu chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi kêu thảm như heo bị làm thịt. Hồng Hải Nhi chuyện làm được gọn gàng, lại biết rõ ràng tình trạng sau đó. chiếu vào Trương Hoa mấy cái kia thân thích chính là một trận đánh cho tên người, đem bọn hắn đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiếp đó chạy trốn chết. chờ mấy cái kia thân thích máu me đầy mà hốt hoảng rời đi về sau, Dương Kiệt Khải mới diệt đi thuốc trong tay cuốn, chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Hồng Hải Nhi bọn người làm xong việc cũng liền đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Trương Hoa cùng muội muội của hắn Trương Anh Anh. Dương Ca, có thể cho ta điều thuốc sao? Trương Hoa nhìn xem Dương Kiệt Khải, thở dài một ngụm đạo, kỳ thực hắn ngày bình thường phải không hút thuốc lá. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, lấy ra một điếu thuốc đưa tới, còn chủ động giúp Trương Hoa gọi lên, "Vấn đạo, như thế nào, có phải hay không cảm thấy sự tình thật đơn giản?" Trương Hoa không nói gì, yên lặng hút thuốc, sau một lúc lâu mới hít sâu một hơi, "Đạo, ta từ đó đến giờ chưa từng làm loại sự tình này, nhưng ta không hối hận, trước đó ta những cái này thân thích không ít tìm ta phiền phức, ta mỗi lần đều trở ngại thân thích mặt mũi lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà vừa rồi, ta thấy được không cùng một dạng tình trạng." "Túc? Tình huống gì?" Dương Kiệt Khải có chút hăng hái mà hỏi. Trương Hoa hít một hơi khói, phun ra một điếu thuốc sương mù, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, "Vô lực." Sau khi nói xong, rồi nói tiếp, ta nhìn ta bọn hắn vừa rồi tại Hồng Hải Nhi trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, ta mới biết được nguyên lai sự tình có thể đơn giản như vậy, tại Sích Lỏa Lỏa Vũ Lực phía dưới, phảng phất tất cả vấn đề đều nên nhận như giải, bây giờ, ta cảm giác rất nhẹ nhàng. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, vỗ vỗ trương hoa bả vai, ngươi hiểu đạo lý này liền tốt, nhớ kỹ, chúng ta là người trong giang hồ, mà ngươi càng là an hải thành phố dưới mặt đất giang hồ dưới một người trên vạn người cường giả, ngươi căn bản cũng không nhất định nhu nhược, cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Hồng Hải Nhi đón thêm đến ngươi điện thoại sau đó, cũng không nói lời nào liền mang theo người đến đây. Đây là bởi vì ngươi quân sư thân phận, ngươi có quyền lợi điều động bọn hắn. Nói, Dương Kiệt Khải đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, vội vàng quay đầu nhìn xem bên cạnh nghe trợn mắt Húc mồm Trương Váy Ngó lập tức gương mặt lúng túng. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Trương Váy Ngó Ánh. Lần này tốt, nếu để cho Trương Váy Ngó biết anh hắn là lan lộn giang hồ, vậy coi như không dễ chơi sáu. Bất quá may mắn chính là Trương Váy Ngó cũng không có bởi vì Trương Hoa thân phận mà phản cảm, ngược lại còn đối với Dương Kiệt Khải biểu thị, nói chờ mình khỏi bệnh rồi, cũng làm cho Dương Kiệt Khải nhận lấy nàng đối với cái này Dương Kiệt Khải cũng không biết nên trả lời như thế nào, tại trong phòng bệnh dừng lại sau một lát liền mau rời đi. Thủ điệu kêu gọi đầu tư thời gian đúng hạn cử hành, vào lúc ban đêm, Dương Kiệt Khải tìm được Long Tiểu Dứt. Tiểu Man, ngày mai đấu đầu, ngươi nhìn thế nào? Dương Kiệt Khải hỏi. Long Tiểu Dứt vung vẫy tay bên trong một ly rượu đỏ, đạo, ném thôi. Trương Hoa nói, lần này nhiều nhất không cao hơn một thước, chút tiền ấy chúng ta Long Đường góp một góp, vẫn có thể cầm ra được. Ta đã phái người đang làm chuyện này, tin tưởng buổi tối hôm nay là có thể đem tiền rút ra. Ta nói không phải cái này. Dương Kiệt Khải nhìn xem Long Tiểu Dật, gương mặt tái nấy, lần đấu thầu này, vì cái gì không phải Long Đường lợi ích, mà là giúp ta con dâu Hàn Ngưng, ngươi là Long Đường đại tỷ, ngươi hoàn toàn không cần vì giúp ta, mà nhường Long Đường như thế thương cân đọ cốt, coi như ngươi cư tuyệt, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi nói gì đây, ta nghe lấy lời này như thế nào cảm giác không thoải mái vậy? Long Tiểu Dật một ngụm đem rượu trong chén uống xong, tùy tiện đạo, ta nói qua, ngươi là nam nhân của ta, lao bà của ngươi cũng chính là tỷ tỷ của ta, mặc dù nàng không nhất định tiếp nhận ta, nhưng ta phải hỗ trợ, chuyện này từ ta đến phía dưới huynh đệ, liền không có một người phản đối. Ta dám khẳng định bọn hắn nhất định không phải là bởi vì e ngại ta, mà là đem ngươi trở thành mình thân huynh đệ, ngươi sự tình chính là chúng ta long đường chuyện. Hơn nữa long đường nếu như không có ngươi, cũng không khả năng như hôm nay dạng này mở rộng. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong cũng bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhưng là không nói câu nào. Nếu như nhắc tới trên thế giới này Dương Kiệt Khải tối thua thì hay, vậy khẳng định không phải Long Tiểu rất không ai có thể hơn. Đối với Dương Kiệt Khải muốn làm chuyện, Long Tiểu rất cho tới bây giờ sẽ không hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng đem hết toàn lực trợ giúp chính mình. Dương Kiệt Khải biết Long Tiểu Dật rất ưa thích chính mình, chuyện này lại là giúp Hàn Ngưng làm, mà Long Tiểu Dật nhưng như cũng không có hai lời, phải biết, Long Đường bây giờ mặc dù thống nhất An Hải thành phố thế lực ngầm, nhưng căn cơ mặc nhiên rất yếu, một đứa tài chính, có lẽ chính là Long Đường khoảng thời gian này toàn bộ gia sản. Thiếu Man, ta thiếu ngươi, lấy hậu nhất không chừng bên trên." Dương Kiệt Khải nhìn xem Long Tiểu Dật thấy này nói. Long Tiểu Dật lại thật lớn liệt liệt khoát tay hào nói, "Đừng, liền để ngươi thiếu nợ ta cả một đời a." Sau khi nói xong, Long Tiểu Dật đứng dậy đánh một cái ngáp đạo, "Buổi tối ta liền sẽ đem tiền đánh tới ngươi trong tài khoản, ngày mai đấu thầu ta thì không đi được." Hôm nay tới trước chỗ này à, ta hẹn Tần Phong bọn hắn uống rượu với nhau. Nói, Liên Hoàng Hoàng Du Du Tòng Long Cung quán ba đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, Long Tiểu Man ánh mắt thoáng qua vẻ bị thương. Vào lúc ban đêm, một đứt tài chính quả nhiên đã đến Dương Kiệt Khải trong tài khoản, cái này khiến Dương Kiệt Khải cảm thấy càng thêm thua thiệt Long Tiểu rất, đồng thời cũng âm thầm thề, về sau nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp Long Đường, cái này một đứt. Thế nhưng là Long Đường các huynh đệ đối với mình tín nhiệm. Sáng sớm hôm sau, Dương Kiệt Khải cũng chỉ mang theo Trương Hoa tiến đến đấu thầu chỗ, đấu thầu nghe ngóng thưa thất lắc đắc, đắc đại khái ngồi tầm mười người. Trong đó có cái kia từ đầu tới đuôi cũng không mua mặt mũi trịnh cuối cùng. Đấu thầu đại hội đúng giờ bắt đầu, cùng Chương Hoa dự liệu không sai biệt lắm, giá quy định đúng lúc là 5000 vạn. Vòng thứ nhất tiêu giá, tất cả đấu thầu đơn vị đều tăng thêm giá tổng cộng, chỉ có Dương Kiệt Khải cùng Trịnh cuối cùng không có dơ thẻ bài. Bởi vì bọn hắn biết, cái này toàn bộ trong hội trường trừ hắn hai người bên ngoài, còn lại những thứ này công ty nhỏ cũng là không có khả năng ăn mảnh bất này. Thứ bậc 3 lần tiêu giá, giá cả đến rồi 7000 vạn thời điểm, Trịnh cuối cùng đột nhiên giơ lên lại bài, 8000 vạn. Những cái kia tiểu xí nghiệp nhao nhao lắc đầu thở dài, nhưng lại không có ai lại tiếp tục cùng. Lúc này Trương Hoa tại Dương Kiệt Khải thụ ý phía dưới cũng bắt đầu dơ lên lệnh bài, lần này trực tiếp không nói nhảm. Một ức. Lần này tất cả mọi người đều không lên tiếng, nho nhau, nhau xoay đầu lại xem ai ai dơ lệnh bài. Chính đều cũng là cắn răng nhìn một chút Dương Kiệt Khải bên này, cuối cùng vẫn là không có dơ lên lệnh bài. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Dương Kiệt Khải đại biểu Tím Ngọc công ty trúng thầu. Rời đi hội trường thời điểm, Trình Tổng hòa Dương Kiệt Khải gặp thoáng qua, nghiêng qua Dương Kiệt Khải nhíu mắt, khoe miệng câu khởi nhất xóa giọng miệng mai đường quăng, khắc nghiệt nói một câu, người thắng. Dương Kiệt Khải giang tay ra từ chối cho ý kiến, đích thật là ta thắng. Trình cuối cùng lạnh rên một tiếng. Ngươi lấy cao hơn giá thị trường gấp 2 giá cả cầm xuống mảnh đất này, kế tiếp ngươi liền đợi đến cốc đi, ha ha. Sau khi nói xong, Trịnh Cuối Cùng cười ha ha lấy nên ngang rời đi. Dương Kiệt Khải nhìn xem Trịnh Cuối Cùng bóng lưng rời đi, mà không thay đổi sở lô mũi một cái. Chỉ chốc lát sau, nhận được tin Hàn Ngưng liền cho Dương Kiệt Khải gọi một cú điện thoại tới. Ngươi điên rồi, ngươi dùng cao như vậy giá tiền mua xuống mảnh đất kia. Dương Kiệt Khải cầm điện thoại cười cười, ta cảm thấy rất đáng, mảnh đất kia khu vực tốt như vậy, xa xa không chỉ một đứa. Hàng ngưng tại đầu bên kia điện thoại gấp đến độ xoay quanh. Trước đây Dương Kiệt Khải hướng nàng vỗ bộ ngực cam đoan chắc chắn có thể cầm xuống mảnh đất kia thời điểm. Nàng còn tưởng rằng Dương Kiệt Khải có cái gì đặc biệt biện pháp, không nghĩ tới kết quả cuối cùng vẫn là lấy tiền đi động. Nếu là biết Dương Kiệt Khải dùng là phương pháp này, trước đây còn không bằng đích thân đứng ra tính toán. Mảnh đất kia phải không chỉ một thứ, bất quá ngươi nghĩ qua không có, có thể lấy ra một thứ công ty rất nhiều, vì cái gì tất cả mọi người không có chôi tranh vào vũng nước đục này. Hàng ngưng cho là Dương Kiệt Khải còn không biết mảnh đất kia tình huống, tại đầu bên kia điện thoại nói tiếp, mảnh đất kia thế nhưng là nổi danh hộ không chịu di rời khu quần cư. Hậu kỳ phá rỡ vô cùng phiền phức, nếu như không thể thuận lợi hoàn thành sách thiên, mảnh đất kia chẳng khác nào không công đặt ở chỗ đó làm bài trí. Dương Kiệt Khải đã sớm biết chuyện này, liền hướng về phía điện thoại cười nói, yên tâm đi cô vợ trẻ, cái này ta tự có biện pháp. Ngươi liền đợi đến cùng ti nhị tập đoàn hợp tác cả. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải liền cùng Trương Hoa cùng một chỗ trở lại Long Cung quán ba. Long Tiểu Dật cũng sớm đã ở nơi đó chờ, vừa nhìn thấy Dương Kiệt Khải vội vàng hỏi thăm sự tình thế nào. Thoả. Dương Kiệt Khải nhìn xem Long Tiểu Dật cười nói, không nhiều không ít, vừa vặn một đúc. Long Tiểu Dật gật đầu một cái, hảo. Vậy ta đây liền cho Tần Phong bọn hắn gọi điện thoại, thương lượng một chút như thế nào đối phó Sách thiên sự tình. Dương Kiệt Khải giơ tay lên một cái, "Đạo, Sách thiên sự tình để trước ở một bên, trước lúc này, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm." "Chuyện trọng yếu?" Long Tiểu rất nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng, "Người họ Trịnh kia tất nhiên như vậy không lên đường, chúng ta chắc chắn phải cho hắn một bài học." Long Tiểu rất sau khi nghe xong vỗ tay cái độ, ta cũng có ý tứ này. Chính cuối cùng từ đầu tới đuôi liền không có cấp Long Đường một điểm mặt mũi, Dương Kiệt Khải đương nhiên sẽ không dễ dàng tính toán. Phía trước Sở Di không hề động tĩnh cuối cùng, đó là cân nhắc đến rất nhiều chuyện, một phương diện trịnh đều cũng là lần đấu thầu này hữu lực người cạnh tranh, nếu là vào lúc đó động đối phương, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Một phương diện khác, Dương Kiệt Khải cũng đã đáp ứng Hàn Ngưng, lần này đấu thầu sẽ không áp dụng thủ đoạn bạo lực. Bây giờ đấu thầu đã kết thúc, lúc này động thủ lần nữa, cũng không tính là vi phạm với đối với Hàn Ngưng lời hứa. Tiếp lấy liền cho Tần Phong bọn người gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh tới đây cùng Quân Ba. Tần Phong đám người tới về sau, mấy người mà bắt đầu thương lượng như thế nào đối phương chỉnh cuối cùng. Tần Phong sau khi nghe, tùy tiện vây tay đạp còn có thể sao thế? ta trực tiếp mang một đội người xông vào trong nhà hắn đi, đem hắn nhà liền người mang phòng ở đều động. Dương Kiệt Khải buồn bực vớt vớt Huyệt Thái Dương, nghĩ thầm tần phong gia hỏa này lúc nào mới có thể học được động não? nếu là đơn giản như vậy lời nói cũng sẽ không chờ tới bây giờ. mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói gì có? buồn cười nhất chính là Công Tôn Thiết chứng ý kiến. gia hỏa này nói nhường hắn xuất mã, trực tiếp lẻn vào chỉnh cuối cùng trong nhà, đem hắn nhà thứ đáng giá đều trộm ra. Dương Kiệt Khải nghe xong về sau vô cùng phiền muộn, nghĩ đến Công Tôn Thiết chứng cái này đạo thánh, lại bắt đầu hoài niệm chính mình nghề cũ nghề nghiệp cuối cùng vẫn là quyết định dùng hết cây gậy biện pháp, bánh khỏe đằng sau. Lao cây gậy có ý tứ là, tìm mấy cái lạ mặt tiểu đệ đi âm trịnh cuối cùng một cái, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay. Vào lúc ban đêm, trịnh cuối cùng bởi vì đấu thầu thất bại, buồn bực đi phòng tắm hơi tìm nữ nhân tiết hỏa, Ngay tại hắn lung la lung lay từ phòng tắm hơi rời đi, vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh sông ra mấy người trẻ tuổi, không nói hai lời vung lấy gậy bóng chạy liền hướng trịnh cuối cùng trên thân gọi. Mặc dù chỉ đánh mười mấy giây, nhưng mấy người kia ra tay đặc biệt hung ác, trực tiếp cắt rứt trịnh cuối cùng một đầu cánh tay cùng một cái chân. Mấy người kia cũng là long đường tiểu huynh đệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức dựa theo phía trước trương hoa an bài mở dạng, cầm một bút an gia phí liền suốt đêm chạy. mà trịnh cuối cùng nhưng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, phía trong lòng biết là ai làm, nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ, cho nên báo cảnh sát cũng không hề dùng. ngày thứ hai thời điểm, dương kiệt khải lúc đó đang ở trong nhà xem TV, liền nhận được trịnh cuối cùng gọi điện thoại tới. ta biết chuyện này là các ngươi làm, chờ xem, các ngươi lại bởi vì chuyện này trả giá đắt. trịnh đều ở đầu bên kia điện thoại hung hăng nói. dương kiệt khải khinh thường lạnh giền một tiếng, nói chuyện phải có chứng cứ, bất quá ngươi tất nhiên cho rằng là chúng ta làm muốn báo thủ thì phóng ngựa tới, đều ít mơ mà mày, chờ xem. Chính đều ở đầu bên kia điện thoại thở hổn hển mắng một câu sau đó liền đem điện thoại ngã. Dương Kiệt Khải lại hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Chẳng qua là khi lúc trời tối, Dương Kiệt Khải đi Long Cung quán ba tìm lòng Tiểu rất bọn hắn chuyện thương lượng thời điểm, vừa mới xuống xe, liền từ bên cạnh sông lại năm sáu người, trong tay đều cầm phi đao, hướng về phía Dương Kiệt Khải nào tới chính là một trận chém lung tung. Chỉ là Dương Kiệt Khải đưa tay, nơi nào có khả năng đem mấy người để vào mắt, ba quyền hai chân sẽ đem mấy người đánh ngã trên mặt đất. Trở về nói cho họ Trịnh, chuyện này ta sẽ không so đo nhường hắn tự giải quyết cho tốt, nếu như lại có lần tiếp theo, ta bảo đảm hắn liền cơ hội hối hận cũng không có. Dương Kiệt Khải hướng về phía những người kia mắng một câu sau đó, liền quay người tiến vào lòng cùng quản ba. Chính cuối cùng cũng biết tin tức này phía sau, trực tiếp cho thưởng mấy người kia một người một cái thai to con chim, phế vật, một đám phế vật. Chính cuối cùng, cái này không hoàn chúng ta, người kia thực sự rất có thể đánh, chúng ta mấy cái liền hắn thân đều không cần được. Trong đó một cái dẫn đầu ủy khuất nói, chính cuối cùng lạnh rên một tiếng, ánh mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo, có thể đánh. Hiện tại cũng nên đại gì, ta ngược lại muốn nhìn Hắn có hay không ba đầu sau tay, đối với trịnh cuối cùng chuyện, Dương Kiệt Khải hoàn toàn không có để vào mắt, chỉ là cho rằng đối phương là bị bức ép đến mức nóng nảy giống như chó điên cắn một cái mà thôi, kết luận hắn cũng cả không ra ý đồ xấu gì tới. Vào lúc ban đêm mấy người đang long cung quán ba thương lượng một hồi sau đó, liên đại khái quyết định phá dỡ phương án. Dương Kiệt Khải quyết định tiên lễ hậu binh, trước hết để cho Trương Hoa đi qua tìm những cái kia hộ không chịu di rời đàm luận một chút. Chỉ là nhường Dương Kiệt Khải không nghĩ tới, Trương Hoa ngày thứ hai trực tiếp xưng mặt xưng mũi đã trở về. "Ta đi, Trương bộ trưởng, đây là thế nào rồi, bọn hắn đánh ngươi nữa?" Tần Phong nhất trông thấy Trương Hoa bộ dáng này, lập tức đằng một chút từ ghế dựa tử thượng đứng lên. Trương Hoa xoa nửa bên xương vụn khuôn mặt đạo, ta đối tốt với bọn họ lời khuyên bảo, bọn hắn trực tiếp động thủ đánh ta, ta xem chuyện này không có nói chuyện, ta đi mụ nội nó, dám đánh chúng ta quân sự, ta đây liền dẫn người báo thủ cho ngươi đi. Tần Phong người này tính tình vốn là nóng nảy, vừa nhìn thấy Trương Hoa bị người đánh thành dạng này, lúc đó liền tức giận đến giận sôi lên, kêu gào muốn dẫn người đi cho Trương Hoa báo thủ. Chờ một chút. Dương Kiệt Khải gọi lại Tần Phong, Tần Phong giận đùng đùng đối với Dương Kiệt Khải đạo, Dương ca, chuyện này ta nhưng không thể nhịn, Trương bộ trưởng đều bị đánh thành như vậy. Ngươi đừng ngăn ta, chuyện này giao cho ta đi xử lý cho xong. Nếu như đơn giản như vậy, mảnh đất này sẽ dễ dàng như vậy. Dương Kiệt Khải buồn bực nhìn xem Thần Phong nói một câu, thật có loại đem người này đầu mở ra, xem bên trong thần kinh là có bao lớn đầu. Nếu như trực tiếp dẫn người dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết, e rằng rất nhiều người đều làm ra được, nhưng kết quả của làm như vậy là cảnh sát rất mau tìm tới cửa tới, sự tình chắc chắn không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói làm sao xử lý a? Chuyện này sẽ không như thế coi như xong đi. Thần Phong thở phì phò nói, Dương Kiệt Khải đốt một điếu thuốc, suy nghĩ sau một lát, đứng lên nói, chuyện này các ngươi đều chớ để ý. Ta hỏa lão cây gậy đi qua một chuyến. Vậy chúng ta làm gì? Thần phong hỏi. Dương Kiệt Khải đạo, các ngươi trung thực ở lại, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tự tiện hành động, vi phạm lấy ra pháp xử trí. Nói xong, Dương Kiệt Khải liền hỏa lão cây gậy rời đi Long Cung Quán ba. Hai người lái xe, trực tiếp đi ngay cái chỗ kia. Xin hỏi một chút, các ngươi ở đây ai là dẫn đầu? Dương Kiệt Khải quay cửa kính xe xuống, hướng về phía một người đi đường hỏi một câu. Người kia quay đầu liếc qua Dương Kiệt Khải, âm dương quái khí nói một câu, các ngươi là tới sách thiên a, khuyên các ngươi xéo đi nhanh lên, đừng tại đây nghi tìm không thoải mái. Dương Kiệt Khải cũng không xin ký, trực tiếp đưa mấy trăm khối tiền đi qua. Phiền phức giúp ta tìm các người một chút ở đây có thể nói tới lời nói. Người kia một tay lấy tiền tiếp nhận, còn hướng về phía Dương Quang nhìn một chút thật giả, xác định là tiền thật phía sau. Lúc này mới không đếm xỉa tới nói. Phía Đông Nhất Gian kia đại nhà nói, tìm hùng ca. Dương Kiệt Khải hướng phía trước vừa nhìn nhìn, quả nhiên tại nhìn thấy phía Đông Nhất vị trí có ở giữa đại nhà gói, gõ gó cửa một cái, bên trong xuyên tới một người thô lỗ âm thanh, ai vậy? Lão tử đang tại làm việc, cút sang một bên. Dương Kiệt Khải không để ý đến, lại gõ cửa vài cái lên cửa, sau một lát, bên trong truyền tới một hùng hùng hổ hổ âm thanh. Lộ thai biết có phải hay không? Nghe không hiểu tiếng người à. Nhân hậu nhất cái eo gấu lưng hổ quang đầu đại hán chỉ mặc một đầu đại quần cộc kéo cửa ra trong phòng vừa buồn trên giường còn nửa nằm một cái y quan không ngay ngắn nữ nhân. Người là hùng ca Dương Kiệt Khải nhìn xem chỗ này hỏi một câu. Người này đem Dương Kiệt Khải trên dưới đánh giá một hồi nhướng mày bao đạo lao tử chính là các ngươi là làm gì như thế nào ta trước đó chưa thấy qua các ngươi. Dương Kiệt Khải cười cười chúng ta là tới cùng ngươi đàm luận sách thiên truyện phá dỡ hùng ca cười lạnh các ngươi thật đúng là dám đến a chờ lấy hùng ca nói xong liền đem môn trọng trọng đóng lại sau một lúc lâu. Hùng Ca mới mặc lấy một đầu sau lưng đem cửa mở ra, "Vào đi." Dương Kiệt Khải trông thấy trong phòng bừa bộn, còn có một cố gây mũi mùi lạ, không khỏi nhíu mày, "Hùng Ca đúng không? Chúng ta đi ra nói chuyện a." Hùng Ca phòng ở bên cạnh đúng lúc có một bàn đá, Hùng Ca một mặt hùng hùng hổ hổ đi ra, một mặt đại mã kim đao hướng về trên bàn đá một bàn, vọt thẳng đến Dương Kiệt Khải đạo, "Để chúng ta dọn đi rất đơn giản, chúng ta nơi này có 16 nhà người, mỗi hộ cho 1 ngàn vạn, ta ngàn vạn, chúng ta cam đoan lập tức dọn ra ngoài." Dương Kiệt Khải cười cười, móc ra một điếu thuốc gọi lên, phun ra một điếu thuốc sương mù đạo, "Không nói trước sách thiên sự tình, ta chỉ muốn hỏi một chút." các ngươi hôm nay đem ta bằng hữu đánh, chuyện này nên làm cái gì? hùng ca không nhịn được quát tay một cái nói, ngươi nói thế nào cái bốn mắt con nít chim bìm bịp à, người là lao tử đánh, ai bảo hắn nói năng lô mãng, đây là cho hắn một chút giáo huấn. Dương Kiệt Khải có chút hăng hái nhìn xem hùng ca đạo, bằng hữu của ta là như thế nào nói năng lô mãng pháp? hùng ca lạnh rên một tiếng, ta nói mỗi hộ cho một ngàn vạn, tiểu tử kia đến hảo, nói chỉ cấp 50 vạn, trực tiếp đem ta tức giận đến, đây không phải nói năng lô mãng là cái gì? Dương Kiệt Khải khe khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ cũng đối với ta nói năng lô mãng, vậy ta lại nên làm cái gì bây giờ? Hùng Ca quay đầu híp mắt cạnh Dương Kiệt Khải, con mẹ nó ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta làm gì tiểu gia lợi kiêu ngạo? Dương Kiệt Khải nhìn xem Hùng Ca, thản nhiên nói, ý của ta là, mỗi hộ người cho các ngươi 30 vạn, có thể ngươi mới mở miệng chính là 1.000 vạn, đây không phải nói năng lô mang sao? Đồ chơi gì? Hùng Ca nghe xong sẽ không vui lòng, hô một chút đứng dậy, chỉ vào Dương Kiệt Khải cái mũi đạo, con mẹ nó ngươi làm ta ngu xuẩn à? 30 vạn, đuổi ăn mày đâu? Nói cho ngươi, ta mới vừa nói cái kia giá cả, một điểm không thể thiếu, có thể cho liền cho, không cho liền xéo đi nhanh lên, Lão tử hiện tại tâm tình hảo, không muốn cùng ngươi động thủ. Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, ngươi có biết hay không? Dùng tay chỉ ta nói chuyện là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Hung Ca nghe vậy, không chỉ có không đem ngón tay bung ra, ngược lại còn càng hướng phía trước một chút, tùy tiện đạo, thế nào rồi? Lao Tử chính là chỉ vào ngươi nói chuyện thế nào rồi? Con mẹ nó chứ không chỉ có chỉ vào ngươi nói chuyện, Lao Tử còn muốn quạt ngươi sáu. A! Hung Ca vốn là dự định phiến Dương Kiệt Khải nhất cái thai con chim, thế nhưng là còn chưa động thủ, liền phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhưng là Dương Kiệt Khải nắm chặt hắn hai cái ngón tay, trực tiếp trên mặt một tách ra, liền đem cái kia hai cái ngón tay cho tách ra xinh xinh bẻ gãy. Ngay sau đó. Dương Kiệt Khải nhất chân trừng tại Hùng Ca bụng tử thượng, trực tiếp đem đối phương đạp lăn trên mặt đất, lại xông đi lên đá mấy cước, đem Hùng Ca bị đá lăn lộn đầy đất. Nhưng mà mấy đá này Dương Kiệt Khải bảo hiểm tất cả lưu lại mấy phần khí lực, bằng không không phải đem Hùng Ca đá ngất đi qua không thể. "Có ai không, có người muốn hủy đi chúng ta phòng ở rồi, còn đánh người a?" Hùng Ca vội vàng trên mặt đất lớn tiếng kêu la. Lúc này, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xông ra mấy chục người, nam nam nữ nữ đều có, người người trong tay đều cầm dao phay cùng chảy cán bột chờ ra hỏa. Những người này cũng là nổi danh hộ không chịu gì rồi, đối với đánh nhau hầu đã không có chút nào lạ lẫm, thấy Hùng Ca bị đánh vội vàng cầm lên đồ trong tay liền nhào tới, mà Dương Kiệt Khải thấy thế, trong mắt nhưng là thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác dảo loạn, hắn chờ chính là cái thời điểm này, phía trước Sở Dĩ không có tiếp thu Tần Phong ý kiến, mang một mấy chục người dết tới đem ở đây sơn bằng, chính là cân nhắc đến động thủ phải trang hợp phát chuyện, nếu là khí thế hùng hổ mang mấy chục người đem những này người ra sức đánh một trận, chuyện này tính chất thì thay đổi, sơ ý một chút, bọn hắn đều phải tiến cục cảnh sát, nhưng là bây giờ người tới chỉ có hắn hỏa lão cây gậy, lại là bị người động thủ ở phía trước, cho nên mà bắt đầu thoải mái làm một vụ lớn, hai ta đánh cược, ai đánh ngã nhiều người đánh cược một bao trung hoa. Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy lưng tựa lưng, nói một câu, lão cây gậy đứng thẳng lôi kéo mi mắt, mặt không thay đổi gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai bóng người tựa hồ đột nhiên hóa thành hai đạo tàn ảnh, trong đám người tả hữu đẳng na bốn phía né tránh, liên như là hai đạo cường lực xoáy phong nhất giống như hai người chỗ đến, trên mặt đất đều sẽ bị nằm xuống mấy người. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ nữ nhân và tiểu hài bên ngoài, tất cả thanh niên trai trắng niên nam nhân liền đều bị, bị đánh ngã trên mặt đất, từng cái nằm trên mặt đất giêng gì. Nữ nhân từng cái cầm trong tay chảy cá bột cũng là bị một màn này do sợ, cũng không có người còn dám tiến lên. Đánh người rồi, có người phá rỡ a, mau báo cảnh sát a. Một người bắt đầu lớn tiếng gào lên. Dương Kiệt Khải thì lạnh rên một tiếng, nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi cứ việc đi báo cảnh sát tốt, hôm nay chúng ta chỉ hai người, lại là các ngươi động thủ trước đây, hơn nữa trong tay còn cầm hung khí, coi như hôm nay chúng ta đem các ngươi những người này đánh chết mấy cái, cũng coi như là phòng vệ chính đáng. Mọi người bên cạnh nghe xong, một chút liền cũng không lên tiếng. Dương Kiệt Khải quét đám người một mắt, lại nói, các ngươi đều nghe tốt, chỉ các ngươi những thứ này phá phòng ở, mỗi người nhà cho 30 vạn đã là ân huệ lớn như trời. Nói cho các ngươi biết, chúng ta không phải là cái gì người tốt, muốn các ngươi dọn ra ngoài cũng phân là phụ chuyện, sở dĩ không có trực tiếp hủy đi phòng ốc của các ngươi, chính là nhớ tới đại gia không dễ dàng, nếu như các ngươi lại như thế chấp mê bất độ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, dừng một chút, cuối cùng lại bổ sung một câu, còn có, các ngươi nhớ cho kỹ, cho các ngươi thời gian một ngày từ nơi này dọn ra ngoài, buổi sáng ngày mai ta còn sẽ dẫn người tới, nếu như các ngươi còn không rời, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, liền Hòa lão cây gậy quay người lái xe rời đi. Vào lúc ban đêm Dương Kiệt Khải liền để Trương Hoa gọi điện thoại, đem cái kia gọi hùng ca nhân gọi vào lòng Cung của ba. Hùng ca vốn là không một tới. Trương Hoa trong điện thoại dựa theo Dương Kiệt Khải thụ ý, đạo, tìm ngươi là đàm luận tiền phá dỡ chuyện gì, ngược lại chúng ta ngày mai sẽ sẽ đi phá nhà cửa, tới hay không chính các ngươi nhìn xem xử lý. Có lẽ là Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy ban ngày ra tay đem bọn hắn đều dọa sợ, cái kia gọi hùng ca chỉ chốc lát sau đánh liền chiếc xe tới. Uống rượu. Dương Kiệt Khải tự mình cho hùng ca rót một chén rượu. Trong phòng trung ngoại trừ Dương Kiệt Khải cùng Long Tiêu rất mấy cái cốt cán bên ngoài, còn có mười mấy người mặc tây trang màu đen cầm trong tay phiến đao tiểu đệ. Hùng ca một chút liền bị cái trận thế này dọa sợ, run run từ Dương Kiệt Khải trong tay tiếp nhận chén rượu. Dương Kiệt Khải mình cũng bưng chén rượu lên cùng Hùng Ca đụng một cái, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Hùng Ca đạo: "Nâng cốc, uống, ta dẫn ngươi đi một chỗ, đến đó cái địa phương, lại cùng ngươi tốt nhất nói chuyện tiền phá dỡ chuyện nhi." Hùng Ca lúc này đã hoàn toàn bị bộ dạng này chiến trận hù dọa, cũng không để ý hắn vui lòng không vui, liền bị Hùng Hải Nhi cùng Viên Đại Đầu hai người một tạ một hưu thỉnh lên một chiếc xe hơi. Lúc đó đã là hơn 12 giờ đêm, mấy chiếc ô tô nhanh như điện chớp hướng hậu sơn chạy mà đi. "Huynh đệ, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào a?" Tiền phá rỡ chuyện có thể từ từ nói. Hùng Ca ngồi ở hàng sau, trông thấy cỗ xe càng lái càng vất vẻ, phía trong lòng không khỏi hoảng loạn, hướng về phía ngồi ghế cạnh tài xế Dương Kiệt Khải nói một câu. Dương Kiệt Khải thì khoan thai đốt một điếu thuốc, đạo, dẫn ngươi đi một cái sơn thanh thủy tú chỗ. Tiền phá rỡ là đại sự, cho nên tối nay nhất thiết phải nói rõ ràng. Đại khái hơn một giờ về sau, cỗ xe một mực lái đến phía sau núi giữa sườn núi vị trí. Hùng Hải Nhi cùng viên đại đầu đem Hùng Ca từ trên xe mang xuống, sau đó dùng miếng vải đen túi được đầu của đối phương, trực tiếp hướng trong rừng đi đến. Huynh đệ, các ngươi đây là làm gì? Tiền phá rỡ ta không muốn được không? các ngươi thả ta đi, ta bảo đảm ngày mai chúng ta đều dọn đi sáu. lúc này trời đã tối tối, bốn phía yên tĩnh, hùng ca bị hãm hại bố túi phủ đầu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy gió núi đem lá cây thổi đến rầm rầm vang. dội, phía trong lòng muốn nhiều sợ có bao nhiêu sợ, nhưng là chàng tử đều hối hận thành, hối hận hôm nay một người bỏ chạy tới. mà dương kiệt khải nhưng là không nói chuyện, chỉ là đi bộ nhàn nhã ở phía trước chậm rãi đi tới. đại khái đi mười mấy phút, dương kiệt khải mới khiến cho người đem hùng ca trên đầu miếng vải đen túi lấy xuống. hùng ca vừa đã thấy rõ ràng trước mắt chiến trận, lập tức thiếu chút nữa không có dọa nước tiểu chỉ thấy phía trước là một cái đầy đủ trôn xuống một người hố to, hố to đứng bốn phía mười mấy đứng chắp tay hắc y bảo tiêu, hố to bên cạnh còn đứng một cái xương mặt xương mũi người, đang lạnh lùng nhìn xem hùng ca. họ hùng, hôm nay ngươi đánh ta, chuyện này nói thế nào? đứng tại bên cạnh cái hố lớn chính là cái tiêm người, nhưng là ban ngày mới bị hùng ca đánh cho một trận trương hoa. hùng ca dọa đến cũng sắc khóc, bình một chút quỳ trên mặt đất, một cái nước mũi một cái nước mắt nhìn xem trương hoa đạo. đại ca, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, phòng ở các ngươi đi hủy đi tốt, ta một phân tiền cũng không cần. trương hoa cười lạnh, sao có thể không muốn đâu, nói xong rồi mỗi hội nhân ra buổi mười triệu. Tiền này chúng ta bồi, nhưng mà liền phải xem ngươi có hay không cái mạng này hoa. Nói xong, trương hoa hướng bên cạnh hai danh hắc y bảo tiêu xử cái tiểu đệ, hai người kia lập tức mà không thay đổi hướng hùng ca đi đến. Một người trong đó rơi lên khởi nhất chân liền đem hùng ca rơi vào cái danh to kia bên trong. Tiếp đó lại từ bên cạnh đi tới bốn năm người, trong tay đều cầm thủng sắt. Họ hùng, ngươi đánh ta, ta bây giờ cho ngươi, cái này rất công bằng. Yên tâm, chúng ta bồi thưởng cho ngươi tiền phá rỡ nhất định là một phần không thiếu đưa cho ngươi, chỉ bất quá sáu. Trương hoa nói, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hung ác phun ra mấy chữ chỉ bất quá số tiền này người chỉ có đến âm phủ đi bỏ ra. Trương Hoa nói xong, bên cạnh cầm thủng sắt mấy người một chút mà bắt đầu đi đến bên cạnh lớp đất. Hùng Ca trực tiếp liền sợ kệ ra quần, ở bên trong kêu giê nói, Ca, ngươi là anh rồi ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, van cầu các ngươi cho ta lần cơ hội à? Hùng Ca một mặt nói, một mặt muốn ra bên ngoài bên cạnh bỏ, thế nhưng là mỗi lần vừa leo đến cửa hàng, cũng sẽ bị người một cước đặt xuống. Chỉ chốc lát sau, bùn đất liền bao phủ đến rồi Hùng Ca bộ ngược vị trí, Hùng Ca trực tiếp bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cảm thấy một loại không lời nào có thể diễn tả được sợ hãi. Ngay lúc này, một bên Dương Kiệt Khải đột nhiên giơ tay lên một cái, ra hiệu mấy người dừng lại, tiếp đó đi đến bên cạnh cái hồ lớn, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem Hùng Ca đạo, "Bây giờ cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn hay không?" "Muốn, muốn, chỉ cần các ngươi thả ta, muốn ta làm gì đều được." Lực trên mặt tất cả đều là bùn đất cùng nước mắt nước mũi, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, lúc này hắn đã sớm bị sợ vỡ mật, chỉ cần có thể mạng sống, nhường hắn làm gì đều được. Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo, "Đệ nhất, tiền phá rỡ ta một phần sẽ không thiếu các ngươi, chỉ bất quá không phải 1000 vạn, mà là mỗi hộ nhân ra 30 vạn." Hùng ca một cái nước mũi, một cái nước mắt đạo. Ta một điểm không muốn à, chỉ cần các ngươi thả ta sáu. Dương Kiệt Khải khoát tay áo, đánh gãy hùng ca đạo. đệ nhị, ba ngày về sau các ngươi nhất thiết phải dọn ra ngoài. Tính cách đầu gật cùng như gà mổ thóc, tiêu khóc đạo, không cần ba ngày, ngày mai, ta bảo đảm ngày mai sẽ dọn đi. đệ tam, Dương Kiệt Khải chậm rãi đốt một điếu thuốc, tiếp đó đặt ở hùng ca trong miệng. đạo, đệ tam, ta ngoại trừ cho các ngươi tiền phá dỡ bên ngoài, còn có thể cho các ngươi người ở đó mỗi người đều an bài một phần công việc ổn định. các ngươi về sau chỉ cần thật tốt đi theo ta, bảo đảm các ngươi cả một đời áo cơm không lo. Hùng Ca nghe xong sự sốt, ngươi là nói không muốn cho chúng ta công tác. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, đứng lên nói, "Ta biết, những phòng ốc kia là của các ngươi mệnh căn tử, phá hủy phòng ốc của các ngươi, ta tự nhiên muốn đối với các ngươi phụ trách, ngươi trở về cho các hương thân nói một chút, ngày mai sẽ sẽ phái người đi qua đón các ngươi, không chỉ có an bài cho các ngươi công tác, trả lại cho các ngươi sắp xếp chỗ cư trú chỗ." Hùng Ca sau khi nghe xong, nước mắt chảy một cái liền từng viên lớn chảy xuôi xuống, "Nếu như vậy, ta đại biểu tất cả chúng ta cảm ơn ngươi, về sau ta cho các ngươi làm châu làm ngựa." Sau khi nói xong, Hùng Ca lại đem tại sao muốn làm hộ không chịu di rời sự tình nói một lần kỳ thực hùng ca người này cũng không phải xấu như vậy, làm hộ không chịu di rời cũng là vạn bất đắc dĩ. bọn hắn những người kia chỉ dựa vào cái kia mười mấy gian phòng ở cũ sinh hoạt, nếu là phòng ở phá hủy, bọn hắn liền triệt để không có rơi xuống. cho nên hùng ca sở di hung ác cũng là vì bảo hộ đại gia. dương kiệt khải trước tiên đánh hai bại hai, sau đó lại cho quả táo ngọt ăn chiến thuật, lập tức liền đem hùng ca dọn dẹp phục phục tiếp tiếp. vào lúc ban đêm, dương kiệt khải còn nhường mấy cái tiểu đệ bồi tiếp hùng ca tại thị khu sống phòng túng, chiêu đại phải thỏa đáng. hùng ca là hoàn toàn phục, ngày thứ hai liền thuyết phục hết thảy mọi người đáp ứng phá rỡ. đến đây. Hạng mục này chuyện trung quy là hết thảy đều kết thúc. Vào lúc ban đêm, Lâm Toa đánh liền điện thoại tới, nhường Dương Kiệt Khải đi ra nói chuyện hợp tác sự tình. Dương Kiệt Khải gọi lên Hàn Ngưng, hắn chỉ phụ trách cầm xuống hạng mục, còn dư lại chuyện, đương nhiên phải giao cho Hàn Ngưng đi định đoạt. Hai nữ nhân nói rất thuận lợi, tại chỗ liền nói xong hợp tác một việc thích hợp. Làm xong đây hết thảy phía sau, Dương Kiệt Khải bỗng cảm giác một hồi nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này vì chuyện này, cũng không ít lo lắng. "Kiệt Khải, ngươi tới phòng ta một chút." Một ngày này, Dương Kiệt Khải đang tại trong phòng khách xem TV, Hàn Ngưng tan tầm từ bên ngoài đi vào, liền nhìn Dương Kiệt Khải chào hỏi một câu cái gì vậy a con dâu Dương Kiệt Khải nhất mặt nói, một mặt đi theo Hàn Ngưng lên lầu. Hàn Ngưng cho Dương Kiệt Khải rót một chén nước, còn chưa mở miệng, Dương Kiệt Khải liền đưa tay cắt đứt Hàn Ngưng mà nói, nếu như muốn nói cảm ơn lời nói liền miễn đi, cả điểm thực tế a, dựa theo phía trước nói, lần này sự tình nếu là làm xong, ngươi cần phải cho ta 10 cái phần trăm chích phần trăm. Hàn Ngưng mới vừa thật là nghĩ đối với Dương Kiệt Khải nói một tiếng cảm ơn, bất quá thấy gia hỏa này vừa lên tới liền sách chuyện tiền, không khỏi vui vẻ, yên tâm đi, ta nói chuyện chắc chắn, hạng mục lần này từ ngươi một thành cổ phần danh nghĩa, đúng, ta có vấn đề muốn tìm ngươi thương lượng một chút. cái gì vậy? Dương Kiệt Khải có chút nghi hoặc nhìn Hàn Nương. Hàn Nương nhìn xem Dương Kiệt Khải, chân thành nói: Vàng hữu của ngươi không phải mở bảo tiêu công ty sao? Ngươi ở đây bên trong có hay không cổ phần? Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, không có tính toán giấu giếm Hàn Nương. Đạo, có, ta ở bên trong cũng coi là một cái không lớn không nhỏ cổ đông a. Vậy là tốt rồi. Hàn Nương gật đầu một cái, nói tiếp: Là như vậy, hơi hơi có thể mấy ngày này phải trở về quốc, đến lúc đó muốn đi hương cảng đàm luận một cái hạng mục lớn, ta không yên tâm nàng một người đi, cho nên liền nghĩ xấu. Biết, yên tâm đi. Dương Kiệt Khải khoát tay áo. Đạo. Ta nhất định sẽ tự mình chọn mấy cái bảo tiêu buổi tiếp cô em vợ đi qua, cam đoan cô em vợ một sợi lông cũng sẽ không thiếu. Bất quá giá tiền có thể sẽ hơi có chút quý. Cô vợ trẻ ngươi là làm ăn, cũng biết tiền nào đồ đấy đạo lý. Mặc dù hai ta là vợ chồng, nhưng tiền này thế nhưng là một điểm không thể thiếu. Hà Ngưng nhìn xem ra hỏa này một bộ rơi vào tiền con mắt bên trong địa bộ, phốc phốc một chút liền vui vẻ. Biết, tiền khẳng định bất sẽ thiếu ngươi, chỉ bất quá ta có cái yêu cầu. Nói đi, chỉ cần không phải mà cả, yêu cầu ngươi tùy tiện nhất tới, dùng tâm phục vụ khách hàng là chúng ta công ty tôn chỉ. Dương Kiệt Khải nói rất là nghiêm túc đạo. Hàn Ngưng một mặt cười một mặt đạo, không phải nói chuyện giá cả, ngươi không phải nói lại phái công ty của các ngươi tốt nhất bảo tiêu sao? Ta nghĩ ngươi tại công ty của các ngươi hẳn là tốt nhất ta. Dương Kiệt Khải ngây cả người, chỉ mình đạo, ngươi là nói ta tự mình đi. Hàn Ngưng gật đầu một cái. Không được không được không được. Dương Kiệt Khải vội vàng đem đầu lắc giống như cá bắt lãng cổ tựa như, trong khoảng thời gian này ta vì hạng mục lần này chuyện nhi, cảm giác đều không ngủ ngon, thật vất vả rảnh rỗi, ta nên thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Đi hay không? Hàn Ngưng ra vẻ cáo giận nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải nhất nhìn Hàn Ngưng bộ dáng này, lập tức liền túng, thở dài Cô vợ trẻ, trong công ty ta nhiều như vậy bảo tiêu, ngươi làm gì cần phải để cho ta đi à? Hàn Ngưng chân thành nói, hơi hơi thế nhưng là muội muội ta, ta đương nhiên rất quan tâm. Hơn nữa nàng cũng là ngươi cô em vợ, ngươi cũng không thể nhìn xem ngươi tiểu di tử xảy ra chuyện gì à? Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún vai, đạo, kia tốt à, ngươi nói đi thì đi, bất quá ta cũng có một đặc biệt tiểu nhân yêu cầu. Ngươi nói đi. Hàn Ngưng gặp giá hỏa này đáp ứng, không khỏi mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng. Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng chân thành nói, hai ta có phải hay không vợ chồng? Hàn Ngưng ngây cả người, trên mặt lập tức phủ khởi nhất xóa đỏ ửng, thấp giọng nói, là. Bất quá là hợp đồng vợ chồng, hợp đồng vợ chồng cũng là vợ chồng. Dương Kiệt Khải xoa xoa tay nói, thế nhưng là ta kết hôn đến nay, ngươi một tiếng lão công cũng không có kêu lên ta, ngươi kêu ta một tiếng lão công để cho ta nghe một chút được không? Không được, ngươi nghĩ gì đây? Hạng Ngưng lập tức nghĩa chính ngôn từ từ chối. Dương Kiệt Khải giống như một cái hài đồng đồng dạng bĩu môi nói, tiếng kêu lão công ngươi lại sẽ không rơi cục thịt, ngươi liền kêu một tiếng cho ta nghe nghe thôi. Ta có thể không gọi được. Hạng Ngưng nói, đột nhiên lại đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì một câu, nếu không thì như vậy đi, ngươi cho ta một đoạn thời gian thích đứng một chút, chờ ta thích đứng lại để. Dương Kiệt Khải không vui rút sùi xịt cái mũi, thở dài nói: Ai, ta đây cái lao công nên được có thể đủ bất ức, Vì cô vợ trẻ đi sớm về tối, kết quả là cô vợ trẻ liền lao công đều không gọi, thực sự là thất bại à? Nói, Dương Kiệt Khải liền dầu dĩ không vui đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cô vợ trẻ sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngủ ngon. Các loại. Dương Kiệt Khải vừa đi đến cửa, liền bị Hàn Ngưng gọi lại. Cái gì vậy? Dương Kiệt Khải quay đầu nghi ngờ nói. Hàn Ngưng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, em ấy nói một tiếng, lao công ngủ ngon. Dương Kiệt Khải nhất sướng sở, phản ứng quá lai like sau đó, suýt chút nữa không có mừng dỡ cười ha ha. Hàn Ngưng câu này lão công ngủ ngon, nghe Dương Kiệt Khải tiểu tâm can nhi rung động không thôi, cảm giác cơ thể phiêu phiêu rục tiên, liền cùng sắp bay lên tựa như. Cô vợ trẻ, còn có một cái tương đối nghiêm túc chuyện nhi muốn theo ngươi thương lượng một chút. Dương Kiệt Khải vốn cũng không phải là chính nhân quân tử gì, Hàn Ngưng tất nhiên cho nàng mấy phần dương vang, tự nhiên là phải đạp mũi từ thượng mặt rực rỡ, thật vất vả có lần cơ hội, nếu như không thừa thắng sông lên mà nói, vậy thì rất xin lỗi mình. Một mặt cười hắc một mặt hướng Hàn Ngưng đi qua, cô vợ trẻ à, ta kết hôn đã lâu như vậy, còn rất nhiều sự tình không có trò chuyện mi mịm, ta vừa rồi nghĩ kỹ, không bằng ta hôm nay đi nằm ngủ ngươi chỗ này. Ta thật tốt tâm sự, ta bảo đảm gì cũng không làm, cũng chỉ đơn thuần sáu. Ai nha, cô vợ trẻ, ngươi làm gì vậy? Ta lời còn chưa nói hết đâu sáu. Quá muộn, ta muốn nghỉ ngơi. Hà Ngưng hôm nay kêu lên cái này thanh lao công, đã là cổ túc 12 phần dũng khí, bây giờ trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, nhưng là liên thôi đái táng đem ra hỏa này cho đuổi ra ngoài, bành một tiếng trọng trọng đóng cửa lại. Thực sự là trời cao đấu kỵ anh tại a. Dương Kiệt Khải đứng từ amen miệng thở dài một ngụm, nhân hậu nhất khuôn mặt không vui đi xuống lầu dưới. Mặc dù cuối cùng đạp mũi tử thượng khuôn mặt không thành công. Bất quá Hàn Ngưng phải cái kia thanh lão công thế nhưng là nghe Dương Kiệt Khải xương cốt đều mềm, tối hôm đó không giải thích được không có ngủ, một mực lăn qua lộn lại đắm chìm tại tiếng này tuyệt vời lão công bên trong, mà Dương Kiệt Khải không nghĩ tới, một đêm này Hàn Ngưng cũng mất ngủ. Theo lên cái này thanh lão công, là nàng cổ túc bao lớn dũng khí, khuôn mặt đỏ bừng phải liền cùng chín cả chua tựa như. Gia hòa này, thật là không có tiền đồ, gọi hắn một thanh lão công liền cao hứng đến như thế. Hàn Ngưng trong chăn nghĩ đến vừa rồi Dương Kiệt Khải dáng vẻ, lập tức thôi phù một tiếng cười ra tiếng, thế nhưng là nghĩ lại, khuôn mặt nhưng lại đỏ lên. Vì cái gì vừa rồi gọi hắn chồng thời điểm Tâm mình vì sao lại đồng đồng nhảy không ngừng? Hơn nữa, cái này Thanh lão công kêu ra miệng sau đó, chính mình lại có một loại không lời nào có thể diễn tả được cảm giác, chẳng lẽ chính mình thật sự đã thích tên kia? Một đêm vô sự. Vốn là Dương Kiệt Khải giúp xong trận này, là dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thừa hải gian, thế nhưng là ngày thứ hai một buổi sáng sớm, điện thoại sẽ không hợp thời nghi vang lên. Ta dựa vào, chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất tìm cái lý do thích hợp, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đang ngủ phải thoải mái bị đánh thức, Dương Kiệt Khải không khỏi nổi trận lôi đình, liền nhìn cũng không nhìn một chút tên người gọi đến, cầm điện thoại lên chính là một trận hỗn hống đầu bên kia điện thoại là trương hoa thanh âm dương ca là ta trương hoa có chuyện gì sao nghe thấy trương hoa thanh âm dương kiệt khải lập tức bất giận hơn phân nửa bởi vì hắn biết trương hoa chỉ cần gọi điện thoại cho hắn nhất định là chuyện trọng yếu gì trương hoa không giống tần phong mấy cái kia rảnh rỗi đau chứng gia hỏa mấy tên kia có đôi khi uống say thời điểm còn mẹ nó gọi điện thoại tới để cho mình rời giường đi nhà sĩ nhiều lần tức giận đến dương kiệt khải thiếu chút nữa thì giết đi qua đem mấy tên kia nhấn tiếng trong buồn cẩu long tỷ xảy ra chuyện rồi ngươi nhanh tới đây lội xi ti ti tổ a đồ chơi gì dương kiệt khải nhất e một chút liền từ trên giường bắn lên, liền nói chuyện giọng của cũng thay đổi, hắn không có chuyện gì à? Dương Kiệt Khải ý tứ của những lời này nói là Long Tiểu thật có không có chết? Trương Hoa tại điện thoại na đầu đạo, không nhiều lắm sự tình, ngươi nhanh chóng tới xem một chút ta. Tốt, chờ lấy. Dương Kiệt Khải vô cùng lo lắng mặc xong quần áo, liền khuôn mặt cũng không kịp tẩy liền vội vã lái xe hướng về City hụt tỷ tua đuổi. Vừa tới cửa phòng bệnh, chỉ nghe thấy Tần Phong bọn người ở tại bên trong hùng hùng hồ hồ. Tiểu Man, ngươi không có chuyện gì chứ? Dương Kiệt Khải nhất cái bước xa đi vào, trông thấy Long Tiểu rất nghiêng dựa vào trên giường bệnh, trên đầu còn cuốn màu trắng băng vải trông thấy nàng không có gì đáng ngại sau đó, Dương Kiệt Khải lúc này mới thở phào một hơi. "Dương ca, họ chỉnh tên kia quá mẹ nó quá mức, lần này nói cái gì cũng không thể buông tha hắn." Tần Phong nhìn thấy Dương Kiệt Khải, lập tức đi lên hùng hùng hổ hổ, nói chỉ là nửa ngày cũng không đem chuyện nói trọng điểm bên trên. Dương Kiệt Khải bị Tần Phong làm cho đau cả đầu, nhanh chóng đưa tay ngừng hắn, liền vội hỏi Long Tiểu Dật, đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Tiểu Dật nói chuyện có chút suy yếu, nhưng không có gì đáng ngại, liền đem sự tình đối với Dương Kiệt Khải nói một lần. Nguyên lai like buổi sáng hôm nay Long Tiểu Dật lúc ra cửa, một chiếc xe taxi đột nhiên hướng hắn đụng tới, nàng phản ứng nhanh Tránh thoát sau đó, xe taxi lại xuống bảy tám người, vung lên phiến đao liền hướng về Long tiểu rất chặt. Còn tốt Long tiểu rất mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng đưa tay cũng không yếu, cùng mấy người kia kịch chiến cùng một chỗ, về sau người vây xem càng ngày càng nhiều, mấy người kia mới hốt hoảng chạy trốn, chỉ là Long tiểu rất trên đầu lại chịu hai đao. Biết là ai làm sao? Dương Kiệt Khải trầm giọng vấn đạo. Long tiểu rất hư nhược lắc đầu, cũng là gương mặt lạ, trước đó chưa thấy qua. Cái này còn có thể có ai, nhất định là họ Trịnh kia làm. Tần Phong ở một bên khí cấp bại phối nói, bây giờ toàn bộ An Hải thành phố, ai dám động đến Long tỷ? Ngoại trừ họ Trịnh kia cũng lại nghĩ không ra người khác. Một bên Hồng Hải Nhi cũng nói, "Tần Phong nói đúng, chuyện này 89 phần 10 là họ Trịnh kia làm, trừ cái đó ra, giống như không có người nào dám động Long thị." Dương Kiệt Khải trầm ngâm chốc lát phía sau, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, giống như là nghĩ tới điều gì, liền vội hỏi, "Ngươi là nói, có một chiếc xe taxi vọt thẳng đến ngươi đột tới?" Long Tiểu rất gật đầu một cái. Dương Kiệt Khải đột nhiên nghĩ tới, trước đó không lâu Hàn Ngưng thụ trưởng cũng là bị một chiếc diện bao xa cố ý va chạm, hai người này thủ pháp nhất trí, có phải hay không là cùng một nhóm người? "Dương ca, chuyện này đừng suy nghĩ, nhất định là họ Trịnh kia làm." vừa bây giờ cho một cái lời nói, ta lập tức dẫn người tới đem cái kia hôn đạn phòng ở đốt. Thần Phong hùng hùng hổ hổ, lúc nói chuyện răng cắn khênh khách vang rội. Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, đem sự tình ở trong đầu bên cạnh qua một lần, cảm thấy chuyện này Tần Phong nói có khả năng chính xác, bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, cũng thật sự là nghĩ không ra người thứ hai dám đối với Long Tiểu rất người động thủ. Suy nghĩ sau một lát, Dương Kiệt Khải quyết định cho trị cuối cùng gọi điện thoại, thử xem đối phương lư khí. Điện thoại kết nối. Chuyện gì? Có dám mau thả, ta đang bật đâu? Chính đều ở bên đầu điện thoại kia ngứ khí rất là bất thiện. Họ Trịnh, bằng hữu của ta hôm nay bị người chặn, có phải hay không là ngươi người gọi?" Dương Kiệt Khải trực tiếp hỏi. Lại không nghĩ rằng, chính đều ở đầu bên kia điện thoại trả lời mười phần thông khoái, "Các ngươi âm ta một lần, để cho ta tại trong bệnh viện nằm hơn một tuần lễ, chuyện này xem như hòa nhau. Ta thao mẹ ngươi, ngươi cho láo tử chờ lấy." Dương Kiệt Khải thở hỗn hển cúp điện thoại, lúc này liền chuẩn bị tự mình thao ra hỏa đi đâu Trịnh cuối cùng nhà tìm phiền toái. Trịnh cuối cùng lần trước cũng tìm người âm qua Dương Kiệt Khải, thành công hay không tạm thời không để cập tới, Dương Kiệt Khải nhưng là một chút cũng không có hứng khí nhưng lần này khác biệt, lần này đối phó chính là Long Tiêu Dứt, mà Dương Kiệt Khải có một nguyên tắc, đối phó mình có thể, nhưng tuyệt đối không nên chọc tới người bên cạnh mình. Dương Ca, chuyện này không thể lốm mãng. Trương Hoa một cái ngăn lại Dương Kiệt Khải, đạo, hắn nhưng cũng dám thừa nhận, chắc chắn liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tấn Phong biết Trịnh cuối cùng chính miệng thừa nhận chuyện này là hắn làm, càng là tức giận đến giận sôi lên, quản hắn có hay không chuẩn bị đâu, trực tiếp mang một đội người đi qua, đem hắn nhà liền người mang nhà động, ta xem hắn đến cùng phải hay không ba đầu sáu tay. Không thể. Trương Hoa vội vàng nói, ta nói chuẩn bị, cũng không phải nói họ Trịnh kêu kêu bao nhiêu người nếu là trực tiếp tới cưng dán, sự tình ngược lại là trở nên đơn giản. Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi, để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. hỏi Trương Hoa, vậy ý của ngươi là cái gì? Trương Hoa đạo, họ Trịnh kia không phải người trong giang hồ, làm chuẩn bị, nhất định là tại Bạch Đạo bên kia chào hỏi. Nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện xông tới giết, đến lúc đó nhất định sẽ gây nên Bạch Đạo chú ý, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, đồng ý Trương Hoa thuyết pháp. Trịnh cuối cùng hoàn toàn chính xác không phải người trong giang hồ, cho nên trên giang hồ một bộ kia, tại Trịnh cuối cùng ở đây không làm được. Sơ ý một chút, toàn bộ Long Đường đều có thể thua tiền. Vậy chuyện này cứ tính như vậy? Tần Phong nhất khuôn mặt tức giận nói, thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, Long thị thế, nhưng là Long Đường lão đại, nếu như chuyện này chúng ta lựa chọn im hơi lặng tiếng lời nói, về sau chúng ta tại An Hải thành phố địa giới bên trên như thế nào hỗn? Còn sẽ có người sợ chúng ta sao? Đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Đúng lúc này, ở bên cạnh một mực trầm mặc không nói lão cây gậy bình tĩnh nói, chuyện này liền giao cho ta đi làm a. Dương Kiệt Khải nhìn lão cây gậy một mắt, biết lão cây gậy muốn làm gì. Lão cây gậy người này không chỉ có đưa tay hảo, hơn nữa làm người đặc biệt tâm tán, làm sự tình ưa thích tối âm, chắc hẳn biện pháp của hắn chính là mang hai người thần không biết quỷ không hay đem chuyện cuối cùng xử lý, đến lúc đó Bạch Đạo bên kia tra được đến cũng không có chứng cứ. Đi, chuyện này giao cho lão cây gậy đi làm." Dương Kiệt Khải lúc này liền làm tốt quyết định. Lão cây gậy hơi hơi hoạt động một chút cánh tay, không nói câu nào, quay đầu liền chuẩn bị ra ngoài. "Chờ một chút." Dương Kiệt Khải đột nhiên gọi lại lão cây gậy, ánh mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác lạnh lẽo. "Đạo, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhưng không phải bây giờ. Cái kia phải đợi lúc nào?" Thần Phong không hiểu hỏi. Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, "Họ trình phải chết." Nhưng mà tại hắn lúc sắp chết, chúng ta dù sao cũng phải làm chút cái gì, nhường hắn tại trước khi chết thật tốt hưởng thụ một chút. Dương cao ý của ngươi là sao? Dương Kiệt Khải khoát tay áo, "Mấy người các ngươi trong khoảng thời gian này đều thay phiên ở tại trong bệnh viện bảo hộ Tiểu Man, những công chuyện khác ta đi xử lý, các ngươi cũng đừng hỏi, ngược lại đến lúc đó, ta dám cam đoan họ chỉnh phải chết." Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải đi qua an ủi Long Tiểu rất vài câu sau đó, lượt quay người rời đi phòng bệnh. Tại bệnh viện dưới lầu thời điểm, Dương Kiệt Khải cho Vương Tưởng gọi một cú điện thoại ra ngoài, "Vương Tưởng, là ta, ngươi bây giờ lập tức thông tri ngươi tất cả bằng hữu." Buổi tối hôm nay đến Long Cung quán ba uống rượu, ta làm chủ, chính cuối cùng lần này đối với Long tiểu rất độc thủ, Dương Kiệt Khải là hoàn toàn bị chọc giận, đã ngươi không phải người trong giang hồ, tốt lắm, vậy ta liền cùng ngươi chơi đùa chính quy thủ đoạn. Dương Kiệt Khải muốn mời khách uống rượu, Vương Tưởng tự nhiên không dám thất lễ, ăn qua cơm chiều về sau, liền triệu tập mấy chục hào hoàn khố tử đệ đến Long Cung quán ba. Sư phụ. Vương Tưởng trông thấy Dương Kiệt Khải, lập tức làm một ôm bái lễ, Dương Kiệt Khải giơ tay lên một cái, vấn đạo, bằng hữu của ngươi đều tới đông đủ a. Vương Tưởng nghiêm túc gật đầu một cái, có thể tới đều tới, sư phụ ngươi có chuyện gì? Cứ mở miệng, chúng ta cam đoan tận cố gắng lớn nhất đi hoàn thành. Mấy cái này hoàn khố tử đệ, cũng là Vương Tường Bằng Hữu, phía trước trong trường học cũng đã gặp qua Dương Kiệt Khải, đại bộ phận cũng đều lệ Dương Kiệt Khải vi sư, cho nên trông thấy Dương Kiệt Khải, cũng mau tới tiến lên lễ. Hảo, đã các ngươi bảo ta một tiếng sư phụ, vậy ta cũng không cùng ngươi nhóm khách khí, lần này ta đích xác có chút việc nhi muốn cầu các ngươi sáu." "Sư phụ, ngươi nói gì đây?" Dương Kiệt Khải nói được nửa câu, liền bị Vương Tường thô bạo đánh gãy, cắn răng giận dữ nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải không rõ nội tình, nghi ngờ nói, "Ta nói sai cái gì sao?" Vương Tường bất mãn mắt liếc thấy Dương Kiệt Khải, "Đạo, ngươi là chúng ta sư phụ, sao có thể dùng cầu cái chữ này đâu? Ngươi cầu chúng ta, chẳng khác nào không đem chúng ta coi là mình người, chuyện này nếu là không giải thích tính tưởng, hôm nay ta nói cái gì cũng không làm." Dương Kiệt Khải nhất trận phiền muộn, "Đạo, vậy ta nên nói như thế nào?" Vương Tường đạo, "Ngươi là chúng ta sư phụ, chúng ta đều phải vô điều kiện nghe lời ngươi, ngươi có lời gì, liền trực tiếp ra lệnh à. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ thầm khách khí nói chuyện làm sao còn trở thành một hồi sai lầm, cũng liền lại không có khách khí, "Đạo, các ngươi bọn giá hỏa này nghe kỹ cho ta." Sư phụ ta bây giờ có chuyện gì cần các ngươi đi làm. Ha ha, nói như vậy là được rồi đi. Vương Tường đối với Dương Kiệt Khải loại giọng nói này cảm thấy hết sức cao hứng. Đạo, dạng này mới có một sư phụ bộ dáng đi, ngài tiếp tục. Dương Kiệt Khải buồn bực nhìn Vương Tường một mắt, nghĩ thầm thế giới này làm sao còn sẽ có người ưa thích bị chính mình a xích nói chuyện. Nghe, ta biết trong nhà các ngươi cũng là phi phú tước quý, bây giờ có người chọc tới các ngươi xử đường, ta muốn đối phó hắn, các ngươi sau đó trở về, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, một khóc hai náo ba treo ngược cũng được, tuyệt thực cũng được. Tóm lại, các ngươi nhất định phải để các ngươi trong nhà tại đoạn thời gian gần nhất phối hợp ta chỉ cần là người kia sự tình các ngươi liền nghĩ biện pháp đi quá nhiều tóm lại không thể để cho hắn đem sinh ý làm một định dương kiệt khải sau khi nói xong vương tường bọn người đều làm một trận trầm mặc dương kiệt khải thấy thế liền vội vàng hỏi như thế nào có khó khăn không vương tường khẽ thở dài một cái đạo sư phụ không phải chúng ta không muốn giúp ngươi chuyện khác coi như thịt nát xương tan cũng không sao nhưng này sự tình đi xấu nhìn xem vương tường ngáp úng bộ dáng dương kiệt khải đạo có lời gì nói thẳng đừng vòng vo vương tường lúc này mới gật đầu một cái nói tiếp sư phụ nói thật với ngươi à chuyện này chúng ta xử lý không được. Mặc dù trong nhà của chúng ta là có mấy cái tiền bận, thế nhưng chút cũng là chúng ta cha mẹ. Ngươi mới vừa nói người kia, nếu để cho chúng ta đi chém hắn, chúng ta chắc chắn không hai lời. Bất quá muốn ở trên trường sinh ý đối phó người này, trong nhà của chúng ta khẳng định bất sẽ đồng ý, bởi vì tất cả mọi người là hôn thương giới, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, ai cũng không thể phá hư quý cụ. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, phía trong lòng có chút hơi hơi mất mát, bất quá cũng không như thế nào ảnh hưởng cảm xúc, phía trước liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Vậy được, nếu nói như vậy, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đêm nay các ngươi rộng mở uống. Rộng mở chơi, sư phụ ta thành toán. Dương Kiệt Khải phất phất tay nói, Vương Tưởng bọn người liếc nhau một cái, tiếp đó đi tới hướng Dương Kiệt Khải đạo, sư phụ, mặc dù chúng ta không thể nói động trong nhà mình giúp ngươi, nhưng chuyện này chúng ta khẳng định bất sẽ khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, hôm nay rượu sẽ không uống, chúng ta còn có chút việc nhì muốn đi làm, chưa mai điện thoại cho ngươi, đến lúc đó hẹn lại chỗ, ngươi cần phải tới à? Sau khi nói xong, Vương Tưởng bọn người liền vội vội vã rời đi Long Cung quán ba. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ giang tay ra, vốn là dự định đưa Vương Tưởng mấy cái này phú nhị đại thuyết phục trong nhà đi đối phó chuyện này, nhưng hiện tại xem ra. Sự tình còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc buổi tối, Dương Kiệt Khải ngồi ở trên ghế salon xem TV, chờ lấy Hàn Ngưng tâm tâm. Nhìn thấy Hàn Ngưng từ bên ngoài lúc đi tới, Dương Kiệt Khải vội vàng đi lên cười hắc nói, "Cô vợ trẻ, ngươi có rảnh không? Thương lượng với ngươi vấn đề." "Ân, chuyện gì nói đi." Hàn Ngưng nhấc mặt cơm lưng đổi dày, một mặt túi đầu nói một câu, nhưng cũng không dám nhìn Dương Kiệt Khải, hôm qua mới kêu ra hỏa này một tiếng loa công, bây giờ còn có chút không được tốt ý tứ. Dương Kiệt Khải nhiệt tình cho Hàn Ngưng rót một chén nước trái cây, vấn đạo, "Cô vợ trẻ, trước đó vài ngày ngươi không phải là bị xe taxi đụng sao?" Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngay lúc đó quá trình là như thế nào? Hàn Ngưng ngây cả người, "Đạo, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì?" Dương Kiệt Khải đạo, "Ta giống như có chút manh mối, ngay cả có chút chi tiết muốn tìm ngươi xác minh một chút, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, lúc đó chiếc diện bao xa kia tới đụng ngươi thời điểm, ngươi có nhìn thấy hay không ngồi trên xe người nào?" Hàn Ngưng nghĩ nghĩ, "Đạo, thật là có, ta lúc đó trông thấy xe taxi tốt nhất giống ngồi 7-8 người." Dương Kiệt Khải nhíu mày, hỏi, "Bọn hắn đụng ngươi về sau, lúc đương thời không có ai từ trên xe bước xuống?" Hàn Ngưng dong đưa đầu đạo, "Không có, bọn hắn đụng xong ta về sau bảy Nói tới chỗ này, Hàn Ngưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên đến, đúng, lúc đó bọn hắn đụng xong ta về sau, xe taxi dừng lại một chút, môn giống như cũng mở một chút, nhưng mà về sau lại bảo an tới tuần tra, bọn hắn mới có đóng cửa lại vội vàng đi. Dương Kiệt Khải nhất nghe, phía trong lòng ngờ tới liền càng chắc chắn mấy phần, nghĩ thầm chuyện này 8, 9 phần 10 là họ Trịnh kia làm. Thế là lại hỏi, "Cô vợ trẻ ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, trước đây xe taxi đụng trước ngươi, phát sinh qua chuyện gì, hoặc có lẽ là, lúc kia ngươi có hay không kế hoạch cạnh tranh cùng Ty Nhị tập đoàn cơ hội hợp tác?" Nhìn xem Hàn Ngưng nhất phó nghi ngờ bộ dáng, Dương Kiệt Khải dứt khoát nói thẳng, Ngươi nói, ngươi mấy cái kia đối thủ cạnh tranh, có khả năng hay không hướng ngươi ra tay? Hạng Nương lắc đầu, cái này ngược lại không tốt nói, tại giới kinh doanh hỗn, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một số người, bất quá cụ thể là ai, ta còn thực sự không dám xác định. Sau khi nói xong, liền vội hỏi Dương Kiệt Khải, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi cũng chớ làm loạn a, không còn chứng cứ dưới tình huống. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, yên tâm đi, tại sự tình chưa có xác định phía trước, ta khẳng định bất sẽ làm loạn, bất quá chỉ cần ta một khi xác định là ai làm, chắc chắn phải đem ra của hắn cho lộn, đụng đến ta có thể, nhưng mà đụng đến ta cô vợ trẻ coi như thiên vương láo tử tới ta cũng không nể mặt nhìn xem dương kiệt khải nhất phó lòng đầy căm phẫn bộ dáng hàn ngưng cũng không biết chuyện gì xảy ra phía trong lòng cảm thấy một cỗ ấm áp chạy xối mà qua có thể chỉ cần có nam nhân này tại chính mình cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương vương mẹ trong khoảng thời gian này trở về lao ra cho nên cả gian biệt thự cũng chỉ muốn dương kiệt khải cùng hàn ngưng vợ chồng trẻ mà cho hàn ngưng nấu cơm cái này nhiệm vụ nặng nề liền từ dương kiệt khải vinh quang đảm nhiệm tới chỉ cần không có chuyện gì tất nhiên sẽ tự mình đi chợ bán thức ăn mua thức ăn tiếp đó chờ hàn ngưng vị đưa cho hắn làm đồ ăn ngon Hôm nay Dương Kiệt Khải lại cho Hàn Ngưng làm nàng thích ăn nhất ớt xanh gà xé phay, nhường Hàn Ngưng nhất mặt ăn một mặt khen không dứt miệng. Người tay người này chỗ nào học, làm thái ăn ngon thật. Hàn Ngưng nhất mặt ăn gà xé phay, một mặt tán thưởng. Dương Kiệt Khải thì phía trong lòng nhớ như thế nào đối phó trịnh cuối cùng chuyện, lòng có chút không yên. Hàn Ngưng nhìn thấy Dương Kiệt Khải bộ dáng này, vấn đạo: "Ngươi thế nào, nhìn dầu dị dáng vẻ không vui, là gặp phải chuyện phiền toái gì sao?" Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, thuận miệng nói: "Là gặp gỡ điểm phá chuyện, rất hao tổn tâm trí." Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải, đạo: "Có cái gì chuyện phiền toái ngươi nói xem, ta có thể giúp đỡ được gì sao?" Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, lúc này sự tình của ta cũng không thể đem người kéo xuống nước. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền đi gấp thức ăn, lại đột nhiên phát hiện bầu không khí tựa hồ có điểm gì lạ lạ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Hàn Ngưng chính mục không chớp mắt nhìn mình chăm chăm. Thế nào rồi, trên mặt ta mọc hoa nhi? Dương Kiệt Khải nghi ngờ sờ mặt mình một cái, cũng không biết Hàn Ngưng vì cái gì đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Hàn Ngưng cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên ngự khí nghiêm túc nói, "Dương Kiệt Khải, ta là ngươi người nào?" Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt mơ hồ, không biết đối phương tại sao muốn đột nhiên như thế đặt câu hỏi. Giống như tự hồi đáp, ngươi là lao bà của ta à? Sau khi nói xong, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chẳng qua là có tiếng mà không có miếng lao bà. Hàn Ngưng sau khi nghe, lại nghiêm túc nhìn xem Dương Kiệt Khải, chân thành nói, "Đã ngươi cũng biết ta là lao bà ngươi, vậy ngươi có chuyện gì vì cái gì không nói cho ta?" Dương Kiệt Khải chu mỏ một cái đạo, "Đây không phải không muốn kéo ngươi xuống nước đi." Hàn Ngưng nhếch khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Kiệt Khải, tiếp tục nói, "Hai ta kết hôn đến nay, ngươi giúp ta cũng không chỉ một hai lần, ngươi giúp ta thời điểm, liền không có nghĩ tới là ta đem ngươi kéo xuống nước sao?" Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái đạo, "Vậy ngươi không giống nhau." Ngươi là lao bà của ta, nam nhân bảo hộ nữ nhân tiên kinh địa nghĩa. Cái này có gì không cùng một dạng. Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải chân thành nói, ngươi giúp ta thời điểm có thể dốc hết toàn lực, vì cái gì đến phiên giúp ngươi thời điểm ngươi lại đem ta liếc ở một bên, ngươi làm như vậy, là muốn cho ta thiếu ngươi cả một đời sao? Không phải như thế. Dương Kiệt Khải liền vội vàng giải thích, giúp ngươi những cái kia, cũng là ta phải làm, cũng không suy nghĩ để cho ngươi còn xấu. Không được, hôm nay ngươi nhất thiết phải đem ngươi phiền phức nói cho ta nghe một chút, nếu không, về sau ta liền cùng ngươi trở mặt. Hàn Ngưng đánh gậy Dương Kiệt Khải Dương Kiệt Khải thì một mặt phiền muộn, âm thầm hối hận vừa rồi thuận miệng nói với nàng này sao một câu, như thế rất tốt. Nhìn Hàn ngưng bộ dáng này phải không biết rõ ràng sự thật sẽ không nghỉ. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là đem muốn đối phó Trịnh cuối cùng chuyện nói cho Hàn ngưng, đồng thời nói Trịnh cuối cùng có thể chính là lần trước phái xe taxi đụng Hàn ngưng đến người. Cô vợ trẻ, ta biết các ngươi cũng là giới kinh doanh lẫn bảo, ngày bình thường khó tránh khỏi giao tiếp, đây là ta việc tư, ngươi cũng đừng mù nhúng vào. Ta biết, các ngươi cũng có quy củ của các ngươi, nếu là ngươi trực tiếp đứng ra giúp ta, chẳng khác nào phá hư quy củ đến lúc đó nhất định sẽ đối ngươi danh tiếng tạo thành thiệt hại, chuyện này chính ta xử lý liền tốt." Hàn Ngưng một mực yên lặng chờ Dương Kiệt Khải sau khi nói xong, sau đó mới nhìn xem Dương Kiệt Khải chân thành nói, "Ngươi nói người họ Trịnh kia ta biết, hắn kinh doanh công ty cùng tím ngọc công ty quy mô không sai biệt lắm, trước kia cũng qua lại mấy lần." Dương Kiệt Khải điểm một chút đầu đạo, "Vậy thì đúng rồi, mặc dù ta không hiểu giới kinh doanh, nhưng ta biết làm cái gì đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi, nếu như lần này ngươi tùy tiện ra tay, công nhân cùng họ Trịnh kia là địch lời nói, e rằng xấu." Dương Kiệt Khải. Hàn Ngưng đánh gãy Dương Kiệt Khải mà nói, biểu lộ có chút không vui nói, "Quy tắc trò chơi chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi không chỉ một lần đã giúp ta. Lúc kia, ngươi nghĩ qua quy tắc trò chơi không có. chúng ta là vợ chồng, ngươi giúp ta thiên kinh niệm nghĩa, nhưng ngươi đụng tới phiền toái thời điểm. nếu như ta trốn ở một bên, phải trang lại tuân thủ quy tắc trò chơi. thế nhưng là sáu. Dương Kiệt Khải há to miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hằng Ngưng lại khoát tay hào đánh gãy hắn, tiếp tục nói, họ Trịnh kia tại An Hải thành phố thương giới lực ảnh hưởng cùng ta không sai biệt lắm. mặc dù ta còn không có cái năng lực kia phong sát bọn hắn, nhưng ta phải muốn bày ngay ngắn lập trường của ta. lần này, ta đứng tại ngươi bên này, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần tại năng lực ta trong vòng phạm vi ta đều sẽ cùng họ chỉnh kia là địch. nhìn xem Hàn Ngưng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Dương Kiệt Khải há to miệng, cuối cùng những cái gì lời nói cũng không có nói, hắn biết Hàn Ngưng lần này là quyết tâm muốn giúp hắn. vậy được. cuối cùng Dương Kiệt Khải cũng không có tiếp tục bất tích, nhìn xem Hàn Ngưng đạo, ta bên này cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi cùng cầm họ chỉnh là địch, ta hai vợ chồng lần này xem như cậy vai chiến đấu. sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải hướng về phía Hàn Ngưng nâng khởi nhất bàn tay, người đây là làm gì? Hàn Ngưng không hiểu ra sao, Dương Kiệt Khải cười nói, vỗ tay à, ta hai vợ chồng bây giờ cậy vai chiến đấu, đương nhiên phải trước tiên kích cái trưởng chúc chúng ta mã đáo thành công." Hàn Ngưng sửng sốt một lúc sau đó, cũng nâng khởi nhất chỉ ngọc trượng, cùng Dương Kiệt Khải đụng một cái. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, tiếp đó an ý nợ nụ cười. Mà Dương Kiệt Khải không có nói cho Hàn Ngưng phải là, lần này tại trên buôn bán cùng chỉnh tất cả cho địch chẳng qua là một khúc nhạc dạo, mà kết quả sau cùng, nhưng là muốn để họ chỉnh kia vĩnh viễn tiêu thất. Chỉ bất quá Hàn Ngưng phải gia nhập vào, đối với cái này sự kiện tới nói vẫn như cú hạt cát trong sa mạc. Phải biết, họ chỉnh tại An Hải thành phố kinh doanh công ty, thế nhưng là cùng tím ngọc công ty quy mô tương xứng, hẳn cá nhân ảnh hưởng lực cũng cùng Hàn Ngưng không sai biệt lắm không phân cao thấp hai cái công ty thật muốn cùng chết đứng lên kết quả của nó cũng sẽ không phát sinh cái gì tình trạng không thể vãn hồi nhiều lắm là cũng chính là một chút tiểu đả tiểu nháo không những đối với họ chỉnh kia sẽ không tạo thành chốn nghiêm trọng thiệt hại ngược lại đối với hàn ngưng tại an hải thành phố danh tiếng sẽ tạo thành nhất định tổn hại dương kiệt khải sau khi trở lại phòng nhiều lần suy xét chuyện này cuối cùng cũng không nghĩ đến cái tốt phương pháp giải quyết trước mắt long tiểu rất danh nghĩa mặc dù có mười mấy nhà nhiều loại công ty Có thể những công ty kia cũng là vừa cất bước, Long Đường cũng là vừa mới bình định An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực, muốn tại chủ lưu xã hội và người so đấu tài lực, nhưng là không, có tác dụng gì. Cuối cùng, Dương Kiệt Khải quyết định tiếp qua 2 ngày xem, nếu như đến lúc đó vẫn là không có biện pháp gì mà nói, liền trực tiếp từ bỏ tại chủ lưu bên trên đối với trịnh cuối cùng trần ép, trực tiếp nhường lao cây vậy tìm người vụng trộm đem hắn xử lý. Ngay tại lúc sáng sớm hôm sau, Dương Kiệt Khải liền nhận được Vương Tường gọi điện thoại tới. "Sư phụ ngươi lại chỗ nào?" Vương Tường tại đầu bên kia điện thoại ngữ khí có vẻ hơi hưng phấn. "Ta ở nhà a, chuyện gì?" Dương Kiệt Khải hỏi. Vương Tường tại điện thoại Na Đầu Đạo, sư phụ, ngươi bây giờ lập tức tới Khải Nhạc Cung một chuyến, lớn nhất phòng, ta tại chỗ này đợi ngươi, có việc gấp nhi. Nói xong, Vương Tường liền cúp điện thoại. Dương Kiệt Khải lúc đó còn tại trong chăn, sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền vội vàng rời giường, lái xe dựa theo Vương Tường phát tới địa chỉ thẳng đến Khải Nhạc Cung. Khải Nhạc Cung là An Hải Thành Phố một nhà đình cấp giải trí hội sở, bên trong tiêu phí đắt đỏ, đi bên trong tiêu phí cũng là không phú thì quý, cũng là Vương Tường chờ một đám hoàn khố tử đệ thích nhất đi chỗ. Vương Tường cùng Triệu Tuyết sớm liền chờ tại Khải Nhạc Cung cửa ra vào, trông thấy Dương Kiệt Khải xuống xe, vội vàng đón cái gì vậy a trong điện thoại nói không phải còn làm như vậy thần thần bí bí dương kiệt khải nhìn xem vương tường lẩm bẩm một câu vương tường gãi cái cớ cười hắt hắt nói sư phụ chuyện này ở trong điện thoại thật đúng là nói không rõ ràng ngươi chờ một lúc liền biết nói vội vàng dẫn dương kiệt khải lên lầu ba đi tới khải nhạc cung lớn nhất một gian trong phòng chung. bên trong đã ngồi vậy cái kia nữ nữ hơn mấy chục người cũng là vương tường trong hội kia hoàn khố tử đệ vừa nhìn thấy dương kiệt khải cũng nao nao đứng dậy chào hỏi vương tường đừng thừa nước đục thả câu có việc nói thẳng dương kiệt khải nhìn xem tất cả mọi người tại không gọi càng thêm nghi hoặc bây giờ còn là buổi sáng cũng không phải ca hát uống rượu, thời gian Á Vương tưởng điểm một chút đầu đạo, "Sư phụ, hôm qua ngươi không phải nói với ta chuyện kia đi, mặc dù chúng ta không có năng lực nhường trong nhà cùng họ Trịnh kia là địch, nhưng chúng ta mình có thể." "Chính các ngươi?" Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc nhìn Vương Tưởng, nghi thăm bọn gia hỏa này đến cùng đang có ý đồ gì, từng cái nhìn giáo giáp. "Đối với chính chúng ta." Vương Tưởng tự hào nói, "Chuyện này ta suy nghĩ, cùng họ Trịnh kia so đấu, cuối cùng cũng bất quá là tài lực so đấu, chúng ta những người này mặc dù không có cách nào thuyết phục trong nhà cùng hắn là địch, nhưng chúng ta trên người mình còn có chút tiền, hôm nay đem sư phụ gọi vào tới nơi này, chính là nghĩ làm một cái quên tiền đại hội Dương Kiệt Khải nhất nghe liền vui vẻ vạn vạn không nghĩ tới Vương Tường sẽ dùng loại biện pháp này chỉ là hắn vẫn cảm thấy Vương Tường bọn người quá ngây thơ rồi một điểm cái kia Trịnh Tổng Tư sản ít nhất mấy cái ước Vương Tường những con nhà giàu này mặc dù có chút nhi tiền nhưng cách mấy ước e rằng còn kém chút nhi ý tứ Hảo ý ta xin tâm lĩnh chuyện này cũng không có đơn giản như vậy Dương Kiệt Khải nói liền muốn cự tuyệt. ai biết Vương Tường nghe xong lập tức sẽ không vui lòng khuôn mặt trong nháy mắt đứng thẳng kéo xuống sư phụ ngươi nói lời này liền không có ý tứ sư phụ gặp nạn làm đồ đệ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a Hôm nay chuyện này ngươi cũng đừng quản, chúng ta trước tiên làm lấy mặt của ngươi làm một cái quên tiền đại hội, chờ một lúc giao quên tiền tất cả đều cho ngươi, nhiều cũng tốt, thiếu cũng được, dù sao cũng là chúng ta những thứ này làm đồ đệ một phần tâm ý Dương Kiệt Khải gặp. Vương Tưởng lời nói được nghiêm túc, cũng không có hảo tiếp tục kiên trì, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Vương Tưởng thở dài nói, kia tốt ta, liền theo các ngươi nói xử lý. Tại Dương Kiệt Khải xem ra, mấy cái này hoàn cố tử đệ tối đa cũng liền có thể góp mấy trăm vạn đi ra, chút tiền ấy đối với một hồi thương chiến tới nói, thật sự kém xa. Chỉ bất quá, Dương Kiệt Khải rất nhanh liền biết mình sai rồi, hơn nữa còn sai rất thái quá. Hắn xa xa đánh giá thấp mấy cái này con nhà giàu năng lực. Quên năm ở nước ngoài Dương Kiệt Khải cũng không rõ ràng, tại Hoa Hạ quốc, những cái này phú hào đối với mình con cái quả thực là sủng lên trời, chỉ cần con cái mở miệng, coi như để bọn hắn tở xuống thịt trên người tới đốt đều được. Chỉ thấy Vương Tường háng giọng một cái, hướng về phía phòng chúng nhân nói, lời ong tiếng ve nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ sư phụ của chúng ta gặp nạn, chúng ta những thứ này làm đồ đệ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đặc biệt nhạt sẽ không giận, hôm nay ta đem tất cả gọi vào tới nơi này, chính là muốn cho các ngươi đem mình lão bà bạn cho mốc gia. Nhường ta sư phụ đánh một cái xinh đẹp thắng trận lớn, lúc này mới không tính là bôi nhỏ chúng ta cái vòng này danh tiếng. Sau khi nói xong, tiếp đó dừng một chút, vừa tiếp tục nói, như vậy đi, ta cũng không nhiều lời, ta trước tiên tỏ thái độ, ta quay đầu đem ta xe thể thao bán, tăng thêm lão gia tử bình thường cho tiền tiêu vặt, ta ra 2000 vạn. Dương Kiệt Khải vốn là đứng ở một bên ưu thai dù thai, có thể vừa nghe đến cái số này về sau, lập tức hơi hồi hộp một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đồ chơi gì? 2000 vạn. Dương Kiệt Khải không phải không có gặp qua tiền, chỉ bất quá 2.000 vạn cái số này là từ một cái niên cấp nhiều nhất 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử trong miệng nói ra được, này liền có chút kinh khủng. Còn chưa tới kịp Dương Kiệt Khải kinh ngạc, đứng tại vương tường bên cạnh Triệu Tuyết cũng tỏ thái độ nói, ta bán một chút đồ trang sức, tăng thêm của chính ta tiền tiêu vạn, đại khái cũng có hơn 10 triệu a. Ngay sau đó, phía dưới đám người nhao nhao tỏ thái độ, ta dựa vào, lao tử biệt tự từ bỏ, thay cái 3.000 vạn vẫn là không có vấn đề. Nhà các ngươi đại nghiệp đại, ta không sánh được, bất quá 500 vạn vẫn là có thể có. Mẹ nó, không đếm xu đến, chính ta toàn lao bà bản, 1.500 vạn, ta toàn bộ quên cho sư phụ. Trong phòng chung mấy chục hảo nam nam nữ nữ nhau nhau tỏ thái độ, tối hậu nhất trung quân ra một cái con số kinh người, 560 triệu. Dương Kiệt Khải triệt để mở bực, nghị thầm tại Hoa Hạ quốc làm phú nhị đại, cái quái gì vậy mới thật sự là một chuyện chuyện may mắn a, suốt ngày gì cũng không làm, cả ngày ăn chơi đàng điếm, kết quả là tùy tiện lấy ra tiền tiêu vặt, ít nhất cũng là 500 vạn lên, cái này cũng xấu. Quá mức a. Phải biết, liền xem như Dương Kiệt Khải đi đón sát thủ bảng xếp hạng trước nhất nhân vật nguy hiểm, tiền thuê cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ức, nhưng những này ra hỏa cái gì cũng không làm, trong nháy mắt liền cho mình tiếp cận hơn 5 ức đi ra, thật mẹ nó không công bằng a. Sư phụ, người xem nhìn tiền này có đủ hay không? Không đủ, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp." Vương Tường nhìn xem Dương Kiệt Khải đứng ở một bên màn ra, còn tưởng rằng đối phương cảm thấy không đủ tiền. Sau một hồi lâu, Dương Kiệt Khải mới phản ứng quá lai, hung hăng nuốt nước miếng một cái đạo, "Đủ, tuyệt đối đủ, cái quái gì vậy? Lao tử đột nhiên phát hiện ta thật hâm mộ các ngươi à. Thế giới này chính là như vậy không công bằng, có người đem đầu đựng tiếp tục trên thắt lưng quần, cả ngày trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian, kết quả là thu hoạch có thể còn chưa kịp người khác một điểm tiền tiêu vật. Dương Kiệt Khải đầu tiên nghĩ tới chính là Long Tiểu Dứt. Long Tiểu Dứt từng bước một đi đến hôm nay, gặp bao nhiêu tội ngậm bao nhiêu đắng, có thể chỉ có chính nàng tin tưởng. Mà trước mắt mấy cái này hoàn khô tự đệ, lại tùy tiện cái gì cũng không cần làm. Từ xuất sinh ngày đó trở đi nên cái gì đều có. Khởi điểm của bọn họ chính là rất nhiều người liều mạng cả một đời mệnh cũng không thể sánh bằng độ cao. Sư phụ, chúng ta hôm nay liền đi đem sự tình làm, bán xe thể thao bán xe thể thao, bán biệt thự bán biệt thự, chậm nhất xế chiều ngày mai liền đem tiền đánh tới các người sổ sách. Vương Tường nghe thấy Dương Kiệt Khải nói đủ, không khỏi một mặt vui mừng. Cái kia Vương Tường a. Dương Kiệt Khải nhìn xem Vương Tường, có chút thẹn thùng đạo, tiền này có phần cũng quá là nhiều, làm như vậy không phải có chút quá xấu. Sư phụ ngươi nói gì vậy? Vương Tường nghe xong Dương Kiệt Khải nói như vậy, lập tức lại bắt đầu không vui, một ngày làm thầy cả đời làm cha, chúng ta có thể làm cũng liền chút chuyện này, ngài nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào không nhận chúng ta mấy cái này đồ đệ, hôm nay tiền này nói cái gì ngươi cũng phải nhận lấy. Dương Kiệt Khải nhìn xem Vương Tường vẻ mặt thành thật bộ dáng, phía trong lòng không khỏi tôn ra khởi nhất xóa ấm áp, lập tức cũng không có cự tuyệt nữa, chỉ là hướng về đám người nói nghiêm túc một cái câu nói, "Hảo, hôm nay tiền này ta nhận." Bất quá ta bây giờ câu có lời nói, tương lai nếu là ai dám động đến các ngươi, bất luận là ai, ta đều sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển." Dương Kiệt Khải câu nói này không phải dáng vẻ đe dọa, mà là phát ra từ lời từ đáy lòng. Có thể có được Dương Kiệt Khải câu này cam kết người không nhiều, Dương Kiệt Khải hôm nay nói ra câu nói này, không hề chỉ là bởi vì cái kia hơn 500 triệu khoản tiền lớn, mà là loại kia tín nhiệm vô điều kiện cảm tình, nói một lời chân thật, trước lúc này, Dương Kiệt Khải đích xác không có đem Vương Tường xem như là của mình huynh đệ, nếu là Vương Tưởng có chuyện gì, hắn cũng chưa chắc sẽ đem hết khả năng đi trợ giúp. Thế nhưng là bây giờ tự có sự tình, Vương Tường bọn người lại không chút do dự lấy ra chính mình toàn bộ gia sản đến giúp đỡ chính mình, phần cảm tình này hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc. Sư Phụ, lời này của ngươi ta sẽ không thích nghe. Vương Tường sau khi nghe, lại là một mặt không vui nói, chúng ta giúp người chỉ là bởi vì ngươi là chúng ta Sư Phụ, chúng ta không cầu hồi báo. Dương Kiệt Khải nhìn xem Vương Tường cười, cũng không nói lời nào, chỉ là vô vô Vương Tường bà bay, liền chuyển sinh đi ra phòng khách. Mặc dù không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng mà Dương Kiệt Khải đã hạ quyết tâm, tương lai bất luận là ai, chỉ cần dám động hôm nay trong bao xương bất cứ người nào. Hán Dương Kiệt Khải liền xem như núi đao biển lửa cũng phải đem chàng tử tìm trở về. Lúc giữa trưa ngày thứ hai, Vương Tường liền đem hơn 5 ức toàn bộ đánh tới Dương Kiệt Khải trong chương ngủ. Long Tiểu rất biết chuyện này phía sau, cũng là bàn tiếng. Về sau chỉ cần là Vương Tường chuyện của bọn hắn, chính là Long Đường chuyện. Dương Kiệt Khải vốn là muốn đem số tiền này giao cho Trương Hoa, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Long Đường, có thể tại chủ lưu xã hội giới kinh doanh thành thạo điêu luyện cũng chỉ có Trương Hoa một người. Thế nhưng là Trương Hoa lại cự tuyệt, nói mình không lớn như vậy năng lực, bất quá lại đưa ra nhường Dương Kiệt Khải đánh một bức tại hắn trong chưm ngủ. Đối với cái này. Dương Kiệt Khải không chút suy nghĩ liền vòng vo vò một tức cho Trương Hoa, liền nguyên nhân cũng không hỏi. Mặc dù hắn cũng không biết Trương Hoa cầm số tiền kia muốn đi làm gì, nhưng mà Dương Kiệt Khải biết Trương Hoa làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Bây giờ tiền là có, thế nhưng là lại có một cái mới nan đề hành tại Dương Kiệt Khải trước mặt. Chuyện kế tiếp nên do ai đi thao tác? Hay là nói số tiền kia nên giao cho ai đi xử lý? Chuyện này liền Trương Hoa đều lắc đầu, cho nên toàn bộ Long Đường liền không có những người khác có thể làm chuyện này. Người cái kia cô vợ trẻ không phải là một cái tổng giám đốc đi, hoặc là người đem tiền giao cho nàng thử xem, vô kế khả thi lúc. Long Tiểu rất đột nhiên nghĩ tới Dương Kiệt Khải trong nhà vị kia tổng giám đốc cô vợ trẻ. Dương Kiệt Khải sau khi nghe hơi sưng sờ, tiếp đó trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, vô đuôi nói: Ta dựa vào, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Về đến nhà đợi đến Hàn Ngưng tan tầm sau khi trở về, Dương Kiệt Khải vội vàng đem chuyện này cho Hàn Ngưng nói một lần. Không có vấn đề, chỉ cần tài chính đúng chỗ, phá tan họ Trịnh kia không phải là cái gì việc khó nhì. Có hùng hậu tài chính xem như cơ sở, Hàn Ngưng sức mạnh cũng rất đủ. Thương chiến thương chiến, nói đơn giản chính là tài lực so đấu. Hàn Ngưng ngang dọa thương trường nhiều năm, đầu não cũng không cần nói. Bây giờ lại có một số lớn tài chính cung cấp nàng điều phối, tự nhiên lòng tin mười phần. Vậy được, ta lập tức đem tiền này đánh tới chương mục của ngươi, làm sao tiêu ngươi xem đó mà làm, ngược lại a họ chỉnh kia phá tan là được. Nghe thấy Hàn Ngưng nói như vậy, Dương Kiệt Khải lập tức một hồi mừng rỡ. Chỉ bất quá sáu. Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ bất quá cái gì? Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng đạo, có phải hay không tiền thiếu một chút nhỉ, không đủ, ta có thể lại đi góp, long sáu. Bằng hữu của ta bên kia mở ra mười mấy công ty, hẳn là còn có thể góp mấy ngàn vạn đi ra. Dương Kiệt Khải dưới sự kích động Suýt chút nữa nói lộ ra miệng, đem long đường nói ra, nếu để cho Hàn Ngưng biết hắn tại lăn lộn giang hồ, e rằng lại phải một hồi không để ý tới hắn. Tiền ngược lại là đầy đủ, số tiền này phá tan họ Trịnh kia dư xài. Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải, sắp mặt lại lộ ra nỗi nghi hoặc biểu lộ, "Đạo, chỉ bất quá, ta muốn hỏi hỏi, ngươi số tiền này cũng là từ chỗ nào tới? Một ngày ngắn ngủi, ngươi liền tiếp cận nhiều tiền như vậy ra?" "Úc, chuyện này a, yên tâm, đây đều là sạch sẽ tiền." Dương Kiệt Khải nghe thấy Hàn Ngưng hỏi như vậy, cũng không dự định giấu giếm. Bởi vì này tiền xác thực thật sạch sẽ, sẽ. liền nói, ta cái kia đồ đệ, chính là lần trước tìm chúng ta nhà gọi ngươi sư nương chính là cái kia, Vương Tưởng, ngươi còn nhớ chứ? Hàng ngưng điểm điểm đầu đạo, nhớ kỹ, Vĩnh Thành tập đoàn lão tổng Nhi tử, lần trước may mắn mà có công ty bọn họ hỗ trợ, mới khiến cho tím ngọc công ty vượt qua nan quan, như thế nào, tiền này là Vĩnh Thành tập đoàn đưa cho ngươi. Dương Kiệt Khải lắc lắc đầu đạo, cũng không tất cả đều là, chuyện này cùng Vĩnh Thành tập đoàn không có quan hệ gì, là Vương Tưởng tiểu tử kia, cùng hắn một đám bằng hữu cho gọt, trước đó ta xem như đánh giá thấp đám gia hỏa này không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, người người so thủ hảo còn muốn thủ hảo, ta đều không ngờ tới bọn hắn có thể kiếm ra mấy ước đến cho ta. Hàn ngưng sau khi nghe xong cũng không có cảm thấy bao nhiêu giật mình, đạo, vương tưởng bọn hắn đám Tiêu Phú nhị đại tại toàn bộ An Hải thành phố cũng là nổi danh hoàn khố tử đệ, có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy tới cũng không hiếm lạ, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, ngươi vẫn rất có bản lĩnh, lại có thể nhường đám Tiêu hoàn khố tử đệ như thế giúp ngươi. Dương Kiệt Khải có chút lúng túng gãi đầu một cái, cũng không biết nên trả lời như thế nào Hàn Nương vấn đề này, bởi vì liền chính hắn cũng không làm rõ ràng được, vương tưởng cùng đám Tiêu Phú nhị đại vì sao lại như thế giúp mình. Dương Kiệt Khải nhưng cũng không biết, Vương Thường bọn hắn đám người này, mặc dù mặt ngoài chiêu diêu điểm, không quá nhận người chào đón, nhưng lại là đáy lòng thối lương, cực nặng nghĩa khí một đám hải tử. Dương Kiệt Khải bản sự để bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục, lựa chọn nhận Dương Kiệt Khải sư phụ cũng là nghiêm túc, cho nên tại Dương Kiệt Khải gặp nạn thời điểm, tự nhiên dốc hết toàn lực đứng ra. Cô vợ trẻ, bây giờ tiền có, còn dư lại sự tình ta cũng không hiểu, liền giao cho ngươi, ngươi xem một chút, cần ta làm chút nhi cái gì không? Dương Kiệt Khải hỏi. Hắn ngưng lắc lắc đầu đạo, không cần, còn dư lại liền giao cho ta à? Ta bảo đảm tại một tháng bên trong. Nhường họ Trịnh kia không có một ngày tốt lành qua. Tiếp xuống một đoạn thời gian, có trọng kim nơi tay Hàn Ngưng công khai hướng họ Trịnh kia tấn chiến, đầu tiên là tại mấy lần nhất định phải được thổ địa đấu thầu ở trong, liên tiếp bị tím ngọc công ty xa hơn cũng cao hơn giá thị trường giá cả chặn ngang một nước, nhường Trịnh cuối cùng tổn thất nặng nề. Tiếp lấy lại là Trịnh tổng kỳ ở dưới mấy nhà công ty, lọt vào Hàn Ngưng bên kia không so đo chi phí giá thấp tiến công, nhường hắn dưới cờ mấy nhà công ty công trạng như là thác nước phi tốc trượt. Ngắn ngủi hai tuần lễ bên trong, chỉ cuối cùng công ty liền bị quấy đến bữa muộn. Một ngày này, Trịnh cuối, cuối cùng ngồi không yên. Chủ động cho Hàn Ngưng gọi điện thoại, lúc đó Dương Kiệt Khải đang ngồi ở Hàn Ngưng bên cạnh. "Hàn tổng, ta là không phải là cái gì chỗ đắc tội ngươi?" Trịnh cuối Cùng hỏi. Hàn Ngưng thản nhiên nói, "Không có." Trịnh cuối Cùng lại hỏi, "Cái kia gần đây Tử Ngọc tập đoàn khắp nơi nhằm vào ta, lại là cái gì ý tứ?" Hàn Ngưng bình tĩnh nói, "Không có ý gì, chỉ là có người muốn đối phó ngươi." Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Ngưng cũng cảm thấy không có cần thiết giấu giếm, nếu là Dương Kiệt Khải muốn đối phó Trịnh cuối Cùng, cũng không có tất yếu vàng vo. Trịnh Quế Cùng trầm giọng hỏi, "Là ai?" Hàn Ngưng đáp, "Dương Kiệt Khải." Trịnh Quế Cùng nghe xong cái tên này, lập tức nổi gan xanh, đó là của ta đối thủ một mất một còn, ngươi tại sao phải giúp hắn, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Hạng Ngưng lạnh rên một tiếng, đạo, hắn chỗ tốt gì cũng không có cho ta, chỉ bất quá ta và hắn quan hệ có chút đặc thù. là như thế nào đặc thù pháp? Hạng Ngưng nhìn một chút bên cạnh đang tại ăn chuối tiêu xem TV Dương Kiệt Khải, đạo, hắn là trưởng phụ ta. Sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Sau một lát, Dương Kiệt Hải điện thoại của cũng vang lên, nhưng là cái kia trịnh cuối cùng đánh tới. Dương Kiệt Khải, ngươi có ý tứ gì? Trình đều ở đầu bên kia điện thoại tức thồn thẹn, ngươi là heo à? Cái này không rõ ràng ta muốn đối phó ngươi đi, còn hỏi hỏi một chút, hỏi tham lông gà à." Dương Kiệt Khải trong miệng cắn một quả chuối, nói chuyện mơ hồ không rõ. Chính đều ở đầu bên kia điện thoại cơ hồ là đang cuốn hống, "Hảo, hai người các ngươi lỗ hổng chờ đó cho ta." Nói xong, liền ba một tiếng cúp điện thoại. "Cô vợ trẻ, tên kia nói nhường hai ta lỗ hổng chờ lấy, ngươi nói hắn nhường ta chờ lấy làm gì a?" Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt sao cũng được hỏi Hàn Ngưng. Hàn Ngưng cười cười, "Có thể là muốn mời hai ta ăn cơm đi." "Ân, có đạo lý." Dương Kiệt Khải nói, đánh một cái ngáp đạo, thời điểm không còn sớm. Ta đi trước ngủ, cô vợ trẻ ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi, lao bà ngủ ngon. Ân, lão công ngủ ngon. Sau khi trở lại phòng, Dương Kiệt Khải chuyện thứ nhất chính là cho Long Tiêu rất gọi điện thoại, để cho nàng nhiều tăng phái chút nhân thủ. 24h âm thầm bảo hậu nghiêm mật Hàn Ngưng, suy nghĩ chỉnh cuối cùng đây là bị ép, không chắc có thể làm được cái gì vậy. Mà sự thật nhưng là quả nhiên không ra Dương Kiệt Khải sở liệu. Ngày thứ hai, Hùng Hải Nhi ngay tại trên đường đoạn ngừng một chiếc vụn trộm đi theo Hàn Ngưng xe, đem xe người trên đều cho chói lại, đưa đến Đông Giao một trận ra sức đánh sau đó, không có người bẻ gãy một đầu cánh tay ném ở trên đường cái. Mà Trịnh cuối cùng phải tới trực tiếp đối phó Dương Kiệt Khải nhân thì càng thảm rồi, Dương Kiệt Khải trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ, tiếp đó chính là một trận ra sức đánh, mỗi người ít nhất cắt đứt mấy cùng xương cốt. Hơn nữa Dương Kiệt Khải đánh xong nhân chi phía sau, còn cho Vương Dĩnh gọi điện thoại, nói mình nhân sinh an toàn lọt và uy hiếp, mấy cái kia một tên đáng thương, bị đánh gãy xương cốt sau đó, còn bị mang vào cục cảnh sát. Trịnh cuối cùng đã gần như sụp đổ, tại tím ngọc công ty cường thế quá nhiều, công ty cơ bản đã ở vào sập tiệm bên dưới, mà phải đi ra ngoài mấy được người, nhưng là không hề có một chút hiệu quả đưa đến. Hàn Ngưng đoán trước vô cùng chính xác, liền tại đây sự tình sau khi phát sinh một tháng, Trịnh cuối cùng công ty cuối cùng không chịu được nổi, trong vòng một đêm toàn bộ tuyên bố đóng cửa. Tím Ngọc công ty lần này cầm mấy ước khoản tiền lớn, hoàn toàn không muốn lấy như thế nào kiếm tiền, chỉ muốn như thế nào đối phó Trịnh cuối cùng, cho nên Trịnh cuối cùng căn bản cũng không phải là đối thủ. Kiệt khải, họ Trịnh Tiêu công ty đã toàn bộ đảo bế, chúng ta hoàn toàn thắng lợi. Hàn Ngưng nhận được tin tức phía sau, trước tiên cho Dương Kiệt Hải gọi điện thoại. Lúc đó Dương Kiệt Hải đang tại Long Cung quán ba uống rượu, cầm điện thoại cười nói, Ân, khổ cực cô vợ trẻ, chuyện này coi như xong hiểu a. Sau khi cúp điện thoại. Bên cạnh Long Tiểu rất nghi hoặc vấn đạo, chuyện này thật sự tính như vậy. Dương Kiệt Khải vung vẩy tay bên trong ly rượu đỏ, khóe miệng câu khởi nhất xóa nghiền ngẫm, "Đạo, đương nhiên không có đơn giản như vậy, họ Trịnh bây giờ tất cả tài sản cũng không còn tồn tại, còn giữ lại, cũng chỉ có cái kia đầu cầu mệnh ngay tại Trịnh tổng công ty đóng cửa sau ngày thứ ba, đột nhiên từ một cái mấy chục tầng cao cao ốc rơi xuống, tại châu ngã trở thành thỉ nát. Tất cả mọi người đều cho rằng, chính lúc nào cũng bởi vì công ty đóng cửa mà tự sát, nhưng chỉ có Dương Kiệt Khải cùng với Long Đường mấy cái cốt cán biết chân tướng là cái gì. Lá cây gãy mảnh khẻ đằng sau, có thể nói là giọt nước không lọt. Chuyện này dừng ở đây." Trung quy là triệt để có một kết thúc. Chỉ là Dương Kiệt Khải lần này thiệt thòi mấy cái ức, mấy cái này ức không phải đầu tư, không phải giao dịch, toàn bộ dùng để chèn ép trịnh cuối cùng, cho nên mất cả chỉ lẫn trải. Đối với cái này, Tần Phong bọn người cảm thấy có chút không hiểu, chỉ là một cái họ trịnh, cần phải hoa mấy ức đánh đổi đi đối phó sao? Đối với cái này, Dương Kiệt Khải đáp án dĩ nhiên là chắc chắn phải. Xử lý trịnh cuối cùng rất đơn giản, nhưng cho dù trịnh cuối cùng chết đi về sau, tài sản của hắn vẫn tồn tại như cũ, người nhà của hắn vẫn như cũ có thể hưởng thụ được khoản này tài sản. Mà trịnh tóm lại phía trước phái người đi đối phó Hàn Ngưng, về sau lại đối giao Long tiểu tử hai nữ nhân này cũng là Dương Kiệt Khải một cái nghịch lần, cho nên Dương Kiệt Khải nhất định phải triệt triệt để để nhường Trịnh cuối cùng sống đời, không chỉ có lấy mạng của hắn, còn muốn cho hắn tất cả tài sản hóa thành hư không. Chọc tới Dương Kiệt Khải chính là cái này hạ trạng, mà An Hải thành phố người của thương giới cũng đại khái đoán được Trịnh cuối cùng tử vong có lẽ không phải một hồi ngoài ý muốn, đến nội phía sau hung thủ là ai, bọn hắn lòng dạ biết rõ, cho nên Trịnh cuối cùng sẽ lầu bỏ mình sau đó không có mấy ngày, Dương Kiệt Khải liền thường xuyên tiếp vào An Hải thành phố giới kinh doanh một chút trọng yếu nhân sĩ đến hội mời, chỉ bất quá Dương Kiệt Khải phiền nhất những sự tình này cũng không có đáp ứng chỉ làm cho Long Điểu rất cùng tần phong bọn người đi. Chuyện này mặc dù nhường Dương Kiệt Khải tổn thất mấy cái ức, bất quá lại đã kiếm được một bút không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc tư sản vô hình, đó chính là hy vọng. Lần này, An Hải thành phố thương giới những người kia hoàn toàn bị kinh hãi, trong lúc nhất thời làm người người cảm thấy bất an, chỉ cần là Long Đường Kỳ Hạ công ty tham dự sự tình, bọn hắn nhao nhao tự giác lựa chọn né tránh, cho nên Long Đường chuyện nghiệp trong lúc nhất thời như đồng nhất trong thiên, giống như là hỏa tiễn phi thăng đồng dạng kịch liệt bành trướng lấy. Mà Dương Kiệt Khải thì mỗi ngày ưu thái du hai trải qua hạnh phúc mỹ mãn tháng ngày, Long Đường chuyện bên kia dứt khoát làm cái vung tay trường quỹ toàn bộ giao cho Long Tiểu rất cùng trương hoa xử lý. Mấy ngày nay, Hàn Vi từ nước ngoài trở về, Dương Kiệt Khải sớm liền lái xe ở phi trường chờ. Thị Phu, muốn chết ta rồi. Hàn Vi mặc một bộ màu trắng không có tay tê lo lắng, hạ thân là nhảy một cái bó sát người cao bồi cây quần. Vừa nhìn thấy Dương Kiệt Khải thật hưng phấn chạy tới, trực tiếp cho Dương Kiệt Khải nhất cái gối ôm. Đùi cô em vợ, đã lâu không gặp, chân lại trở nên đẹp. Ha ha. Dương Kiệt Khải cũng duỗi ra hai tay cùng Hàn Vi ôm một hồi. Hàn Vi ngũ quan tinh sảo, vóc người nóng bỏng hơn nữa còn có một đôi tuyệt thế vô song cặp bùi đẹp, lại thẳng lại dài, còn thích nhất xuyên bó sát người cây quần, chỉ cần đi ngang qua bên cạnh nàng sinh vật nam tính, đều sẽ nhịn không được nuốt nước bọt. tỷ phu, lúc ta không có ở đây, ngươi không có khi dễ tỷ ta à? Hàn Vi cười hì hì. Dương Kiệt Khải nhất mặt giúp Hàn Vi đem hành lý lui về phía sau chuẩn bị dương phóng, một mặt đạo, ta nơi đó có cái kia lòng can đảm à, bị tỷ ngươi khi dễ còn tạm được. tỷ phu, ta hỏi ngươi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi đem tỷ ta cầm xuống không có? Hàn Vi rõ ràng đặc biệt quan tâm Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngư phải việc tư. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, cầm xuống tỉ ngươi, so leo lên kệ vợ dẹt còn khó, ta xem đời này ta là hết chơi. Cắt, thật vô dụng. Hàn Vi kinh bị nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt, muốn đổi làm lời của ta, liền trực tiếp mang đến Bá Vương Ngạnh Thương cung, gạo nấu thành cơm. Dương Kiệt Khải nhất trận phiền muộn, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải, nếu để cho Hàn Ngưng biết Hàn Vi nha đầu này để cho mình Bá Vương Ngạnh Thương cung, chắc chắn phải tức giận đến giận sôi lên. Trên đường trở về, Hàn Vi một mực chít chít trách chách nói không ngừng, Dương Kiệt Khải cũng là đi theo cười ha ha, bầu không khí đặc biệt vui vẻ. Hàn Vi nha đầu này từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, Cho nên tính cách đặc biệt khai phóng, thỉnh thoảng còn cùng Dương Kiệt Khải kể một ít vô hại câu đùa tụng, cùng tương đối bảo thủ Hàn Ngưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Hàn Ngưng là một đóa không cốc u lan mà nói, cái kia Hàn Vi chính là một tốc tiên diễm vô cùng nóng bỏng hoa hồng, hai tỷ muội tính cách bất đồng thật lớn. Sau khi về đến nhà, Hàn Ngưng cũng là mừng rỡ không thôi, lôi kéo Hàn Vi tay ngân cần hỏi Hàn, mặc dù nàng và Hàn Vi không phải thân thị muội, nhưng hai người cảm tình hơn hẳn thân thị muội. "Thị phu, ta muốn ăn đầu cá tiêu cay cùng ở Sành gà xè phai." Hàn Vi vội vàng hướng Dương Kiệt Khải ra lệnh. "Được rồi, hai người trước tiên trò chuyện, ta đi cấp các ngươi nấu cơm đi." Nói Dương Kiệt Khải liền cái chốt lên tạm dề đi phòng bếp bận rộn đi làm. Chỉ chốc lát sau, liền làm ra một bàn lớn thái tới, cũng là hàn ra 2 tỷ buổi thức ăn, dẫn tới Hàn Vi khen không dứt miệng. Ta ăn no rồi, ra ngoài tản bộ một vòng, chính các ngươi dựa trên a. Dương Kiệt Khải vỗ bụng một cái, liền chuẩn bị đứng dậy đi ra cửa Long cung quán Ba xem, cái này cũng là Dương Kiệt Khải mỗi ngày công tác một trong. Mặc dù làm vung tay trường quý, làm mỗi ngày hay là muốn giả trang làm bộ làm tịch, nói là đi Long cung quán Ba xem, kỳ thực chính là quá khứ cùng Tần Phong bọn người nói chuyện phía buông rượu. Ở trên đường tới điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên nghĩ tới vương tượng liền cho Vương Tường gọi một cú điện thoại đi qua phía trước Vương Tường đắng người kia giúp mình yên tình lớn như vậy còn chưa kịp mời bọn họ uống ngừng lại rượu liền chuẩn bị đem bọn hắn theo đi ra tụ họp một chút Vương Tường đem người đam kia bằng hữu đều gọi Lai Long Cung quán ba uống rượu Dương Kiệt Khải hướng về phía nói điện thoại đạo đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó mới nghe thấy Vương Tường thanh âm hơn nữa ngữ khí tựa hồ có chút trầm trọng sư phụ hôm nay có thể không được ta bên này có chút việc nhi Dương Kiệt Khải nghe ra Vương Tường giọng của có điểm gì lạ lạ liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì như thế nào nghe ngươi nói chuyện có chút không thích hợp Vương Tường tại đầu bên kia điện thoại thở dài một ngụm, "Đạo, ta có cái anh em trong nhà xảy ra chút sự tình, bây giờ chúng ta đang tại Khải Nhạc cung thương lượng như thế nào đối phó đâu?" "Ai, ta biết sao? Lần trước quên tiền thời điểm hắn có hay không tại?" Dương Kiệt khải hỏi. "Ở đây, chính là quên phải nhiều nhất cái kia." "Ân, chờ lấy, ta lập tức tới." Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt khải liền điều kích thước thẳng đến Khải Nhạc cung. Hắn biết Vương Tường nói tới ai, lần trước quên phải nhiều nhất, là một cái tên là Ngô Trinh thiếu niên, lúc đó duy nhất một lần cầm 3000 vạn đi ra, còn đem hình biệt tự bán đi. Cho nên Dương Kiệt Khải không chút suy nghĩ liền chuẩn bị đi qua nhìn biết. Đến rồi Khải Nhạc cung bao sương lớn nhất xem xét, vương tường cùng cái kia đám bằng hữu đều ở đây, ngồi ở trung ương nhất một thiếu niên, nhìn qua 17, 18 tuổi bộ dáng, đang ở nơi đó một ly tiếp lấy một ly uống rượu. Nô Trinh, xảy ra chuyện gì? Dương Kiệt Khải liền vội vàng đi tới hỏi. "Sư phụ." Nô Trinh trông thấy Dương Kiệt Khải, liền vội vàng đứng lên lên tiếng chào. Dương Kiệt Khải sạch sẽ ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. "Xảy ra chuyện gì, nhanh cho ta nói một chút." Dương Kiệt Khải ngồi ở Ngô Trinh bên cạnh vấn đạo. Nô Trinh thở dài một ngụm, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đạo, trong nhà của ta xảy ra chuyện rồi. Nói, nước mắt mà bắt đầu từng viên lớn rơi xuống, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Cuối cùng vẫn là Vương Tường đem sự tình nói cho Dương Kiệt Hải. Nô Trinh nhà làm là vật liệu xây dựng mậu dịch sinh ý, là An Hải thành phố lớn nhất vật liệu xây dựng thường. Ngay tại hai ngày trước, phụ thân hắn tại sòng bạc bên trên bị người cho đen, thua trận tất cả tài sản không nói, bây giờ còn thiếu mười mấy trăm triệu nợ bên ngoài, trước mắt trốn đông trốn tây. Nô Trinh nhà cũng là mỗi ngày đều có người tới quấy rối, trong nhà bịnh nện phải bực bội, môn thượng còn bị đổ dầu làm cho Ngô Trinh bây giờ liền ra cũng không dám trở về, mỗi ngày đều ngủ ở Vương Tường trong nhà. Sư phụ, đám người kia còn nói, nếu là lại tìm không được Ngô Trinh lão ba, liền phải đem Ngô Trinh cho chói lại ném trong nước đi. Vương Tường sau khi nói xong bổ sung một câu. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong những mày, hướng về phía Vương Tường giày một câu. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tại sao không có sớm một chút gọi điện thoại cho ta? Cái này sáu. Vương Tường trong lúc nhất thời có chút ngẹt lời. ấp áp úng đạo, là Ngô Trinh không để ta nói, hắn nói trước đó vài ngày vừa đã giúp ngươi, bây giờ chân sau liền đến tìm ngươi hỗ trợ, có chút không chân chính. Đánh rắm. Dương Kiệt Khải nhìn xem Nô Trinh cái dạng kia, trong lòng lại là tức giận vừa cảm động. Đều lúc này, tiểu tử này còn tại chết vì sĩ diện. Nô Trinh, ngươi nói cho ta nghe một chút, là ai đen trang ngươi, lại là người nào tại nhà các ngươi đi Dương Ai? Dương Kiệt Khải nói những lời này thời điểm, phía trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Bây giờ toàn bộ An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế lực đều ở đây trong tay mình, phát sinh chuyện này, mình tại sao biết một chút phong thanh cũng không biết. Nô Trinh đỏ lên viền mắt đạo, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết dẫn đầu một cái tên là Vương Nhị Sẻo Mụn. Vương Nhị Sẻo Mụn. Dương Kiệt Khải nghe cái tên này rất xa lạ, như thế nào cũng nhớ không nổi An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thế giới có một người như vậy. Chờ lấy, ta đi gọi điện thoại. Nói, Dương Kiệt Khải liền móc điện thoại ra đi ra phòng khách, đồng thời cho Long Tiểu Dật gọi điện thoại đi qua. "Tiểu Man, Long Đường bên trong có hay không một cái gọi Vương Nhị Sẹo Mũ Nhân? Hoặc có lẽ là, ngươi có nghe nói hay không cái tên này?" Dương Kiệt Khải hỏi. Long Tiểu Dật tại điện thoại na đầu đạo, "Chưa nghe nói qua, Long Đường bên trong chắc chắn không có người này." Dương Kiệt Khải lại hỏi, "Cái tên An Hải thành phố trên đường đâu?" Long Tiểu Dật tại đầu bên kia điện thoại khẳng định nói cũng không khả năng. bây giờ toàn bộ An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ đều tại ta nhóm trong tay, ngoại trừ Trần Bội Phong bên kia bên ngoài, tất cả đều là phạm vi thế lực của chúng ta, không có thế lực khác. xảy ra chuyện gì? không có chuyện gì, chính là hỏi một chút. trước tiên như vậy. Dương Kiệt Khải nói liền cúp xong điện thoại, sau khi suy nghĩ một chút, lại cho Trần Bội Phong gọi điện thoại đi qua. Trần Ca, ngươi có từng nghe nói hay không một cái tên là Vương Nhị Sẻo Mộ Nhân? Trần Bội Phong tại đầu bên kia điện thoại nghĩ nghĩ, đạo, nghe nói qua, ngươi cái này làm gì? Dương Kiệt Khải vội vàng nói, vậy ngươi cho ta nói một chút, người này hiện tại ở đâu nhỉ? là chúng ta An Hải thành phố người sao? Trần Bồi Phong Đạo, không phải, người này là Bắc Hải, lại Bắc Hải thành phố coi như là một không lớn không nhỏ giang hồ thế lực đầu lĩnh a. Hắn tại Bắc Hải chủ yếu dựa vào kinh doanh song bạc, người này đi lên chuyện tới cả gan làm loạn, một câu nói không thích hợp liền phải cùng người liều mạng. Tại Bắc Hải thành phố trên giang hồ còn có một cái tên hiệu, gọi là Vương Điên Rồ sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải cao mày, nếu là đối phương là An Hải thành phố người, vậy chuyện này khẳng định bất phí chút sức lực, có thể khó thì khó tại, người này là Bắc Hải thành phố giang hồ thế lực mặc dù bây giờ Long Đường là An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ vương giả, có thể An Hải thành phố dù sao cũng là một tiểu thành thị Bắc Hải, nhưng là tỉnh thành. Trần Bồi Phong nói cái kia Vương Nhị Ma Tử mặc dù chỉ là Bắc Hải thành phố không lớn không nhỏ một thế lực, có thể cho dù là dạng này, hắn thực lực ít nhất cũng tại Long Đường phía trên. Trở lại bao sương thời điểm, Nô Trinh vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu, vương tường bọn người ở tại bên cạnh ăn nhủi. Sư phụ, đây là tự ta chuyện nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nô Trinh nhìn xem Dương Kiệt Khải nói một câu, phong gai dám vào mặt mẹ ngươi. Dương Kiệt Khải nhất đem đem rượu bình từ Ngô Trình trong tay và lấy, hung hăng ngã tại một bên, tiếp đó hướng bên cạnh vương tường bọn người đạo. Mấy ngày nay mấy người các ngươi nhìn cho thật kỹ hắn, cũng đừng làm cho hắn lại uống rượu, chờ ta điện thoại. Dương Kiệt Khải nói xong, liền vội vội vã rời đi khải nhà cung. Hắn biết mượn rượu tiêu sầu sầu cảng sầu đạo lý này, cho nên không để cho Ngô Trình tiếp tục uống xuống. Dọc theo đường đi Dương Kiệt Khải đầu hốc đều hò hét loạn cào cào. Chuyện này hắn khẳng định muốn quản. Từ lần trước quên tiền sau đó, hắn liền đã đem Ngô Trình bọn người trở thành huynh đệ. Có thể khó thì khó ở nơi này sự tình làm như thế nào quản? Vương Nhị Ma tử dù sao cũng là Bắc Hải thành phố thế lực, nếu là Song Phương vạch mặt làm, cái kia Dương Kiệt Khải đắc tội nhưng chính là toàn bộ Bắc Hải thành phố Giang Hồ thế lực. Lấy Long Đường thực lực bây giờ đến xem, cùng Bắc Hải thành phố Giang Hồ thực lực đối đầu, nhất định sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Lần trước cùng chiến thắng tập đoàn khai chiến, cũng là mượn Hà Thị gia tộc danh hào, bằng không mà nói, nếu là chiến thắng tập đoàn phát hiện là Long Đường làm, khởi xướng đại quy mô phản công lợi nói, Long Đường không khác là nhân nhà trên thất thị. Trái lo phải nghĩ phía sau, Dương Kiệt Khải vẫn là quyết định đi trước Long Cung quá ba, đem chuyện này cho Long Tiêu rất nói một chút. Dương Kiệt Khải nói chuyện này thời điểm thật không có ý tốt. Đoạn thời gian trước, bởi vì con dâu nhà mình nhí chuyện, nhờ Long Đường đã thương không thiếu tài lực cùng nguyên khí, lúc này mới cũng không lâu lắm, lại là bởi vì chính mình bằng hữu chuyện. Long Đường nếu là nhúng tay, nhất định dẫn lửa tiêu thân. Nhưng Dương Kiệt Khải cũng là không có cách nào, coi như hắn lại có thể đánh, cuối cùng không thể một người một người một ngựa giết đến Bắc Hải thành phố đi đem Vương nhị ma tử cực kỳ thủ hạ tất cả mọi người giết đi. Nếu là đồ đệ ngươi, vậy chuyện này chắc chắn phải quản, chỉ cần một câu nói của ngươi, toàn bộ Long Đường tất cả huynh đệ mệnh đều là ngươi. Long tiểu rất nghe xong sau chuyện này, giống như thường ngày không chút do dự liền biểu thị phải ủng hộ Dương Kiệt Khải, hơn nữa không hỏi nguyên nhân. Dương Kiệt Khải nghe xong trong lòng âm thầm xúc động, tiểu man, chuyện này coi như ta thua thiệt long đường, nhưng ta lần này là thực sự không có cách nào xấu. Đi đi đi. Long tiểu rất không nhịn được đưa tay đánh gãy Dương Kiệt Khải, đừng nói những thứ vô dụng này, cần chúng ta làm như thế nào, ngươi mở miệng là được. Dương Kiệt Khải lúc này mới điểm một chút đầu đạo, chúng ta trước tiên án binh bất động, bây giờ là tối trọng yếu chính là trước tiên tìm được Ngô Trinh lão ba bảo vệ, sau đó lại phái người đi Ngô Trinh nhà bên trong tiến hành bảo hộ, đến nội vương nhị ma tử bên kia sợ rằng phải làm tốt một hồi ác chiến chuẩn bị. đi, ta đây liền đi an bài. Long Tiểu rất nói xong, liền móc điện thoại ra an bài lên chuyện này tới. ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là Vương Tưởng đánh tới. Vương Tưởng, chuyện gì? Dương Kiệt Khải ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. sư phụ, Nô Trinh lão ba nhảy lầu tự sát. Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, đem địa chỉ phát điện thoại di động ta bên trên, ta lập tức tới. Nô Trinh có phụ thân là tại thị khu một cái mấy chục tầng cao trên lầu nhảy xuống, nhìn thấy hắn lúc, hắn quỳ gối cha hắn bên cạnh thi thể. Hai mắt ngốc trệ, mặc dù không có tốt ít, nhưng Dương Kiệt Khải biết, một người nếu là bi thương tới cực điểm thì sẽ không có thầm. Dương Kiệt Khải há to miệng, cũng không biết nên nói chút gì, hắn biết, bây giờ vô luận nói cái gì, đều an ủi không được nô Trinh. Bởi vì Ngô Trinh trong nhà bây giờ không có gì cả, cho nên Ngô Trinh phụ thân hậu sự cũng là Dương Kiệt Khải xuất tiền làm. Cùng ngày, mưa rầm mịt mờ, nô Trinh còn đã mấy ngày không ăn không uống, yên lặng quỳ gối cha hắn trong linh đường, không nói câu nào, cái này khiến Dương Kiệt Khải thấy đau lòng. Nô Trinh, ta biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể kiên cường. Dương Kiệt Khải đi qua, Nhẹ nhàng vỗ vung ngô Trinh bả vai. linh đường lộ ra đặc biệt vắng vẻ, hoa hạ có câu cách ngôn gọi là tan đàn xẻ nghé, bây giờ Ngô Trinh phụ thân không có người, trước kia những cái này lão hưu cũng biết Ngô Trinh phụ thân đắc tội người trong giang hồ, vì tránh hiềm nghi, cho nên một cái cũng không lộ diện. Trong linh đường cũng chỉ có Dương Kiệt Khải cùng Vương Tường bọn người. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào thanh âm. Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, trông thấy mười mấy quang đầu đại hán trong đang hướng vừa đi tới. Các ngươi là làm gì? Vương Tường xem xét những người này nhất định là kẻ đến không thiện, vội vàng ngẩng lên cổ hỏi một câu. Một cái dẫn đầu nhìn chung quanh linh đường một vòng đạo người này còn thiếu nợ chúng ta mười mấy ức bây giờ người đã chết chúng ta là tới tìm hắn nhi tử thu sổ sách nói liền đẩy ra vương tưởng hướng về quỷ dưới đất nô trinh đi đến lớn tiếng nói ngươi thằng danh con này đừng tưởng rằng cha ngươi chết chuyện này liền phụ trái tử hoàn cha ngươi thiếu nợ tiền của chúng ta chúng ta bây giờ muốn tìm ngươi muốn các vị đại ca nô trinh phụ thân vừa qua khỏi thế các ngươi bây giờ nói những thứ này không thích hợp à một bên triệu tuyết nhìn không được liền vội vàng đi tới nói một câu đầu linh kia liếc mắt nhìn chừng triệu tuyết một mắt ngươi sẽ không có việc gì nhi con mẹ nó ngươi cút qua một bên đi Bên cạnh Vương Tường nghe xong, lập tức liền không vui, đi qua đem Triệu Tuyết kéo đến phía sau mình, hướng về phía người kia nói: "Ngươi nói chuyện chú ý một chút." Người kia nghe xong cười ha ha nói: "Con mẹ nó chứ đã lớn như vậy, cũng không biết cái gì gọi là nói chuyện chú ý một chút, nói nhảm cũng không nói nhiều, hôm nay nếu là lấy thêm không ra tiền tới, ta liền đem cái này linh đường phá hủy. Ta đi mẹ của ngươi." Vương Tường nghe xong liền phát hỏa, xông đi lên liền hướng về cái kia quang đầu đại hán hung hăng đạp một cước, cái kia quang đầu đại hán rõ ràng là cái người gỗ, tránh ra một cước này phía sau, liền cùng Vương Tường đánh lẫn nhau đứng lên. "Các huynh đệ, đem linh đường đều đập cho ta." cái kia danh đại hán kêu gào đạo những người còn lại nghe xong lập tức bắt đầu ở linh đường đập, vương tường người bên này xem xét vội vàng nào tới hỗ trợ hai đám người một chút liền hôn chiến thành một đoàn đều mẹ hắn dừng tay ngay lúc này dương kiệt khải cắn răng hét lớn một tiếng tiếp đó chỉ vào cái kia quang đầu đại hán gần từng chữ bây giờ các ngươi tốt nhất ly khai nơi này bằng không mà nói ta sẽ để cho các ngươi liền cơ hội hối hận cũng không có con mẹ nó ngươi là ai na đại hán rõ ràng không đem dương kiệt khải để vào mắt một mặt nói một mặt vươn tay ra sô đẩy dương kiệt khải nói cho ngươi hôm nay nếu là không đem tiền sáu a Na đại tiếng hán không nói xong, đột nhiên phát ra một hồi tiêu thảm như heo bị làm thịt, nhưng là Dương Kiệt Khải đưa tay bắt hắn lại hai cái đầu ngón tay, trực tiếp hướng về phía trước kéo một cái, liền cho sinh sinh túm đoạn mất. Ngay sau đó, Dương Kiệt Khải nhất chân hung hăng đá vào đại hán này bụng nhỏ từ thượng, một chút liền đem đại hán này đạp bay ra ngoài. Còn lại đại hán phản ứng quá lai, vội vàng hung hăng chiêu Dương Kiệt Khải bổ nhào qua, nhưng bọn hắn chỗ nào là Dương Kiệt Khải đối thủ, bị Dương Kiệt Khải nhanh gọn đánh ngã trên mặt đất. Có mấy người muốn từ dưới đất bò dậy tiếp tục bổ nhào qua, lại bị đầu lĩnh kia gọi lại, tất cả chớ động. Nói, hắn cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Sau khi nói xong, lại tự hỏi tự trả lời. Bắc Hải Thành Phố Vương Nhị Ma Tử, Vương Ca, nghe nói qua không có, đó là ta Lão Đại. Thưa thầy, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, bằng không mà nói, liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Dương Kiệt Khải mặt không chút thay đổi nói, ta lặp lại lần nữa, lập tức từ nơi này tiêu thất. Na Đại Hán giận dữ chừng Dương Kiệt Khải nhất mắt, lúc này mới gọi thủ hạ chạy trốn chết. Chính hắn bản thân cũng là người luyện võ, cho nên từ vừa rồi động thủ thời điểm, liền có thể nhìn ra Dương Kiệt Khải là một cái đỉnh tiêm cao thủ, cho nên mới không có tiếp tục chiến đấu. Chờ những đại hán này rời đi về sau. Dương Kiệt Khải khẽ miệng chậm rãi câu khởi nhất xóa lạnh lùng biến độ, lúc đó Tần Phong cũng tại, mặc dù hắn cùng Vương Tượng bọn người không có giao tình gì, bất quá chuyện mới vừa rồi kia nhi hắn cũng nhìn ở trong mắt, cảm thấy rất nhìn không qua, liền đối với Dương Kiệt Khải đạo: "Dương ca, cứ tính như vậy." Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho lão cây gậy gọi điện thoại, nhường mấy người này vĩnh viễn cũng trở về không được Bắc Hải." "Đúng vậy, ta đây liền đi, chuyện này ta hỏa lão cây gậy cùng đi." Tần Phong nói xong, liền một mặt gọi điện thoại một mặt đi ra ngoài. Song Xôi Ngô chinh phụ thân hậu sự sau đó, nô chinh vẫn là như thế, ánh mắt ngốc trệ, không nói câu nào. Dương Kiệt Khải là nhìn ở trong mắt sầu ở trong lòng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nô Trinh nếu là liên tục như vậy mà nói, nhất định sẽ biệt xuất khuyết điểm tới. "Nô Trinh, hôm nay ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta liền mời ngươi tốt nhất uống một chầu rượu, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, bữa nhậu này uống xong, sẽ phải cho lão tử tìm lại." Dương Kiệt Khải nói, giơ chai rượu lên đường ngực cử ngực trực tiếp giết chết nguyên một bình rượu. Nô Trinh cũng mặt không thay đổi uống một bình rượu, sau đó đem bình rượu thả xuống, đột nhiên nhìn xem Dương Kiệt Khải nói mấy ngày nay tới nay câu nói đầu tiên, "Dương ca, phụ thân ta không phải tự sát, là cho người làm hại." Dương Kiệt Khải nhướng mày, làm sao ngươi biết? Ngô Trinh mặt không chút thay đổi nói, ta biết phụ thân ta tính cách, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể có địa vị hôm nay, gió to sóng lớn gì đều gặp, chỉ là mười mấy ước còn không đến mức đem hắn ép ném lầu. Ngươi là nói, hắn là bị người ném lầu. Dương Kiệt Khải cảm giác có chút buồn chồn, phía trước mày may liền không có nghĩ tới phương diện này qua, bởi vì hắn cảm thấy Ngô Trinh phụ thân thiếu tiền của người khác, người khác cũng không thể đem thiếu mình tiền người hại a, bằng không mà nói, tiền của bọn hắn tìm ai muốn đi? Ngô Trinh gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên vẻ hào quang, đạo, đám người kia biết phụ thân ta sẽ không dễ dàng đem tiền cho bọn hắn cho nên bọn hắn liền đem phụ thân ta hại, tiếp đó cầm kết sổ phiếu nợ thuận lợi thành trương chiếm hữu phụ thân ta tất cả di sản. Dương Kiệt Khải nghe xong, chợt cảm thấy một cỗ lửa vô danh lên, nhìn xem Nô Trinh gần từng chữ, Nô Trinh, ngươi nghe cho kỹ, chuyện này, ta nhất định giúp ngươi báo thù, nhưng mà ngươi được đáp ứng ta, không thể lại xa suốt như vậy xuống, ngươi phải tỉnh lại, nhường những cái kia hại ngươi người trả giá đắt. Dương Kiệt Khải cũng không có nhường mấy cái kia tới Linh Đường nhân sống sót trở về Bắc Hải, chẳng khác nào chuyện này đã tuyên bố nhúng tay. Ngày thứ hai, Trần Bồi Phong đánh liền điện thoại tới, nhờ Dương Kiệt Khải mau chạy ra đây gặp mặt một lần hai người tại một nhà trà lâu trong phòng khách gặp mặt, Trần Bồi Phong thẳng đến chính đề, có chút lo lắng hỏi, ngươi và Vương Nhị xẻo mụn mặt. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, Trần Bồi Phong lại nói, chúng ta An Hải thành phố giang hồ từ trước đến nay bọn hắn nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm sao lại chèo chọc tới? Dương Kiệt Khải đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói, hắn chọc bằng hữu ta. Dương Lão đệ a, Trần Bồi Phong một mặt lo lắng nói, hành tẩu giang hồ, nghĩa khí tất nhiên trọng yếu, nhưng muốn phân gia nặng nhẹ, giống như ngươi chuyện gì đều đi thò một chân vào, sớm muộn phải cấm. Dương Kiệt Khải thì mặt không chút thay đổi nói, bây giờ nói những thứ vô dụng này, ngươi liền nói một chút ta. Hôm nay hẹn ta đi ra làm gì? Trần Bồi Phong một mặt cho Dương Kiệt Khải chăm trà, một mặt đạo, ta trước đó cùng Bắc Hải bên kia Giang Hồ thế lực có chút giao tình. Hôm nay Vương Nhị Sẻo mụn gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có biết hay không chuyện này là ai làm. Ta tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Ngươi trong khoảng thời gian này bảo trì địa thấp, muôn ngàn lần không thể xúc động. Vương Nhị Sẻo mụn bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Dương Kiệt Khải phun ra một điếu thuốc sương ngủ, lắc lắc đầu đạo, ngươi bây giờ lập tức cho hắn gọi điện thoại, liền nói chuyện này là ta làm, muốn báo thù mà nói, liền hướng về phía ta tới. Trần Bồi Phong nghe xong sững sờ. Dương lao đệ, ta nói ngươi có phải hay không đầu hốc nước vào. Bây giờ Long Đường mặc dù là An Hải Thành phố dưới mặt đất Giang Hồ vương giả, nhưng Vương nhị sẹo mụn thế nhưng là tại Bắc Hải Thành phố đều ăn mở, gặp chuyện này có thể tránh thoát thì tránh mở. Ngươi còn thế nào đi lên đó à? Phải biết xấu. Đừng nói nữa, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm là được. Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cổ, đạo, ta tất nhiên đối với mấy người kia độc thủ, liền không có nghĩ tới chuyện này phải tránh. Coi như Vương nhị sẹo mụn không so đo chuyện này, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Bồi Phong đối với Dương Kiệt Khải tính khí bao nhiêu là có chút hiểu rõ gia hỏa này chỉ cần làm ra quyết định, coi như châu chín con cũng không kéo trở về, không thể làm gì khác hơn là thở dài một ngụm đạo. kia ta, ta chờ một lúc liền cho vương nhị sẹo mụn gọi điện thoại. bất quá dương lão đệ, lão ca muốn khuyên ngươi một câu, vương nhị sẹo mụn cùng gì kiều trịnh hướng đông những người kia không giống nhau, người này vô cùng khó đối phó, chính ngươi muốn phá lệ cẩn thận. dương kiệt khải gật đầu một cái, biết trần bồi phong trong lời nói có hàm ý, đạo, ngươi yên tâm đi, đã ngươi quen biết hắn, chuyện này ngươi cũng liền đường núm vào, chính ta biết nên làm như thế nào. trần bồi phong thở dài một ngụm, cũng chỉ có như vậy, ai, vậy được, ta chờ một lúc liền gọi điện thoại cho hắn chính ngươi cẩn thận một chút. Từ chân bồi phong nơi này cách mở phía sau, Dương Kiệt Khải lập tức đi Long cung quẩn ba, cũng đem Long tiểu rất bọn người triệu tập đến cùng một chỗ thương nghị chuyện này. Tần Phong nghe thấy lại có đỡ đánh, kích động đến nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn xoa xoa tay nói, "Dương ca, ta lúc nào động thủ, lần này ta cần phải làm tiên phong, nếu không thì ta đây liền điểm một đội người, trực tiếp giết đến Bắc Hải thành phố đem cái kia Vương nhị sẹo mụn tiêu diệt." Dương Kiệt Khải nhất trận im lặng, cái này Tần Phong lại còn coi nhân gia là bù nặng, nếu là thật dễ dàng như vậy, cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Bắc Hải chúng ta khẳng định bất có thể đi, nơi đó không phải chúng ta địa bàn. Bây giờ ta đã cùng Vương Nhị Sẻo mụn không để mặt mũi, tin tưởng hắn khẳng định bất sẽ từ bỏ ý đồ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chuyện cần làm chính là làm tốt hết thệ phòng ngự, mỗi người tận lực không muốn đơn độc đi ra ngoài, phàm là cẩn thận. Nói, Dương Kiệt Khải dừng một chút, lại nói, Mặc khác, trong khoảng thời gian này đem các huynh đệ đều giải ra, thời khác chú ý Vương Nhị Sẻo mụn độc tĩnh, chỉ cần bọn hắn giảm đến, mặc kệ bao nhiêu người, nhất thiết phải để bọn hắn có đi không về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Đường đều tiến vào phòng bị trạng thái. Long Đường điều tra tiểu tổ từ Công Tôn Thiết chứng xuất lĩnh liên tiếp mấy ngày đều vội vàng xoay quanh, đến rồi ngày thứ ba thời điểm, cuối cùng truyền đến tin tức, nói là khu bắc bên kia tới mấy chục hảo không rõ thân phận người giang hồ chuyện, có thể là Vương Nhị Sẻo Mụn thủ hạ. Dương Kiệt Khải không nói hai lời, lúc này liền điểm Hồng Hải Nhi, Tần Phong hai người đem lĩnh một đội người đi tìm trạng tử. Lần này Vương Nhị Sẻo Mụn phái ra là thủ hạ một cái tiểu đầu mục tới xung phong, lúc đó bọn hắn đang tại một nhà tiệm lầu át lầu, hoàn toàn không biết đối phương đã chuẩn bị trước tiên hướng bọn hắn phát động công kích. Dựa theo công tôn thiết chứng cung cấp địa chỉ, Tần Phong hòa Hồng Hải Nhi liền riêng phần mình dẫn thủ hạ huynh đệ phân luận đội tới, đợi người tới đủ thời điểm. Tần Phong vung tay lên, một đoàn người liền cầm lấy ra hỏa liền hướng về lầu 2 xông đi lên. Tần Phong xông vào trước nhất bên cạnh, khi đi ngang qua cửa ra vào một cái bàn nhỏ thời điểm, thuận tay cơ lấy phía trên một cái đâm ly. Lúc đó vương nhị sẹo mụn đám kia thủ hạ đang uống rượu, hoàn toàn không có lưu ý đến đây hết thảy. Tần Phong hơi phủi những người này một mắt, liền trông thấy một người dáng rất gầy gò nam nhân ngồi ở chính giữa, nhìn qua là dẫn đầu. Tần Phong đi qua, không nói hai lời liền nắm lên trong tay đâm ly hung hăng hướng người kia sau tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, mạnh vụn thủy tinh cùng tiên huyết bắn tung tóe, người kia liền một tiếng đều không thể hét lên liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa Tần Phong còn đem trong tay một nửa đâm lý hung hăng đâm vào đối phương bụng từ thượng. Còn lại phản ứng quá lai nhân lập tức đứng lên, lại bị sau Lưng Hồng Hải Nhi bọn người vung lên phiến đao liền nhào tới. Toàn bộ đánh nhau quá trình kéo dài chỉ kéo dài vài phút, Tần Phong hòa Hồng Hải Nhi bên này không chỉ có nhiều người, hơn nữa người người cũng là đi qua 3 tháng ma quỷ huấn luyện tinh anh, cho nên vừa mới đánh, hình thức liền hướng thiên vẻ một bên trở về nói cho Vương Nhị Sẻ Mụn, Dương Hắn nhanh chóng tới đập đầu đạo xin lỗi, bằng không mà nói, liền để hắn rửa sạch sẽ cổ trong nhà chờ lấy. Tần Phong mang theo một người cổ áo hung hăng nói, sau đó mới một cước đem người kia đạp bay ra ngoài. Đây là Vương Nhị Sẻ Mụn cùng Dương Kiệt Khải lần va chạm đầu tiên, liền ăn bại trận. Vương Nhị Sẻ Mụn nổi trận lôi đỉnh, tại chỗ tìm Trần Bội Phong muốn Dương Kiệt Khải điện thoại của, tiếp đó cho Dương Kiệt Khải gọi tới. Họ Dương, vừa ta hai Sẻ Mụn địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi tại sao muốn cùng ta đối địch? Vương Nhị Sẻ Mụn tại đầu bên kia điện thoại hung hăng nói. Dương Kiệt Khải bình tĩnh nói, ngươi không có đắc tội ta. Nhưng mà ngươi chọc tới bằng hữu ta, ta một cái tiểu hình đệ phụ thân bị các ngươi đen toàn bộ tài sản, về sau còn bị ngươi phái người cho từ dưới lầu ném xuống, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả lại gấp bội. Ngươi là Long Đường nhân. Vương Nhị Sẻo Mụn cũng biết bây giờ An Hải thành phố thế lực ngầm từ Long Đường định đoạn, cho nên liền ngờ tới đối phương có thể là Long Đường. Xem như thế đi, Dương Kiệt Khải nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp đó lại nói, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi nhất tiết phải cho ta bằng hữu một cái công đạo, nếu như ngươi không chủ động đến cho mà nói, ta liền buộc ngươi cho. Vương Nghị Sẹo Mụn tặng ngươi một câu Mấy ngày nay ăn mau mấy chợ tốt, bằng không về sau liền không có cơ hội. Tà thao mẹ ngươi. Vương nhị Sẹo Mụn hướng về phía điện thoại mắng to một tiếng ầm, bành một chút ngã đi điện thoại, khí cấp bại phôi nói, đem A Minh, Lãng Tử cùng Tiểu Bảo gọi tới cho ta. Bên cạnh tiểu đệ nghe xong câu nói này, không khỏi cảm thấy một hồi ác hàn, bởi vì hắn quá rõ ràng ba người này là làm gì. A Minh, Lãng Tử cùng Tiểu Bảo là ba người tên hiệu, ba người này theo Vương nhị Sẹo Mụn thời gian rất lâu, Vương nhị Sẹo Mụn bình thường đối tốt với bọn họ ăn được uống cùng bãi, cũng không dễ dàng dùng ba người này. Nhưng mà mỗi lần chỉ cần xuất động ba người này tất nhiên sẽ xuất hiện một cọc tàn nhẫn huyết án. ba người này nói đơn giản chút chính là vương nhị dẻo bụng nuôi ba cái tử sĩ người leo mấy đầu nhân mạng dưới tình huống bình thường không dễ dàng dùng nhưng một khi phát huy được tác dụng nhất định liền sẽ có người mất đi tính mạng liên tiếp mấy ngày bình an vô sự cái gì gió thổi cỏ lay cũng không có bất quá dương kiệt khải lại không chút nào buông lỏng bởi vì hắn biết đây là dòng tố trước đây bình tĩnh trong khoảng thời gian này hắn có thể phái lao cây gậy đi làm hàn ngương phải bảo tiêu kim tài xế mỗi ngày đưa đón hàn ngương ta tầm hàn ngương lúc công tác ngay tại hàn ngương phải làm công thất giữ cửa nếu như dương kiệt khải chỉ là lẻ loi một người vậy thì có thể không sợ trời không sợ đất nhưng là bây giờ Dương Kiệt Khải lo lắng quá nhiều người cần bảo vệ cũng quá nhiều cho nên không dám chút nào phất lờ một ngày này lão cây gậy đang lái xe tiễn đưa Hàn Ngưng đi làm trên đường mở sau một hồi lão cây gậy đột nhiên quay đầu xe ngươi làm gì đi lầm đường Hàn Ngưng thấy thế vội vàng ngồi nhắn đối với Dương Kiệt Khải cho hắn phái cái này bảo tiêu Hàn Ngưng cũng không cảm thấy có cái gì không nỡ chỗ trước mắt hắn mới thôi còn không biết Dương Kiệt Khải là lăn lộn giang hồ chỉ là cho là lão cây gậy là bảo tiêu nhân viên công ty tẩu tử chờ một lúc vô luận trông thấy cái gì ngươi cũng không nên hoảng hốt chỉ cần có ta tại Không ai dám động tới ngươi một sợi lông." Lão cây gậy đứng thẳng lôi kéo mi mắt, lười biếng nói một câu. Hàn Ngưng không nói gì thêm, hắn biết đối phương tất nhiên làm như vậy, khẳng định có đối phương lý do. Lão cây gậy trực tiếp đem lái xe đến rồi một đầu hẻm nhỏ bên cạnh, sau đó đem xe dừng lại, "Tẩu tử, đây là đầu ngõ cụt, ngươi ở đây bên trong ở một lúc, nhiều nhất 10 phút, ta đi vào tìm ngươi." Hàn Ngưng là một cái hiểu chuyện nữ nhân, cũng ý thức được có thể chuyện gì xảy ra, cho nên không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò một câu phải cẩn thận sau đó, liền trực tiếp đi vào trong ngõ nhỏ. Lão cây gậy nhưng là tựa ở trong ngõ nhỏ trên tường, chậm rãi từ trong túi móc ra một điếu thuốc, tiếp đó không nhanh không chậm hút lấy. Tước chừng qua 2 phút tà hữu, từ ngõ hẻm đi vào trong tới một thân ảnh. Ta không muốn giết người không liên quan, lập tức từ nơi này rời đi, ta lưu người một cái mạng. Cái này nhân sinh phải mi thanh mục tú, mặc một bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo thể thao, nhìn qua giống như là một ánh mặt trời đại nam hài đồng dạng, trên thân không có chút nào nửa điểm sát khí, nói chuyện cũng là khách khách khí khí, giống như là tại hòa lão cây vậy đàm luận một kiện cực kỳ thông thường chuyện mờ nhượng. Lão cây vậy vẫn như cũ không nhanh không chậm hút thuốc, ta cũng không giết hạ người vô danh. Báo cái tên, quay đầu ta mới biết được nên tại ngươi trên bia mộ khắc chữ gì. Người này trên dưới đánh giá lão cây gậy một mắt, bình tĩnh nói, ngươi theo ta A Minh là được rồi. Sau khi nói xong, chậm rãi hướng về lão cây gậy đi đến. Lão cây gậy thì vẫn như cũ đứng thẳng lôi kéo mi mắt, không đếm xỉa tới hút thuốc. Cách phải lão cây gậy khoảng 3 mét khoảng cách lúc, A Minh đột nhiên dừng lại, nhìn xem lão cây gậy đạo, trong tay của ta hết thể có 18 cái nhân mạng, tăng thêm ngươi và nữ nhân kia, đúng lúc 20 lão cây gậy sau khi nghe, không nhanh không chậm đệm trong tay sỉ gà ném xuống đất, còn cần chân đạp giẫm, còn lưng cõng, giống như một cái lão nông đồng đậm Chỉ là hai tay hơi hơi rủ xuống, chân trái cũng thoáng nghiêng về phía trước nửa bước. A Minh mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên, một hồi gió nhẹ đột nhiên nổi lên, cuốn lên trên mặt đất giấy vụn cùng lá rụng. A Minh đột nhiên động. Chỉ thấy hắn một cái động tác, thân hình nhanh như tia chớp vọt đến lao cây gậy phía trước, tay phải cong lên, giống như độc xà thổ tín đồng dạng công kích trực tiếp lao cây gậy của họng. Cùng một thời gian, tay trái của hắn cũng hóa quyền vị trượng, lấy một cái không khả tư bàn bạc góc độ hướng về lão cây gậy dưới nách gọt đi. Hắn ra tay như điện, tay trái tay phải cũng là hướng về đối phương chí mạng bộ vị yếu hại công tới, nếu là đổi lại thường nhân căn bản cũng không có né tránh khả năng. Nhưng là hôm nay hắn rất không khéo, đụng phải là lão cây gậy. Lão cây gậy hai tay tự nhiên rủ xuống, đột nhiên nâng lên hai vai, tay trái khoanh tròn tay phải vươn về trước. Chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, Song Phương riêng phần mình bị chấn động đến mức lui lại mấy bước. Lão cây gậy thân hình lại không có nghe, chân phải hung hăng trên mặt đất đạp, toàn bộ thân thể cơ hồ là bay vút qua, giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng. A Minh vội vàng đan chéo hai tay bảo vệ trước ngực đó đỡ, nhưng mà lại phát hiện đối phương nắm đấm lại nhanh muốn đến hắn trước ngực bộ vị thời điểm, đột nhiên hóa quyền vị trượng, lấy một cái không khả tư bản bạc độ cong nghiêng hướng hắn huyết thái dương gọi đi. A Minh vội vàng dơ lên khởi nhất một tay bảo vệ Nguyệt Thái Dương, thế nhưng là vừa nắm tay nâng lên, trong nháy mắt liền hối hận. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đối phương cái này một gọn cũng chỉ là hư chiêu, còn chân chính công kích lại là đối phương một cái tay khác. Bành. Một tiếng vang trầm, Lão Cây Gậy trọng trọng một quyền xung kích tại A Minh trước ngực, trực tiếp đem A Minh cả người đều xông đến hướng phía sau lảo đảo. Lão Cây Gậy thân pháp không ngừng, một cái động tác lấn người hướng về phía trước, hung hăng một cái trưởng đạo đánh vào đối phương cái cổ tự thượng, tiếp đó một cái tay khác nhấn tại đối phương trên chán, cong lên đầu gối phi thân va chạm. Cờ giáp bốn một tiếng va dọn, a minh toàn bộ thân thể liền như là một bãi bùn nhao đồng dạng mở đến xuống, biết thời điểm chết, con mắt đều trợn tròn lên, tràn đầy không khả tư bàn bạc. lao cây gậy giết người xong phía sau, nhưng là liền mí mắt cũng không có dơ lên một chút, phản phất đây là một kiện chuyện đương nhiên. hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, xuề bàn tay ra đem a minh mí mắt lao chui đi tới, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, ngươi thật sự rất mạnh, chỉ là ngươi vận khí không tốt, gặp được ta. sau khi nói xong, liền chậm rãi hướng về ngõ nhỏ lại xô chô đi đến. hàn ngưng rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, trông thấy lao cây gậy phía sau, hỏi, sự tình đều giải quyết sao? Lão cây gậy không nói một tiếng gật đầu một cái, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi ra ngõ nhỏ, có nhiều thứ ngươi vẫn là không nên nhìn cho thỏa đáng. Hàn Ngưng khe khẽ lắc đầu, không cần nhắm mắt lại, ta không muốn nhìn phải đồ vật, dù cho mở to mắt cũng không nhìn thấy. Đi ngang qua A Minh thi thể thời điểm, hàn Ngưng thật sự liền mí mắt cũng không có nháy một chút, phản phất căn bản liền không có trông thấy. Đi ra ngõ nhỏ về sau, hàn Ngưng hít sâu một hơi, ta không tin tưởng ngươi chỉ là kiệt khải công ty một cái phổ thông bảo tiêu. Lão cây gậy không nói gì, chỉ là yên lặng giúp Hạng Ngưng mở cửa xe, một mực đem Hạng Ngưng đưa đến công ty, nhân hậu nhất cá nhân ngồi sụm ở Hạng Ngưng cửa phòng làm việc trông coi. Dương Kiệt Khải phân phó cho hắn sự tình, hắn luôn luôn không thích nói quá nhiều. Vào lúc ban đêm Dương Kiệt Khải tại Long cung quán ba cùng Long tiểu rất bọn người Hàn Huyên một số việc sau đó, liền lái xe về nhà, khi đó đã muộn thượng cửu điểm nhiều. Vừa vào ra môn, trông thấy Hàn Ngưng đang làm trên ghế salon nhìn xem một chồng tư liệu. Cô vợ trẻ tại đại mạ, Dương Kiệt Khải lên tiếng chào hỏi sau đó, liền chuẩn bị đi tắm rửa. Các loại, Hàn Ngưng đột nhiên gọi lại Dương Kiệt Khải, "Ngươi qua đây phía dưới, có chuyện muốn hỏi ngươi." "Cái gì vậy?" Dương Kiệt Khải nhất mặt vấn đạo, một mặt ngồi ở Hàn Ngưng bên cạnh. Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải nghiêm mặt nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại lăn lộn giang hồ?" Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, cũng không dự định tiếp tục đem chân tướng ẩn giấu đi, bởi vì hắn biết, hắn cùng giang hồ có qua các sự tình, hắn cái này cực kỳ thông minh, cô vợ trẻ sớm muộn sẽ biết, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, chỉ nói một chữ, là. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền cúi đầu xuống ngồi một bên, chuẩn bị chờ đợi Hàn Ngưng báo nổi. Thế nhưng là nửa ngày về sau, cũng không nghe thấy Hàn Ngưng phát tác, ngẩng đầu trông thấy Hàn Ngưng phải biểu lộ phá lệ yên tĩnh, mày may nhìn không ra bất luận cái gì một tia gợn sóng. Cô vợ trẻ, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ngươi muốn đánh phải không đều được. Dương Kiệt Khải nhất trông thấy Hàn Ngưng bộ biểu tình này liền đau đầu, hắn sợ nhất Hàn Ngưng cùng hắn chiến tranh lạnh. Hàn Ngưng nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải sau một hồi lâu, mới bình tĩnh nói: Ngươi tại sao muốn bước vào giang hồ? Là bởi vì tiền sao? Nếu như cần tiền lời nói, muốn bao nhiêu, ta có thể cho ngươi. Dương Kiệt Khải nghe xong cảm giác phía trong lòng có chút chua xót, không nghĩ tới vợ hắn nhi thật không ngờ nhìn hắn, liền nội vàng lắc đầu giải thích nói: Khẳng định bất là bởi vì tiền, đến nỗi nguyên nhân gì, ta một chốc cũng nói không rõ ràng. Bất quá ta hy vọng ngươi không nên tức giận. Ta bảo đảm sẽ không liên lụy đến ngươi." Hàn Ngưng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, "Đạo, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn bước vào giang hồ sao? Mặc dù chúng ta là hợp đồng vợ chồng, nói xong rồi không thể lẫn nhau quan hệ đối phương sinh hoạt, nhưng ta thủy chung là thê tử của ngươi, ta cảm thấy ta có cần thiết này." Dương Kiệt khải há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. "Hoàn toàn chính xác, hắn tại sao muốn bước vào giang hồ đâu?" Nhìn xem Dương Kiệt khải không nói lời nào, Hàn Ngưng chậm rãi đứng lên, tiếp đó đi lên lầu, "Ta có chút mệt mỏi, đi lên ngủ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Ngay tại Hàn Ngưng vừa đi lên lầu, Dương Kiệt Khải đột nhiên đứng lên cái gọi lại Hàn Ngưng, "Cô vợ trẻ, nếu như nói cứng một cái lý do lời nói, kia chính là ta muốn hảo hảo bảo hộ người bên cạnh ta, ngươi, Hàn Vy, còn có vương mẹ, còn có ta bên người những bằng hữu kia, ta không muốn thấy được các ngươi chịu bất cứ thương tổn gì, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng đây chính là ta chân thực nguyên nhân." Hàn Ngưng hơi hơi ngẩn ra lạnh, nhiên hậu nhất không nói lên lầu. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, tiếp đó đứng dậy tắm rửa một cái, lội trên giường chuẩn bị lúc ngủ, điện thoại đột nhiên chấn động một cái, xem xét, là Hàn Ngưng gửi tới tin tức. Tiết Hải, ta tin tưởng ngươi mới vừa nói lý do kia thật sự, ta cũng không tin tưởng ngươi là vì danh lợi. đã ngươi đã bước vào giang hồ, ta không quan tâm ngươi có thể đủ đi bao xa, nhưng mà ta hy vọng ngươi tốt nhất bình an. nếu có một ngày con đường này đi không nổi nữa, đừng quên trong nhà ngươi còn có một cái ta. Dương Kiệt Khải xem xong tin nhắn sau đó lập tức gửi, hơn nữa lúc gửi, hốc mắt là ướt tắt. có vợ như thế, đời này gì tiếc. ngay tại hắn để điện thoại di động xuống chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon bên trên một giấc thời điểm, đột nhiên hơi hơi ngây cả người, tiếp đó lập tức rời giường mặc quần áo, đồng thời mở cửa đi ra ngoài. lúc này thiên đã hoàn toàn tối đen. Trong khu cư xá một cái người đi đường cũng không có, chỉ có vài chiếc đèn đường mở vàng tản ra ánh sáng nhu hòa. Dương Kiệt Khải hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, nhìn một chút trên trời cái kia luận trong sáng giống như khay ngọc vậy trăng sáng, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn nhóm lựa một điếu thuốc, nhàn nhã theo một đầu đường nhỏ đi thẳng đến hậu hoa viên, tiếp đó ngồi ở trên bậc thang, ung dung hút thuốc. Đợi đến một điếu thuốc đốt hết sau đó, Dương Kiệt Khải mới đem tàn thuốc ném xuống đất dùng chân dẫm tắt, tiếp đó dựa lưng một cái, lười biếng nói một câu, "Đừng lần chỗ nữa, đều đi ra à, ở đây sẽ không có ai tới." Theo thoại âm rơi xuống, Hai cái bóng người đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Dương Kiệt Khải trước mặt, hai người này một méo một đầy, một cao một thấp, sóng vai đứng chung một chỗ, có loại không nói ra được quỷ dị. Cảnh sát nơi này không tệ, người chết ở đây, chúng ta sẽ đem người trôn. Cái kia mặt mạo đạo, người gây tiếp lấy điểm đầu đạo, đó là, đó là, nhất định muốn trôn. Dương Kiệt Khải đứng lên, hoạt động một chút cổ. Ở đây cảnh sát hoàn toàn chính xác thật không tệ, chỉ bất quá ta nhất định sẽ không đem các ngươi bán ở đây, bởi vì sợ ô nhiễm hoàn cảnh. Mập mạo nghe xong, đột nhiên cười ha ha nói, thú vị, thực sự là quá thú vị, ta chưa từng có nghe qua bẩn cười như vậy chế cười. Người gây cũng cười theo cười, "Đạo, đó là, đó là, hoàn toàn chính xác buồn cười." Ngay sau đó, Mật Mạc đột nhiên hướng phía trước bước một bước, hơn nữa hướng Dương Kiệt Khải không người chào, "Đạo, Dương tiên sinh, thực sự có lỗi với, ngươi là rất hài hước nhân, ta rất nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, chỉ là có người muốn lấy tính mạng của ngươi, ta cũng không quá tốt cự tuyệt, cho nên chờ một lúc ngươi đừng xin khí, chúng ta ra tay tận lực nhẹ một chút." Người gây cũng chiêu Dương Kiệt Khải bái, nói theo, "Đó là, đó là, xin đừng nên xin khí." Hai người này nói chuyện thời điểm, biểu lộ đặc biệt chân thành, giống như là tại nói một chuyện cực kỳ chuyện bình thường tầm dạng. Chuyện này nếu là người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn còn tưởng rằng mấy người bọn hắn là lão hưu đang tán gâu. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Dương Kiệt Khải cũng cảm thấy hai người này thật thú vị, có thể đem thủ đoạn giết người nói đến như vậy trừng trặc đàng hoàng, hơn nữa còn rất có lễ phép, đây vẫn là lần đầu gặp dạng này người. Tốt, Dương Tiến Sinh, vậy chúng ta liền động thủ, thật không dễ ý tứ, ngươi đừng tứ lỗi. Mập mạp vẫn như cũ một mặt hiền lành nói một câu sau đó, toàn bộ thân thể đột nhiên cong lên, tiếp đó hướng trên mặt đất lăn một vòng, cơ thể trong nháy mắt liền như là một cái viên cầu đồng dạng hướng về Dương Kiệt Khải hung hăng lao tới. Ngay tại lúc đó, Người gầy kia thân hình đột nhiên nhẹ nhàng búng mình lên không, mũi chân tại lăn thành vòng tròn cầu mập mạp trên thân nhẹ nhàng gõ rồi một lần sau đó, lăng không một cái lượn vòng, liền hướng về Dương Kiệt Khải cổ hung hăng đá. Cái này một béo một gầy tổ hợp thiên ý vô phùng, hai người một cái trí cương, một cái trí dương, hung hăng mãnh liệt, một cái nhẹ nhàng. Dương Kiệt Khải không dám kinh thường, vội vàng một chân hung hăng trên mặt đất đạp một cái, cả người liền bay lùi vọt ra ngoài, tại bay ngược đồng thời, trên không trung liên tiếp đá ra điểm chân. Ba ba ba đùng đùng. Cái kia một béo một gầy tổ hợp, giống như kết hợp thành cùng là một người đồng dạng, trên dưới tung bay. Dễ dàng liền đem Dương Kiệt Khải mấy đá này hóa giải đi tới. Dương Kiệt Khải sau khi hạ xuống, cái kia mập mạp tròn xoe cơ thể tiếp tục hướng uy áp mà đến, ngay tại lúc đó, người gầy kia thân hình cũng như dẫm xe cút kít đồng dạng, một chân điểm tại mập mạp tròn xoe trên thân thể, hai người không chê vào đâu được tổ hợp lại với nhau, hướng về Dương Kiệt Khải lại một lần nữa phát khởi nhất phiên bén nhọn nhất công kích. Dương Kiệt Khải lui lại sau mấy bước, thân hình đột nhiên từ dưới đất rút lên, đồng thời lăng không hướng về người gầy kia hung hăng đá tới. Người gầy vội vàng đan chéo hai tay bảo hộ ở trước ngực muốn đỡ đỡ, lại không nghĩ rằng Dương Kiệt Khải trực tiếp một cước trọng trọng bay đá vào hai cánh tay của hắn bên trên. Người gây chỉ cảm thấy một thanh đại truy đập tới đồng dạng, cả người bị cỗ này đại lực chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Cái này mập gây tổ hợp, chính là Vương Nhị sẹo mụn trong tay Tam Đại sát thủ thứ hai, lãng tử cùng tiểu bảo. Cái này một béo một gây tổ hợp, có thể so sánh A Minh lợi hại hơn nhiều. Ngày bình thường Vương Nhị sẹo mụn trên cơ bản không cần hai người này, nhưng mỗi lần chỉ cần dùng thời điểm, nhất định chính là chết người. Hơn nữa, hai người này cũng chưa từng có thất thủ qua. Dương Kiệt Khải chỉ là cùng bọn hắn phá hủy ba cái hiệp, thì biết rõ hai người này thực lực, bọn hắn hợp lại uy lực, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người chống năng lực chẳng khác gì là bốn cái cao thủ đồng thời tại cùng dương kiệt khải đánh nhau nếu như nếu là trước đây dương kiệt khải đối mặt hai người này tỷ số thắng có thể cũng không dám nói là trăm phần trăm nhưng kể từ tao ngộ lần kia sinh hóa sự kiện sau đó dương kiệt khải sức mạnh và tốc độ để thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi cái này mập gầy hai người tổ hợp đương nhiên không thành vấn đề thiên hạ võ công đều có phá duy khái bất phá cái này mập gầy hai người tổ hợp chiêu thức vô cùng tinh diệu mà dương kiệt khải công kích liền lộ ra không có như vậy hoa thảo chỉ là dương kiệt khải tốc độ quá nhanh nhanh đến mức nhường cái này mập gầy hai người chiêu thức trong nháy mắt trở thành chủ nghĩa hình thức Dương Kiệt Khải nhất chân quét bay người gầy kia sau đó toàn bộ thân hình đột nhiên hạ xuống, hung hăng một cước đạp ở mập mạp trên thân. Tiếp đó túi người tới, như thiểm điện kèm ở lấy bả vai của mập mạp. Sau đó dụng lực một vòng. Với anh, thân thể của mập mạp giống như là một quả đạn pháo một dạng, hung hăng nện ở mới từ trên mặt đất đứng lên người gầy trên thân, phát ra một tiếng tiếng vang trầm đục to lớn. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải thân pháp không ngừng, một chân chĩa xuống đất. Tiếp đó toàn bộ thân thể giống như là một tia chớp đột nhiên nghiêng về phía trước, song quyền đồng xuất, chính xác đánh vào phía trước hai người cái cổ tử thư tượng chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang ròn, hai người này cổ cũng là bị Dương Kiệt Khải đồng thời đánh gãy, cơ thể giống như một bãi bùn nhao đồng dạng sùi lơ trên mặt đất. đến lúc này, Vương Nhị Sẻo Mụn phái ra Tam Đại sát thủ toàn bộ hủy diệt. ngày thứ hai, nhận được tin tức Vương Nhị Sẻo Mụn tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, Dương Kiệt Khải, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. phát xong tính khí sau đó, Vương Nhị Sẻo Mụn lúc này điểm thủ hạ người đứng chủ, đem một đạo nhân mã mở ra số lượng xe taxi trùng trùng điệp điệp hướng An Hải thành phố tiến vào. Dương Ca, Vương Nhị Sẻo Mụn phái đại đội nhân mã bây giờ đang tại tới An Hải thành phố trên đường. Công Tôn Thiết chứng một cái phụ trách điều tra tiểu đệ thở hổn hển chạy vào phòng khách hồi báo. "Đã biết, ngươi tiếp tục tìm hiểu, có tin tức gì, trước tiên báo cáo." Lúc đó Dương Kiệt Khải đang cùng Long Tiểu rất bọn người thương lượng một số việc, đối với cái này dành tiểu đệ hồi báo tình huống, nhưng là tuyệt không giật mình. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới Vương nhị sẹo mụn sớm muộn biết hát một màn như thế. "Kiệt Khải, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" Long Tiểu rất ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu, từ sắc mặt nàng nhìn lại, nàng cũng không có lộ vẻ hốt hoảng. "Còn có thể làm sao?" Bên cạnh Trần Phong tiếp lời gấp gáp, nhân gia đều tìm tới cửa, vậy thì đánh tôi, ta ngược lại muốn nhìn. Tỉnh thành người giang hồ cùng chúng ta có gì khác nhau, có phải hay không so với chúng ta nhiều cái đầu? Đánh đánh đánh, ngươi liền biết đánh, ngươi thế nào không lên trời đâu? Long tiểu rất trận nhìn Tần Phong nhếch mắt, Tần Phong là thuộc về điện hình gan to bằng trời, nhưng thần kinh lại so mụ sợi còn to loại hình, luận đảm lượng, thật sự là hắn là không sợ trời không sợ đất, nhưng gặp sự tình vĩnh viễn cũng không hiểu phải động não. Tần Phong bất đắc dĩ thẻ lưỡi, lẩm bẩm một câu, nhân ra đều tìm tới cửa, không đánh chẳng lẽ còn chạy không thành a. Lúc này, một bên Hồng Hải Ni đạo, ta cảm thấy Phong ca nói đúng, lần này chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh. Tần Phong gặp Hồng Hải Nhi giúp đỡ hắn nói chuyện, vội vàng cười hắc nói, vẫn là Hồng Hải Nhi có kiến thức, các ngươi xem, ta nói phải không sai à, ngoại trừ đánh, chúng ta còn có thể làm gì? Hồng Hải Nhi nhìn Tần Phong nhếch mắt, vừa tiếp tục nói, bất quá lần này đối phương thế tới hung hăng, mặc dù dựa vào chúng ta thực lực, cũng không sợ, nhưng mà nếu như liều mạng, nhất định là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, cho nên lần này ta cho là chúng ta có thể chỉ lấy. Dương Kiệt Khải tán thưởng gật đầu một cái, mấy cái như vậy huynh đệ ở trong, hắn thưởng thức nhất chính là Hồng Hải Nhi cũng không phải nói hắn không thích Tần Phong bọn người, mà là những người này mỗi người đều có đặc sắc của mình. Tần Phong là điển hình xúc động hình, gặp chuyện chưa bao giờ động đầu gối, chỉ có một cô sức liều nhi. Viên Đại Đầu Hòa Vương Tam khuê nhưng là hai cái người thu kịch, lão cây gậy mặc dù vũ lực thâm bất khả chắc, nhưng ngày bình thường không thích nói chuyện lắm, cũng không ưa thích phát biểu ý kiến, chỉ là Dương Kiệt Khải nói cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Chỉ có Hồng Hải Nhi, làm người trầm tĩnh, hơn nữa còn tương đối có thủ đoạn. Hồng Hải Nhi, ngươi nói. Dương Kiệt Khải đạo. Hồng Hải Nhi gật đầu một cái, đạo. Lần này đối phương người tới quá nhiều, nếu như cứ như vậy liều mạng. Chúng ta nhất định tổn thất nặng nề, hơn nữa còn sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó Bạch Đạo cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ý kiến của ta là đem bọn hắn dẫn tới Đông Giao đi đánh. Tiếp lấy, Hồng Hải Nhi lại đem kế sách của hắn nói một lần, nghe đám người luyện một chút gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, dựa theo Hồng Hải Nhi nói đi làm, hiện tại các ngươi riêng phần mình hướng riêng mình thủ hạ ra lệnh, tất cả mọi người rút lui đến Đông Giao. Dương Kiệt Khải đứng lên, ra lệnh, thiết đản tiếp tục mang theo huynh đệ của ngươi điều tra, có cái gì tình huống trước tiên hồi báo, những người còn lại, lập tức mang theo riêng phần mình thủ hạ rút về Đông Giao. Tại chế chiều 6 giờ phía trước toàn bộ rút lui nội thành ngoại trừ thiết đạn thủ hạ bên ngoài, một cái cũng không thể lưu lại nội thành. là mọi người cùng âm thanh trả lời một câu. mọi người ở đây chuẩn bị ai đi đường lấy thời điểm. dương kiệt khải đột nhiên gọi lại hồng hải nhi. hồng hải nhi, ngươi chờ một chút. dương ca, chuyện gì? hồng hải nhi xoay người nhìn dương kiệt khải. dương kiệt khải hướng bên cạnh gật đầu một cái, ra hiệu hồng hải nhi ngồi xuống nói chuyện. tiếp lấy, dương kiệt khải liền cho hồng hải nhi dỉ hai vài câu. nghe hồng hải nhi luyện một chút gật đầu. yên tâm đi dương ca, ta bảo đảm đem sự tình làm thỏa đáng. ừn. dương kiệt khải gật đầu một cái, nhiệm vụ lần này có nhất định nguy hiểm. Ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, nhất định muốn chú ý tự thân an toàn. Ngươi phải chú ý một điểm, nhiệm vụ lần này có thể không dùng hết thành, nhưng ngươi an toàn nhất định muốn cam đoan. Bị ngươi đánh bại, chúng ta có thể đồng sơn tái khởi, nhưng ngươi là của ta huynh đệ, huynh đệ không có nhạt, liền sẽ không tìm về được. Dương Ca 6. Hồng Hải Nhi sau khi nghe xong, hốc mắt có chút hồng nhuận, dùng sức chút đầu đạo, yên tâm đi Dương Ca, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Đến rồi buổi chiều đại khái điểm xuất phát nửa tả hữu, Vương Nhị sẹo muộn hai cái đường trụ liền mang theo chúng thủ hạ men mông cuồn cuộn tiến nhập Thanh Hải thành phố. Đợi đến sau khi trời tối, hai cái này đường trụ chia binh hai đường tại thị khu mỗi cái hội sở cùng một chút chàng tử lần lượt từng cái động chỉ là bọn hắn lại không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào hai cái này đường chủ cũng không thế nào cảm giác kỳ quái chỉ là cho rằng an hải thành phố đám người ô hợp này bị bọn hắn hù chạy bọn hắn từ 8 giờ tối một mực nện vào hơn 12 hai h dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào nhất danh đường chủ kiêu ngạo lấy điện thoại ra cho vương nhị sẹo mụn đánh qua vương ca long đường chàng tử đã bị chúng ta toàn bộ bình vương nhị sẹo mụn tại đầu bên kia điện thoại vô cùng bất ý điểm đầu đạo đi vậy các ngươi nhanh chóng trở về ta cho các ngươi bảy rượu đó tiếp sau khi cúp điện thoại, vương nhị sẹo mụn lạnh rên một tiếng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, đám mũi hợp chính là đám mũi hợp, vĩnh viễn không ra gì, mà liên tại cái kia hai tên đường chủ vừa mới chuẩn bị rút lui thời điểm, đột nhiên lọt vào một đám không rõ thân phận người công kích, đám người này đại khái chỉ có hai ba mươi cái, người người mặc kiểu áo tôn trùng sơn màu đen, trên mặt che vải đen, cầm trong tay phiến đao cùng ống thép chờ hung khí, xông lại chính là một trận điên cùng chặn. lúc đó cái này hai tên đường chủ đang chuẩn bị lên xe, vừa nhìn thấy trận thế này, không nói hai lời liền tổ chức nhân mã luận lên phiến đao cùng những người kia hôn chiến thành một đoàn. Lần này bọn hắn các lính hơn 50 người, cũng chính là số 100 người, lại người người cũng là tinh huệ, tự nhiên không đem đối phương để vào mắt. Các huynh đệ, đem những này người mệnh đều lưu lại cho ta, một cái cũng đừng thả chạy. Nhất danh đường chủ cơ trong tay phiến dưới đao đạt mệnh lệnh, nhưng lại tại bọn hắn người vừa mới chuẩn bị đối với những người này tiến hành hợp vây chi thế thời điểm, đám người này đột nhiên chuyển sinh nhấc chân chạy. Hai tên đường chủ mang đám người tại phía sau theo đuổi không bỏ, đuổi sau một hồi, nhìn đối phương chạy mất tăm nhi, lúc này mới coi như không có gì. Hừ, không chịu nổi một kích. Nhất danh đường chủ lắc lắc cánh tay, hô, các huynh đệ lên xe chuẩn bị đi trở về một đám quân lính tản mạn mà thôi không cần quan tâm nói một đoàn người liền lên xe chuẩn bị rời đi nhưng mới vừa mở một hồi phía sau đột nhiên xông lại mấy chiếc màu đen càng ra xa hướng về phía bánh bao của bọn họ xe chính là một trận rốn sức đụng chỉ là lại từ màu đen càng ra xa bên trên xuống tới mấy người hướng về trong xe tải nhân chính là một trận chém mạnh thế nhưng là ngay tại trong xe tải nhân vừa xuống đám người này nhưng lại cấp tốc lên càng ra xa chạy mất tâm nhi xe taxi truy càng ra xa tự nhiên đuổi không kịp đuổi một hồi về sau hai tên đường chủ mới có thở hổn hển hạ lệnh bắt đầu nhưng mà vừa mở không lâu nhưng lại phát hiện cái kia mấy chiếc càng ra xa hoặc như là u linh theo sau. Mẹ nó, xong chưa, cho ta quay đầu, đuổi theo cho ta, không đem mấy cái này rác rưởi sống sờ sờ mà lượn ra, chúng ta sẽ không trở về Bắc Hải. Đối phương một mà tiếp, lại hai ba quái rối, thật sự đem cái này hai tên đường chủ bị chọc giận. Lần này càng dã xa cũng không có mở bao nhanh, mà là vừa vận nhào bột mì xe tại bảo trì chừng 50 mét giáng vẻ, nhường trong xe tải nhân cảm thấy gần trong căng tốc, thế nhưng lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Càng dã xa một mực hướng về đông giao phương hướng chạy mà đi, mấy chiếc xe taxi đi theo phía sau, bất tri bất giác liền đã ra nội thành. Đại ca, phía trước chính là An Hải thành phố Đông Giao, nghe nói nơi đó là lòng đường hàng hổ, chúng ta có đuổi theo hay không? Xe taxi lên tài xế một mặt lái xe một mặt vấn đạo. Nhất danh đường chủ lạnh rên một tiếng đạo, truy, như thế nào không truy, Hàng hổ thì thế nào? Hôm nay lão tử lấy ra đúng là nơi ở của bọn hắn. Thế nhưng là khi chúng ta đi ra, Vương ca nói chỉ đập phá quán, đặc biệt phân phó không để chúng ta đi khu vực ngoại thành 6." Ba. Tài xế lời còn chưa dứt, trên mặt cũng trọng trọng chịu một bật hai, nhất danh đường chủ lớn tiếng quát lớn, "Nghe lời ngươi nghe vẫn là ta, để cho ngươi chùy ngươi liền chùy." Dài dòng nữa cẩn thận ta đem ngươi răng cho đánh xuống tới. Vương nhị Sẹo Mụn có thể hỗn cho tới hôm nay, tự nhiên có chút đầu não, lần này cũng không có dự định đường hai cái đường chủ triệt để đem Long Đường tiêu diệt, hắn chỉ muốn cho Long Đường một bài học mà thôi, cho nên xuất phát lúc mới hạ lệnh không để hai cái đường chủ đi đông, giao, cũng chính là Long Đường tổng bộ chỗ. Nhưng mà, hai cái này đường chủ một đường không có đụng tới cái gì dáng dấp giống như chống cự, có thể nói thế như trẻ che, lại thêm lặp đi lặp lại nhiều lần bị người quấy rối, phơi phới đồng thời, cũng dám đến hết sức tức giận, liền đem Vương Nghị Sẹo Mụn mà nói ném sau Tiếp đó sắp phát sinh sự thực chứng minh, Vương Nghị Sẹo Mụn mà nói là đúng. Hai cái này đường chủ không có nghe Vương nhị sẹo mụn mà nói, là bọn hắn đời này sau cùng sai lầm, bởi vì bọn hắn về sau cũng không có phạm sai lầm cơ hội. Khoảng cách nội thành càng xa, tiếp cận 20 xe mini bật cùng một đường đuổi theo cái kia mấy chiếc SUV, trong nháy mắt liền đã đi tới Đông Dao Phàm Vi. Cái kia mấy chiếc SUV lúc nào cũng nhào bột mì xe tại bảo trì chừng 50 mét khoảng cách, tiếp đó đến một chỗ ngọc mê địa thời điểm, mấy chiếc SUV đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Đại ca, còn truy sao? Mở ra diện bao xa tài xế ẩn ẩn cảm giác có chút bất an, liền thận trọng hỏi một câu lúc này cái kia hai tên đường chủ trong lòng tràn đầy nổi giận, hơn nữa cũng hoàn toàn không đem long đường để vào mắt, phía trong lòng suy nghĩ lấy nhất cử đem long đường triệt để diệt đi, trở về chắc chắn thiếu đi không được tiền thưởng. Truy, một đường đuổi theo, nói cho các minh đệ, hôm nay chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm đến, đến rồi, chỉ cần nhất cử diệt đi long đường tổng bộ, vương ca chắc chắn không thể thiếu người chỗ tốt. lúc này chính vào mùa thu, đông dao bắp ngô lớn lên so người còn cao hơn, hai bên đường cũng là dập dàm chẳng chị bắp ngô, một trận gió thổi qua, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Xe taxi theo một đầu đường nhỏ một mực hướng phía trước mở, đột nhiên phát hiện phía trước nằm ngang hai cây cường tráng thân cây. Đại ca, phía trước có tình trạng. Tài xế vội vàng kinh hô một tiếng. Ngồi ghế cạnh tài xế lên một cái đường chủ cũng nhìn thấy phía trước tình huống, hơi suy tư một hồi sau đó, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt thoáng một chút thì thay đổi. Nhanh chóng quay đầu, rút lui. Nhưng mà con đường này đặc biệt hẹp, căn bản là không cách nào quay đầu, chỉ có thể một chút hướng phía sau lùi lại. Ngay tại toàn bộ thời điểm, bốn phía ngọc mễ địa đột nhiên phát ra một hồi hoa lạp lạp âm thanh. Mà lần này, lại không có bất luận cái gì gió trong nháy mắt, liền từ bốn phía ngọc mỹ địa bên trong xông lên dậm dạp chẳng chịt một mảnh thân mang tiểu áo tôn trung sơn, hơn nữa che mặt nhân, lập tức xuống xe, cùng bọn hắn liều mạng. Thẳng đến lúc này, cái tươi hai tên đường chủ mới ý thức tới chúng kế, chỉ là chờ bọn hắn phản ứng quá lai thời điểm, cũng đã quá muộn. bốn phía xông lên một mảnh dậm dạp chẳng chịt người áo đen, đi lên liền treo lên diện bao xa cửa xe, bên trong nhân kéo không ra, phản ứng mau mau, đã xông ra diện bao xa người trong nháy mắt liền bị ném lăn trên mặt đất. các minh đệ, đứng trụ cửa xe. hai tên đường chủ đầu não còn tính là tỉnh táo, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ đứng trụ cửa xe không để người phía dưới xuống tới nhưng mà đây hết thảy đã sớm tại Long đường nằm trong tính toán hơn một phút đồng hồ sau đó diện bao xa cửa kiếng xe liền bị đập ra vô số cây mải nhọn hoắt cốt thép hướng về trong cửa sổ xe chính là một trận loạn đông trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm tiếng kêu sợ hãi nối thành một mảnh trong xe tải bên người cơ hồ không còn sức đánh trả giống như là trong chun nước cá đồng dạng bị người cầm xin cá đâm loạn đâm đại khái vài phút sau đó người bên ngoài rốt cục cũng đã ngừng tay trong xe tải nhân tử thương đã không cách nào thống kê chỉ bất quá còn chưa chờ bọn hắn phản ứng quá lai xe taxi muôn liền bị sớm đã chuẩn bị xong đại truy hung hăng đập ra tiếp lấy một mảng lớn người áo đen mà bắt đầu đi đến hướng ngắn ngủn một đoạn hồi hương đường nhỏ trong lúc nhất thời trở thành kinh khủng nhất luyện ngục sáu đường chủ đi limo xe taxi lên tên tài xế kia dùng hết toàn lực đụng đổ hai người sau đó dùng thân thể của mình miễn cưỡng gạt ra một cái khe hở tới trong xe hai tên đường chủ lập tức điên cuồng hướng về cái này khe hở liền xông ra ngoài xông lên phía trước nhất tên kia đường chủ nhảy xuống xe phía sau thuận thế lăn một vòng liền lăn tiến vào dầm dạp ngọc mỹ điện nhưng mà người thứ hai xuống xe đường chủ liền không có vận khí tốt như vậy vừa mới nhảy xuống xe liền bị mười mấy thanh phiến đao nhìn té xuống đất sáu mẹ nó Các minh đệ đuổi theo cho ta. Tần Phong cơ một cái phía nào, thấy có người đào thoát, không nói hai lời liền nâng lên xông vào Ngọc Mễ Địa đuổi tới. Hồng Hải Nhi, Vương Tam Quê, còn có Viên Đại Đầu ba người, nhưng là tiếp tục kêu gọi trong xe tài nhân. Công tôn thiết chứng xuất lĩnh lấy điều tra tiểu tổ phân bố tại diện bao xa bốn phía, chỉ cần có người đào thoát, liền sẽ lập tức xông đi lên một trận chế mạnh. Tiên tiêu đào thoát đường chủ tại Ngọc Mễ Địa điên cuồng chạy, lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là mạng sống. Tần Phong xách theo đao tại phía sau truy, coi như hắn sắp đuổi tới thời điểm phía trước điên cuồng chạy trốn đường chủ cả người đột nhiên bay ngược trở về ba một tiếng ngã tại tần phong trước mặt không động đậy tần phong nhìn một chút thi thể trên đất lại nhìn đứng tại phía trước cách đó không xa người kia lập tức tức miệng mắng to cợt mờnờ lao cây gậy ngươi có ý tứ gì à người này rõ ràng chính là ta ngươi đây không phải dành với ta công lao đi ta dựa vào ta muốn cùng ngươi đối đấu lao cây gậy vẫn như cũ đứng thẳng lôi kéo mí mắt một bộ vĩnh viễn cũng ngủ không tỉnh bộ dáng ung dung cho mình đốt một điều thuốc tiếp đó chuyện sinh biến mất ở trong bóng đêm trận chiến này vương nhị sẹo muộn phái đến an hải những người này tử thương đã không cách nào thống kê tóm lại xem như toàn quân bị diện mà Long Đường bên này ngoại trừ mấy cái bị thương nhẹ bên ngoài cơ hội là lông tóc không hư hại lúc đó Dương Kiệt Khải đang cùng Long tiểu rất ngồi ở Đông Giao một nhà phòng chơi bi ra bên trong đánh bi a tiểu man ngươi cảm thấy hồng hải nhi người này như thế nào Dương Kiệt Khải hít mắt cầm cán cây cơ hướng về phía một cái quả cầu đỏ đánh ra ngoài quả cầu đỏ tại trên bàn bi ra đụng mấy lần nhưng là chưa đi đến là một cái nhân tài khó được Long tiểu rất cầm cán cây cơ nhắm ngay quả cầu đỏ nhẹ nhàng đâm một cái quả cầu đỏ liền chính xác tiến vào góc một cái cửa hang đầu não tỉnh táo có thủ đoạn có đảm lượng Ta chuẩn bị kỹ càng hảo bồi dưỡng người này, về sau nhường hắn tới xuất lính Long đường. Long tiểu man đạo. Dương Kiệt Khải nhìn một chút trên bàn loạn thành một đống bi a, cũng sẽ không dự định tiếp tục đánh. Dứt khoát đem cây cơ ném một bên. Đạo, có người có thể tin, nhưng mà không thể dùng. Có người có thể dùng, nhưng mà không thể tin. Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn một loại nào? Long tiểu rất cũng được cây cơ để ở một bên, nhưng là nghe hiểu Dương Kiệt Khải lời nói ý tứ, tiện tay đem mấy sợi dải rắc đến cái chán tóc cắt ngang chán lý đến sau thay. Đạo, lời này của ngươi nói nghiêm trọng a. Ta cảm thấy hồng hải nhi người này mặc dù đầu óc thông minh nhưng đối với chúng ta còn không đến mức có hai lòng, long ngươi khó giò. Dương Kiệt Khải đốt một điếu thuốc, hướng về phía Long Tiểu rất cười cười. Ta vừa rồi những lời kia cũng không phải nhằm vào người nào đó, chỉ là Long Đường sau này quy mô nhất định sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó đụng phải người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Long Tiểu rất điểm một chút đầu đạo, yên tâm đi, người ý tứ ta hiểu, ta biết nên làm cái gì. Ngay lúc này, Dương Kiệt Khải điện thoại của đột nhiên vang lên, xem xét là Tần Phong đánh tới, xem ra bọn hắn đã xong việc, so với ta tưởng tượng nhanh rất nhiều. Dương Kiệt Khải cầm điện thoại hướng về phía Long Tiêu rất Dương lên tay, cười nói một câu sau đó mới đem điện thoại kết nối vừa mới kết nối chỉ nghe thấy tần phong tại đầu bên kia điện thoại khí cấp bại phối nói dương ca ngươi phải cho ta phân xử thử vừa rồi ta đuổi theo bọn hắn một cái dẫn đầu đều nhanh muốn theo đuổi đến, đến rồi lại bị lao cây gậy ra hỏa này chặn ngang một cước đem phần công lao này đoạt đi ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ dương kiệt khải cười cười đi công lao đều tính toán tại trên đầu ngươi được chưa nói cho các huynh đệ sạch sẽ đem hiện trường dọn dẹp một điểm vết tích cũng không cần lưu vào lúc ban đêm dương kiệt khải cùng long tiểu rất ngay tại đông giao một chỗ trong sân bảy rượu vì chúng long đường minh đệ khánh công Hồng Hải Nhi không nghi ngờ chút nào là lần này thắng trận công thần lớn nhất, trước đây cái mưu kế này chính là hắn nói ra, đem Vương nhị xèo mụn nhân dẫn tới đông dao, sau đó đem lộ ngăn cản, để bọn hắn lại chưa kịp lúc xuống xe hay dùng mài nhọn thoát cốt thép đi đến đông. Làm như vậy nhận được kỳ hiệu, đối mặt với đối phương hơn 100 người, long đường bên này vậy mà chỉ có mấy cái bị thương nhẹ. Hồng Hải Nhi, cái ly này ta kính ngươi, lần này may mắn mà có ngươi." Dương Kiệt Khải dơ ly rượu lên hướng về phía Hồng Hải Nhi cười nói. Hồng Hải Nhi đứng lên, dùng hai cánh tay bưng chén rượu, cùng kính nói, cảm tạ Dương ca, đây đều là huynh đệ liều mạng mới có kết quả." muốn cảm ơn thì cảm ơn tất cả huynh đệ hai người đem rượu uống một hơi cạn sạch dương kiệt khải nhìn xem hồng hải nhi vấn đạo tương lai ngươi có tính toán gì hoặc có lẽ là ngươi đối với ngươi tương lai của mình là như thế nào hay định hồng hải nhi ngây cả người không biết dương kiệt khải vì cái gì đột nhiên hỏi cái này nhưng đầu não so với người khác thông minh hắn hơi hơi suy tư một hồi sau đó liền hiểu sắc mặt lập tức xoát một chút thì thay đổi vội vàng từ ghế dựa tử thượng đứng lên nói ta hồng hải nhi thể với trời ta đối với long đường tuyệt không hai lòng ta đây cái mạng là long đường tương lai ta sẽ một mực đi theo long đường cùng tiến thối Dương Kiệt Khải biết Hồng Hải Nhi hiểu lầm ý tứ của hắn, vội vàng khoát tay ra hiệu đối phương ngồi xuống nói chuyện, "Đạo, ngươi hiểu lầm, ngươi đối với Long Đường trung thành ta rất rõ ràng, ý của ta là, ngươi có hay không nghĩ tới, tương lai quản lý toàn bộ Long Đường." Hồng Hải Nhi nghe lời này một cái, phía trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, "Dương ca, ta thể với trời, ta tuyệt đối không có phần kia giá tâm sáu, ngươi nghe ta nói hết lời." Dương Kiệt Khải khoát khoát tay tiếp tục nói, "Long Đường là sớm muộn phải làm lớn, giống như trong công ty có chủ tịch, cũng có giám đốc, trong quân đội cũng có tam quân tổng tư lệnh một hạng, ý của ta là, ngươi làm thật tốt" về sau Long Đường Tam Quân Tổng Tư lệnh vị trí liền để ngươi đi làm Hồng Hải Nhi sau khi nghe xong phía trong lòng lập tức thở phào một hơi bưng khởi nhất chén rượu uống một hơi sạch hướng về phía Dương Kiệt Khải cung tinh nói yên tâm đi Dương Ca ta cũng không nói lời dối trá có thể tại Long Đường làm đến chức vị rất cao ta đương nhiên hy vọng nhưng ta sẽ dựa vào chính mình cố gắng từng bước một trèo lên trên ta dựa vào Hồng Hải Nhi tiểu tử ngươi có ý tứ gì lúc này bên cạnh đã uống thất vân bát Tố Tần Phong nhất nghe sẽ không vui lòng cái này Tam Quân Tổng Tư lệnh đều để ngươi làm vậy ta làm gì đi à nghĩ tới ta Tần Phong Ngọc Thu Lâm Phong Tài Hoa hơn lời cái này tam quân tổng tư lệnh vị trí ngoại trừ ta ra còn có người nào tư cách này à? hùng hài nhi trừng tần phong nhất dạng đạo cái này còn phải dựa vào cạnh tranh công bình tần phong nhất nghe liền đến sức lực là như thế nào cạnh tranh pháp ngươi nói so tướng mạo ngươi chắc chắn nhất định phải thua so tài hoa ta cũng tại ngươi phía trên ngươi còn có gì có thể so với ta hùng hài nhi chỉ vào một bình rượu đế không nhanh không chậm nói vậy thì so tự lượng ngươi nếu là có thể một hơi đem bình rượu này làm tiếp còn có thể đứng nói chuyện lời nói ta cũng không cùng ngươi tranh giành uống rượu uống ta tần phong uống rượu sợ ai vậy nhớ năm đó ngoại hiệu của ta thế nhưng là rượu thiêng tần phong sợ nhất người khác kích hắn lập tức đứng dậy mở nắp chai rượu cái nắp liền hào sảng uống ngửa ngửa chỉ bất quá rượu kia vừa uống hết nửa bình tần phong toàn bộ thân thể liền ngửa về đằng sau lấy ẩm vang ngã xuống đất nhưng là đã say đến ngủ thiết đi dương kiệt khải nhìn xem tần phong bộ dáng này âm thầm thở dài nghĩ thầm cái này tam quân tổng tư lệnh vị trí gia hỏa này thật đúng là không thể có thể gánh vác hồng hải nhi một điểm nho nhỏ phép kích tướng liền đem hắn bắt lại ngay tại một đám người cao hứng bừng bừng lúc uống rượu dương kiệt khải điện thoại đột nhiên vang lên xem xét lại là ngô trương thu đánh tới uy ngô trương thu chuyện gì? đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mới chuyển tới một âm trầm âm thanh. Dương Kiệt Khải không nghĩ tới à, ngươi người bạn này trong tay ta. Dương Kiệt Khải nghe được cái này âm thanh trong lòng nhất thời căng thẳng, mồ hôi lạnh soát một chút liền từ trên trán dì ra. Hoàng Bét, nghìn tính và tính, đem Ngô Trưng Thu cho tính sai. Kể từ cùng Vương Nhị Ma Tử đối đầu đến nay, Dương Kiệt Khải khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, lại đem mấu chốt nhất khâu cho đã bỏ sót. Vương Nhị Ma Tử mặc dù nếm mùi thất bại, lại không nghĩ rằng hắn còn có hậu chiêu, đem ở nhà một mình Ngô Trưng Thu cho trói lại. Vương Nhị Ma Tử, ngươi nghĩ như thế nào? nếu là bằng hữu của ta thiếu một căn lông tơ, ta bảo đảm truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Dương Kiệt Khải trầm giọng giật một câu, trong khoảng thời gian này Vương Nhị Ma Tử liên tiếp tại An Hải thành phố đến mùi thất bại, có thể nói tổn thất nặng nề. nô Trừng Thu bây giờ rơi vào trong tay của bọn hắn, kết quả không cách nào dự đoán. Vương Nhị Ma Tử tại đầu bên kia điện thoại thản nhiên nói, yên tâm, ta tạm thời sẽ không đem cái này bắt con như thế nào, chỉ là phải ủy khuất ngươi tới Bắc Hải một chuyến, có chút việc, muốn cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện. Sau khi nói xong, Vương Nhị Ma Tử hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất tự mình tới bằng không mà nói, bằng hữu của ngươi hội xuất chuyện gì, ta đem không cách nào cam đoan. Dương Kiệt Khải hơi chầm ngâm vài giây đồng hồ, đạo, hảo, ta đến Bắc Hải làm sao tìm được ngươi? Vương Nhị Ma tử tại điện thoại na đầu đạo yên tâm, đến Bắc Hải sau đó, ngươi đánh liền cú điện thoại này, đến lúc đó sẽ có người tới đón ngươi. Sau khi cú điện thoại, Dương Kiệt Khải làm mấy cái hít sâu, lấy để cho mình cảm xúc tại thời gian ngắn nhất bình tĩnh trở lại. hắn biết, càng là lúc này, lại càng phải gìn giữ tỉnh táo. Tiết Hải, chuyện gì xảy ra? Điện thoại của ai? Một bên Long Tiểu rất nhìn thấy Dương Kiệt Khải sắc mặt có chút rất không thích hợp, liền vội hỏi một cái câu. Dương Kiệt Khải đốt một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói: Tiểu Man, ngươi cái gì cũng không hỏi, ta có thể muốn ra ngoài mấy ngày, trong khoảng thời gian này, ngươi mang theo các minh đệ khỏe hảo trông coi An Hải. Nếu như ba ngày về sau, ta còn không có trở lại sáu. Dương Kiệt Khải nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Long Tiểu rất nhìn chăm chú Dương Kiệt Khải, sau một lúc lâu, điểm điểm đầu đạo, yên tâm đi, ngươi đi làm chuyện của chính ngươi, An Hải bên này, ta biết nên làm cái gì. Dương Kiệt Khải cũng nhìn Long Tiểu rất một mắt, giữa lẫn nhau không có dư thừa phức tạp ngôn ngữ, nhưng bốn mắt nhìn nhau lúc cũng đã có vô thành thắng hưu thanh ăn ý phía trước liền để cập tới, Long tiểu rất là một cái nữ nhân thông minh, hắn biết nam nhân không muốn nói chuyện cũng không cần hỏi nhiều, Dương Kiệt Khải nhất định có lý do của mình, hơn nữa Dương Kiệt Khải cuối cùng còn chưa nói hết lời, nàng cũng biết là có ý gì. Hiểu chuyện nữ nhân ở loại thời điểm này, bình thường sẽ không khóc khóc giống não. mà là sẽ hết sức làm cho nam nhân miễn trừ nỗi lo về sau, nhường hắn chuyên tâm đi làm mình sự tình. Long tiểu rất chính là như vậy một cái vừa thông minh lại hiểu chuyện nữ nhân. Vào lúc ban đêm, Dương Kiệt Khải liền tự mình lái xe đi tới Bắc Hải, đến Bắc Hải thời điểm, đã là năm giờ sáng nhiều. Ta đến Bắc Hải bây giờ tại cửa giao lộ dương kiệt khải dừng xe ở tiến vào bắc hải giao lộ cho vương nhị ma tử gọi điện thoại rất tốt đầu bên kia điện thoại truyền đến vương nhị ma tử âm thanh lờ biếng chỉ là bây giờ quá muộn ta còn phải ngủ ngươi liền ở tại chỗ ở lại đừng động sẽ có người tới đón ngươi vương nhị ma tử sau khi nói xong liền cúp điện thoại đại khái mười mấy phút về sau hai chiếc màu đen xe con lái tới trong đó một chiếc trong ghế xe đi xuống một người gõ gõ dương kiệt khải cửa tiến xe chỉ là lạnh lùng nói một câu theo chúng ta đi dương kiệt khải bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lái xe đi theo cái kia hai chiếc xe con Bắc Hải thành phố là tỉnh thành, so với An Hải thành phố tới, lớn không chỉ một sao nửa điểm nhi. Dương Kiệt Khải lái xe đi theo phía trước hai chiếc màu đen xe con, nửa giờ sau, đi tới một gian đã đóng cửa hội sở cửa ra vào. Hai chiếc màu đen xe con thượng tẩu ra mấy người, xuống xe liền một tạ một hữu mang lấy Dương Kiệt Khải, đem hắn đi đến vừa đeo. Một mực đem Dương Kiệt Khải đưa đến bên trong nhất phòng khách, Ngư Thành thật ở bên trong ở lại, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một người đem Dương Kiệt Khải đẩy vào, tiếp đó đóng cửa lại, đồng thời tịch thu Dương Kiệt Khải điện thoại di động trên người. Trong bao sương ánh đèn mờ rất tối, Dương Kiệt Khải cũng không biết đối phương muốn thế nào bất quá lúc này hắn không có lựa chọn nào khác nhân gia muốn hắn như thế nào hắn cũng chỉ phải như thế nào không có điện thoại di động trong phòng khách cũng không có thời gian lại đóng chặt lại đại môn nếu là người bình thường ở bên trong sợ rằng sẽ không phân rõ thời điểm dương kiệt khải biết lúc này vương nhị ma tử muốn cho hắn một hạ ma huy mặc dù cũng không có đối với hắn như thế nào nhưng mà đem hắn nhốt tại một cái như vậy không biết thời gian không có cửa sổ trong không gian chính là một loại lớn nhất giày vò chỉ là đối với dương kiệt khải tôi nói quả thực là trò trẻ con trước đây hắn tại doanh binh trại huấn luyện thời điểm đã từng bị yêu cầu bỏ vào một cái chỉ có thể dung nạp một người hơn ngươi chỉ có thể khúc lấy thân thể hẹp hòi hành động, ở bên trong không ăn không uống, một mực ngây người ròng rã 72 giờ. Cho tới bây giờ, rất nhiều quốc gia lính đặc trùng trại huấn luyện đều có như thế một hạng khoa mục huấn luyện, đây là đối với ý chí lực cùng thể năng song trọng khảo hạch. Dương Kiệt Khải cứ như vậy an tĩnh ngồi ở trong phòng khách, dựa theo trong lòng thừa ái gian suy tính, đại khái đến rồi 6h chiều bên trong, cửa bao xương mới bị đẩy ra. Vương Nhị Ma tử người cũng như tên, là một cái tròn vo mập mạp, trên mặt mọc đầy rễ mụt, trông thấy Dương Kiệt Khải sau đó, lộ ra một nụ răng vàng, cười gần nói, "Dương tiên sinh liền chờ." Tối hôm qua cùng nữ nhân kia dày vò quá muộn, lên được hơi chậm chút. Dương Kiệt Khải nhìn sang Vương Nhị Ma Tử, nhưng là một điểm biểu lộ cũng không có, bình tĩnh hỏi một câu: Bằng Hưu của ta ở nơi nào? Vương Nhị Ma Tử đại mã kim đao ngồi tại Dương Kiệt Khải phía trước, nhóm lửa một điếu xi si gà đạo, yên tâm, Bằng Hưu của ngươi bây giờ rất tốt, hôm nay tìm ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự Bằng Hưu của ngươi trốn trở về, ngươi nghĩ như thế nào trò chuyện? Dương Kiệt Khải trầm giọng nói. Vương Nhị Ma Tử phun ra một điếu thuốc sương mù, trầm rãi đạo, rất đơn giản, Bằng Hưu của ngươi bây giờ có hai con đường, đầu tiên là sinh, thứ hai là chết. Về phần hắn cuối cùng sẽ đi con đường nào, quyền quyết định tại trên tay ngươi. Dương Kiệt Khải như mày, ta không ưa thích loại này vòng vo phương thức nói chuyện. Vương Nhị Ma Tử nghe xong sững sờ, lập tức cười ha ha nói, vậy là tốt rồi. Xem ra Dương Tiên Sinh là người sảng khoái, vậy ta cũng sẽ không vòng vo. Các ngươi Long Đường tại An Hải thành phố tranh Tử, ta muốn một nửa, ta bảo đảm bằng hữu của ngươi bình yên vô sự. Dương Kiệt Khải trầm giọng nói, nếu là ta không nguyện ý đâu. Vương Nhị Ma Tử cười ha ha một tiếng, vậy ngươi liền đợi đến cho ngươi bằng hữu nhặt xác ca. Nói, chỉ vào Dương Kiệt Khải lại nói, hơn nữa, ngươi cũng không cần đến trở về An Hải ta sẽ tại Bắc Hải cho ngươi tuyển một chỗ phong thủy đặc biệt tốt mộ địa, đem ngươi cùng bằng liễu của ngươi đều chôn ở bên trong. Dương Kiệt Khải chấn định nhìn xem Vương Nhị Ma Tử, bình tĩnh nói: Vương Nhị Ma Tử, ngươi nghe cho kỹ, An Hải thành phố chẳng tử, ta một nhà cũng sẽ không cho. Hơn nữa ta không chỉ muốn bình yên vô sự trở lại An Hải, cũng phải đem bằng liễu của ta không phát hiện chút tổn hao nào mang về. Vương Nhị Ma Tử nghe xong hơi sững sờ, lập tức ha ha cười nói: Dương Tiên Sinh, ta không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm trước mắt hình thức à? Nói, vỗ tay một cái lập tức từ bên ngoài sông tới hơn 10 người tay cầm súng hi bảo tiêu nho nhau, nhau đem miệng súng nhắm ngay dương kiệt Khải. họ dương, ngươi tin hay không? chỉ cần ta động động ngón tay, ngươi ngay lập tức sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. vương nhị ma tử hung ác nói. dương kiệt Khải thì vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn xem vương nhị ma tử đạo. vương nhị ma tử, ngươi có biết hay không? dùng thương hướng về phía ta là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. vương nhị ma tử hoàn toàn không có dặn dương kiệt Khải để vào mắt, cười ha ha một tiếng. đạo, ta nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. liền ta ba viên thích đường, a minh lãng tử cùng tiểu bảo đều thua bẫy trong tay ngươi. Ta thừa nhận ngươi rất có bản sự, hôm nay để cho ngươi tới, ngoại trừ trò chuyện chàng tử chuyện bên ngoài, ta còn cho ngươi một con đường lùi, về sau đi theo ta, phía trước cấm đoán xóa bỏ, hơn nữa ta sẽ cho ngươi hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý. đã ngươi biết ta rất có bản sự, vậy còn không nhanh để cho ngươi nhân ra ngoài, bằng không mà nói, ta dám cam đoán ngươi nhất định sẽ rất hối hận. Dương Kiệt Khải vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhưng một chân cũng không động thanh sắc hơi hơi hướng về một bên di động nửa tấc, bất nói nhiều lời, An Hải thành phố một nửa chàng tử, thêm bạn nhân, đổi lấy ngươi cùng bằng hữu của ngươi hai cái mạng, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Vương Nhị Ma Tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Dương Kiệt Khải thở phào một hơi, có thể cho ta điếu thuốc sao? Vương Nhị Ma Tử hướng về phía bên cạnh thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một danh hắc y bảo tiêu lập tức móc ra một điếu thuốc chiêu Dương Kiệt Khải ném tới. Dương Kiệt Khải chậm rãi thuốc lá ngậm lên miệng, thản nhiên nói: Hỏa, cho ta gọi lên. Làm càn. Cái kia hắc y bảo tiêu hét lớn một tiếng, một chút liền đem thương nhắm ngay Dương Kiệt Khải đầu, đốt cho hắn. Vương Nhị Ma Tử cũng nhàn nhạt nói một câu. Cái kia hắc y bảo tiêu sau khi nghe, lúc này mới có chút không tình nguyện móc vật lửa ra, chuẩn bị tiến tới giúp Dương Kiệt Khải đốt điếu thuốc, nhưng là khi hắn tay vừa đưa tới. Đột nhiên cảm giác cổ tay căng thẳng, liền phản ứng cũng không kịp, cả người ngay sau đó cảm giác cánh tay buông lỏng, cái hót tê dận, liền cái gì cũng không biết. Dương Kiệt Khải như thiểm điện ra tay, đoạt lấy tay của người kia thương, trở tay một thương nắm đem người kia đập chướng trên mặt đất phía sau, hướng về phía trước hơi nghiêng cái chân kia chợt vừa nhất. Hoa lạn. Một trương phóng tại Dương Kiệt Khải cùng Vương Nhị Ma tử ở giữa bàn trà bị Dương Kiệt Khải một cước này bị đá nát ấy, đám người còn chưa kịp phản ứng, Dương Kiệt Khải liền chợt rỗi ra một trảo, gắt gao nắm lấy Vương Nhị Ma tử cổ, cùng sử dụng lực kéo một phát, liền đem Vương Nhị Ma tử trở tay chế trụ. Đều mẹ hắn đừng động. Ai lại cử động ta đánh chết hắn? Dương Kiệt Khải nhất tay nắm lấy Vương Nhị Ma Tử, một tay dùng thương chỉ vào Vương Nhị Ma Tử huyết thái dương. Đây hết thảy đều ở đây trong chớp mắt phát sinh. Mặc dù coi như đơn giản, nhưng quá trình nhưng là vô cùng nguy hiểm. Kỳ thực Dương Kiệt Khải từ Vương Nhị Ma Tử vừa tiến đến bắt đầu, ngay tại động bắt giặc trước bắt vua chủ ý, hắn một mực tại chuẩn bị, một mực chờ đợi chờ cơ hội, cuối cùng thời cơ đến, quả quyết ra tay. Trong nháy mắt, hình thức liền phát sinh biến hóa. Dương Kiệt Khải, ngươi cho rằng dạng này ta chỉ sợ ngươi sao? Ngươi nếu là dám nổ súng, ta bảo đảm ngươi ngay lập tức sẽ biến thành một cái tổ hong vỏ vẽ. Vương Nhị Ma Tử dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, đến lúc này vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ta biết, nhưng điều kiện tiên quyết là đầu ngươi nở hoa. Dương Kiệt Khải đối mặt mười mấy chi họng súng đen ngòm, cũng là mặt không đổi sắc. Bây giờ ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn. Dương Kiệt Khải ngón tay của bóp cò súng, bình tĩnh nói, ngươi không phải muốn nói sao? Bây giờ ta liền cho ngươi một cơ hội. Chúng ta ngồi xuống, thật tốt tâm sự chuyện này. Vương Nhị Sẻo mụn biết Dương Kiệt Khải nói là ý gì, mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng bị họng súng chỉ vào đầu, nội tâm nói không sợ là giả. Đều bỏ xuống xuống, ra ngoài. Vương Nhị Sẻo Mụ hướng thủ hạ ra lệnh một tiếng. Vương Ca sáu. Bảo Tiêu Đầu lĩnh có chút khẩn trương, cái này sáu. Vương nhị sẹo mụn ra tăng âm lượng, không nghe thấy lời ta nói sao, để xuống xuống, đều đi ra ngoài. Chúng bảo an lập nhau, lúc này mới đem thương thả xuống, tiếp đó thận trọng đi ra ngoài. Dương Kiệt Khải cũng bỏ xuống xuống, ngồi đi, hôm nay chúng ta thật tốt đem sự tình trò chuyện chút. Vương nhị sẹo mụn hít sâu một hơi, đạo, ta vẫn câu nói kia, An Hải thành phố một nửa chẳng tử, đổi lấy ngươi bằng hữu mệnh. Không có khả năng. Dương Kiệt Khải chém đinh chắc sắt, lập tức đem làm ra một cái cử động kia người. Hắn cẩu súng đưa tới Vương Nhị Sẻo mụn trước mặt, Vương Nhị Sẻo mụn ngây cả người, nhìn xem trước mặt súng ngắn, nghi ngờ nói, ngươi đây là ý gì? Dương Kiệt Khải hai chân chéo nguyệt, thản nhiên nói, bây giờ thương ở trước mặt ngươi, ta và ngươi đánh ngược, ngươi nếu là một thương đem ta đánh chết, bạn ta mệnh, cùng An Hải thành phố một nửa chàng tử ngươi cũng cầm lấy đi. Nhưng nếu như ngươi một thương đánh không chết ta, liền phải đem ta bằng hữu thả. Vương Nhị Sẻo mụn ngây cả người, đột nhiên bỗng nhiên một tay lấy trên bản thương nắm trong tay, đồng thời đem họng súng nhắm ngay Dương Kiệt Khải, mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ngươi cho rằng ta không dám nổ súng? Dương Kiệt Khải hai con mắt híp lại, may may không đem cái hắc động kia động họng súng để vào mắt, "Đạo, đừng nói nhảm, ta mới vừa nói, ngươi dám không dám đánh cược?" Vương Nhị xẻo mụn lạnh rên một tiếng, "Hảo, vậy ta bây giờ sẽ đưa ngươi về nhà." Nói, liền chuẩn bị bắt cỏ, thế nhưng là ngón tay của hắn còn chưa tới kịp dùng sức, đột nhiên cảm giác cổ tay tê rần, trên tay bùng lỏng, thương liền hướng trên mặt đất hạ xuống. Dương Kiệt Khải như thiểm điện giỗi ra một cái tay, khẩu súng vững vàng tiếp lấy, tiếp đó đẻ vào Vương Nghị xẻo mụn trên đầu, thản nhiên nói, "Vương Nghị xẻo mụn, ngươi thua, mời ngươi tuân thủ độ ước." Vương nhị sèo mụt lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là khi hắn hướng vừa rồi không hiểu thấu run lên cổ tay nhìn lên đi lúc, cả người nhất thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn trông thấy trên cổ tay của hắn đung nhiên nhiều hơn một cây tinh tế cây tam, cây tam tại hắn trên cổ tay đã đâm vào một nửa, vừa vặn đâm vào hắn tê dại gân bên trên, mà hắn lại hoàn toàn không có thấy rõ đối phương mới vừa rồi là như thế nào xuất thủ. Lúc này bực nào tốc độ, sức mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Hảo, ta nói chuyện giữ lời, hiện tại liền có thể mang ngươi bằng hữu đi. Vương nhị sẹm mụ trên đầu tràn đầy mồ hôi hột lớn trường hạt độ, mặc dù lúc trước hắn đã biết đối phương rất lợi hại, nhưng lại may may không ngờ tới đối phương đã đến cảnh giới này. Dùng một cây cây tăm, lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ sinh sinh phi đâm tiến tay của người cổ tay, tốc độ như vậy cùng sức mạnh, đơn giản có thể sử dụng kinh khủng để hình dung đều không quá phận. Vương nhị sẹm mụ biết, hắn lúc này đụng tới đại phiền thoái, nếu như trước mắt người này muốn lấy tính mạng của hắn, đừng nói là một cây súng lục, coi như hắn lúc này cầm trong tay một cái súng máy cũng là không tốt. Vương Nghị sẹm mụ lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại ra ngoài, chỉ chốc lát sau thì có hai danh hắc ý nhân mang theo Ngô Trinh đi tới phòng khách. Dương Kiệt Khải trông thấy Ngô Trinh không có vấn đề gì, phía trong lòng không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dương K6. Ngô Trinh trông thấy Dương Kiệt Khải, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Dương Kiệt Khải sẽ một người một ngựa mạo hiểm tới cứu hắn. Ngươi lời gì cũng không cần nói, ngồi ở bên cạnh ta, ta đây liền mang ngươi đi." Dương Kiệt Khải hướng về Ngô Trinh nói một câu, tiếp đó một tay một phen, cái thanh tiêu đen nhánh xuống ngắn ngay tại trong lòng bàn tay làm ảo thuật giống như lổ mèo. Vương Nghị xẹo mụt, "Ta đây người bằng hữu còn thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền?" Dương Kiệt Khải hỏi. Vương nhị sẹo mụn lúc này đã cũng không dám có bất kỳ ý đồ xấu, đã hạ quyết tâm chuyện này nên cái gì tính toán. Bất quá nghe được đối phương hỏi như vậy, hay là trở về đáp một câu, còn kém mười mấy ước tà hữu. Vương nhị sẹo mụn, ta hỏi lại ngươi một câu, ta đây người bằng hữu phụ thân, có phải hay không là ngươi phái người hại? Dương Kiệt Khải lại hỏi, Vương nhị sẹo mụn cũng không chống chế, điểm đầu đạo, là hắn thiếu nợ ta tiền, cũng không còn, ta không thể làm gì khác hơn là muốn mệnh của hắn. Về phần hắn trong tay những cái kia sản nghiệp, toàn bộ chống đỡ cho ta, cũng còn kém mười ước. Ngươi đánh dám? Nhấc lên chính mình chết đi phụ thân. Nô trinh lập tức hai mắt đỏ bừng. Trường Vương nhị sẹo mụn quá lớn, rõ ràng chính là các ngươi cho ta phụ thân đặt bẫy, các ngươi ở trong sòng bạc gian lận, ta muốn để cho ngươi đền mạng. Nô Trình, Dương Kiệt Khải vội vàng treo lên cảm xúc kích động đến Nô Trình, ra hiệu hắn tỉnh táo lại, lại hỏi Vương nhị sẹo mụn, bằng hữu của ta nói là sự thật sao? Vương nhị sẹo mụn nhưng là một mặt không quan trọng, đạo cha của hắn đích thật là ở trong sòng bạc thua mất toàn bộ gia sản, nhưng đến nỗi ta có không có gian lận, không có người có thể cầm ra được chứng cứ. Hảo, rất tốt. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, tất nhiên bằng hữu của ta còn thiếu nợ ngươi tiền ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ như vậy đi, vương nhị sẹo mụn, ta bây giờ trước tiên mang theo bằng hữu của ta trở về an hải, nếu như ngươi còn muốn cái tiêu mười ước mà nói, liền phái người đến an hải tới tìm ta, ta cũng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, chỉ muốn thật tốt đem chuyện này giải quyết triệt để. sau khi nói xong, dương kiệt khải đứng lên cái, nhìn xem vương nhị sẹo mụn đạo, chúng ta này liền trở về an hải, bất quá cần ngươi đưa ta nhóm đoạn đường, yên tâm, chỉ cần đến cửa xa lộ, ngươi liền có thể xuống xe. vương nhị sẹo mụn nghe hiểu được ý tứ trong lời nói, không thể làm gì khác hơn là thở dài một ngụm, tiếp đó đứng lên cái chậm rãi đi ra ngoài cửa có vương nhị sẹo mụn hộ giá hộ tống, cho nên dưới tay cũng không dám có động tác gì. đến rồi cửa xa lộ lúc, dương kiệt khải rất coi trọng chữ tín đem vương nhị sẹo mụn thả. dương ca, hắn hại chết phụ thân ta, ta muốn báo thù. nô trinh nhìn thấy dương kiệt khải dễ dàng như thế liền đem vương nhị sẹo mụn thả, rất là không hiểu. dương kiệt khải lạnh rên một tiếng đạo, nô trinh, ta nói qua, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, thù này ta không chỉ muốn giúp ngươi báo, hơn nữa còn muốn để vương nhị sẹo mụn bọn hắn trả lại gấp bội. ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi lấy một cái công đạo. dương ca sáu. Nô Trinh đỏ bừng hốc mắt nhìn xem Dương Kiệt Khải, nghẹn ngào nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Dương Kiệt Khải biết Nô Trinh muốn nói điều gì, cười cười nói, cảm tạ thì không cần, ta nói lại lần nữa, ngươi là huynh đệ ta. Nô Trinh đỏ lên viền mắt dùng sức gật đầu một cái, Dương ca, từ hôm nay trở đi, ta Nô Trinh cái mạng này cũng là của ngươi. Trở lại An Hải phía sau, Dương Kiệt Khải trước tiên đem Nô Trinh đưa về Đông Giao. Lần này An Thiệt tỏi chính là đã bỏ sót Nô Trinh cái này khâu, cho nên Dương Kiệt Khải không dám tiếp tục sơ suất, không còn diệt trừ Vương Nhị sẹo mụn phía trước, Nô Trinh nhất thiết phải ở tại địa phương an toàn. Tiếp đó lại cho Trần Bồi Phong gọi điện thoại. Trần Ca hỏi ngươi vấn đề. Trần Bồi Phong tiếp vào Dương Kiệt Khải điện thoại phía sau tại đầu bên kia điện thoại kích động nói: Ta dựa vào Dương Lão đệ, ngươi thật đúng là có bản sự à? Các ngươi trong khoảng thời gian này làm sự tình ta đều nghe nói. Gãy Vương Nhị xẻo mụn ba cái đắc lực nhất sát thủ, còn đem bọn hắn đánh phân tán, thật cho ta an hải thị trưởng khuôn mặt. Dương Kiệt Khải nghe thấy lời này có chút buồn mực. Trần Bồi Phong người này làm người đặc biệt khéo đưa đẩy, lúc nào cũng người nào đều không đắc tội. Lần này nếu biết Dương Kiệt Khải cùng Vương Nhị Sẻo mụn làm lên, cũng một mực không ra mặt. Nhưng Dương Kiệt Khải lại không có trách hắn. Giang hồ con đường này vốn là phải cẩn thận cẩn thận trần bồi phong làm như vậy cũng tỉnh có thể hiểu. bất nói nhiều lời, ta nhớ được ngươi lần trước cho ta nói qua, vương nhị sẹo mụn trong nhà có ba cái thân huynh đệ đúng hay không? dương kiệt khai hỏi. trần bồi phong tại đầu bên kia điện thoại nghi ngờ nói, đúng à, vương nhị sẹo mụn ở nhà đứng hàng lão nhị, phía trên có một ca ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ, hắn ca ca cùng hắn đều là người trong giang hồ, chỉ có đệ đệ của hắn, tựa như là tại bắc hải thành phố làm buôn bán đàng hoàng, như thế nào? ngươi hỏi cái này làm gì? người đây đừng quản. dương kiệt khai đạo, trần ca, ta có vấn đề muốn tìm ngươi hỗ trợ. Vương nhị sẽ mụn trong khoảng thời gian này, đoán chừng sẽ phái người tới An Hải tìm ta đàm phán. Ngươi có thể không thể nghĩ biện pháp, nói bóng nói gió một chút, nhường hắn phái hắn, ca ca tới An Hải. Vì cái gì? Trần Bồi Phong tại đầu bên kia điện thoại không hiểu chút nào. Ngươi đây cũng đừng quản, chuyện này ngươi giúp hay là không giúp, cho câu thống khoái lời nói. Kỳ thực Dương Kiệt Khải biết, bằng Trần Bồi Phong đầu óc, nhất định đoán ra chính mình kế tiếp muốn làm gì, chỉ là gia hỏa không muốn tự dứt lấy họa, ở nơi đó giả cầm vợ đi đâu? Dương lão đệ a, người đây không phải có chủ tâm cho lão ca ở mức sao? Trần Bồi Phong tại đầu bên kia điện thoại thở dài một ngụm, hắn đương nhiên biết Dương Kiệt Khải muốn làm gì, chỉ là lội thủy quá sâu, hắn thực sự không muốn nuống chàm chuyện này. Dương lão đệ, ngươi cũng biết lao ca tình huống, con người của ta không ôm chỉ lớn, liền thích gan vu hiện trạng, đối với chém chém giết giết sự tình, ta luôn luôn xấu. Đi, ta đã biết, cũng đừng nói gì, vậy cứ như vậy đi. Dương Kiệt Khải nói liền cúp xong điện thoại. Lúc đó Long Tiểu rất đang ngồi tại Dương Kiệt Khải bên cạnh, hướng Dương Kiệt Khải đạo, ta liền biết Trần Bồi Phong con cáo giả kia sẽ không trôi tranh vào vũng nước đục này, Lao Tiểu tử kia đầu cơ trí đâu. Dương Kiệt Khải gật đầu cười nói. Hoàn toàn chính xác, Trần Bồi Phong rất thông minh, chính vì hắn rất thông minh, cho nên ta mới tuyệt không lo lắng hắn không giúp chuyện này. Nói, lại nhìn vẻ mặt nghi ngờ Long Tiểu Man đạo, ngươi tin hay không, không ra 5 phút, Trần Bồi Phong liền sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta, hơn nữa còn sẽ sảng khoái đáp ứng chuyện này. Ngươi là nói hắn sẽ đáp ứng. Long Tiểu rất gương mặt không hiểu. Dương Kiệt Khải cười cười không nói, khoan thai tự đắc đốt một điếu thuốc, lặng lặng chờ lấy Trần Bồi Phong điện thoại của. Dương Kiệt Khải hiểu rất rõ Trần Bồi Phong. Đây là một cái đầu thông minh đến sắp thành tinh nhân vật. Trước đây tại Dương Kiệt Khải còn không có lại An Hải Thành Phố quật khởi thời điểm, liền một mắt nhìn ra Dương Kiệt Khải chắc chắn không phải vật trong ao. Lúc đó thực lực của hắn so Dương Kiệt Khải cao hơn không chỉ một sao nửa điểm nhi, nhưng cái đó thời điểm, hắn vẫn như cũ lựa chọn đứng tại Dương Kiệt Khải bên này. Chuyện về sau chứng minh thực tế minh, Trần Bồi Phong lựa chọn là chính xác. Trước mắt toàn bộ An Hải Thành Phố cũng là lòng Đường thế lực, Trần Bồi Phong là đã từng những cái kia An Hải Giang Hồ thế lực duy nhất còn sống sót một chi, nếu là không có một chút đầu óc, hắn cũng không ngồi tới hôm nay toàn bộ vị trí. Chính là bởi vì hắn rất thông minh. Dương Kiệt Khải mới có thể dự liệu được, hắn đối với chuyện này nhất định sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Quả nhiên, chưa được vài phút, Trần Bồi Phong đánh liền điện thoại tới. Dương lão đệ, cái này ngươi xem như đem lão ca lừa thẳng rồi. Trần Bồi Phong tại đầu bên kia điện thoại thở dài nói, đi, chuyện này lão ca đáp ứng ngươi, ta lập tức cho Vương Nhị Ma Tử gọi điện thoại. Bất quá tranh vào vũng nước đục này, ta xem như đã lội, chuyện sau này còn phải dựa vào Dương lão đệ ngươi chiếu ứng nhiều hơn. Dương Kiệt Khải cầm điện thoại cười nói, yên tâm đi Trần lão ca, chỉ cần ngươi người tại An Hải, ta bảo đảm ngươi và ngươi chàng tử bình an vô sự. Sau khi cút điện thoại. Dương Kiệt Khải hướng về phía Long Tiểu rất cười cười, Long Tiểu rất cũng là nhún vai, đạo, xem ra Trần Bồi Phong đích thật là người thông minh. Trần Bồi Phong không phải thông minh, mà là vô cùng thông minh. Ngắn ngủi mấy phút, hắn liền cân nhắc lợi và hại, cú điện thoại này đánh đi ra, hắn chẳng khác nào là cùng Vương Nhị Ma Tử đối địch. Nhưng mà nếu như chuyện này không rút, hắn chẳng khác nào đắc tội Dương Kiệt Khải. Vương Nhị Ma Tử mặc dù cường đại, nhưng An Hải Thành phố dù sao cũng là Long Đường Thiên Hạ, nếu như hắn không giúp chuyện này mà nói, Dương Kiệt Khải sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Tin tưởng hắn rất rõ ràng. Đến nỗi Vương Nhị Ma Tử cũng là tên đã trên dây không phát không được. Đắc tội liền đắc tội à, ngược lại an hải thành phố có Dương Kiệt Khải nhìn xem, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, cũng có long đường trước tiên ở phía trước treo lên. Trần Bồi Phong lập tức liền cho Vương Nhị Ma Tử gọi điện thoại, hắn không chỉ có chỉ số IQ cao, tình thường cao hơn, vừa dỗ vừa lửa, mấy câu liền đem Vương Nhị Ma Tử dỗ đến xoay quanh. Vương ca, long đường bên này là triệt để sợ hãi, vừa rồi bọn hắn còn tìm qua ta, để cho ta hỗ trợ cho ngài nói một tiếng, chàng từ sự tình có thể hay không thiếu cho một chút, ta và bọn hắn có chút giao tình cho nên đánh liền điện thoại đến cho vương ca ngài nói một chút một nửa chàng tử thật là nhiều một chút nhi người xem ở ta nơi này mấy phần chút tình mọi bên trên có thể hay không cho ít một chút nhi chân bồi phong tình thương tự cao hắn biết nếu như trực tiếp nhường nhị ma tử phái hắn ca ca đến đây đàm phán vương nhị ma tử nhất định có thể một mắt nhìn ra trong đó manh mối cho nên liền lựa chọn nói xa nói gần quanh co phương thức vương nhị ma tử tại đầu bên kia điện thoại ha ha cười nói coi như bọn họ thất thời đi lần này ta xem tại mặt của ngươi tử thượng chàng tử có thể ít đi một điểm chân bồi phong đạo vậy được ta chờ một lúc liền cùng bọn hắn nói cái kia vương ca người xem ngay lúc nào tới cùng bọn hắn đàm luận chàng tử sự tình Vương nhị ma tử tại điện thoại na đầu đạo ta sẽ không đến đây, bất quá ta sẽ để cho anh ta tới, đến lúc đó ngươi cũng đi cùng. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Vậy cảm ơn Vương ca. Sau khi cúp điện thoại, Trần Bồi Phong thở dài một hơi, cú điện thoại này vừa đưa ra đi, chẳng khác nào bắn cung không còn quay đầu tiễn, hắn quá rõ ràng Dương Kiệt Khải sau đó muốn làm cái gì, chỉ là âm thầm cầu nguyện lần này Dương Kiệt Khải nhất nhất định phải đánh thắng, bằng không mà nói Long Đường một khi thất thủ, cái kia cũng liền giữ không được. Kỳ thực Vương Nhị Ma Tử cũng không phải đồ đần, nhưng mà tính cách hắn đặc biệt tự phụ, dù cho liên tục tại Long Đường trong tay ăn mấy lần thiệt tỏi lớn, nhưng đánh tâm nhãn bên trong vẫn như cũ không nhìn chúng Long Đường, lúc nào cũng cho rằng đối phương chẳng qua là một đám nhà quê mà thôi, cùng bọn hắn tỉnh thành giang hồ thế lực không cách nào so sánh được, cho nên mới không có nhìn thấu Trần Bội Phong kế sách. Ba ngày về sau, Vương Nhị Ma Tử thân ca ca Vương Thắng liền mang theo mấy danh bảo tiêu đến đây An Hải. Vương Thắng cùng Vương Nhị Ma Tử tướng mạo rất giống nhau, cũng là tròn vo mập mạp, chỉ là trên mặt không có sẹo mụn mà thôi. Tháng ca, hoàn nên đi tới An Hải. Trần Bồi Phong thật sớm liền lái xe tại An Hải thành phố cửa xa lộ chờ. Vương Thắng nhìn thấy Trần Bồi Phong sau đó, thần sắc tiêu căng đạo. Dương Kiệt Khải đầu. Trần Bồi Phong đưa qua một điếu thuốc, cười nói: Dương Lão đệ đã lại nội thành chờ lấy tới, phái ta tới giao lộ đón ngài. Vương Thắng nghe xong, khinh thường lạnh rên một tiếng đạo, hắn thật đúng là để cao bản thân nhi, Lão tử tới, cũng không tự mình nên đón. Trần Bồi Phong vội vàng cười xòa nói: đúng vậy đúng vậy, Dương Lão đệ chuyện này làm được không tốt, quay đầu ta thật tốt nói hắn hai câu. Nhiên hậu nhất người đi đường mới đi theo Trần Bồi Phong hướng về nội thành chạy tới, đi thẳng tới một nhà hội sở cửa ra vào, Thắng ca mời vào trong. Trần Bồi Phong xuống xe giúp Vương Thắng mở cửa xe ra. Vương Thắng từ trong xe đi tới, nhìn xem hội sở đại môn nhíu nhíu mày lờ đạo, lúc này mới lúc nào, ba ngày, các ngươi nơi này hội sở mà bắt đầu buôn bấn a. Trần Bồi Phong vội vàng cười xòa nói, ở đây bề ngoài là một gian hội sở, thế nhưng là bên trong nhưng là có động thiên khác, Thắng ca đi vào vừa nhìn liền biết. Vương Thắng khinh thường lạnh rên một tiếng, lúc này mới tại Trần Bồi Phong dưới sự hướng dẫn chỉ cao khí ngang tiến vào hội sở, đồng thời một mực theo hội sở một đầu hành lang đi đến phần cuối, đẩy ra vô một cái cửa nhỏ, là một đầu bậc thang, theo bậc thang đi xuống, dưới, liền đi tới một gian lấp lánh vàng son lộng lẫy sầm bạc. Hoan nghênh hoan nghênh, Thắng ca mời ngồi. Dương Kiệt Khải sớm đã chờ ở bên trong, trông thấy Vương Thắng đi vào, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Vương Thắng thì đem Dương Kiệt Khải trên dưới quan sát một cái phía sau, nhướng mày mau đạo, ngươi chính là Dương Kiệt Khải, ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Dương Kiệt Khải nhất điểm cũng bất động giận, cười ha ha nói, đối với ta cũng không có ba đầu sáu tay, Thắng ca mời ngồi. Vương Thắng lệnh rên một tiếng, tiếp đó tùy tiện ngồi tại Dương Kiệt Khải phía trước, hướng về phía Dương Kiệt Khải đạo, ngươi đem ta gọi đến nơi đây làm gì, rượu đâu? Thì đâu? Nữ nhân này. Dương Kiệt Khải mỉm cười nói, Thắng ca không cần gấp gáp riêng thịt nhiều nữ nhân chính là chỉ là chờ chúng ta đem chính sự nhi nói xong rồi lại đi hưởng thụ cũng không muộn vậy cũng chớ nhiều lời lúc tới đệ đệ ta nói cho ta biết lần này chúng ta ít nhất phải các ngươi một ba chàng tử ngươi mau đem cổ phần giao cho ta các ngươi con chim này không gậy phân địa phương nghèo lao tử ở lại khó chịu Vương Thắng khoát tay nói Dương Kiệt Khải vẫn như cũ cười nói cổ phần chuyện nhi sau này hay nói ta hôm nay muốn nói là một chuyện khác chim gì sự tình mau nói Vương Thắng rất là không kiên nhẫn Dương Kiệt Khải thì cùng bên cạnh Tần Phong đưa mắt liếc giao ý qua một cái Tần Phong lập tức hiểu ý vỗ tay một cái chỉ chốc lát. Long Đường Hai danh bảo tiêu liền dẫn một cái 17, 18 tuổi thiếu niên đi đến. Dương Kiệt Khải chỉ vào thiếu niên kia, hướng Vương Thắng đạo: "Chúng ta trước tiên tâm sự ta đây người bằng hữu chuyện nhi a." Vương Thắng liếc mắt nhìn thiếu niên kia, cảm thấy lạ mặt, liền hỏi: "Con mẹ nó ngươi ai vậy?" Thiếu niên kia vừa thấy được Vương Thắng, hai con mắt lập tức trợn lên đỏ bừng, giống như là muốn phun ra lửa một dạng. Nô Trinh, còn không mau cho thắng ca tự giới thiệu mình một chút." Dương Kiệt Khải hướng về phía thiếu niên kia đạo: "Thiếu niên này chính là Ngô Trinh, hắn hai mắt đỏ trừng Vương Thắng, gằn từng chữ: "Vương Thắng, trước đây chính là ngươi tại Bắc Hải thành phố" Dung bẩn tiệu thủ đoạn bấy phụ thân ta táo ra bại sản. Hôm nay ta muốn tìm ngươi trả nợ. Vương Thắng nhìn xem Nô Trinh ngây cả người, tiếp đó đến. À, nguyên lai like con mẹ nó ngươi chính là cái kia thằng cờ họ a. Ngươi tử quỷ kia lão cha còn thiếu nợ chúng ta mới đâu. Tiền mang đến không có. Hôm nay nếu là không trả tiền, lao tử liền đem ngươi ném tới Đại Giang bên trong đi. Ta thao mẹ ngươi. Nô Trinh giận dữ, từ trên bàn chảo khởi nhất cái gạt tàn thuốc liền chuẩn bị hướng về Vương Thắng tiến lên, lại bị Dương Kiệt Khải nhất đem ngăn lại. Thắng ca, ta hôm nay phải nói chuyện chính là cái này. Huynh đệ bọn ta đây không phải thiếu nợ các ngươi mới đâu đi. Hảo. Hôm nay ngươi liền cùng huynh đệ ta đánh cuộc nữa một ván, hắn nếu là thua, tiền này từ chúng ta Long Đường bỏ ra, hơn nữa có thể lập tức cho Dương Kiệt Khải đạo. Ngươi nói chuyện thật sự, các ngươi Long Đường nguyện ý giúp tên bắt con này trả tiền? Vương Thắng một chút sướng sốt, tiếp đó mừng rỡ trong lòng, cái này mới ức tiền nợ đánh bạc, đã coi như là chết chưa ngủ. Nếu như hắn có thể đem số tiền kia thu hồi đi, số tiền kia liền có thể chuyện đương nhiên tiến vào túi bên eo của hắn. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, ta nói chuyện giữ lời. Tốt lắm, là như thế nào đánh cược pháp? Vương Thắng mình cũng là một cái ma bài bạc, vừa nghe thấy đánh bạc kích động hơn nữa chính hắn cũng là cao thủ cờ bạc trước đây tại bắc hải chính là hắn đứng ra dùng hết ngàn lửa dối ngô trinh phụ thân dương kiệt khải đạo ta đây người bằng hữu không hiểu nhiều đánh bạc thì đơn giản điểm à một người phát một chương bài so lớn nhỏ đi cứ làm như vậy vương thắng xoa xoa tay không kịp chờ đợi đạo cái kia còn nói lời vô dụng làm gì nhanh chóng bắt đầu lúc này bên cạnh công tôn thiết chứng đi tới đạo đánh bạc ta tới dương kiệt khải khoát tay áo hướng về phía bên cạnh ngô trinh đạo ngô trinh ván này ngươi tới đánh cược ta sáu ngô trinh có chút chần chờ phía trước hắn rất ít tiếp xúc đánh bạc Dương Kiệt Khải nhìn xem hắn gật đầu một cái, "Đối với phụ thân ngươi thiếu nợ, chính ngươi phải phụ trách, chứ ngươi ra, không có ai có tư cách này." Nhìn xem Nô Trinh còn có chút chần chừ, Dương Kiệt Khải đạo, "Ngươi đã quên phụ thân ngươi là chết thế nào không?" Nô Trinh mặt ra lạnh, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, dùng sức nhẹ gật đầu, "Đạo, hảo, ta cá là." Hai người ngồi ở cái bàn hai đầu, từ một tên long đường tiểu đệ đem bài bộ kẻ đặt ở bàn tử thượng. Dương Kiệt Khải đạo, "Hiện tại các ngươi một người rút một chương bài, ai rút đến điểm số nhỏ nhất, coi như ai thua. Ta tới trước." Vương Thắng vung tay lên, sau đó nhìn một chồng bài bộ kẹo quan sát vài giây đồng hồ phía sau, đột nhiên nhanh như tia chớp ra tay, đồng thời từ trong rút một trương bài. Hồng đào A vương thắng cầm trong tay Hồng đào A lung lay, hướng về phía Ngô Trinh cười ha ha nói: Bát con, đến ngươi. Ngô Trinh nhìn xem Vương thắng bài trong tay, phía trong lòng một chút liền lung lay, chậm chạp không dám động thủ đi rút phái. Dương Kiệt Khải vỗ nhẹ nhẹ Ngô Trinh bả vai một chút, bình tĩnh nói: Không có chuyện gì, hút đi. Ngô Trinh trên chắn đã dịu ra một tầng mồ hôi mịn, ước chừng ngẩn ra mấy phút phía sau, mới hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong rút ra một trương bài tới. Ngay tại hắn chuẩn bị đem bài bày ra thời điểm. Dương Kiệt Khải đột nhiên một cái đặt tại trên tay hắn, hướng về phía Vương Thắng Đạo. Vương Thắng, ngươi thua. Vương Thắng ngây cả người, nhìn xem Dương Kiệt Khải tươi hồng lên, bài đều không có hiện ra, ta làm sao lại thua? Nhanh mở bài, ta cũng không tin tiểu tử này có thể rút đến bích ra nói. Hắn đứng đứng dậy tới ra tay chuẩn bị đem Ngô Trinh bài xúc lên. Dương Kiệt Khải lại trước tiên nắm tay đặt tại mặt bài bên trên, đạo, bài không cần sáng lên, ngươi đã thua. Nói, hướng bên cạnh Tần Phong bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Phong không nói hai lời, từ quay lên rút ra chủy thủ, một cái bước xa chạy tới, như thiểm điện hung hăng một chủy thủ đâm vào Vương Thắng một cái bảo tiêu trên thân. Ngay tại lúc đó, Hồng hài Nhi Vương Tam khoe mấy người cũng là cầm trong tay phiến đao giải quyết đi còn lại mấy người. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Vương Thắng mang tới bảo tiêu liền toàn bộ nằm trên mặt đất bất động. Dương Kiệt Khải, ngươi có ý tứ gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, một chút liền để Vương Thắng hoàn hồn, chỉ là hắn vừa muốn phát tác, tần phong trong tay sáng loáng chủy thủ liền chĩa vào hắn cái cổ tử thượng, đàng hoàng một chút, không phải vậy cho ngươi đổ máu. Vương Thắng một chút cũng không dám động, nhưng mặc cho Nhiên nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải đạo, Dương Kiệt Khải, ngươi có ý tứ gì? Ta cũng không tin hôm nay ngươi dám động thủ giết ta, ta nếu là thiếu một cái lông tơ đệ đệ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Kiệt Khải nhìn xem Vương Thắng, thản nhiên nói: Vương Thắng, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách đệ đệ của ngươi. Các ngươi hại chết bạn ta phụ thân, bây giờ chỉ lấy cấp ngài hai cái mạng, xem như tiện nghi các ngươi. Nói, liền hướng Tần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ là Tần Phong vừa mới chuẩn bị động thủ, Vương Thắng đột nhiên hung hăng hướng về Tần Phong nhất đụng, Tần Phong bất ngờ không đề phòng, một chút liền bị phá tan. Vương Thắng mặc dù vóc người béo phệ, có thể tiếp tục làm một điểm cũng không chậm, phá tan Tần Phong sau đó, vội vàng hướng về bên ngoài nhất chân chạy, nhưng mà hắn vừa chạy đến cửa ra vào. Đột nhiên cảm giác thân hậu nhất đạo tấn lực đột nhiên đánh tới, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác phía sau cái cổ căn tử nhất lạnh, tiếp lấy mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Một cái sáng loáng truy thủ đột nhiên cắm vào hắn phía sau cái cổ tử thượng. Xuất thủ, nhưng là bên cạnh một mực không nói lao cây vậy. Dương Kiệt Khải chậm rãi đem trên mặt bàn bài bổ kẹo lật ra, nhưng là một trương hồng tâm ca, hắn cười cười, đem bài bổ kẹo vỏ thành một cục ném ra ngoài, nhìn xem trận mắt hốc mồm Ngô Trinh đạo, "Ngô Trinh, ván này là ngươi cửa thắng, cho nên xem như ngươi tự thân vị người phụ thân báo một nửa thủ." Một nửa thủ. Ngô Trinh có chút nghi hoặc nhìn Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải điểm một chút đầu đạo, ta nói qua, bọn hắn thiếu nợ ngươi, ta sẽ để cho bọn hắn gấp bội hoàn trả. Bọn hắn hại phụ thân ngươi một cái mạng, ta liền để bọn hắn ra hai cái mạng đến trả nợ. Vương Thắng chỉ là trong đó một đầu, còn giữ lại chính là Vương Nhị Sẻ Mụn. Kỹ thực Vương Thắng đi tới An Hải về sau, Dương Kiệt Khải tùy thời cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy mạng của hắn, sở dĩ phiền toái như vậy, là muốn cho Ngô Trinh tự thân vì phụ thân hắn báo thù. Trước đây Vương Nhị Sẻ Mụn bọn người làm cho ở trên chiếu bạc cái hố Ngô Trinh phụ thân, cho nên Dương Kiệt Khải muốn cho Ngô Trinh đồng dạng ở trên chiếu bạc báo thù. Vương Thắng chết, còn thừa lại một cái Vương Nhị Sẻ Mụn các ngươi đem hiện trường dọn dẹp, nhìn cho thật kỹ trong nhà. Dương Kiệt Khải đứng người lên, hoạt động một chút cổ, hướng về phía bên cạnh Hồng Hải Nhi nói một câu: Hồng Hải Nhi, ngươi theo ta đi Bắc Hải làm mấy chuyện. Đi Bắc Hải trên đường, Hồng Hải Nhi lái xe, Dương Kiệt Khải thì ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Hồng Hải Nhi mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, đều không nói ra miệng, cuối cùng cuối cùng lấy dũng khí, hướng về bên cạnh Dương Kiệt Khải vấn đạo: Dương ca, ta có vấn đề không rõ. Dương Kiệt Khải hơi hơi hí mắt, đạo: nói đi, chuyện gì? Hồng Hải Nhi đạo. Ta biết lần này chúng ta đi Bắc Hải muốn làm gì sự tình, nhưng mà lần này ngươi vì cái gì không mang theo cây gậy ca đi? Nói, lại vội vàng bổ sung một câu. Ta không phải là sợ, ta là đang suy nghĩ. Cây gậy ca là chúng ta ở trong ngoại trừ ngài bên ngoài đưa tay tốt nhất. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm gì không mang theo hắn đi, mà là muốn giận ta? Dương Kiệt Khải mở to mắt, rũi lưng một cái. Đạo, Hồng Hải Nhi, ngươi theo ta thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ngươi cùng ta nói nói, ngươi đối với ta người này là nhìn thế nào phải? Hồng Hải Nhi nghe lời này một cái, vội vàng dọa một cái giật mình. Đạo ta không dám đối với dương ca có ý kiến gì không, dương ca muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. dương kiệt khải cười cười, đốt một điếu thuốc đưa cho hồng hải nhi, đạo, ngươi đừng thần trương, về sau nói chuyện với ta cũng không cần đến để ý như vậy, chúng ta cũng là huynh đệ, ngươi liền nói, ngươi cảm thấy ta là một người như thế nào? hồng hải nhi nghĩ nghĩ, đạo, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao thì là cảm thấy dương ca ngươi rất thần bí, cảm giác trên người ngươi có dùng không hết bản sự, đi theo ngươi chuẩn không sai. vậy thì đúng rồi. dương kiệt khải đối với hồng hải nhi đạo, ngươi tam khuê còn có viên đại đầu. Mặc dù ba người các ngươi cũng là về sau mới gia nhập vào Long Đường, nhưng ta cũng như thế đem các ngươi xem như huynh đệ mình đối đãi, lao cây gậy đưa tay thật là tốt, nhưng cũng không thể chuyện gì đều để hắn đi làm, ngươi là nhân tài, ta muốn để cho ngươi đa số Long Đường làm vài việc. Dương Ca 6. Hồng Hải Nhi nghe lời này cảm giác hốc mắt có chút đỏ lên, hắn là người thông minh, có thể nghe hiểu Dương Kiệt Khải ý của lời này, nhường hắn đa số Long Đường làm việc, ý tứ nói đúng là đang cố ý vun trồng hắn. Dương Ca ngươi yên tâm, ta đây cái mạng sau này sẽ là ngươi và Long Đường. Hung Hải Nhi đỏ mắt nói. Dương Kiệt Khải hài lòng gật đầu một cái lần này đi ra sở dĩ không mang lão cây gậy mà là mang Hồng Hải Nhi, chính là cùng lúc trước hắn nói một dạng, hắn lúc này đang cố ý vuông trồng Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi người này trình chắc tinh táo, hơn nữa vô cùng có thủ đoạn, luận năng lực tổng hợp tới nói là Long Đường những thứ này cốt cán bên trong ưu tú nhất một cái. Dương Kiệt Khải đây là đang có ý định rèn luyện hắn, tương lai đội dự bị hắn giúp cho nhiệm vụ quan trọng. Bất qua đó cũng không phải nói Tần Phong bọn hắn lại không được, chỉ là mỗi người đều có đặc điểm của mình, xem như mà nã ở, nhất định phải biết làm cái gì có thể đi, làm cái gì không được, hơn nữa biết chuyện gì nhường người nào đi làm. Hơn mười giờ đêm thời điểm. Hai người mới vừa tới Bắc Hải. Vừa tới Bắc Hải thời điểm, điện thoại liền chấn động một cái, là Công Tôn thiết Chứng phát tới tin nhắn. Dương Kiệt Khải nhìn xem nội dung tin nhắn cười cười, bên trên cũng là một chút liên quan tới Vương Nhị Tê dại tự nhất ngày sinh hoạt thời gian. Kỳ thực từ Dương Kiệt Khải trước mấy ngày đơn độc đi An Hải thời điểm, liền để Công Tôn thiết Chứng âm thầm phái vài tên tinh tuyển tiểu đệ, lặng lẽ lẻn vào An Hải thành phố, giám thị bí mật lấy Vương Nhị xèo mụn nhất cử nhất động. Cùng đông đảo người trong giang hồ một dạng, Vương Nhị xèo mụn mỗi ngày sinh hoạt đại khái cũng là sống phóng túng. Mỗi ngày giữa trưa rời giường, tiếp đó đi trà lâu đánh bài, buổi chiều cùng một đám người uống rượu. Buổi tối đi hội sở xem biểu diễn. Đại khái 12h qua thời điểm, sẽ đi ở vào Bắc Hải khu vực ngoại thành một dãy biệt thự, nơi đó nuôi hắn ba cái tình phụ, Vương nhị Sẹo Mụn, cơ thể đặc biệt tốt, cơ hồ ngày ngày đều sẽ đi. Dương Kiệt Khải nhìn đồng hồ, lúc này Vương nhị Sẹo Mụn đại khái còn tại hội sở uống rượu, Dương Kiệt Khải liền để Hồng Hải Nhi lái xe tìm nhà quán bán hàng, hai người ăn chút gì sau đó, đã 11 giờ 30 phút. Hồng Hải Nhi, người trước đó buộc hơn người không có. Dương Kiệt Khải vấn đạo. Hùng Hải Nhi gật đầu một cái, chuyện này làm qua không thiếu, yên tâm đi Dương ca, ta bảo đảm đem sự tình làm xong. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái nhìn xuống thời gian, đạo, một hồi sẽ qua nhi, vương nhị xèo mụn nên đến đây, hai ta ngay tại cửa biệt thự gặp thủ, hồng hải nhi gật đầu một cái, đại khái lúc 12 giờ rưỡi, một chiếc màu đen xe con hướng bên này chạy mà đến, sắp đến biệt thự thời điểm, hồng hải nhi đột nhiên một cước chân ga vào tới, lái xe ngăn ở chiếc kia màu đen xe con phía trước, mẹ nó, làm sao lái xe, không có mắt a, một danh bảo tiêu một chút liền từ màu đen trong ghế xe đi ra, hướng về phía dương kiệt khải hòa hồng hải nhi xe hùng hùng hổ hổ, dương kiệt khải mở cửa xe đi xuống, hộ vệ kia chỉ vào dương kiệt khải cái mũi mắng lên đạo, thảo. Con mẹ nó ngươi con mắt có phải là mù rồi hay không, con mẹ nó chứ sáu." Bảo Tiêu nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác cái cổ tử nhất tê dại, ngay sau đó mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Dương Kiệt Khải giải quyết đi cái này danh Bảo Tiêu về sau, thân hình tựa như tia chớp vút qua, trong nháy mắt liền đi đến màu đen xe con cửa xe. Người trong xe một chút ý thức được không thích hợp, vừa mới chuẩn bị thời điểm chạy trốn, lại bị Dương Kiệt Khải từ ngoài cửa sổ xe hung hăng đập ra một quyền. Một tiếng ầm vang đạp nát cửa kính xe phía sau, năm đấm giống như một mai như đạn pháon đện ở người điều khiển trên huyết thái dương, tài xế kia lúc này liền mất đi Trên xe còn lại một danh bảo tiêu mới từ trong xe lao ra, liền bị Hồng Hải Nhi một quyền đánh vào trên cằm, ngay sau đó tiến lên một đầu gối đè vào trên mặt, cũng lập tức ngã xuống đất ngất đi. Dương Kiệt Khải, ngồi ghế cạnh tài xế lên Vương Nhị Tê dại tử nhất mắt nhận ra Dương Kiệt Khải, lập tức trong lòng hoảng hốt, vừa mới chuẩn bị đứng dậy chạy trốn, Hồng Hải Nhi một cái sáng loáng chǔ thủ liền chĩa vào hắn cái cổ tử thượng, đừng mẹ nó loạn động. Ngươi nghĩ làm gì? Vương Nhị sẹo mụn trầm giọng nói. Dương Kiệt Khải lười nhác nói nhảm với hắn, hướng Hồng Hải Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó Hồng Hải Nhi lập tức hung hăng dùng dao chui đập vào Vương Nhị Sẻo Mụn trên nó, một chút liền dẳng hắn đánh ngất đi qua. Tiếp lấy Hồng Hải Nhi lại đem vài tên ngất đi bảo tiêu cùng Vương Nhị Tê Dại Tử Nhất đồng thời nhét vào xe xếp sau, lái xe một đường hướng một cái chỗ thật xa chạy mà đi. Dương Kiệt Khải mình cũng lái xe tại phía sau đi theo. Đến rồi một chỗ đất hoang sau đó, Vương Nhị Sẻo Mụn bọn người còn chưa có tỉnh lại, Hồng Hải Nhi đem thế xỉu mấy người đem đến cùng một chỗ, cũng không cần Dương Kiệt Khải phân phó, tiến lên trực tiếp dùng truy thủ cắt đứt mấy danh bảo tiêu cổ. Cuối cùng nhìn xem Vương Nhị Sẻo Mụn đạo, Dương Ca, cái này làm sao bây giờ? Ta cảm thấy một đao giải quyết lợi cho hắn quá rồi. Dương Kiệt Khải rằng giật nhóm lửa một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc xương mù đạo, trước tiên đem hắn làm tỉnh lại. Hồng Hải Nhi gật đầu một cái, từ trên xe lấy ra một bình nước khoáng tế ở Vương Nhị Sẻo mụn trên mặt, sau đó lên đi quạt mấy cái cái tát. Vương Nhị Sẻo mụn mở to mắt, trông thấy bên cạnh mấy danh bảo tiêu thi thể, nhìn lại một chút Hồng Hải Nhi tấm kia khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn. Nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, Dương Kiệt Khải, hôm nay ta nếu là trở về không được, các huynh đệ của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng, này liền không cần ngươi quan tâm, Vương Nhị Sẻo ngụm, ngươi hôm nay phải chết. Vương nhị sẹo ngụm mặc dù cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, bất quá dù sao cũng là thể sát phản tụ, Biết hôm nay là cắm, liền nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, bằng hữu của ngươi thiếu nợ ta làm mười ước xóa bỏ, An Hải thành phố chàng tử ta cũng không cần, giữa chúng ta tất cả ân oán toàn bộ xóa bỏ, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhìn xem Dương Kiệt Khải không nói, Vương nhị sẹo ngụ lại bổ sung, chỉ cần ngươi hôm nay vương tha ta, ta nguyện ý lấy ra trong tay của ta một nửa chàng tử cho ngươi, ngươi cũng biết, Bắc Hải là tỉnh thành lớn, ta tại Bắc Hải một nhà chàng tử, liền đỉnh các ngươi tại An Hải tốt mấy nhà chàng tử. Dương Kiệt Khải thản nhiên phun ra một hồi sương mù, lung lay đầu đạo, vương nhị xẻm mụn, chuyện này cùng tiền không quan hệ, muốn trách thì trách ngươi hại chết bạn ta phụ thân, bây giờ ta muốn cho ta bằng hữu phụ thân báo thù. Dương Kiệt Khải, ngươi dám? Nếu như ngươi hôm nay nếu là đụng đến ta, các huynh đệ của ta liền sẽ liều lĩnh giết đến ăn hải, an hết các ngươi long đường, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nhóm long đường có thể đánh thắng chúng ta sao? Dương Kiệt Khải khe khẽ lắc đầu, hướng về phía bên cạnh Hồng Hải Nhi nói một câu, "Tiễn hắn lên đường, đừng quá nhanh, nhường hắn thật tốt hưởng thụ một chút." Hồng Hải Nhi gật đầu một cái, tiếp đó mặt không thay đổi cầm chùy hướng Vương Nhị tê dại tự từ nhất từng bước tới gần. Vương Nhị Sẻo Mụn bị Hồng Hải Nhi hết thể đâm hơn 100 trăm đao, lại đao đao đều không phải là chí mạng yếu hại, Vương Nhị Sẻo Mụn cuối cùng là bị máu chảy quá sống thêm sống chịu chết. Dương Kiệt Khải sở dĩ lựa chọn tàn nhẫn như vậy đối phó Vương Nhị Sẻo Mụn, cũng là bởi vì hắn đối với Ngô Trinh hứa hẹn, nếu người nào dám động bằng hữu của hắn, hắn nhất định gấp bội hoàn trả. Trần Bồi Phong biết Dương Kiệt Khải đem Vương Nhị Sẻo Mụn xử lý sau đó, một khoảng nỗi lòng lo lắng cuối cùng hơi buông lòng một chút, bất quá vẫn là trước tiên cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại. Dương Lão đệ, chuyện này ngươi làm cho gọn gàng vào bất quá gần nhất ngươi cần phải lưu thêm tưởng tượng nhì, vương nhị xẻo mụn mặc dù chết, nhưng mà dưới tay hắn vẫn như cũ có vài tên trung thành cảnh cảnh tiêu tướng, muốn đây bọn hắn tùy thời đối với an hải khởi xướng đại quy mô công kích. ta biết, tạ trần ca nhắc nhở, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. sau khi cúp điện thoại, dương kiệt khải lập tức triệu tập long tiểu rất bọn người ở tại long cung quán ba gặp mặt, đồng thời phân phó bọn hắn, toàn bộ long đường tiến vào cao nhất đề phòng, đề phòng bị vương nhị xẻo mụn thủ hạ chính là bá thủ. chỉ là vài ngày đi qua, vương nhị xẻo mụn bên kia lại một điểm động tĩnh cũng không có, cái này khiến dương kiệt khải cảm giác có chút không nghĩ ra. Vương Nhị Sẻo Mụn dù chết, hơn nữa Dương Kiệt Khải cũng làm được rất sạch sẽ, nhưng Vương Nhị Sẻo Mụn thủ hạ cũng không phải đứa đơn, ai cũng có thể dễ dàng đoán được là ai làm. Theo lý thuyết, hắn những cái kia cái trung thành cảnh cảnh thuộc cấp hẳn là phát động báo thù mới đúng, nhưng vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có. căn cứ vào công tôn thiết chứng phái đi ra ngoài vài tên trinh sát doanh tiệu đệ hồi báo, Vương Nhị Sẻo Mụn cái kia vài tên tâm phúc thuộc cấp mỗi ngày sống phóng túng, một chút cũng không có gì dị thường. Nay liền nhường Dương Kiệt Khải càng thêm nghi ngờ, cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì đây? Dương Ca, từ hôm nay trở đi, Tango trinh cái mạng này cũng là của ngươi. Nô Trinh phủ phù một tiếng quỳ xuống tại Dương Kiệt Khải trước mặt, hốc mắt đỏ bừng. Dương Ca, ngươi giúp ta đã báo đại thủ, về sau ta vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngươi đây là làm gì? Mau dậy! Dương Kiệt Khải rất là không thích người khác đối với hắn tới này một bộ, vội vàng đi lên đem Nô Trinh từ dưới đất đỡ dậy. Mệnh của ngươi chính là của ngươi, ta giúp ngươi báo thủ, là bởi vì ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi chuyện sau này còn nhiều nữa, ta cũng không có cái kia thời gian dối xử lý ngươi. Nô Trinh đỏ lên viền mắt nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, Dương Ca, về sau ta theo định ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, liền xem như để cho ta lập tức đi chết. Ta cũng sẽ không một chút nễ mày. Dương Kiệt Khải nhìn trước mắt cái này vẻ mặt thành thật thiếu niên, không khỏi buồn bực vuốt vuốt huyệt Thái Dương, "Ta nói đầu góc ngươi bị cửa cái đi, thế nào liền cùng ta?" "Cha ngươi tân tân khổ khổ liều mạng phía dưới lớn như vậy phiến gia nghiệp, ngươi cũng không thể để cho ngươi tâm huyết của phụ thân đập trong tay ngươi a." Nhìn xem Ngô Trinh vẫn là một mặt không hiểu bộ dáng, Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái đạo, "Ngô Trinh, giang hồ con đường này không dễ đi, ta không thích ngươi xen vào, ngươi nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ta muốn để cho ngươi hảo hảo ở tại giới kinh doanh đánh liệu." Hy vọng ngươi có thể đủ tại giới kinh doanh đánh xuống một mảnh so phụ thân ngươi còn lớn hơn gia nghiệp, hiểu không? Nhìn xem Nô Trinh muốn cự tuyệt, Dương Kiệt Khải vội vàng nghiêm túc nói, ngươi đừng mẹ nó nhiều lời, đây là sư phụ cho mệnh lệnh của ngươi, nếu là về sau tại giới kinh doanh hôn không ra cá nhân dạng tới, liền mẹ nó đừng đến gặp ta. Nô Trinh cắn môi, chăm chú nhìn Dương Kiệt Khải sau một lúc lâu, mới dùng sức chút gật đầu, "Dương ca, ta đã biết, ngài nhìn à, ta sẽ không cho ngươi mất mặt." Đưa tiền Nô Trinh sau đó, Dương Kiệt Khải chung quy là có thể thật tốt thở phào một hơi tới, trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện này cũng không ít giày vò. Vào lúc Ban đêm Dương Kiệt Khải cùng Long Tiểu rất bọn người ở tại Long cung quán ba uống thất điên bát đảo, ngay tại một đoàn người đang tại hứng thú lên thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài đi tới một người, nhìn quanh hai bên một mắt phía sau, trực tiếp chiêu Dương Kiệt Khải đi tới. Dừng lại, làm cái gì? Một danh bảo tiêu lập tức đem người kia ngăn lại. Dương Kiệt Khải bọn người đang tại một cái trong ghế dài uống rượu, trong ghế dài ngồi người đều là tùy tiện phẩy phẩy chân an hải thành phố giang hồ đều sẽ đầu thượng ba quân nhân vật, cho nên mấy người bọn họ lúc uống rượu, bên cạnh tự nhiên đứng mấy danh bảo tiêu. Ta tìm Dương Kiệt Khải. Người kia thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, nhuộm một cái phi chủ lưu tiểu tóc cút sang một bên, Dương Ca là ngươi muốn tìm tìm sao? xéo đi, nhanh. cái kia Hắc Y Bảo Tiêu nhìn thấy thiếu niên này dáng vẻ lưu manh, cũng không có đem đối phương để vào mắt. ta tìm Dương Kiệt Khải có việc gấp nhi. cái kia không phải chủ lưu thiếu niên dây dưa không bỏ. Hắc Y Bảo Tiêu một chút liền phát hỏa, con mẹ nó ngươi không nghe thấy ta nói chuyện lúc không? để cho ngươi xéo đi nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. nói, cái kia Hắc Y Bảo Tiêu liền đưa tay tới xô đẩy không phải chủ lưu thiếu niên. chuyện gì? lúc này Dương Kiệt Khải vừa vặn đứng dậy chuẩn bị đi phòng vệ sinh, vừa vặn thấy cảnh này. Dương Ca. Người này nói tìm ngươi có việc gấp nhi, ta đang tại đuổi hắn đi đâu." Hắc Ý Bảo Tiêu vội vàng cung kính nói một câu. Dương Kiệt Khải liếc mắt nhìn cái kia không phải chủ lưu tiểu niên, vấn đạo: "Ta liền là Dương Kiệt Khải, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Không phải chủ lưu tiểu niên cũng không biết Dương Kiệt Khải thân phận, tự nhiên cũng sẽ không nhận biết Dương Kiệt Khải, trước mắt tại toàn bộ An Hải, chỉ biết là An Hải thành phố dưới mặt đất giang hồ thuộc về Long Đường, mà Long Đường lão đại là Long Tiểu Dật. Bây giờ liền tần phong bọn người tại An Hải danh khí đều so Dương Kiệt Khải đại, bởi vì Dương Kiệt Khải bản thân tại Long Đường bên trong liền không có bất kỳ chức vụ nào, cho nên tuyệt không nổi danh. Không phải chủ lưu thiếu niên trên dưới đem Dương Kiệt Khải dò xét một hồi sau đó, lấy ra một phong thư đưa tới, đạo, có người để cho ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Dương Kiệt Khải nhìn một chút trong tay đối phương phong thư, hơi nghi hoặc một chút nhận lấy, xé mở xem xét, bên trong là một tờ giấy, trên tờ giấy viết mấy cái màu đỏ, thù này không báo không phải quốc tử. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền buồn bực nhi, cũng không biết là ai cho hắn tặng cái kia tờ giấy, liền hỏi cái kia không phải chủ lưu thiếu niên, là ai để cho ngươi đưa tới. Không phải chủ lưu thiếu niên hơi không kiên nhẫn đạo, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây à, vừa rồi bên ngoài có một người xa lạ cho ta, nói ngươi ở nơi này bên ghế dài hảo, tiếp đó liền để ta đưa tới. Người khác ở đâu?" Dương Kiệt Khải trầm giọng hỏi. Không phải chủ lưu thiếu niên không nhịn được khoát tay nói, "Ngươi sống đi, ngươi người này có phiền hay không à, nói nhiều dài dòng, nếu không phải là người kia cho ta một vạn tệ tiền, ta mẹ nó mới lười nhắc điều ngươi đây." Làm càn. Một bên Hắc Y bảo tiêu thế nhưng là biết Dương Kiệt Khải là ai, tại Long Đường mặc dù cũng không có cái gì thực chất tính chức vụ, nhưng địa vị thế nhưng là thái thượng hoàng một loại, thấy có người nói năng lố mãng vội vàng giãy một câu. Làm can cái giám à, đương tưởng rằng mà câu phục trang khốc lao tử liền sợ ngươi, ngươi đi hỏi thăm một chút, mảnh này người nào không biết xấu. 3. Không phải chủ Lưu Thiếu niên lời còn chưa dứt, liền bị Hạ Y Bảo Tiêu hung hăng một bạt hai ở trên mặt, tiếp đó tiến lên chính là một trận tổ hợp quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Mắt con, mù mắt chó của ngươi, xéo đi nhanh lên. Hạ Y Bảo Tiêu thấy đối phương chỉ là một cái 16, 17 tuổi lớn thiếu niên, cũng không có ra tay luật các, chỉ muốn cho đối phương một chút giáo huấn. Nào biết được cái này không phải chủ Lưu Thiếu niên căn bản vốn không mua chướng, giận dữ cái kia bò dưới đất sau khi thức dậy, chỉ vào Dương Kiệt Khải cùng cái kia danh hắc ý bảo tiêu hung ác nói, "Các ngươi chờ lấy." Lúc đó Dương Kiệt Khải đang cầm lấy tấm kia viết màu đỏ tờ giấy sững sờ, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh xảy ra chuyện gì. "Kiệt Khải, ngươi không phải đi phòng vệ sinh sao? Như thế nào sững sốt ở nơi đó cùng khối như đầu go đó à? Long tiểu rất lúc đó đang uống hưng khởi, nhìn thấy Dương Kiệt Khải sững sốt ở nơi đó liền hỏi một câu. Dương Kiệt Khải đem tờ giấy đưa tới, "Đạo, ngươi xem một chút đây là ý gì?" Long tiểu rất một tay lấy tờ giấy tiếp nhận, hơi nhìn lướt qua sau đó, tiện tay vò thành một cục ném xuống đất, "Đạo, trò đùa quái đản mà tôi." không cần để ở trong lòng, bây giờ toàn bộ An Hải ai còn dám tìm ta báo thù à? Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Tiểu rất nói cũng đúng, hoàn toàn chính xác, bây giờ toàn bộ An Hải thành phố, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Chỉ là nhường Dương Kiệt Khải nghi ngờ là, tờ giấy này trên viết ra tên của hắn, này liền chứng minh, đưa tấm giấy nhân nhất định nhận biết Dương Kiệt Khải. "Dương ca, làm gì vậy, mau tới uống rượu, ta bị Công Tôn đâm thẳng rồi." Tần Phong ở bên cạnh cùng Công Tôn Thiết chứng chơi hoàn tù tỷ, ai thua ai uống rượu, nhưng hắn có vẻ như đã quên Công Tôn là làm cái gì, đây chính là cao thủ cờ bạc, chỉ là bản tù tỷ tự nhiên không thành vấn đề, cho nên thua tất hên bắt tố trong thấy dương kiệt khải ở một bên sững sờ liền nhanh chóng biến binh dương kiệt khải cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ là cho là mình đa tâm liền bưng chén rượu lên tìm công tôn thiết chứng uống lên rượu tới thao công tôn thiết chứng tiểu tử ngươi có phải hay không gian lận à như thế nào mỗi lần cũng là ta thua không chơi không chơi tần phong liên tục thua công tôn thiết chứng mười mấy thanh quyền cả người đã uống hiện trường trực tiếp nôn nhiều lần một chút sẽ không vui lòng được a không chơi đoán số cũng được vậy ngươi nói chơi như thế nào a công tôn thiết chứng bởi vì hoàn tụ tỷ cơ bản không thua cho nên cũng không có uống bao nhiêu rượu tần phong nghĩ nghĩ đạo như vậy đi vật tay tử Ai thua ai uống, tới thì tới, ta sợ ngươi a. Công tôn thiết chứng nói, vén tay háo lên nắm tay đặt lên bàn, tần phong càng là ma quyền sát trưởng. Tất cả mọi người đều có chút hăng hái nhìn xem một màn này, chờ một chút. Ngay tại hai người sắp lúc bắt đầu, công tôn thiết chứng đột nhiên hô một câu. Thế nào thiết công kê, nhận túng phải không? Nhận túng cũng được, ngươi uống ba bình bịa chuyện này coi như qua. Tần phong là cho rằng công tôn thiết chứng bị hắn dọa cho sợ rồi. Công tôn thiết chứng thì cười lung lay đầu đạo, ta không có nhận túng, chẳng qua là cảm thấy chuyện này không thể hai ta vui vẻ, tất cả mọi người đều phải tham dự vào, tất cả mọi người cùng một chỗ. Tần Phong nghi hoặc nhìn Công Tôn Thiết chứng đạo, ta dựa vào, đầu óc ngươi bị lừa đa à? Cũng không phải kéo co, nhiều người như vậy sao vật tay tử? Công Tôn Thiết chứng liếm môi một cái, mắt lộ ra một vòng nụ cười giả hoan, đạo, không phải tất cả mọi người đều vật cổ tay, coi như là mở cược, các ngươi đặt cược, đánh cược ta và Tần Phong người nào thắng, ta tới đại lý. Dựa vào, cái này kích động, ta tới trước, ta đệ chính mình một trăm vạn, không, hai trăm vạn. Tần Phong Nhất nghe liền vui vẻ, trong mắt hắn, Công Tôn Thiết chứng căn bản không có khả năng thắng hắn. Tiếp lấy bên cạnh Hồng Hải Nhi mấy người cũng nho nhau, nhau đặt cược đệ Tần Phong thắng. Bởi vì hai người dáng người hình thể nhìn qua trên lệnh thực sự quá lớn một chút, công tôn thiết trứng khô cạn nhỏ gầy, nhìn qua liền cùng cái rau giá tựa như, cái kia trên cánh tay thịt, còn không, có một cây chảy cản ô tô, cứ như vậy có thể thắng ai vậy? Mỗi người đều xuống 50 vạn đến 100 vạn không đợi, tất cả đều đệ tần phong thắng. Dương ca, ngươi đẻ ai? Tần Phong hướng về phía Dương Kiệt Khải đạo. Đúng vậy a, Dương ca đẻ ai? Tất cả mọi người đều nhìn xem Dương Kiệt Khải. Còn có lao cây vậy, ngươi đẻ ai? Nếu không thì ngươi đẻ ta à, chỉ có vào chứ không có ra mua bán, ta hôm nay đem cái này thiết công gà bao tất cả đều tống xuống. Tần Phong nhất khuôn mặt hưng phấn nói, bởi vì công tôn thiết trứng ngày bình thường làm người kéo kiện, cho nên Tần Phong cho hắn lấy một tên hiệu gọi là thiết công gà. Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy liếc nhau sau đó cười cười nói, ta lão cây gậy đệ thiết đản à, mỗi người một trăm vạn. Dương Ca, ngươi đây không phải có chủ tâm nhường cái này thiết công gà kiếm tiền đi? Ai, mặc kệ, ngược lại các ngươi nhiều tiền, thiết công gà, bắt đầu đi. Long tiểu rất làm trọng tài, ra lệnh một tiếng, hai người đột nhiên cùng một chỗ bắt đầu ra sức. Tần Phong nhất bắt đầu liền chiếm thượng phong, một hơi liền đem công tôn thiết chứng tay ép xuống. Nhưng lại tại Công Tôn Thiết chứng nhanh tay muốn đụng tới bàn tử thượng thời điểm, lại chậm rãi tách ra trở về. Trở lại khởi điểm thời điểm, Tần Phong cắn răng hơi dùng sức, lại tách ra tới, mà kết cục nhưng cũng cùng phía trước một dạng, Công Tôn Thiết chứng nhanh tay muốn tới cái bàn thời điểm, lại chậm rãi tách ra đi lên. Như thế nhiều lần mấy lần, mỗi lần cũng là giống nhau như đúc chẳng cảnh. "Thần ca, ngươi bức, thần ca, gia tăng sức lực a." Một bên Hồng hài Nhi bọn người là để ép Tần Phong thắng, cho nên ở một bên phất cờ hò reo. Lại là như thế nhiều lần mấy lần phía sau, Tần Phong sắc mặt đã nén thành màu gan heo, mà Công Tôn Thiết chứng nhưng là một bộ vân đạm phong khinh mỉm cười ngay tại tay của hai người lại một lần nữa trở lại nguyên điểm thời điểm tần phong khí lực cũng vừa hào bị hao hết sạch giống như một căn mềm nhũn mị sợi đồng dạng bị công tôn thiết chứng không cần tốn nhiều sức nhấn tại bàn tự thượng ngượng ngùng các vị đưa tiền a công tôn thiết chứng thắng hơn mấy trăm vạn cười phá lệ rườm rỗ ta dựa vào tần ca ngươi cũng quá kém a liền thiết công gả ngươi cũng thắng không được ta dựa vào hồng hải nhi bọn người một mặt ủy khuất viết chi phiếu một mặt gờ trách tần phong không phải tần phong thì đỏ mặt từng nuối từng nuối ớ búng xả giận đạo ta dựa vào thiết công gả ngươi cánh tay làm đông làm a như thế nào ta cảm giác lúc nào cũng không lấy sức nổi nữa nha Công tôn thiết chứng thì hướng về phía tần phong cao thâm mặt chắc nợ nụ cười, cũng không có làm giảng giải, đưa hai tấm chi phiếu cho dương kiệt khải đạo. Dương ca, cây vậy, lúc này các ngươi thắng. Dương ca, ngươi là làm sao biết thiết công giả có thể thắng ta? Tần phong có chút kỳ quái hỏi một câu, bên cạnh long tiểu rất mấy người cũng là nghi hoặc nhìn dương kiệt khải. Dương kiệt khải bất đắc dĩ nhún vai, cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn giảng giải. Nếu chỉ thuần hợp lực ý, công tôn thiết chứng khẳng định bất là tần phong đối thủ, nhưng hai người vật cổ tay thời điểm, công tôn thiết chứng dùng đến nhưng là cách làm hay. Công tôn thiết chứng đã từng là đạo thánh. Xương cốt của hắn xa xa khác hẳn với thường nhân, trên cánh tay xương cốt có thể hiện lên 180 độ uốn lượn mà không lộn, hắn chỉ cần đem khuỷu tay cố định lại, tần phong tự nhiên tách ra không tới. Nay liền giống như tần phong tại cùng một cây tính dẻo dai cực mạnh cây liều nhánh vật cổ tay mở dạng, cây liều nhánh căn bản vốn không cần dùng lực, chờ hắn chính mình đem khí lực hao hết sau đó, lại dễ như trở bàn tay cầm xuống. nở, thiết công gà ngươi đừng đắc ý, ta và ngươi tới một ván, ta đẻ chính mình 300 vạn." Vương Tam Khuê vừa rồi thua 100 vạn, lúc này trong lòng tức giận bất bình, Têu La muốn cùng công tôn tiết chứng lại thêm thi đấu một ván. "Tốt, không có vấn đề." Công Tôn Thiết chứng vừa rồi căn bản liền vô dụng một chút khí lực, một mặt thận trọng đem chi phiếu đặng hảo, một mặt cười nói, bất quá đầu tiên nói trước, đến lúc đó cũng đừng quỵ nợ a. Ai quỵ nợ ai cháu trai? Vương Tam Khuê vóc người ba thô ngũ đại, cùng Công Tôn Thiết chứng đứng chung một chỗ giống như là một người trưởng thành cùng một đứa con nít tựa như. Các ngươi đều xuống chú mua ta, đem vừa rồi thua toàn bộ thắng trở về. Vương Tam Khuê đối với mình rất có lòng tin. Mọi người ở đây chuẩn bị xuống chú thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên khoát tay một cái nói, "Đi, các ngươi lại đến mấy người cũng không phải thiết đạn đối thủ." Sau khi nói xong, hướng về phía Công Tôn Thiết Trứng đạo, "Làm gì thiết đạn?" cùng ta tới một ván. Mọi người vừa nghe Dương Kiệt Khải muốn xuất thủ, vội vàng hoan hô lên. Thiết công gà, Dương Ca ra tay rồi, ngươi dám không dám ứng chiến. Thiết công gà, tiểu tử ngươi cũng đừng nhận túng. Công tôn thiết chứng thì vân đạm phong khinh nhìn xem Dương Kiệt Khải cười nói, tất nhiên Dương Ca đều lên tiếng, vậy ta liền cùng Dương Ca đi lên một ván A. Dương Kiệt Khải gật đầu cười, tay của hai người lập tức bắt tay nhau. Vẫn là Long Tiểu rất làm trọng tài. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai người bắt đầu đồng thời ph Dương Kiệt Khải đem khí lực xúc nơi cổ tay, đột nhiên hướng phía dưới một cách ra, một chút liền đem công tôn thiết chứng tay tách ra cách cái bản không đến một cm khoảng cách. Tiếp đó Dương Kiệt Khải liền phát hiện chính mình vô luận như thế nào dùng sức cũng tách ra không nổi nữa, công tôn thiết chứng xương cánh tay làm mềm, hơn nữa tính dẻo dai cực mạnh, vô luận Dương Kiệt Khải như thế nào dùng sức, đều giống như một quyền đánh vào trên đông mở dạng. Giang Cố Đại khái 3 giây sau đó, công tôn thiết chứng xương cốt bắt đầu chậm rãi trở thành cứng ngắc, một chút đem Dương Kiệt Khải tay tách ra đi lên. Dương Ca, tại sao ta cảm giác ngươi còn không có dụng tính a? Công tôn thiết chứng đối với mình rất là có lòng tin, một mặt mỉm cười một mặt nói. Dương Kiệt Khải trong lòng hơi suy nghĩ một chút, biết lại tiếp như vậy, thể lực của mình cũng sẽ bị Công Tôn Thiết Trứng hao hết, Tiếp đó trong mắt hơi hơi nhất chuyển, lập tức liền có chú ý dụng kình đúng không? Vậy ngươi cần phải chú ý à? Dương Kiệt Khải cũng hướng về phía Công Tôn Thiết Trứng cười cười, sau đó trên tay đột nhiên bắt đầu ra sức, chỉ là một giây sau đó, Công Tôn Thiết Trứng khuôn mặt đột nhiên liền tái rồi, bởi vì Dương Kiệt Khải lần này dùng đến không phải vật cổ tay khí lực, mà là dùng đến là sức nắm, cái kia song giống như máy móc tay trưởng trợn phát lực, Công Tôn Thiết Trứng lập tức đã cảm thấy tay của mình giống như là bị một bộ máy móc kẹp lấy đồng dạng đau đớn không thôi cảm giác toàn bộ bàn tay xương cốt đều nhanh muốn bị bóp nát. ôi ôi, ta nhận thua, ta nhận thua. công tôn thiết đau chứng đầu đầy mồ hôi cầu xin tha thứ. dương kiệt khải lúc này mới cười bông. ôi đau chết mất. công tôn thiết chứng một mặt xoa bàn tay một mặt hướng về phía dương kiệt khải ủy khuất nói, dương ca ngươi vô lại à, vừa rồi ngươi chỗ nào là vật cổ tay, ngươi đây là muốn đem ta tay trưởng cho vò nát ta. dương kiệt khải thì nhún vai, đạo, vậy ngươi và tần phong vật cổ tay thời điểm, có tính không vô lại à. công tôn thiết chứng sau khi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là buồn bực đem vừa rồi thắng được chi phiếu một lần nữa ngóc ra còn trò đắng Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau đó, đám người hứng thú càng nhã tăng vọt, từng cái uống bảy ăn mặn tạm tôn, bản tụ tỳ hành lệnh được không náo nhiệt, hồi trước bởi vì Vương nhị sẹo mồm chuyện, bọn hắn chơi đùa quá sức, lần này cuối cùng có thể tìm được cơ hội hảo hảo bung lòng một chút. Dương Kiệt Khải, ngươi đi ra cho lão tử. Ngay tại mấy người uống đặc biệt cao hứng thời điểm, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một hồi thanh niên huyên náo, cùng một cái nói lớn tiếng Dương Kiệt Khải tên ấm thanh. Dương Kiệt Khải bọn người sau khi nghe đồng thời sử sở, không chỉ không có cảm thấy nửa điểm phẫn nộ, nhưng mà còn cảm thấy có chút hài hước. Lai ai ăn gan hùm mặt gấu? Giáng tại An Hải thành phố cùng Dương Kiệt Khải nói như thế, Hôm nay là không phải chúng ta, tại An Hải lại còn dám có người như thế cùng Dương Ca nói chuyện, ta đi xem một chút." Vương Tam Khuê bọn người nói lấy liền muốn đứng lên. "Chờ một chút." Tần Phong đột nhiên gọi lại Vương Tam Khuê, "Đạo, chuyện này để ta đi, rất lâu không có đánh trống, vừa vặn hoạt động một chút. Không nên không nên, ta còn không phải rất dài thời gian không có đối thủ, chuyện này ta đi." Vương Tam Khuê cũng là tính tình sôi động người, đối với đánh nhau loại sự tình này, nghe xong đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. "Đi, cái kia hai ta cùng đi." Tần Phong kích động xoa xoa tay nói. Lúc này, bên cạnh Hồng Hải Nhi bọn người không vui, dựa vào cái gì hai người đi ạ? Chuyện tốt như thế, chúng ta nói cái gì cũng phải đi. Tiếp lấy, một đám người liền rùn la hét tẩm ý đều, đều mượn chút rượu ý, nghe thấy chuyện đánh nhau người người ma quyền sát trưởng, xem ra đều nhanh muốn đánh nhau rồi. Cuối cùng mấy người thương nghị, chuyện này bọn hắn cùng đi. Ngừng. Long tiểu rất sắp tức đến bể phổi rồi, nhìn xem Tần Phong bọn người đạo, cái giấm lớn một chút sự tình, chúng ta Long Đường mấy cái đường chủ tất cả đều đứng ra, các ngươi không ngại mất mặt ta. Tần Phong xoa xoa tay nói, yên tâm đi Long tỷ, chờ một lúc động thủ thời điểm, chúng ta không nói chúng ta là Long Đường là được. Long tiểu rất vừa muốn nói cái gì, bên cạnh Dương Kiệt Khải đột nhiên rối lưng một cái đạo. Được, liền theo Tần Phong nói à, ta cũng nghĩ hoạt động một chút, chờ một lúc ai cũng đừng nói ra thân phận chân thật của mình là được rồi." Long tiểu rất im lặng nhìn xem Dương Kiệt Khải, ngươi trường nào thì cũng cùng bọn hắn vậy, cảm giác mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Tiếp lấy, mấy người liền đồng loạt đứng dậy đi ra ghế giải. Bên ngoài là mấy chục cái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc phi chủ lưu thiếu niên, dẫn đầu chính là trước kia bị hộ vệ người kia. "Dương Kiệt Khải, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Ngươi lại đắc ý một cái ta xem một chút." Cái kia phi chủ lưu thiếu niên cũng không nhận ra những người ở trước mắt là ai, nếu không thì tính toán mượn hắn mấy trăm lòng can đảm hắn cũng phải dọa nước tiểu. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún vai, vừa rồi uống nhiều hai chén, cũng lên một chút chơi hứng thú, liền quyết định thật tốt trêu chọc mấy cái này phi chủ lưu thiếu niên. "Ân, con người của ta đích xác rất đắc ý, ta từ nhỏ đã rất đắc ý, bọn hắn bình thường đều gọi ta đắc ý ca, làm gì? Tóc xanh, ngươi dự định xử trí ta như thế nào?" Dẫn đầu phi chủ lưu thiếu niên nhượng một đầu tóc xanh, nhìn xem Dương Kiệt Khải tức giận nói, "Có gan, ngươi theo ta đi ra." Dương Kiệt Khải bốn phía nhìn một chút, "Đạo, có lời gì không thể ở đây nói sao?" "Tóc xanh ca, cái tên tóc xanh giơ lên cái cảm đạo, ngươi cho ta ngốc à, đây là long đường địa bàn, long đường ngươi nghe nói qua chưa?" nhìn ngươi suy dạng kia cũng chưa từng nghe như thế nói cho ngươi hay long đường bây giờ chính là ta an hải thành phố dưới mặt đất hoàng đế nghĩ tại chỗ này gây sự vậy cùng tìm đánh là chuyện một mã nhi ta cũng không phải ngu xuẩn dương kiệt khải bọn người nghe xong liền vui vẻ xem ra mấy cái này phi chủ lưu thiếu niên cũng không phải đồ đần đi a là như thế này a không có chuyện gì không có chuyện gì long tiểu rất hướng về phía đám kia phi chủ lưu thiếu niên nói các ngươi muốn động thủ ngay ở chỗ này động thủ đi ta bảo đảm long đường nhân sẽ không đem các ngươi làm gì tóc xanh trên dưới nhìn lướt qua long tiểu rất uyển chuyển dáng người nuốt nước miếng một cái đạo nói liền cùng ngươi và Long Đường rất quen mờ dạng, ngươi cho rằng ngươi là Long Đường lão đại à? Long tiểu rất giả vừa rất sợ bộ dáng, chân thành nói, Long Đường lão đại. Nghe giống như thật lợi hại bộ dáng, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, Long Đường lão đại dáng dấp ra sao sao? Tóc xanh một mặt đắc ý nói, cái này ngươi không biết đâu, Long Đường lão đại là nữ, hơn nữa đẹp cùng thiền Tiên Tiên tựa như, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, hắn ít nhất giết qua hết mấy vạn người đâu. Long tiểu rất một chút liền bị tóc xanh chọc cười, chính nàng như thế nào không biết nàng giết qua mấy vạn người bên cạnh dương kiệt khải mấy người cũng suýt chút nữa một ngụm phun ra ngoài tất cả mọi người uống chút rượu đều bị tóc xanh bộ dáng này chọc cho cười ha ha các ngươi cười cái lông gà a tóc xanh gặp đám người này không chút nào để hắn vào trong mắt hơn nữa còn cười ha ha một chút liền nổi giận hướng về phía dương kiệt khải bọn người đạo nói thật cho các ngươi biết ta ta đại ca cùng long đường có chút quan hệ nếu là làm phát bực ta ta để cho ta đại ca đem long đường theo đi ra đem các ngươi đưa hết cho thu thập dương kiệt khải bọn người nghe xong cười càng thêm vui vẻ Tần Phong nhìn xem tóc xanh vui vẻ nói, uy, Ma Con, ngươi tất nhiên đối với Long Đường như vậy quen thuộc. Vậy ngươi nghe nói qua Tần Phong, cái tên này không có. Đương nhiên nghe nói qua. Tóc xanh một mặt đắc ý, đạo, Tần Phong là Long Đường Thiên Ưng Tổ Tổ trưởng, ai không nhận biết ta? Còn có Lao Cây Gậy, đây chính là Long Đường đệ nhất cao thủ. Một bên Công Tôn Thiết Trướng sau khi nghe cũng đi theo vui vẻ nói, vậy ngươi nghe nói qua Long Đường Công Tôn Thiết Trướng không có. Nói nhảm. Tóc xanh rất là coi thường nhìn sang Công Tôn Thiết Trướng, đạo, Long Đường Điều Tra Tổ Tổ trưởng, còn có Hồng Hải Nhi, Vương Tam Khê, Viên Đại Đầu. Long Đường mấy cái này tổ trưởng ta đều biết, ta đại ca cùng bọn hắn quan hệ tốt đây. Dương Kiệt Khải nghe xong một chút liền vui vẻ, hỏi: "Đại ca ngươi là ai? Nói nghe một chút." Nhấc lên đại ca của mình, Tóc Xanh một mặt kiêu ngạo, hướng về phía Dương Kiệt Khải nhướng mày mau đạo: "Ta đại ca gọi Vương tường, Vinh Thành tập đoàn thiếu cuối cùng, hắn cùng Long Đường thế, nhưng là giao tình không cạn, có tin ta hay không này liền đem ta đại ca kêu đến, cam đoan để các ngươi kẻ dạ quần. Mấy người sau khi nghe xong cười ha ha, nhưng là không nghĩ tới cái này Tóc Xanh lại là Vương Tưởng tiểu lệ. "Được, không cùng các ngươi náo loạn, mau về nhà à, học tập cho giỏi, đường chạy đi ra học nhân gia chơi giang hồ." Dương Kiệt Khải gặp náo cũng náo đủ, cũng không dự định cùng bọn này phi chủ lưu thiếu niên chăm chỉ, liền hướng về phía Tóc Xanh khoát tay áo, nhường hắn mau chóng rời đi. Ngươi để cho ta về nhà liền về nhà à, ngươi là ai a ngươi? Dương Kiệt Khải, hai ta sự tình vẫn chưa xong đâu. Tóc Xanh hiển nhiên là còn băn khoăn mới vừa rồi bị đánh sự tình, hướng về phía Dương Kiệt Khải đạo, ngươi hoặc là cho ta đập ba khấu đầu, hoặc là bị ta đánh một trận, chính ngươi tuyển a. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng thở dài một ngụm, cũng không dự định tiếp tục não xuống, liền quay người liền hướng ghế dài đi trở về đi. Ngươi mẹ nó chớ đi, dừng lại. Tóc Xanh thấy đối phương chạy trốn, vội vàng chuẩn bị đuổi theo. Thế nhưng là vừa bước về trước một bước, liền bị vương tam khuê một tay nắm lấy bà vai, đùng đùng tại hắn trên mặt tát mấy bà thai, trực tiếp vứt ra ngoài. cơn mờ nở, dám đánh ta, các vinh đệ lên cho ta, giết chết chó nha. Tóc xanh lại bị đánh cho một trận, lập tức lên cơn giận dữ. Nhưng mà phía sau hắn những cái này phi chủ lưu thiếu niên lại không có động, một người trong đó rụt rẻ nói, đây chính là Long đường địa bàn, chúng ta ở đây đánh nhau, nhất định sẽ khai trọc tới Long đường. Tóc xanh nghe xong, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đây chính là lòng đường địa bàn, mượn hắn 10 cái lòng can đảm cũng không dám lại chỗ này náo sự. Tiếp đó hướng về đã ngồi ở trong ghế dài Dương Kiệt Khải lớn tiếng hét lên: "Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi có bản lĩnh một mực trốn ở chỗ này không? Ra, ta sẽ ở cửa chờ ngươi." Nói xong, liền dẫn một đám người giận đùng đùng quay người rời đi. "Bây giờ những thứ này bắt con như thế nào phách lối như vậy a?" Thần Phong uống một ngụm rượu cảm thán một câu. Dương Kiệt Khải thì không lại nhún vai, tiếp đó móc điện thoại ra cho Vương Tường gọi tới. Vương Tường tại đầu bên kia điện thoại biết chuyện này phía sau, phát ra hoa một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng lái xe nhanh như điện chớp hướng Long Cung quán bà chạy đến. Vương ca, sao ngươi lại tới đây? Tóc xanh trông thấy Vương Tưởng từ trong xe đi tới, vội vàng mừng rỡ đi qua nên đón. Còn một mặt đạo, Vương ca, ngươi tới được vừa vặn, vừa rồi ta bị người đánh, hiện tại bọn hắn trốn ở bên trong không dám ra tới, chúng ta cũng không dám tại Long Cung quán ba gây sự, ngươi có thể không thể cho ngươi Long Đường người quen chào hỏi, để chúng ta đi vào đánh một chầu tiểu gia tới sáu. Ba. Tóc xanh lời còn chưa dứt, trên mặt cũng trọng trọng chịu một bật hai. Cơ mờ nở, còn đánh một chầu đâu? Ngươi biết vừa rồi những người kia là ai không? Vương Tưởng nghe thấy Tóc xanh nói muốn đi vào đánh người, khuôn mặt đều tái rồi, cũng không biết là cái gì tâm tình tướng về phía tóc xanh mắng liệt vài câu phía sau, sau đó mới đem Long Tiệu rất đám người thân phận chân thật cho tóc xanh nói một câu. Tóc xanh sau khi nghe xong, sắc mặt phạch một cái liền cho nhìn, chỉ cảm thấy hai chân mềm nũng, suýt nữa không có ngã nhào trên đất, doa đến nửa ngày nói không ra lời, hai cái bắp chân cũng không ngừng run lên. Chỉ là tại Dương Kiệt Khải thủ ý phía dưới, Vương Tưởng cũng không khó xử tóc xanh bọn người, chỉ để bọn họ nhanh chóng tan đi, về sau cũng không tiếp tục muốn tới Long Cung quẩy rượu, không phải vậy gặp một lần đánh một lần. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều trải qua rất bình tĩnh, mấy người khó được hiu nhàn mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là tụ tập cùng một chỗ vui chơi giải trí. Yu Haiju thay trải qua tháng ngày. Một ngày này, Dương Kiệt Khải đang cùng Long Tiểu rất bọn người ở tại trong trà lâu lúc uống trà, điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét là Lâm Toa đánh tới. Dương Kiệt Khải cười cười tiếp thông điện thoại, Lâm Đại Mỹ Nữ nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta đang uống trà đâu, ngươi tới không tới? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mới chuyển đến Lâm Toa thanh âm, nữ khí có vẻ hơi nương trọng, ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao? Dương Kiệt Khải ngay cả người nghe ra Lâm Toa lời này có chút không đúng, liền ngay cả vội vàng đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Chuyện gì nói đi, Lâm Toa tại điện thoại Na Đầu Đạo, lao bà ngươi có thể gặp phải một chút phiền toái. Dương Kiệt Khải nghe lời này, nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng, bất quá tiếp đó lại nghi hoặc đạo, vợ ta gặp phải phiền toái, ta như thế nào không biết, buổi sáng hôm nay còn rất tối ta. Lâm Toa đạo, công ty của chúng ta gần nhất không phải tại cùng lao bà của ngươi Tím Ngọc công ty hợp tác sao? Vài ngày trước, một cái công trình xảy ra chút nhi phiền phức, chuyện này có thể sẽ nhường Tím Ngọc công ty thiệt hại một số tiền lớn. Dương Kiệt Khải nhíu mày, ngươi đem sự tình tận kẽ cho ta giảng một lần. Lâm Toa nhẹ nhàng thở ra một hơi lúc này mới đem sự tình từ đầu tới đuôi đối với Dương Kiệt Khải nói một lần. Nguyên lai đoạn thời gian trước Ti Nhị Tập đoàn cùng Tím Ngọc Công ty hợp tác mở mang một cái hạng mục, Ti Nhị Tập đoàn bắt xuống một người công trình, cũng đem một nửa công trình lượng diễn hai nơi cho Tím Ngọc Công ty. Chỉ bất quá Tím Ngọc Công ty tại thi công thời điểm mới phát hiện bản vẽ có sai, cho nên trước đó công tác tất cả đều phí sức nhì, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đem công trình làm một lần. Về sau công trình ngược lại là làm xong, chỉ bất quá kỳ hạn công trình lại đẩy về sau hai tuần lễ, Ti Nhị Tập đoàn không làm, chỉ đáp ứng đưa cho Tím Ngọc Công ty một nửa công trình tiểu. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, cao mày đầu đạo: "Lâm Toa, ngươi liền nói cho ta biết, chuyện này có tên hay không từ vợ ta công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn?" Lâm Toa tại điện thoại na đầu đạo: "Dựa theo hợp đồng ước định, là nên từ Tím Ngọc công ty phụ trách, bất quá xuất hiện trên bản vẽ sai lầm, cũng không thể chỉ trách Tím Ngọc công ty, loại chuyện này ngày bình thường nếu là đủ tới, cũng là song phương cùng gánh trách, hơn nữa Tím Ngọc công ty chỉ kéo hơn 2 tuần lễ kỳ hạn công trình, cũng không tính quá dài." Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền nghe Minh Bạch Lâm Toa mà nói: "Đạo, ý tứ nói đúng là Ti Nhị tập đoàn lúc này đang cố ý gây chuyện." Lâm Toa tại điện thoại na đầu đạo: Ngược lại ta lời nói liền nói đến nơi đây, ta dù sao cũng là ti nhị tập đoàn nhân, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, chính là muốn nói cho ngươi, chuyện này tuyệt đối đừng làm lớn lên, ta sợ ngươi cái kia bạo tính khí lại phạm, mới cho ngươi gọi cú điện thoại này. Ân, ta đã biết, cái tên trước tiên dạng này sẽ liên lạc lại. Sau khi cú điện thoại, Dương Kiệt Khải cùng Long Tiểu rất bọn người lên tiếng chào, liền vội vàng lái xe đi tím Ngọc công ty. Hà ngưng lúc đó đang vì chuyện này đầy mặt vẻ u sầu ngồi ở ghế giữa tử thượng, trông thấy Dương Kiệt Khải từ bên ngoài đi tới, cảm giác có chút kinh ngạc, liền hỏi một câu, sao ngươi lại tới đây? Dương Kiệt Khải vì chính mình rót chén nước, cú một ngụm sau đó ngồi ở Hàn ngưng đối với mặt đạo cô vợ trẻ ngươi gần nhất có phải hay không chọc phiền thoái ty nhị tập đoàn chuyện nhi Hàn ngưng nghi ngờ nói ngươi là làm sao mà biết được dương kiệt khải khoát tay hào nói ngươi đây cũng đừng quản ngươi liền nói cho ta biết nếu như chuyện lần này tím ngọc công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn mà nói phải thiệt hại bao nhiêu tiền Hàn ngưng nghĩ nghĩ tiếp đó hướng dương kiệt khải khoa tay múa chân một con số ta dựa vào nhiều như vậy dương kiệt khải bị cái số này cho kinh ngạc một chút liền hỏi cô vợ trẻ nếu như chuyện này thưa kiện mà nói tím ngọc công ty có phần thắng hay không Hàn Ngưng nghe xong khẽ thở dài một cái, giao động đầu đạo, dựa theo hợp đồng ước định, chúng ta thực sự vi ước, lúc đó ký kết hợp đồng thời điểm, là ta nhận lấy kinh doanh bộ trưởng kinh thường, không có để ý đến bản vẽ đầu này, cho nên nếu như thừa kiện, chúng ta một điểm phần thắng cũng không có. Dựa vào đám này cháu trai, Dương Kiệt Khải mắng liệt một cái câu sau đó, hướng Hàn Ngưng đạo, vậy chuyện này ngươi là tính thế nào? Hàn Ngưng hơi khẽ to mày, thở dài một bụng đạo, còn không biết, ta cũng đang vì chuyện này nhì phát sầu. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng lên nói, cô vợ trẻ, nhanh chóng theo ta ra ngoài một chút. Làm gì? Hàn Ngưng nghi nói. Dương Kiệt Khải đạo, đi Ti Nhị tập đoàn, tìm bọn hắn lão bản nói một chút chuyện này, ta còn thực sự cũng không tin cái này ta. Ngươi cũng chớ làm loạn a, chuyện này là chúng ta không chiếm lý. Hàn Ngưng biết rõ Dương Kiệt Khải tình khí, trông thấy Dương Kiệt Khải cái này tư thế, chỉ lo lắng Dương Kiệt Khải lại muốn dùng vũ lực đi giải quyết. Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, yên tâm đi cô vợ trẻ, ta khẳng định bất sẽ làm loạn, ta liền là muốn đi tìm hắn thật tốt tâm sự chuyện này, đi thôi, nhanh. Cuối cùng Hàn Ngưng không lây chuyển được Dương Kiệt Khải, không thể làm gì khác hơn là hơi thu thập một chút, liền theo Dương Kiệt Khải rời đi công ty. Dương Kiệt Khải lái xe, Hàn Ngưng ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, một mực hướng về Ti Nhị Tập Đoàn chạy mà đi. Chuyện này là Lâm Toa nói cho ngươi à? Hàn Ngưng hỏi một câu. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái. Ta trước đó tại Ti Nhị Tập Đoàn làm qua Bảo An, Lâm Toa là bằng hữu ta. Hàn Ngưng đạo, loại chuyện này, theo lý thuyết Lâm Toa hẳn là giúp đỡ Ti Nhị Tập Đoàn, thế nhưng là hắn lại đem sự tình nói cho ngươi, liền chứng minh nàng và quan hệ của ngươi không phải cực nhỏ tốt. Đó là, ta và nàng sáu. Dương Kiệt Khải nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, vội vàng nghiêng đầu đi nhìn xem Hàn Ngưng, gặp Hàn Ngưng một đôi đôi mắt trong sáng đang lạnh lùng nhìn mình chậm chậm. Cô vợ trẻ, ngươi đừng hiểu lầm a. Dương Kiệt Khải liền vội vàng giải thích, ta và Lâm Toa chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ta thể với trời, hai ta thật không có cái gì. Hắn ngưng thì không nói câu nào, chỉ là nghiêng đầu qua một bên nhìn ngoài cửa sổ, phía trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài một ngụm, bởi vì giác quan thứ 6 của nữ nhân lúc nào cũng rất chính xác. Đại khái mở hơn nửa giờ sau đó, hai người mới đi đến Ti Nhị Tập đoàn cửa chính. Dương Ca, một cái phòng thủ cửa bảo an liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Kiệt Khải, nhanh chóng mừng rỡ đi lên chào hỏi, phía trước hắn cũng là bảo an một tổ, đối với Dương Kiệt Khải là bội phục sắt đất. Dương Kiệt Khải nhìn xem nhân viên an ninh kia gật đầu một cái, xem như chào hỏi, liền hỏi, "Lão bản của các ngươi có hay không tại?" Ở đây, Dương ca rất lâu không nhìn thấy ngài, ngươi tìm chúng ta lão bản cái gì vậy?" Bảo an một mặt nói, một mặt cho Dương Kiệt Khải đưa một điếu thuốc đi qua. Dương Kiệt Khải thuốc lá tiếp nhận, "Đạo, ngươi đây cũng đừng quản, ngươi bận ngươi cứ đi à, ta tìm các ngươi lão bản có chút việc nhi." "Đúng vậy, chờ một lúc tan tầm ta xin ngài uống rượu, lão bản ngay tại tầng cao nhất tổng tài của văn phòng 6." Sẽ ở đó bảo an nói được nửa câu thời điểm, Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm của nam nhân, công ty là để cho ngươi siêng năng làm việc, không phải để cho ngươi tới nói chuyện trời đất. Dương Kiệt Khải nhíu mày, nghiêng đầu đi trông thấy một cái bụng vệ bảo an đang hướng bên này đi tới. Dương Ca Ta rút lui trước, thủ lĩnh chúng ta tới. Nhân viên an ninh kia vội vàng hướng về phía Dương Kiệt Khải thẻ lưỡi, tiếp đó nhanh chóng chạy nhanh như làn khói. Hai người các ngươi, làm gì? Na bảo an đầu tự thượng phía dưới đánh giá Dương Kiệt Khải nhất mắt sau đó hỏi một câu. Dương Kiệt Khải tuyệt không ưa thích đối phương nói chuyện cùng hắn đích thực lư khí, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn sau đó, "Đạo, ta tìm các ngươi lão bản." Nói, liền lôi kéo Hàn Ngưng hướng cửa thang máy đi đến. Dừng lại, Na Bảo An Đầu Tử vội vàng ngăn đón tại Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng phải trước mặt, không nhịn được quát tay một cái nói, "Chúng ta tổng giám đốc là tùy tiện người nào muốn gặp thì gặp sao? Nếu như các ngươi không có hẹn trước mà nói, nhanh đi ra ngoài." Dương Kiệt Khải những mày, vừa mới chuẩn bị phát tác, một bên Hàn Ngưng liền nhẹ nhàng kéo hắn một chút. "Chào ngươi, ta là tím Ngọc công ty nhân, tìm các ngươi lão bản nói chút chuyện, phiền phức cho chúng ta dẫn tiến một chút." Hàn Ngưng hướng về phía nhân viên an ninh tiến lễ phép nói một câu. Na Bảo An Đầu Tử vừa nhìn thấy Hàn Ngưng, hai cái con ngươi tự suýt chút nữa không có động tới. Dùng một loại ánh mắt kỳ dị đem Hàn Ngưng trên dưới nhìn lướt qua sau đó, cuối cùng ánh mắt xích lòa lòa rơi vào Hàn Ngưng phải trên bộ ngực, nuốt nước miếng một cái đạo, ngượng ngùng, "Lao bạn của chúng ta không rảnh. Ta đi bà nội ngươi." Dương Kiệt Khải trông thấy Na Bảo An Đầu Tử nhìn Hàn Ngưng phải ánh mắt sau đó, một chút liền phát hỏa, một bạt tay liền cho Na Bảo An Đầu Tử quả tới, trực tiếp đem đối phương đập ngã trên mặt đất. "Kiệt Khải!" Hàn Ngưng không ngờ tới Dương Kiệt Khải lại đột nhiên động thủ, vội vàng lôi kéo Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải thì lại hướng về phía trên đất bảo An hung hăng đạp mấy cước sau đó mắng, "Ngươi mẹ nó con mắt hướng về chỗ nào thấy thế nào?" cẩn thận lao tử đem ngươi tròng mắt cho móc ra, xéo đi nhanh lên. Nói, Dương Kiệt Khải liền giận đùng đùng lôi kéo Hàn Ngưng hướng về cửa thang máy đi. Na Bảo An đầu tử bị Dương Kiệt Khải mấy cước đạp không nhẹ, vội vàng hướng đường tiếp tục trên bả vai bộ đạp nói vài câu. Tiếp đó đột nhiên từ bên ngoài xông tới mười mấy Bảo An, đánh, cho ta đánh cho đến chết. Bảo An đầu lĩnh nổi giận đùng đùng chỉ vào Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng. Những người an ninh này cũng là tại Dương Kiệt Khải rời chức về sau mới tiến vào, cho nên cũng không nhận ra Dương Kiệt Khải. Nghe thấy Bảo An đầu tử lời nói, lập tức phần phật một chút liền trêu Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng vây lại. Dương Kiệt Khải như mày, chậm rãi đem mình cởi áo khoác xuống, bên cạnh Hàn Ngưng vội vàng đưa tay ra giúp Dương Kiệt Khải đem áo khoác cầm lên, tiếp đó hơi hơi hướng phía sau bước một bước, bình tĩnh dặn dò một câu, "Chính ngươi cẩn thận một chút." Hàn Ngưng là một cái nữ nhân thông minh, mặc dù hắn cũng không thích Dương Kiệt Khải đánh, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể làm đến không cho Dương Kiệt Khải thêm phiền. Dương Kiệt Khải chỉ vào đám kia an ninh cái mũi đạo, bất nói nhiều lời, "Lão tử thời gian có hạn, cùng lên đi. Đánh, cho ta đánh cho đến chết, hết thảy kết quả từ ta phụ trách." Bảo An Đầu lĩnh chỉ vào Dương Kiệt Khải lớn tiếng nói. Chúng bảo an liếc mắt nhìn nhau sau đó Đột nhiên cơ lấy trong tay cao su cổn liền Triêu Dương Kiệt Khải chào hỏi tới. Dương Kiệt Khải nhất cái quét chân quét lần hai người, tiếp đó thân hình giống như là một tia chớp, trong đám người qua lại khắp nơi. Đại khái mấy chục giây tả hữu, kèm theo một hồi thình thịch trầm đục âm thanh, trên mặt đất liền nằm xuống một mảng lớn rên thống khổ bảo an. Dương Kiệt Khải nhất câu nói cũng không có nói, Từ Hàn Ngưng trong tay tiếp nhận áo khoác, tiếp đó ôm lấy Hàn Ngưng bả vai liền tiến vào thang máy. Vừa rồi ngươi kỳ thực có thể không cần động thủ. Lại trong thang máy Hàn Ngưng bình tĩnh đối với Dương Kiệt Khải nói một câu, nhưng mà ngữ khí rất phàm chỉ hoãn, cũng không có bất luận cái gì oán trách gì tứ. Dương Kiệt Khải nhất mặt đem áo khoác mặc, một mặt đạo, ta cũng không dự định động thủ, có thể cháu trai kia nhìn chậm chậm lực của ngươi nhìn, ta cho hắn mấy lần xem như nhẹ đâu, ta là lao công ngươi, ta còn không có nhìn như vậy qua ngươi đây. Hạng Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt bộ dáng nghiêm túc, giống như là một hài đồng đồng dạng, không khỏi vui vẻ nói, hai ta mỗi ngày gặp mặt, ta cũng không có không để ngươi xem à? Dương Kiệt Khải làm ra một cái ánh mắt vô tội, đạo, cách quần áo có gì để mắt, hơn nữa nhìn nhìn thấy sợ không được, ta đây không phải mình tìm không thoải mái đi. Đi qua cùng Dương Kiệt Khải nhất đoạn thừa hài gian ở chung, bây giờ Hàn Ngưng cùng Dương Kiệt Khải nói chút câu đùa tục cũng không thấy có cái gì, liền cười nói, biết liên tốt, tiết kiệm ngươi cả ngày động lệch ra đầu óc. Dương Kiệt Khải nhún vai một cái nói, cô vợ trẻ, hai ta đều kết cưới đã lâu như vậy, ngươi lúc nào có thể không để cho ta cách quần áo xem a. Nghĩ hay lắm, ngươi cái não này có thể hay không muốn chút đang nhanh sự tỉnh. Hàn Ngưng một mặt nói, một mặt hung hăng tại Dương Kiệt Khải trên hung bấm một cái, đau đến Dương Kiệt Khải nhẹ răng trợn mắt. Hai người đang nói, thang máy đã đến tầng cao nhất tổng tài của văn phòng. Dừng lại, hai tay ôm đầu hai danh bảo sao phía trước ngay tại trong bộ đàm đã biết vừa rồi phía dưới xảy ra tình huống vội vàng xách theo cao su cổn liền chiêu Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng đi tới Dương Kiệt Khải hướng Hàn Ngưng làm một cái vẻ mặt vô tội đạo xem ra ta lại phải hoạt động một chút lần này Dương Kiệt Khải không có dài dòng đi qua trực tiếp như thiểm điện đánh ra hai cái trường đao cái kia hai danh bảo sao cơ hội là còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác mắt tối sầm lại tiếp đó một đầu hôn mê bất tỉnh Nô tổng đã lâu không gặp a Dương Kiệt Khải đẩy ra văn phòng tổng giám đốc Đại môn tiếp đó Đại Mã Kim Đao đi vào nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn làm việc bên Nô tổng gọi điện thoại. Dương Kiệt Khải phía trước tại Ti Nhụy Tập Đoàn công tác qua, cho nên nhận biết cái đầu hói này nam nhân, hắn chính là Ti Nhụy Tập Đoàn người cầm lái, Nô Bằng. Nô Bằng tuổi trường tại 50 tuổi trên dưới, tóc thưa thớt, đôi mắt nhỏ lộ ra một cỗ khôn khéo nhiệt tình. Ta không nhận biết ngươi, vừa rồi ngươi ở đây dưới lầu đả thương người chuyện ta đã đã biết, bây giờ mời ngươi lập tức ra ngoài, bằng không ta liền báo cảnh sát. Nô Bằng vừa rồi liền nhận được bên dưới hồi báo, cho nên đối với Dương Kiệt Khải đột nhiên xuất hiện ở hắn trong văn phòng tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện báo cảnh sát nhi sau này hay nói, hôm nay đến tìm ngươi, chính là muốn trò chuyện một chút công trình sự tình. Dương Kiệt Khải nói, hướng bên cạnh Hàn Ngưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái đạo, ngươi và Ngô Tổng chuyện vẫn đi, ta ngay ở bên cạnh nghe. Hàn Ngưng đi đến Ngô bằng trước mặt, nghiêm mặt nói, Ngô Tổng, liên quan tới công trình sự tình, ta cảm thấy chúng ta có cần thiết một lần nữa đàm luận một lần. Ân, ngươi trước bên cạnh ngồi một lát, ta còn có chút việc nhi phải xử lý. Ngô bằng không đếm xỉa tới nói một câu, liền đầu cũng không có dơ lên một chút. Hàn Ngưng trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy có chút lung túng, bên cạnh Dương Kiệt Khải thì sớm đã đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, cũng biết Ngô bằng đây là muốn cho Hàn Ngưng một hạ mắt uy, liền trộm trộm ghế salon bên cạnh, hướng Hàn Ngưng đạo. Cô vợ trẻ, nô tổng một ngày trăm công ngàn việc, cũng đừng bãi rời hắn, tới ngồi, ta ở chỗ này chậm rãi chờ. Hàn Ngưng ngây cả người, tiếp đó quay người hướng trên ghế salon đi đến, nhưng lại tại nàng vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên kéo nàng lại tay, sau đó dụng lực kéo một cái, liền đem Hàn Ngưng lôi kéo ngồi ở trên đùi của hắn. "Ngoan cô vợ trẻ, nhường lão công hôn một cái." Dương Kiệt Khải nói, hướng Hàn Ngưng làm ra một cái chu môi động tác. "Làm gì vậy ngươi?" Hàn Ngưng bị Dương Kiệt Khải động tác này khiến cho mặt đỏ tới mang tai, vội vàng từ trên đùi hắn đứng lên, ngồi vào Dương Kiệt Khải bên cạnh, vừa mới chuẩn bị phát tác. Đã nhìn thấy Dương Kiệt Khải hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Hàn Ngưng cực kỳ thông minh, một chút liền đã hiểu Dương Kiệt Khải ý tứ, Dương Kiệt Khải đây là đang cố ý ác tâm Ngô Bằng Đạo. "Cô vợ trẻ, người ăn quả táo không, ta cho ngươi gọt một cái." Dương Kiệt Khải nhất mặt nói, một mặt thuận tay từ trên bàn trà chảo khởi nhất cái vừa đỏ lại lớn quả táo, tiếp đó bốn phía nhìn một cái, hướng về phía Ngô Bằng Đạo, "Uy, họ Ngô, ngươi chỗ này có dao gọt trái cây không có? Ta muốn giúp ta cô vợ trẻ gọt trái táo." Ngô Bằng thân thể rõ ràng giật mình, nhưng lại cũng không có phát tác, chỉ là vẫn như cũ cúi đầu nhìn cũng không nhìn đối phương vào mắt. Dương Kiệt Khải đại mã kim đao đi qua đem trái táo hướng về nô bằng trước mặt vừa để xuống, tiếp đó làm ra một cái cử động kinh người. Ba Dương Kiệt Khải đột nhiên một cái tát quất vào nô bằng đầu trọng bên trên, đạo nói chuyện với ngươi, nghe không? ngươi chỗ này có hay không giao gọt trái cây, ta muốn cho ta cô vợ trẻ gọt trái táo, cút ra ngoài cho ta. Nô bằng một chút liền nổi giận, chỉ vào Dương Kiệt Khải đạo, lan lập tức cút cho ta. Dương Kiệt Khải thì nghịch trong tay quả táo, nhìn xem nô bằng ngoạn vị đạo, ta sẽ không lan, phiền phức nô tổng dạy ta một chút, là như thế nào lan pháp? Nô bằng tức giận đến dựng râu chấn mắt, lúc này hàng ngưng mới từ trên ghế salon đứng lên đi đến Ngô bằng trước mặt ngồi xuống, nhìn xem Ngô bằng đạo, nô tổng, chúng ta cũng không muốn náo sự, chỉ là muốn tìm ngươi thật tốt đem công trình sự tình nói một chút. Không có gì tốt thương lượng. Ngô bằng vung tay lên, dựa theo hợp đồng ước định, các ngươi duyên ngộ hai tuần lễ kỳ hạn công trình, công trình kiểu ta chỉ có thể trả cho các ngươi một nửa. Có thể đó là bản vẽ thiết kế xảy ra vấn đề, trách nhiệm cũng không toàn ở chúng ta, nô tổng làm như vậy, có phải hay không? Có chút không tử tế. Hàn Ngưng nhìn xem Ngô bằng bình tĩnh nói, Ngô bằng thì hướng Hàn Ngưng không nhịn được nói, vậy không quan chuyện của ta, ta chỉ nhận hợp đồng, công trình tiểu chỉ cấp các ngươi một nửa, các ngươi muốn hay không? Nô tổng, lần này ta là mang theo thành ý tới tìm ngươi nói, hy vọng ngươi cũng thành tâm thành ý cùng ta thật tốt tâm sự sáu. Không có gì tốt nói chuyện, chuyện này cứ như vậy, không có chuyện gì lời nói các ngươi liền mau chóng rời đi à? Ta còn có rất nhiều chuyện đang bận rộn. Nô bằng thô bạo đánh gãy hàn ngưng mà nói, làm ra một bộ mặt dạy mày dạng tư thế. Hàn ngưng nhìn xem nô bằng bộ dáng này, cũng có chút giận, ngự khí nghiêm túc nói, Nô tổng, chuyện này thật sự không có thương lượng, không có thương lượng. Nô bằng chém đinh chặt sắt. Hảo. Hàn ngưng đứng lên, hướng về phía nô bằng nói một câu, nếu nói như vậy, xảy ra chuyện gì, kết quả chính ngươi gánh chịu sau khi nói xong, hướng về phía bên cạnh Dương Kiệt Khải hô một tiếng, Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải lập tức từ trên ghế xà lòn nhảy dựng lên, trong miệng nhai lấy quả táo đạo, đến, ngươi không phải có một phá rỡ công ty sao? bây giờ ta liền hủy thăng ngươi, đem chúng ta làm công trình toàn bộ cho phá hủy, ngươi dám? Ngô Bằng nghe xong liền nổi giận, hung hăng vô bàn một cái, chỉ vào Hàn ngưng đạo, ngươi nếu là làm như vậy, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Hàn ngưng cười lạnh, tiền này chúng ta từ bỏ, chính chúng ta làm công trình, ta muốn hủy đi liền hủy đi. sau khi nói xong, quay đầu bước đi, Dương Kiệt Khải nhai lấy quả táo nhìn xem tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Ngô Bằng nói một câu ngươi về sau chú ý một chút nhỉ còn dám cùng ta cô vợ trẻ vô bàn nói chuyện cẩn thận ta dẹp ngươi nói cũng đi theo Hàn Ngưng đi ra ngoài lúc trở về Dương Kiệt Khải nhất mặt lái xe một mặt đối với Hàn Ngưng Đạo cô vợ trẻ ngươi vừa rồi đem ta kinh ngạc ta bây giờ phát hiện ta đã yêu sâu đậm ngươi Hàn Ngưng hướng Dương Kiệt Khải lên mắt đạo bây giờ mới thích à ý tứ nói đúng là ngươi từ đó đến giờ chưa từng thích ta. Dương Kiệt Khải liền vội vàng giải thích không phải ta trước đó cũng thích người chỉ là đi qua vừa rồi ta phát hiện ta càng thêm thích ngươi vì cái gì Hàn Ngưng nhiều hứng thú vấn đạo, Dương Kiệt Khải lái xe đạo, ta vẫn cho rằng ngươi là vô cùng lý tính người, nói khó nghe chút, chính là cứng nhắc giáo điều nhân, nhưng ngươi mới vừa biểu hiện, quả thực để cho ta giật nảy cả mình, chỉ ngươi vừa rồi cái kia phong phạm, ta là bội phục đầu dạp xuống đất, cô vợ trẻ, cái này không giống ngươi bình thời tác phong à, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Đối với Hàn Ngưng vừa rồi tại Ngô Bằng trong phòng làm việc lần kia biểu hiện, Dương Kiệt Khải cảm giác không hiểu chút nào, nếu như đổi lại là lòng tiểu rất nói ra lời nói mới rồi, cái kia không có gì kỳ quái nhưng Hàn Ngưng nhưng là một cái tỉnh táo giống băng sơn một dạng nữ nhân vô luận vào lúc nào đều sẽ bảo trì đầu óc thanh tỉnh cùng lý trí vừa rồi đối với Ngô Bằng nói những lời kia hoàn toàn cũng giống như là xúc động nói ra được không giống nhau một chút nào Hàn Ngưng phải tắt phong Hàn Ngưng nhẹ nhàng thở dài một ngụm đạo ta cũng không muốn như thế nhưng vừa rồi nhìn Ngô Bằng thái độ chuyện này chắc chắn không có nói chuyện cho nên ta chỉ muốn xúc động một lần hắn không phải không nguyện ý đưa tiền sao vậy ta cũng sẽ không khách khí tiền ta một điểm sẽ không cần nhưng ta cũng không thể để Ngô Bằng tốt hơn làm tốt lắm cô vợ trẻ Dương Kiệt Khải tán thưởng liếc mắt nhìn Hàn Ngưng đạo hoặc là không gây chuyện gì. Hoặc là gây chuyện nhi liền cá chết dưới rách, điểm ấy ngươi ngược lại là cùng ta rất giống. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, bất quá cái kia công trình người thật muốn hủy đi. Hàn Ngưng gật đầu một cái, hủy đi, cùng một chỗ đánh gậy cũng đừng rơi xuống, chuyện này liền giao cho ngươi, yên tâm đi, phá rỡ phí tổn ta một phân tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. Đúng vậy. Dương Kiệt Khải vỗ tay cái độp, để cho ta xây nhà khẳng định có một chút khó khăn, nhưng để cho ta làm phá hư ta thế, nhưng là nhất lưu. Lúc này, Hàn Ngưng phải điện thoại đột nhiên vang lên, chỉ thấy Hàn Ngưng khẽ nhíu mày một cái đầu, tiếp đó tiếp thông điện thoại. Đại khái mười mấy giây đồng hồ sau đó, Hàn Ngưng không nói một lời cuộc điện thoại. Là cái kia họ Ngô đánh tới a. Dương Kiệt Khải đoán được là ai gọi điện thoại tới. Hàn Ngưng gật đầu một cái, hắn nói hắn không tin ta dám đem lầu phá hủy. Dương Kiệt Khải cười cười, vậy liền để hắn tin tưởng là được rồi. Sế chiều hôm đó, Dương Kiệt Khải liền triệu tập mấy chiếc xe cùng phá rỡ người của công ty Mên Mông quần quần đi cái kia chàng Hàn Ngưng ngồi sao đau khổ xây ca Thế nhưng là vừa tới nơi đó, đã nhìn thấy mấy chục người xông vào trong đại lâu. Có người ở trong lâu, tự nhiên không thể dễ dàng hủy đi, bằng không lầu một suy sụp, bên trong nhân liền một cái chạy không được đi. Như vậy, tính chất thì thay đổi. Nô bằng lúc đó cũng ở đó, trông thấy Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng, những mày mau đạo, lâu ngay ở chỗ này, các ngươi hủy đi à? Tốt nhất đem bên trong mấy chục người đều cùng một chỗ phá hủy. Hèn hạ. Hàn Ngưng cao mày mắng một câu. Nô bằng cười ha ha, tùy ngươi nói thế nào, các ngươi nếu là nguyện ý ở chỗ này chơi liền mở rộng chơi à? Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi. Nói liền cười ha ha lấy nên ngang rời đi. Hàn Ngưng trong lúc nhất thời liền không có chú ý, nhìn trước mắt cái này chẳng cao ốc cao mày. Cô vợ trẻ, bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền chờ ngươi một câu nói, lâu này có thể bắt đầu phá hủy sao? Dương Kiệt Khải mãn bất tại hồi nói một câu. Hàn Ngưng cao mày đầu đạo, thế nhưng là bên trong người làm sao xử lý? Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói: Ngươi đây đừng quản, ngược lại sự tình giao cho ta, ta bảo đảm đem sự tình làm xong. Ngươi liền nói: hủy đi không hủy đi à? Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng cắn môi một cái, tiếp đó chậm rãi phun ra một chữ: hủy đi. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, ném đi thuốc la trong tay cuốn, hướng bên cạnh Tần Phong hòa hầm hài nhi bọn người chào hỏi một tiếng. Các ngươi dẫn người đi vào, nói cho bên trong nhân nguyện ý đi ra ngoài liền mau chạy ra đây. Vậy bọn hắn nếu là không nguyện ý đâu? Tần Phong hỏi. Dương Kiệt Khải cười cười, không muốn đi ra ngoài liền hào hào thỉnh bọn hắn đi ra. Đúng vậy. Tần Phong nhất phía dưới liền hiểu Dương Kiệt Khải ý của lời này, vung tay lên, liền hòa hồng hải nhi bọn người chào hỏi mấy chục hào tiểu đệ xông vào trong lâu. Không bao lâu, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, chưa tới một hồi, bên trong nhân liền cùng bị đuổi ra xúc một dạng bị người đuổi theo đánh ra. Hàn ngưng nhíu mày, nàng không ngờ tới Dương Kiệt Khải sẽ áp dụng loại biện pháp này, bất quá lại không có bất luận cái gì chỉ trích gì tứ, bởi vì nàng đã sớm biết Dương Kiệt Khải là lăn lộn giang hồ. Ta còn có chuyện gì đi về trước, nơi này ngươi nhìn xem xử lý a." Hàn Nưng nói một câu sau đó, liền chuyển sinh rời đi. Đúng vậy, cô vợ trẻ ngươi chậm một chút lái xe, chỗ này liền giao cho ta. Trong đại lâu người đều bị đuổi ra ngoài về sau, hủy đi lầu công tác tiến hành vô cùng thông thuận, mấy chiếc dẹt xờm ẩm giống như giống như xe tăng nghiền ép lên đi, lại thêm định hướng bạo phá rỡ bỏ kỹ thuật, không đến mấy giờ, một cái cao vút cao ốc liền bị san thành bình địa. Tiết Khải, vừa rồi cái kia họ Ngô gọi điện thoại cho ta. Dương Kiệt Khải lúc đó đang tại trên đường về nhà, liền nhận được hàn ngưng điện thoại của. Hắn là không phải uy hiếp ngươi nói để cho ngươi chờ xem a. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền đoán được nội dung điện thoại. Hàn ngưng tại đầu bên kia điện thoại điểm điểm đầu đạo, thật sự là hắn là nói như vậy. Hắn còn nói muốn để ta dễ nhìn. Ân, ta đang tại trên đường về nhà, chờ một lúc gặp mặt lại nói. Sau khi về đến nhà, trông thấy Hàn Ngưng đã ngồi ở trên ghế salon chờ đã lâu, hai người thương nghị một chút liên quan tới ứng đối ra sao chuyện, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai đại khái buổi trưa, tím ngọc công ty dưới lầu đột nhiên tới mấy chục người thổi kèn cầm ống thép chờ hung khí đại hán. Hai danh bảo sao vừa mới chuẩn bị tiến lên quy can, liền bị một đám đại hán lật út trên mặt đất. Lão bản của các ngươi khất nợ chúng ta tiền lương, hôm nay ta muốn đem này nhà công ty đập, các huynh đệ, bên trên Cầm đầu một danh đại hán cơ trong tay ống thép liền kêu ồn ảo từ tím ngọc công ty đại môn vào vào. Còn sót lại mấy chục hào đại hán cũng nhao nhao đi vào theo. Nhưng lại tại bọn hắn vừa vọt tới lại sảnh, còn chưa kịp đập thời điểm, lại đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao xuống mấy chục hào người mặc áo đen. Cầm đầu là một cái tướng mạo yêu mị nữ nhân, thân mang một kiện cắt xén vừa người áo khoác màu đen, xông vào trước nhất bên cạnh, một chút liền chặt lận hai người. Bọn đại hán một chút liền luống cuống, những cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen liền cùng quân đội tựa như, đưa tay vô cùng tốt, bọn hắn liền cơ hội đánh trả cũng không có, liền bị phong quyền tàn vân đồng dạng đánh té xuống đất. Nghe Ta là Long Đường Long Tiểu rất, từ hôm nay trở đi, cái công ty này chính là ta cái lồng, ai còn dám tới đây náo sự, chính là cùng ta Long Tiểu rất đối nghịch. Long Tiểu rất cầm trong tay sáng như tuyết khai sơn nào, đứng tại đám người phía trước nhất, uy phong lấm lấm. Những cái này tới đập phá quán đại hán vừa nghe thấy cái tên này, thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần, bọn hắn những người này đều không coi là người trong giang hồ, nhiều lắm là chính là một chút đầu đường tiểu lưu manh, là ngô bằng suất tiền thuê bọn hắn tới đập phá quán. Nhưng mà đối với Long Tiểu rất cùng Long Đường danh hảo, nhưng lại như là lôi con nhĩ, nếu là biết cái công ty này là Long Đường cái lổng Coi như cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không giảm tới. Dương Kiệt Khải đã sớm ngờ tới Ngô Bằng sẽ đến một tay như vậy, cho nên cùng Hàn Ngưng thảo luận một chút, thật sớm liền an bài nhân mã mai phục tại công ty. Lúc này Dương Kiệt Khải đang tại Hàn Ngưng tổng tài của văn phòng cùng Hàn Ngưng nói chuyện thiếp. Nhận được bên dưới tin tức phía sau, Dương Kiệt Khải hướng về phía Hàn Ngưng cười cười, họ Trịnh kia quả nhiên phái người tới quấy rối, bất quá đã bị đánh ra. Hàn Ngưng khẽ thở dài một cái, mặc dù nàng miễn cưỡng tiếp nhận Dương Kiệt Khải người giang hồ thân phận, nhưng cũng không đại biểu nàng ưa thích loại này thuần túy thủ đoạn bạo lực. Tin Nhụy Tập Đoàn tại An Hải thành phố cũng là có thể xếp được số xí nghiệp lớn, không nghĩ tới bọn hắn có thể làm ra chuyện này. Đối với Tin Nhụy Tập Đoàn lần này thái độ, Hạng Ngưng là nản lòng phải trí. Phía trước chỉ là cho rằng giống Tin Nhụy Tập Đoàn xí nghiệp lớn như vậy, các phương diện hẳn là đều rất tốt, lại không nghĩ rằng cuối cùng cũng là bận tiểu không chịu đổi. Thật bình thường, người chết vì tiền chim chết vì ăn, dính đến lợi ích sự tình, đoán Trường Thiên Hạ này cũng không có mấy cái tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chính nhân của tử. Dương Kiệt Khải ngược lại là đối với Ngô Bằng cử động tuyệt không cảm thấy kỳ quái, muốn chuyện này đổi hắn, Đoan Trường hắn cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy nhi. Đi đoán chừng về sau không có người còn dám bên trên ngươi chỗ này náo sự. Dương Kiệt Khải từ trên ghế xà lòn đứng lên, vỗ vỗ trên thân, đạo, ngươi bận rộn lấy a, không có chuyện gì mà nói ta đi về trước. Buổi tối nhớ kỹ về nhà sớm ăn cơm, ta làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất ớt xanh gà xèo phay. Ân, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy cái kia họ Ngô khẳng định bất sẽ cư như vậy dễ dàng bỏ qua. Lần này ta phá hủy lầu, hắn không thể đúng hạn cho bên a bàn giao công trình trình, thiệt hại cũng sẽ không nhỏ. Hàn Nương dặn dò Dương Kiệt Khải vài câu, Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, yên tâm đi cô vợ trẻ, ngươi nên làm gì liền làm cái đó. Chuyện này từ giờ trở đi liền cùng ngươi không quan hệ rồi. Nói, Dương Kiệt Khải rời đi Hàn Ngưng phải làm công thất, hắn cũng không lo lắng Ngô Bằng còn dám tìm người tới đập Hàn Ngưng phải công ty. Coi như Ngô Bằng có can đảm này, tin tưởng toàn bộ An Hải thành phố đầu đường xó chợ cũng không có người dám tiếp cái này tờ đơn. Đây cũng chính là Dương Kiệt Khải tại sao phải để Long Tiểu rất tại Hàn Ngưng công ty tự mình ra mặt nguyên nhân, Long Đường Lão Đại đều ra mặt, những cái kia An Hải thành phố tiểu lưu manh chắc chắn không có ai ăn tim hùng gan bảo dám lại đến tìm Tím Ngọc công ty Phí Phước. Chuyện này tại Hàn Ngưng ở đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá tại Dương Kiệt Khải ở đây. Chuyện này lại vừa mới bắt đầu. Ngô Bằng kinh doanh lớn như vậy một nhà tập đoàn công ty, tự nhiên không phải hạng người bình thường, phải đi ra đập phá quán nhân quay đầu nhất định sẽ nói cho hắn biết long đường chuyện gì, Ngô Bằng dù sao cũng phải làm chút cái gì. Vừa rời đi Hàn Ngưng công ty không lâu, Dương Kiệt Khải liền nhận được long tiểu man điện thoại. Cái kia họ Ngô điện thoại cho ngươi đi. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền đoán được long tiểu rất muốn nói cái gì. Cũng không đợi long tiểu rất nói chuyện, Dương Kiệt Khải nói tiếp, ta bây giờ đang tại Lai Long cùng quẩy rượu trên đường, chờ một lúc gặp mặt trò chuyện tiếp. Dương Kiệt Khải đến Long cung quẩy rượu thời điểm, long tiểu rất cũng tại đang chờ ở đó. Cái kia họ Ngô nói gì? Dương Kiệt Khải ngồi ở bao xương trên ghế salon, tiện tay móc ra một điếu thuốc gọi lên. Long Tiểu rất trồng lên hai đầu chân ngọc thon dài, trong tay lung lay một ly rượu đỏ đạo, nàng nói để cho ta đừng nhúng tay chuyện này, còn có đây này. Dương Kiệt Khải hỏi. Long Tiểu mạn đạo, hắn nói nguyện ý ra 500 vạn để chúng ta đi đem tím ngọc công ty đập. Sau đó thì sao? Dương Kiệt Khải lại hỏi. Long Tiểu rất cười cười, ta nói 500 vạn không đủ, hắn liền nói muốn bao nhiêu, ta nói 500 ức, chỉ cần cho 500 ức, ta bảo đảm đem Dương Kiệt Khải đầu người trên cổ cho hắn để cập qua đi. Ta dựa vào Dương Kiệt Khải nhất nghe sẽ không vui lòng, hóa ra ta tại ngươi chỗ này còn có thể dùng tiền tài đi đánh giá à. Long Tiểu rất cười khanh khách nói, bản cô nãi nãi chỉ nhận tiền không nhận người, chỉ cần cho tiền đủ nhiều, để cho ta đem ngươi thiến đều được. Dương Kiệt Khải đột nhiên mắt không chấp nhìn chằm chằm Long Tiểu rất. Long Tiểu rất nhìn thấy đối phương đột nhiên loại vẻ mặt này, không khỏi nghi ngờ nói, thế nào, trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Dương Kiệt Khải lắc đầu, đột nhiên chỉ vào Long Tiểu man sau lưng kinh hô một tiếng, cẩn thận. Long Tiểu rất bản năng nghiêng đầu đi, lại đột nhiên bị Dương Kiệt Khải nhào lên một chút liền đặt ở bao sương trên ghế salon. Ngươi làm gì? Vung tay Long Tiểu rất cười duyên nói: "Hắc hắc, nghĩ thế ta, ta bây giờ liền để nguyên nếm thử sự lợi hại của ta." Nói, Dương Kiệt Khải liền mở là dùng hai tay lôi xé Long Tiểu man quần áo, Long Tiểu rất cũng ôm thật chặt Dương Kiệt Khải sau lưng của. Một phen mây mưa sau đó, hai người đồng thời đến đỉnh điểm, ôm nhau cùng một chỗ thở hổn hộc. Cái kia họ Ngô làm sao bây giờ, ta đoán chừng hắn khẳng định bất sẽ từ bỏ ý đồ. Long Tiểu rất một mặt sửa sang lấy chính mình xốc xếch quần áo một mặt đạo. Dương Kiệt Khải thản nhiên nốt một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc sương mù đạo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta trước tiên án binh bất động, trước hết để cho hắn ra tay, mang đến tiên lễ hậu binh liên tục mấy ngày sau khi bình tĩnh, nô bần cuối cùng ra tay rồi. đông dương một ngày, hà ngưng đang lái xe đi đến công ty trên đường, ở công ty bãi đậu xe dưới đất vừa đem xe dừng lại xong, đang chuẩn bị lúc xuống xe, bên cạnh đột nhiên xông lại một chiếc xe taxi, tiếp đó xuống xe mấy nam nhân, một người trong đó trong tay còn cầm một chi súng săn hai nòng, khẩu súng nhắm ngay hà ngưng đầu, trầm giọng nói, theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn mời ngươi đi uống trà. hà ngưng nhưng là gương mặt bình tĩnh, lấy tay vuốt vuốt tóc, thản nhiên nói, trở về nói cho họ trịnh, ta không có rảnh cùng hắn nói chuyện hiếm, về sau đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên người kia bị Hàn Ngưng không có chút rung động nào biểu lộ hơi hơi kinh ngạc một chút, lập tức trầm mặt nói: Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, bằng không ta một thương đánh nát đầu của ngươi. Hàn Ngưng nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nhưng là đem mặt chuyển ở một bên, liền nhìn cũng không nhìn những người kia một mắt. Những người kia trông thấy Hàn Ngưng thái độ này, một chút liền phát hỏa, một người trong đó liền chuẩn bị đi lên cưỡng ép đem Hàn Ngưng kéo lên xe. Nhưng lại tại lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một dàn dà cơm thanh, đều mẹ hắn đường động, tức thời xéo đi nhanh lên. Mấy người nghe xong, đồng thời kinh ngạc nhảy một cái, lập tức quay đầu hướng địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại bọn hắn nhìn thấy một cái làn da ngăm đen, dáng dấp gầy gò gầy gò nam nhân, con còn hơi có chút gỏng, mặc một bộ không thể bình thường hơn quần áo thoải mái, đang giống như một cái lão nông dân tựa như ngồi sồn trên mặt đất, cuộn cuộn quất lấy một cây thấp kém xì gà. người là ai? người kia lập tức đem họng súng nhắm ngay đối phương. ta là ai không sao, quan trọng là bây giờ ta cho các ngươi một cái cơ hội, mau chóng rời đi ở đây, có thể các ngươi có thể thiếu bị một chút tội. quất lấy thấp kém xì gà nhân chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trực tiếp đi đến cầm thương người kia trước mặt, khoảng cách giữa hai người cách nhau không đến một em mẹ nhà hắn tin hay không láo tử một thương bằng ngươi đường mẹ nó cho là ta không dám nổ súng, cầm thương người kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mặc dù có thương nơi tay, hơn nữa còn hướng ngay đầu của đối phương, có thể bị đối phương nhìn như vậy, chính là cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngựa sợ hãi, cái loại cảm giác này giống như là bị một cái rắn độc nhìn chăm chú đồng dạng. Ta tin tưởng ngươi có lá gan này, người kia đem tàn thuốc ném xuống đất, còn cần chân đập giấm, đứng thẳng lôi kéo mí mắt đạo, bất quá ngươi lại không có bản sự kia. Thao, ngươi cầm súng mắng một tiếng, liền chuẩn bị khẩu súng chống đi tới, mà vừa lúc này hắn đột nhiên cảm giác cổ tay tê dần, liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Liền Kinh ngạc phát hiện súng của mình không biết chuyện gì xảy ra đã đến trong tay người kia. Mà người kia khẩu súng đoạt lấy đi sau đó, chỉ là lấy tay vặn một cái, liền đem thuần cương đúc thành nòng súng cho xin xinh, xinh vặn quang, tiếp đó giống như là một khối rách dưới đồng dạng ném xuống đất. Tất cả mọi người đều chấn váng, súng kia quản thế nhưng là thuần cương chế tạo, có thể chỉ dựa vào một đôi tay liền có thể vặn quang, đây là bậc nào lực đạo? Cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội, cút đi lên, về sau không cần để cho ta tại An Hải nhìn thấy các ngươi. Mấy người trên trán sớm đã hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cuối cùng dẫn đầu người kia hít sâu một hơi tướng lao cây gậy hành một cái ôm quy lễ cung kính nói đa tạ thủ hạ lưu tình chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại an hải nói xong mấy người liền xoay người rời đi toàn bộ quá trình hàn ngưng đều vẫn đứng ở bên cạnh vân đạm phong khinh nhìn xem trên mặt từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ gợn sóng nào lao cây gậy cảm ơn hàn ngưng hướng về phía người kia nói một cái câu lao cây gậy thì cười cười không nói câu nào hơi hơi trở đi quay lưng bãi đỗ xe bên ngoài đi đến hàn ngưng khẽ thở ra một hơi sau đó sau đó mới lên thang máy vừa rồi nàng bị người dùng súng chỉ lấy cũng không phải bởi vì nàng không sợ bởi vì nàng biết Dương Kiệt Khải nhất làm theo yêu cầu tốt hoàn toàn chuẩn bị, cho nên nàng tuyệt không sợ, nàng tin tưởng ngay tại lúc này, Dương Kiệt Khải hay là hắn an bài người nhất định sẽ xuất hiện, mà Dương Kiệt Khải lại sớm đã ngờ tới lúc này, cho nên thật sớm liền an bài lão cây gậy một mực âm thầm bảo hộ lấy Hàn ngưng. Đến nỗi vừa rồi mấy cái kia cầm súng săn người, vô luận là lão cây gậy cùng Dương Kiệt Khải đều không hứng thú biết là ai. Tại Giang Hồ Thế Giới bên trong, có một loại người đặc thù, bọn hắn cả một đời đều ở đây làm hai chuyện, chạy trốn hay là ngồi tù. An Hải Thành Phố Giang Hồ, mặc dù bị Long Đường thống nhất, chỉ cần tại An Hải Thành Phố Địa Giới bên trên. Đích sắc không có bất luận cái gì người trong Giang Hồ dám treo chọc Long Đường. Nhưng mà khác cái này đặc thù quần thể cũng không giống nhau, bọn hắn cơ hồ đều không phải là người địa phương, trong tay phần lớn đều có án mạng, tính mạng của bọn hắn có thể dùng giờ tới tính toán, bọn hắn vĩnh viễn không thể dự liệu được một phút sau sẽ phát sinh cái gì. Nô bằng không vận dụng được gan Hải thành phố Giang Hồ thế lực, nhưng mà hắn có tiền, cho nên từ nơi khác mướn mấy tên sát thủ tới, muốn cho Hàn Ngưng một hạ mắt uy. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn thuê mấy cái này sát thủ, tại chính thức sát thủ giới xem ra, liền nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng không bằng. Nô bằng động thủ trước, cho nên Dương Kiệt Khải cũng sẽ không khách khí. Ngay tại vào lúc ban đêm, Ngô bằng công ty đột nhiên lọt vào một đám thân phận không rõ người tập kích. Đám người này người người che mặt, người mặc áo đen, đập ra Ngô bằng công ty đại môn. Vọt vào chính là một trận đập loạn. Lúc gần đi còn thả một mùi lửa. Hiện trường một điểm manh mối cũng không lưu lại, cho nên cảnh sát tới cũng tìm không thấy đầu mối. Bất quá Ngô bằng phía trong lòng hết sức rõ ràng, là ai làm? Ngày thứ hai, Dương Kiệt Khải liền nhận được Trần Bồi Phong điện thoại của. Ta nói Dương lão đệ à, ngươi thế nào cứ như vậy không an phận? Gần nhất lại tại dạy vò cái gì à? Ta đây nhi điện thoại đều sắp bị đánh bể. Trần Bồi Phong tại đầu bên kia điện thoại thẳng bà quán. Dương Kiệt Khải cầm điện thoại cười cười, "Chuyện gì xảy ra? Có người tìm ngươi sao?" Trần Bồi Phong tại điện thoại na đầu đạo, "Còn không phải sao? Từ hôm qua buổi tối đến vừa rồi, ta ít nhất tiếp mười mấy điện thoại, cũng là Bắc Hải thành phố giang hồ thế lực đánh tới, hướng ta nghe ngóng tình huống của ngươi đâu." Dương Kiệt Khải nghe xong liền cười, hắn sớm đoán được Ngô Bằng khẳng định bất sẽ từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ rằng Ngô Bằng đem quan hệ đều tìm đến tỉnh thành Bắc Hải thị khu, xem ra hắn người tế quan hệ vẫn rất rộng. "Vậy là ngươi như thế nào nói cho bọn hắn?" Dương Kiệt Khải cầm điện thoại hỏi, Trần Bùi Phong tại điện thoại na đầu đạo, "Còn có thể nói thế nào, như thật nói tôi." Ta liền cùng bọn hắn nói ta và các ngươi cũng không phải rất quen, chuyện này ta cũng không biện pháp. Sau đó thì sao? Dương Kiệt Khải cười hỏi, còn có thể như thế nào tiếp đó à, những cái này sông hồ đại ca mặc dù cũng là tỉnh thành, nhưng ở tỉnh thành tối đa cũng chính là tam lưu đại ca, bọn hắn cứ gọi điện thoại tới chính là muốn nghe được lai lịch của ngươi, nếu như ngươi và Long Đường quan hệ không có như vậy sát, bọn hắn nhất định sẽ xử lý ngươi. Ta liền nói cho bọn hắn, nói ngươi là Long Đường Thái Thượng Hoàng, những người kia nghe xong liền túng, bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận. Ngươi trêu chọc đến người kia tất nhiên có thể đem quan hệ tìm được tình thành, chắc chắn còn có nói tiếp. Tình thành những cái này giang hồ thế lực cũng có đầu thiếu ngân thấy tiền sáng mắt, ta xem chừng còn có người sẽ tìm tới cửa. Ân, ta đã biết, lại có tình thành người điện thoại cho ngươi, ngươi cứ dựa theo trước đây nói, chuyện này làm phiền ngươi. Dương Kiệt Khải đối với Trần Bồi Phong luôn luôn rất khách khí. Trần Bồi Phong tại đầu bên kia điện thoại điểm đầu đạo, đi, không có vấn đề, có thể giúp ngươi đệ sự tình ta đều giúp ngươi đệ lên. Bất quá nếu là đụng tới ngay cả ta cũng không ép xuống nổi chuyện gì, ngươi nhưng phải chính mình chịu trách nhiệm một chút. Tóm lại một câu nói, chính ngươi phải cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải hội tâm nợ nụ cười. Trần Bồi Phong xã hội đen năng lực rất mạnh, có thể nhiều năm như vậy tại An Hải thành phố Giang Hồ sừng sững không ngã, về sau lại tuệ nhãn thức châu thần phục tại lúc đó thế lực còn vẫn nông cạn Dương Kiệt Khải, đây đều là Trần Bồi Phong bản sự. Bây giờ toàn bộ An Hải dưới mặt đất Giang Hồ cũng là Long Đường, Trần Bồi Phong là M.